chương một mỹ nữ phục vụ hệ thống chương một mỹ nữ phục vụ hệ thống đại não kho chứa đồ ở đây bình luận túi tiền số dư còn lại một dây chướng một vạn trần sinh chúng ta thật không thích hợp nữ sinh túc xá lầu dưới cố dai dai nhìn xem nam sinh trước mắt khí bộ ngực một trống một trống dai dai là ta chỗ nào lại chọc giận ngươi không cao hơn sao trần sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút trong ánh mắt mang theo một chút áy náy ngươi không có sai là ta không thích ngươi mà thôi à không đúng ta xưa nay liền không có ưa thích qua ngươi ta chỉ là nhìn ngươi dáng dấp không tệ còn cùng liếm cầu như thế đổi ta ba năm cho nên mới cùng ngươi tạm thời chơi đùa mà thôi trần sinh ngay xong lập tức cảm giác trời đều sập đau nhức quá đau hắn cắn răng vẫn không có cam lòng nói dai dai ngươi có phải hay không tại nói đùa ta cố dai dai ôm lấy ngực có chút chán ghét nói rằng ai đùa giỡn với ngươi nói thật cho ngươi biết ta trương văn hảo gần nhất đang đùa ta ta đã đồng ý làm bạn gái của hắn lúc đầu ta có thể tiếp tục lấy ngươi làm lốp xe dự phòng đáng tiếc ngươi liền làm lốp xe dự phòng tư cách đều không có ngươi đừng quên ngươi chính là một cái nghèo điệu ti mà thôi lấy cái gì cho ta hạnh phúc ngươi một tháng mới cho ta hoa hai ba ngàn mà thôi người ta cái nào người bạn trai không cho bạn gái hoa mấy vạn cố dai dai khuê mật tiến lên một bước v ẽ mặt trào phung nói trần sinh hiện tại cũng không sợ nói cho người biết người cùng dai dai lần thứ nhất gặp nhau nàng tại nhà ăn mời ngươi ăn mặt nhưng thật ra là nàng ăn một miếng sau cảm giác không được k h á ăn dự định vứt bỏ chúng ta mấy cái đánh cược nhìn ngươi có thể hay không ăn không nghĩ tới ngươi lại còn thật ăn ha ha ha cái này ngốc cho đến nay vẫn chưa hay biết gì đâu dai dai cái này một bữa cơm chi ân quả thực k i ế m b ộ t rồi một vị khắc khuê mật cũng cười ngựa tới ngựa lui trần sinh nhìn trước mắt ba vị nữ sinh trong ánh mắt tràn ngập h ậ t ý chính mình những năm này không ít giúp cố dài dài cùng nàng khuê mật mua cơm cầm chuyển phát nhanh tẩy nội ý ỉ mặc kệ gió thổi trời mưa hạ mưa đá thật là tại các nàng trong mắt chính mình vậy mà như thế không chịu nổi trần sinh biết lần này mình vô luận như thế nào giữ lại đều không dùng cầm không được cát đi tiểu sống b ủn trần sinh bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng chuẩn bị quay người rời đi lúc một đạo lò lì âm đ ố n g nhiên văng lên đốt kiểm tra tới túc chủ lạc đường biết quay lại đã thành công kích hoạt mị n ữ phục vụ hệ thống hệ thống trần sinh vẻ mặt mộng bức xứng sở tại nguyên chỗ trần sinh là tây hồng thị đang học lúc giải vượt qua một nghìn giờ lao thư trùng nghiền ép chín mươi chín người sử dụng tự nhiên biết đa số nhân vật chính đều có một cái ngưu bức hệ thống chẳng lẽ mình cũng bị hệ thống đập chúng mà đúng lúc này giọng nói vang lên lần nữa chỉ cần có điều kiện phù hợp nữ thần là tốc chủ cung cấp chuyên môn phục vụ phục vụ trong lúc đó mỗi qua một giây hệ thống tài khoản sẽ tồn nhập một vạn hoa hạ tệ ngoa tạo một giây kiếm một vạn k i ê m một phút chính là sáu mươi vạn một giờ chính là ba mươi sáu triệu một ngày chính là tám sáu mươi tư ca ha ha ha phát tài phát tài trần sinh trợn trắng mắt bấm ngón tay điên lặng tính toán thu nhập không khỏi cười ra heo tiếng tê ơ ta đi trần sinh không phải điên rồi sao đoán chừng là bị dai dai vung sau nhất thời không tiếp thu được đại não bị kích thích hai cái khuê mật nhìn vẻ mặt cười nớ ngẩn trần sinh không khỏi lui lại nửa bước cố dai dai cũng có chút sợ hay nói hai người các ngươi cho ta làm c h ứ n g à, ta có thể cái gì cũng không làm nếu là hắn thật thành bệnh tâm thần cũng không quan hệ với ta chúng ta đi nhanh đi dứt lời lôi kéo khuê mật cũng không bay đầu lại hướng ký túc xá chạy tới trần sinh cũng không có chú ý tới ba vị nữ sinh mà là tại trong lòng mạc niềm nói hệ thống chỉ nếu là có nữ sinh là ta phục vụ liền có thể sao phục vụ túc chủ nữ sinh cần phù hợp hệ thống yêu cầu nhan t r ị đạt tới tám mươi điểm trở lên trang điểm cho điểm mắt điểm một trăm kia cái này phục vụ chính đáng hay không trải qua a vì túc chủ tự thân an toàn m u ố n nữ sinh cung cấp phục vụ có thể vi phạm công t ự l ư ơ n g tục nhưng không được phạm pháp mời túc chủ giữ mình trong sạch dựa vào tự thân m ị lực cùng tiền giấy năng lực chinh phục nữ sinh tung hưởng tùy ý đời người dựa vào lại còn có hạn chế bất quá ngẫm lại cũng đúng vạn nhất chính mình vừa kiếm lời ba năm vạn liền bị mũ thúc thúc mang đi chẳng phải là thua thật lớn trước tiên có thể đi tìm đứng đắn phục vụ chờ kiếm tiền lại hhh <cười> ấm áp nhắc nhở tôn nhập hệ thống tài khoản tiền không chỉ có thể dùng tại có nữ thần tham dự tiêu phí đợi đến hoàn toàn chiến lược nữ thần sau tại trong lúc này tiêu phí tiền còn có thể trở lại hiện tới túc chủ người tài khoản một phần tiền gấp đôi khoái hoạt ta đi cái này mẹ hắn lại là liếm cầu hệ thống trần sinh có chút bó tay rồi hợp lấy chính mình còn phải tiếp tục làm liếm cầu b u ồ n hệ lệ thuộc tại nửa liếm cầu hệ thống nếu như không thích có thể đem hệ thống này tặng cho người khác suy tư một lát sau trần sinh cắn răng đi liếm cầu liền liếm cầu a chỉ cần lao tử liếm đủ nhiều lao tử liền không còn là l i ế m c ậ u mà là c ậ u vương trần sinh miệng méo thành bốn mươi lăm độ bắt đầu minh tư khổ tưởng như thế nào kiếm lấy món tiền đầu tiên đối với h ắ n dạng này học sinh nghèo mà nói tiêu phí cũng là nan đề có gặp chuyện không quyết có thể đi xuân phong trần sinh c ư ớ i lên chính mình tám tay nhỏ điện con lửa đội nón an toàn lên phi tóc hướng phía ngoài trường học chạy tới nửa giờ sau rốt cục đi tới xuân phong trung tâm tắm rửa trước kia nghe trong lớp phú nhị đại nhắc qua xuân phong xem như thiên hải xa hoa nhất trung tâm tắm rửa nơi này cô nương đứng thành một hàng cung cấp khách nhân c h ọ lựa coi t r ọ n cái nào chọn cái nào điểm này cùng một chút s ư ở n g nhỏ vòng chung khác biệt ngoài ra nghe nói nơi này cô nương đ ỉ n h đều dung mạo như t h i ê n tiên nhiệt tình không bị cản trở tuy nói thân thế thế thảm nhưng mười phần chuyên tâm dựa vào chính mình non mềm hai tay đánh vỡ nhà chỉ có bốn bức tượng nếu có khách nhân cùng nào đó vị cô nương t ì n h đầu ý hợp liền có thể dẫn cô nương tiến vào phòng những cô nương kia sẽ dùng chính mình thon dài ngọc thủ là khách nhân r ử a sạch thế gian duyên hoa cùng r ư ợ c giả các nàng không cần phòng không cần xe không cần lễ hỏi cùng khách nhân chuyện trò vui vẻ đối khách nhân hỏi han tân cần vĩnh viên đem khách nhân để ở trong lòng cao nhất vị trí mẹ nó sớm biết là hôm nay kết quả như vậy liền nên đem tiền tiêu vào những n à y giỏi đoán ý người cô nương trên thân trần sinh lạnh hừ một tiếng cất bước đi vào đại s ả n h khách quý ngài tốt hoan nghênh quang lâm xuân phong trung tâm tắm rửa cổng phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhiệt tình mang theo trần sinh mua vé vào cửa lấy thủ bài trần sinh đơn giản tắm rửa một cái sau đó thay đổi dép lê cùng áo choàng tắm đi tới xoa bắc khu ngài tốt ta là lĩnh ban của nơi này xin hỏi có hẹn trước kỹ sư sao lĩnh ban đi lên phía trước vẻ mặt mỉm cười nói trần sinh quan sát một chút lĩnh ban ước chừng ba mươi tuổi thân mặc đồ trắng bó sát người sườn x á m đem thân thể buộc vòng quanh cực kỳ khoa trường đường cong theo khía cạnh nhìn hai cái bóng loáng thẳng tắp đôi chân dài nhìn một cái không s ó t gì cho người ta một loại 698 c ả m giác nó như thế nào đây nhìn qua rất a o ta không có hẹn trước kỹ sư trần sinh trả lời t i ê u tiên sinh mời đi theo ta tại lĩnh ban dẫn đầu hạ trần sinh đi tới kỹ sư khu nghỉ ngơi mười cái kỹ sư nhìn thấy lĩnh ban lập tức đứng dậy đứng thành một hàng tiên sinh tất cả không có bên trên c h u n g kỹ sư đều ở nơi này lĩnh ban hai tay chân nắm khẽ vớt c m nói trần sinh hít sâu một hơi ánh mắt tại từng chương tinh xảo trên mặt sẽ qua hệ thống kiểm tra bên trong mục tiêu cho điểm bảy mươi b ố điểm hệ thống kiểm tra bên trong mục tiêu cho điểm bảy mươi sáu điểm liệu đó hệ thống ngươi có chút quá mức a xinh đẹp như vậy nữ sinh vẫn chưa tới tám mươi điểm trần sinh nhịn không được quan thẩm hệ thống yêu cầu cũng quá cao a làm trần sinh ánh mắt rơi đang một mực túi đầu tám hảo kỹ sư trên thân lúc đông nhiên sưng sở ngay tại chỗ cái này không phải mình hoa khôi của trường bạch lạc n h â n sao các vị độc giả sách mới xuất phát ưa thích lời nói có thể thêm giá sách tác giả cũ cam đoan số lượng nhiều bao ăn no cho điểm thấp là bởi vì vừa ra cho điểm quyển sách nhiều nữ chính mời bỏ qua cho chương hai chỉ đen giáo hoa bạch lạc nhan chương hai chỉ đen giáo hoa bạch lạc nhan kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi hai điểm phải chăng đem nó khóa lại là một hào nữ thần ta đi chín mươi hai điểm ba cái này ngưỡng bức cái này sâu tranh thủ thời gian khóa lại trần sinh nhịn không được âm thầm lũ lưỡi hắn biết băng sơn mỹ nhân bạch lạc nhan cho điểm cũng không thấp nhưng không nghĩ tới cao như vậy không hổ là thiên h ả i đại học bốn đại giáo hoa một trong liên tuyển tám h ả o a trần sinh lạnh nhạt mở miệng nói bạch lạc nhan nghe xong rõ ràng khe g i ậ mình không khỏi nhẹ khe cắn cắn bờ môi của mình mà khi nàng thấy rõ người tới lúc càng là vẻ mặt kinh ngạc cái này không phải mình trường học nổi danh liếm cầu trần sinh sao hắn làm sao lại tới này thiên sinh xin hỏi ngài là đi đại s ả n h vẫn là phòng bọc của chúng ta ở giữa không khí cùng tư mật tính đều rất tốt còn có chuyên môn là khách nhân chuẩn bị mâm đựng trái cây cùng nước trà chờ lĩnh ban chấp thẻ tư lan mắt to trong ánh mắt tràn đầy trờ mong trần sinh có chút khó khăn đứng tại chỗ âm thầm dò hỏi thống tử ca đi phòng tiền ngươi cho thanh lý sao mời túc chủ yên tâm nữ thần là tốc chủ phục vụ trong lúc đó sinh ra tất cả chi tiêu đồng đẳng với là nữ thần tiêu phí tài chính nhưng từ hệ thống tài khoản bên trong khấu trừ cũng theo là nữ thần tiêu phí tài chính cùng một chỗ trở lại hiện trần sinh nghe xong lúc này mới yên lòng lại cơ h ộ không do dự nói rằng đương nhiên là đi bao gian cho ta đến quý nhất phòng tốt tiên sinh chúng ta cái này vừa v ẫ n có một gian kim cương phòng thanh lý hiện ra ngay tại lĩnh ban chuẩn bị giới thiệu sơ lược một chút kim cương phòng lúc bạch lạc nhan lại đột nhiên mở miệng đồng tỷ có thể hay không nhường khách nhân thay cái kỹ sứ a lĩnh ban đồng tỷ nghe xong xứng sở sắc mặt không vui nói rằng du du ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ là không phải là không muốn làm còn dám nói nhiều một câu có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi thu dọn đồ đạc xéo đi đương nhiên nàng lời này không chỉ là nói cho bạch lạc nhan nghe cũng là nói cho trần sinh nghe dù sao xưa nay đều là khách nhân chọn kỹ sư nào có kỹ sư chọn khác h nhân bạch lạc nhan nghe xong không khỏi túi lầu xuống hai tay nắm thật chặt dưới váy n g ắ n b ả y đồng tỷ hướng trần sinh không người chào vẻ mặt cười làm lành nói tiên sinh thật không tiện là chúng ta chiêu đại không chú đáo muốn không cho ngài đổi một cái n u thuận điểm cô nương nàng coi là trần sinh sẽ mượn bậc thang đi xuống thừa cơ đổi một cái kỹ sư dù sao khách nhân bình thường đều ưa thích ngoan ngoán nghe lời kỹ sư không cần liền tám số trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói đây cũng không phải hắn không muốn đổi chủ yếu là chỉ có bạch lạc nhan phù hợp hệ thống yêu cầu các cô nương sinh đẹp sớm đã bị người điểm đi đâu còn sẽ giữ lại đến bây giờ a tiếp theo hắn hiện tại cũng kìm nén đầy bụng t ứ c giận muốn theo bạch lạc nhan so sánh tích cực hệ thống không đến ngươi xem thường ta hệ thống tới ngươi còn xem thường ta tiếc hệ thống không mẹ hắn đi không sao ngươi cũng dám trước mặt mọi người đánh mặt ta nhìn ta một hồi thế nào thu thập ngươi đồng t h thấy trần sinh khăng khăng yếu điểm bạch lạc nhan cũng không tiện nói thêm cái gì thiên sinh mời đi theo ta đồng tỷ làm ra một cái dấu tay sinh mời sau đó mang theo trần sinh chậm rãi đi lên lầu bạch lạc nhan hít sâu một hơi mang lên chính mình kỹ sư vali xách tay đi theo vừa đi ra mấy bước đằng sau liền truyền đến tiếng bàn luận xôn xao ngươi nói con hàng này giả trang cái gì băng thanh ngọc k h i t ta thật lấy chính mình làm đại tiểu thư nghe nói người ta là sinh viên vẫn là giáo hoa đâu ngươi nói nàng là nghĩ như thế nào không phải cùng khách nhân cãi nhau chính là cự tuyệt khách nhân không muốn làm chạy trở về nhà không phải sao chính là lại làm lại lập thật cho chúng ta ngành nghề bôi đen bạch lạc n h a n nghe được sau l ư n g tiếng nghị luận tim như bị đau cắt nhưng giờ phút này nàng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kiên trì theo sau không bao lâu trần sinh liền được đưa tới tám trăm tám mươi tám hào kim cương phòng phòng bên trong có một cỗ nhàn nhạt hơn hương vị berlin sắp tâm hưởng bên trong đặt vào âm nhạc k m dịu không khí đèn mở vừa đúng trách không được được xưng là kim cương phòng tiên sinh trên tường là các hạng phục vụ giới mục biểu ngài nhìn cần cái nào trần sinh theo đồng tỷ ngón tay phương hướng nhìn lại phòng phí tổn một trăm chín mươi tám x sáu mươi phút tiểu trung quốc tốc đạo một trăm chín mươi tám x sáu mươi phút tinh dầu mở n g hai trăm chín mươi tám x sáu mươi phút Tiểu có có đồng tỷ h trên mặt hiện ra một vệ ngạc nhiên này mừng rỡ mịm cười rời khỏi phòng thế nào còn không đi vào đồng tỷ nhìn xem cổng nốc đứng đấy bạch lạc nhan thấp giọng quất lớn khách nhân vừa mới điểm chính là trí tôn một con rồng ngươi biểu hiện tốt một chút tranh thủ nhường khách nhân xử lý thẻ hội viên đồng tỷ ta tận lực không phải tận lực là nhất định nếu là lần này khách nhân lại khiếu l ạ i ngươi liền trực tiếp xéo đi Biết. Bạch Bạch bên tiếng, liền tiến vào trong phòng. Tiên sinh ngài ngài ngồi lại sinh khỏi trong tốt, ta tám thật trên mặt đất, thanh bên trong mang theo một chút cao lãnh, lại mang theo một kết Trần tú lạc lạc cao phục cao cúng nhan phòng. hào hứng nhan lãnh, hổ không lên một màu phủ, là là nửa mang mang vào vụ. vẻ sư, sổm âm đảm. kỹ xấu chỉ đen bao k h ỏ a hai cái đôi chân dài dẫm lên mười mấy cm cao gót bởi v ì bạch lạc nhan lúc này áp dụng chính là ngồi sổm thức phục vụ màu đen váy ngắn phát họa ra hai mảnh mượt mà độ cong hình ảnh kia rất có sức hấp dẫn bạch lạc nhan ngươi nghệ danh gọi du du a trần sinh mang có một chút nghiền n g ẫ m hỏi ngươi nhận biết ta bạch lạc nhan lập tức vẻ mặt khẩn trương phản phất là bị người xé toan cuối cùng cùng một chỗ tấm màn tre thiên hải đại học đại danh đỉnh đỉnh giáo hoa ai không biết ta bạch lạc nhan thấy chuyện đã không dối gặt được túi đầu xuống khẩn cầu nói vậy ngươi có thể hay không đừng nói cho người khác ta là bở hiểu rõ một chút thích cờ bạc cha sinh bệnh mẹ người tới đây kiếm tiền là cho nhà hoa trần sinh gấp vội vàng cắt đứt đối phương bạch lạc nhan cắn môi một cái biết trần sinh tại lấy chính mình trêu đ ù a thấp giọng nói rằng trần sinh ta coi như ngươi đáp ứng trần sinh nghe được bạch lạc nhan vậy mà gọi ra tên của mình vội vàng đứng dậy kinh ngạc nói ngươi biết ta ta đi chính mình nổi danh như vậy sao l i ê n giáo hoa đều nhận biết mình người nào không biết ngươi là thiên hải đại học thứ nhất liếm thiên chân vô tả thuần yêu chiến sĩ a rất nhiều nữ sinh đều biết ngươi bạch lạc nhan mập mờ suy đoán trả lời bất quá trong nội tâm nàng nghĩ lại là ngươi mỗi ngày cùng liếm cầu như thế thủ tại chúng ta túc xá lầu dưới muốn không biết ngươi cũng k h ó a trần sinh nghe được chính mình vậy mà làm liếm cầu nổi danh như vậy lập tức giận không chỗ phát tiết cái này mẹ hắn ai cho mình cài lên thứ nhất liếm cầu mũ cái này đơn thuần phỉ bằng a trần sinh có chút buồn bực nhìn thoáng qua bạch lạc nhan mang theo bất mãn nói còn thất thần làm gì chẳng lẽ ta tốn tiền nhiều như vậy chỉ là vì cùng ngươi nói chuyện t h i ế m vài câu nói nhảm công phu đã qua một phút trọn vẹn tổn thất sáu mươi vạn a bạch lạc nhan nghe xong vội vàng thả ra trong tay thùng dụng cụ từ bên trong lấy ra một bình tinh dầu để lên bàn trần sinh n g ư ơ i trước tiên đem áo choàng tắm thoát một cái đi bất quá trần sinh cũng không có bỏ đi áo choàng tắm mà là ý vị thâm trường nhìn bạch lạc nhan một cái ai nha hôm nay tay có chút chua không đ ộ n g được bạch lạc nhan suy tư một lát sau đó có chút khó có thể tin mà hỏi ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cho n g ư ơ i thoát ta chứ ba tiên nữ tại phòng chứ ba tiên nữ tại phòng nếu không đem các n g ư ơ i l ĩ n h ban đồng t ỷ gọi tới trần sinh vẻ mặt thành thật hỏi đừng ta thoát bạch lạc nhan dùng sức cắn cắn chính mình môi đỏ đi ra phía trước giút trần sinh thoát khỏi áo choàng tắm đồng tỷ đã sớm nói nếu là khách nhân điểm trí tôn một con rồng liền phải hài lòng khách nhân một chút gần yêu cầu không phải ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy tới này a đốt kiểm tra tới một hào nữ t h ầ n bạch lạc nhan là túc chủ phục vụ hệ thống tài khoản thu nhập một v ạ n nguyên số dư còn lại một v ạ n nguyên hệ thống tài khoản thu nhập một v ạ n nguyên số dư còn lại hai v ạ n nguyên trần sinh lục lọi quan bế hệ thống nhắc nhở ầm sau đó trai nhìn lên bạch lạc nhan thông tin cá nhân Thính danh, bạch lạc 47 kg. Yêu đương Yêu số mặt khác bởi vì nên mục tiêu là túc chủ một hào nữ thần có ý nghĩa trọng yếu chiến lược nên mục tiêu sau có thể đạt được khen thưởng thêm đỉnh cấp thuật kết đấu trần sinh ngay xong trong lòng khó nén kích động chiến lược nữ thần không chỉ có thể thu hoạch được tiền tài còn có thể thu được ban thưởng mặc dù nói mình không biết rõ có thể giúp chúng cái gì thường nhưng đỉnh cấp thuật cách đấu thật là rất có cần phải chỉ là bạch lạc nhan hiện tại độ thiện cảm là thật có chút thấp a hơn nữa hai mươi độ thiện cảm đại biểu đối phương có chút đáng ghét chính mình cái này có chút khó khăn a cái kia văng không ngươi trước nằm xuống bạch lạc nhan nhỏ giọng nhắc nhở trần sinh lấy lại tinh thần ghé vào trên giường đấm bóp ra vẻ láo luyện mà hỏi làm nghề này thời gian dài bao lâu ngươi nên tính là ta cái thứ nhất hộ khách hôm qua cũng là có cái khách nhân đ i ể m ta bất quá hắn vừa lên đến liền hỏi có hay không đặc thù phục vụ bị ta mắng máu cho phun đầy đầu bạch lạc nhan không chút nào thêm che giấu trả lời trần sinh n g h e xong lập tức có chút kích động ai không muốn trở thành nữ thần lần thứ nhất đâu bất quá hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ trung tâm tắm rửa tự nhiên không biết rõ sau đó phải làm gì chỉ có thể nghe an bài mà bạch lạc nhan hiển nhiên cũng là lần đầu tiên xoa bóp miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm trước rừng dầu sau đó nhẹ nhàng chấn an phần lưng bao e o bao vai không phải cái đồ chơi này còn có khẩu quyết lập tức liền tốt bạch lạc nhan vội vàng đem tinh dầu ngược tại bàn tay bên trong sau đó tại chính mình trắng nón non mềm trong hai tay triển khai thừa dịp cái này công phu trần sinh nhìn thoán qua hệ thống tài khoản lập tức yên l theo bạch lạc nhan giúp mình khởi quần áo về sau hệ thống cũng đã bắt đầu tính giờ đồng thời mỗi qua một giây đều sẽ thu nhập một v ạ n nguyên hiện tại hệ thống tài khoản đã có một trăm v ạ n hơn dạng này mới đúng chứ trần sinh trong lòng trong bụng nở hoa cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng a qua mười mấy giây bạch lạc nhan rốt cục đem hai tay của mình thoa khắp t i n h dầu hít sâu một hơi về sau giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đem đầu ngón tay của mình thăm dò tính bỏ vào trần sinh trên lưng trần sinh lập tức cảm giác được phía sau lưng của mình truyền đến một loại tô, tô cảm giác từ bên h a y t h ư n h ư là có con kiến đang bỏ như thế không phải ngươi là xoa bóp vẫn là gãi n g ơ a bạch lạc nhan cắn răng cuối cùng vẫn đem hai bàn tay đặt ở trần sinh trên lưng sau đó không ngừng xoa bóp nhào nặn trần sinh lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần cũng không phải hắn cảm thấy có nhiều dễ chịu mà là loại này bị mị n ữ phục vụ cảm giác đúng là mẹ nó thoải mái bị sau khi chia tay vẻ lo lắng cùng p h i ê n m u ộ n cũng bị bạch lạc nhan dịu dàng hai tay nhẹ nhàng vào nát đi mẹ nhà hắn cố dai dai ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên g i t n ư ờ i về sau ca muốn làm một cái vô tình t ặ n b á nam trần sinh dứt khoát không nghĩ thêm cái kia xối khỏe nữ nhân chuyên tâm hưởng thụ lấy tất cả. ước chừng qua nửa giờ trần sinh đã bị từ đầu đến chân xoa bóp một cái khắp bạch lạc nhan thanh âm lần nữa truyền đến phiền toái lật một cái thân trần sinh n g h e xong lật người đến nhìn xem có chút mập mở dưới ánh đèn khẽ cắn hàm giang bạch lạc nhan màu vàng ấm đèn chiếu sáng vào tấm kiệt như là băng xương đồng dạng gương mặt xinh đẹp bên trên nhường bạch lạc nhan thiếu đi một hơi khí lạnh n h i ề u một tia vũ mị trần sinh một nháy mắt có chút thất thần thậm chí có chút đau lòng bạch lạc nhan Còn có. Tiểu long thật bảo. Bạch Lạc cái chán có chút cái cố xác thực Chính vực cận. Long Nhan dùng ngu bàn miệng nói.、Tiểu、long thật bảo là cái gì? Trần Sinh truy vấn. Không phải hắn ngu bán manh, mà là hắn xác thực không khó bóp Tiểu thật tay Tiểu thật hôi phải truy hiểu. khu là là là. bảo. xoa xoa bảo Xoa eo gì? giả phụ dịp, mà mà mồ mở ý đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không làm hạng mục này ta có thể sẽ giúp ngươi bóp một lần chân đ ừ n g a ta thật hư cái này phải làm trần sinh không chút khách k h í nói bạch lạc nhan không có cách nào chỉ phải tiếp tục nàng khởi xuống dậy cao gót nhẹ nhàng vừa nhấp chân liền đi tới trên giường đấm bóp ngay sau đó ngồi trần sinh trước mặt sau khi hít sâu một hơi bắt đầu giúp hắn xoa bóp thủ pháp tự nhiên là so sánh với t r ư ớ c thuần thục mấy phần mà trần sinh thì là không chút kiên kỵ thưởng thức túi người xuống bạch lạc nhan mặt thị rộ a cái này vẫn là mình lần thứ nhất cách nữ sinh gần như vậy thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương mùi nước hoa hay là mùi thơm cơ thể bạch lạc nhan cũng không có chú ý tới trần sinh ánh mắt như cũng thận trọng làm việc nàng lúc này đã không có lúc đầu xấu hổ ngược lại là một bộ lạnh nhạt biểu lộ xem ra nàng đã toàn t â n tâm vùi đầu vào trong công việc thậm chí liền trần sinh nóng bỏng ánh mắt đều hoàn toàn không để ý ngược lại nhìn xem lại rơi không được một miếng thịt chính mình đã lựa chọn làm cái này cũng đã dự liệu đến những này nếu là gây trần sinh không cao hứng chính mình lại bị khiếu lại một lần đoán chừng liền thật bị khai trừ đến lúc đó lại nghĩ tìm một cái đến tiền nhanh công tác coi như khó khăn trong bất chi bất giác thời gian đã qua một giờ bạch lạc nhan đã có chút thở hồng hộp bộ ngực cũng theo hô hấp không ngừng p h ậ p phòng trần sinh đã đến giờ một hồi phiền t h á i cho k h á c ngợi bạch lạc nhan đang khi nói chuyện liên bắt đầu thu dọn đồ đạc bất quá trong nội tâm nàng lại ghi hận trần sinh Cũng âm thầm thể tương lai có một ngày nhất định phải đem trần sinh g i ẫ m tại dưới chân đợi lát nữa trần sinh gọi lại bạch lạc nhan vẻ mặt t a mị nói cảm giác vẫn chưa thỏa mãn à. lại thêm chú ông yêu thương theo trung lên trung dừng ý khó bình trước kia luôn cảm thấy tiên nữ ở nhân gian bây giờ mới biết tiên nữ tại phòng bạch lạc nhan rõ ràng khẽ giật mình lập tức ánh mắt biến phức tạp nếu như trần sinh lại đến c h i tôn một con rồng chính mình còn có thể nhiều kiếm hơn bốn trăm trần sinh ta hiện tại tay có chút chua không có bao nhiêu khí lực khả năng chất lượng phục vụ sẽ có chút hạ xuống có thể chứ bạch lạc nhan có chút thẹn thùng mà hỏi tay chua không có việc gì chỉ cần chân không chua là được tay không còn khí lực không phải còn có chân sao trần sinh vẻ mặt người vật vô hại nói chương bốn mời giáo hoa làm tư nhân bằng mẫu chương bốn mời giáo hoa làm tư nhân bằng mẫu dùng chân bạch lạc nhan nghe xong không khỏi n h u n h u mày q u ọ c lông cái này nghe vào cảm thấy là lạ bất quá nàng rất nhanh liền tiếp nhận hiện t h ự c này khẽ gật đầu một cái phản chính tự mình huấn luyện hạng mục bên trong cũng là có giấm con cái này một hạng bạch lạc nhan hít sâu một hơi bò lên trên xoa bóp phía sau giường bắt lấy đỉnh đầu làn can sau đó dùng chỉ đèn ba khỏa chân nhỏ g i m tại trần sinh trên lưng trong nội tâm nàng cảm khái và phần không nghĩ tới chính mình vừa mới t h ề muốn đem trần sinh dẫm tại dưới chân nhanh như vậy liền thực hiện thật sự là tạo trượt trêu người a giờ phút này trần sinh lại vẻ mặt hưởng thụ nằm lì ở trên giường ngươi đừng nói bị người dẫm tại dưới chân cảm giác còn thật thoải mái c h ắ c không được có người nói kẻ ngu rơi vào b ể tình t r í giả r ử a chân x o a bót bạch lạc nhan đem hoa quả lấy tới a t ố t bạch lạc nhan cầm lấy bên giường cây vải bỏ vào trần sinh bên gối thấy trần sinh không chút nào động bạch lạc nhan không khỏi nhữ nhữ mày lại ra hòa này nên không làm muốn cho t à cho h ắ năn a bạch lạc nhan cắn môi một cái cuối cùng vẫn dùng cây tăm chen vào một quả cây vải đưa đến trần sinh trong miệng mỹ nữ này ném cho ăn hoa quả chính là n g ọ t sau khi ăn xong trần sinh bỗng nhiên lông mày xếp chặt bạch lạc nhan ngươi vừa mới bóp xong chân sau rửa tay sao hừ không có rửa tay còn muốn hay không hoa quả tính toán ngươi vẫn là chuyên tâm theo a nửa ngày qua đi trần sinh theo miệng hỏi bạch lạc nhan ngươi dự định một mực làm cái này sao ta ngược lại thật ra thử qua càn ra giáo bất quá ta đầu ó c quá ngu ngốc không dạy nổi tiểu học sinh vậy ngươi liền không sợ trường học chúng ta đồng học biết ngươi tại cái này đương nhiên sợ bạch lạc nhan có chút bất đắc dĩ nếu là có khắc kiếm tiền công tác ai chọn làm cái này ta cái này có cái đến tiền nhanh sống ngươi có làm hay không trần sinh hỏi dò công việc gì bạch lạc nhan suy tư một lát lập tức nói bổ sung sớm tuyên bố một chút quá chuyện quá đáng ta nhưng không làm cũng không tính là chuyện quá đáng chính là làm ta tư nhân bảo mẫu làm ngươi xuân thu đại mẫu đi thôi một ngày một vạn thật hay giả bạch lạc nhan rõ ràng khẽ giật mình bởi vì thân thể mất đi cân bằng đột nhiên g i m tại trần sinh trên lưng ta đi ngươi làm u ố n g i m chết ta sao trần sinh bị đau nói đối thật xin lỗi bạch lạc nhan vội vàng đem chân theo trần sinh trên thân lưng rời vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi trần sinh ngươi không phải đang đùa ta à đương nhiên là thật ta chưa từng gặp người trần sinh lời thề son sắt nói bạch lạc nhan lập tức lâm vào trong c h ầ m t ư một ngày một vạn một tháng không sai biệt lắm chính là ba mươi vạn đây chính là một khoản con số không nhỏ cho dù là công ty nhỏ cao quản cũng không nhiều tiền như vậy à bất quá trần sinh không phải trường học nổi danh liếm cầu thêm nghèo điệu thì sao hắn thật có nhiều tiền như vậy sao hiện tại cũng là có không ít nam sinh đóng gói chính mình sau đó khắp nơi lừa tiền lửa sắc bạch lạc nhan cố gắng để cho mình tỉnh táo lại có chút tức giận nói rằng t r â n sinh n g ư ơ i mất ở chỗ này bắt ta làm trò cười ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút ngươi cũng không muốn chuyện này bị bạn gái của ngươi b i ế ta t sau khi nói xong bạch lạc nhan bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là nắm giữ quyền chủ động chính mình thật là cú bản vì cái gì không còn sớm dùng một chiêu này ha ha ta đã cùng nàng chia tay ngươi chiêu này uy hiếp không được ta t r â n sinh không có tiếp tục khuyên bạch lạc nhan cho mình làm bảo mẫu ngược lại mình bây giờ có hệ thống còn nhiều lựa chọn không cần thiết tại bạch lạc nhan trên người một người cùng chết k h o i hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi không bao lâu nhi thời gian liền đến trần sinh nhìn thoáng qua cơ sở của mình bảng t í n h danh trần sinh tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một m tám mươi ba thể trọng bảy mươi hai kg thuộc tính cơ sở tám mươi lăm nam tính giá trị trung bình tám mươi hệ thống tài khoản bảy nghìn tám mươi tám vạn người tài khoản một nghìn hai trăm năm mươi ba mươi tám trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu hệ thống tài khoản cũng là có không ít tiền đáng tiếc trước mắt mà nói không thuộc về mình một hồi tìm một cơ hội ước mị nữ điên của mua mua mua đối phương độ thiện cảm chẳng phải là sẽ trên phạm vi lớn lên cao nghĩ đến cái này trần sinh mặc áo choàng t ắ m r ờ i đi phòng thay đổi y phục của mình sau trần sinh cầm thủ bài tiến về sân khấu tính tiền hệ thống một hồi thế nào trả tiền a trần sinh tò mò hỏi hệ thống tài khoản đã tự động khóa lại túc chủ trước mắt sử dụng kiện đi thẻ túc chủ có thể lựa chọn quét mã hoặc là quét thẻ thanh toán chỗ có phương thức đều không h ạ n lệch sẽ không có người kiểm toán tất cả vấn đề đều từ hệ thống giải quyết vậy ta a tâm trần sinh thở dài một hơi chính mình tài khoản bỗng nhiên nhiều nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ khiến ngân hàng chú ý đến lúc đó lại cho mình định một cái kết xù tài sản không rõ lai liệt tội có thể liền phiền t h á i cũng may những n à y đều có thống tử ca giúp tự mình giải quyết ca ngợi vĩ đại thống tử ca kết song sổ sách sau trần sinh không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua tài khoản của mình kết quả phát hiện hệ thống tài khoản thiếu đi 2390 t ư ơ i t nguyên mà người tài khoản cũng bị chụp một r ă m c h í dựa vào thế nào còn chụp cá nhân ta tài khoản tiền trần sinh hơi nghi hoặc một chút chất vấn hệ thống túc chủ mua sắm vé vào cửa cùng tắm rửa tiền thuộc về người tiêu phí cho nên cần theo người tài khoản khấu trừ người đặc m e o chỉnh vẫn rất chặt chẽ cẩn thận trần sinh nhịn không được á n thầm nói Kết Trần trong lát, trung tâm tắm Trần phát xong con Sinh sảnh nghỉ ngơi liền lên nhỏ điện con lừa về sau, trần Sinh vừa muốn về nhà, phát hiện sổ sách sau, sau, chốc Cưới hơi hơi rửa. lừa vừa rời đại đi ở về về bạch lạc nhan khóc chạy ra. Tại bước qua một bậc thang bước bậc lúc, ra. Xoa xoa qua Tại một đứng dậy lau khô nước mắt hung hăng chừng trần sinh một cái trần sinh xứng sở nhìn đ ệ u bộ này bạch lạc nhan giống như thật bị khai trừ đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không phải vừa trên người mình mở đại đ ằ n s a o trần sinh nâng cầm lên n g h ĩ nghĩ mở miệng hỏi ta nhìn ngươi bây giờ rất rất cần tiền vừa mới nói làm ta tư nhân bảo mẫu chuyện kia còn hữu hiệu đây chính là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng trần sinh ngươi ngươi thật không phải là đang g ặ p ta bạch lạc nhan bán tín bán nghi hỏi đương nhiên không có lừa ngươi ta vừa bị chia tay nhu cầu cấp bách có người an ủi ta tâm linh nhỏ yếu đương nhiên nếu như ngươi không tin ta trước tiên có thể dự chi ngươi mười ngày tiền lương đang khi nói chuyện trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra lạnh nhạt mở miệng nói trước thêm h ẹ chặt thôi bạch lạc nhan suy tư một lát cuối cùng vẫn mở ra chính mình h ẹ chặt mã hai triệu trần sinh tăng thêm xong bạch lạc nhan về sau lại phát khởi một khoản chuyển khoản bạch lạc nhan nhìn xem kia một chuỗi thật dài số lượng nhỏ giọng nói ra mười trăm ngàn vạn mười vạn nàng trong lúc nhất thời lại sững sờ ngay tại chỗ trần sinh vậy mà thật cho mình chuyển mười vạn hắn sẽ không uống lộn thuốc chứ thế nào ra tay hào phóng như vậy chẳng lẽ hắn là muốn hoa mười vạn khối tiền đem chính mình lừa gạt về nhà sau đó cùng chính mình cái kia thật là chính mình vẫn là ca chân sinh ngươi xác định đây là mười tiên tiền lương bạch lạc nhan thận trọng hỏi không sai tiết tốt ta bằng lòng ngươi từ hôm nay trở đi làm người tư nhân bảo mẫu bạch lạc nhan ngữ khí hỏa hoãn mấy phần cái này có thể so với mình tại trung tâm tắm rửa kiếm nhiều mười mấy lần hơn nữa hiện tại một tháng một vạn công tác đều không tốt tìm chính mình nếu có thể làm trên một tháng chẳng phải là đỉnh người khác hai ba năm bạch lạc nhan độ thiện cảm hai mươi năm trước mắt độ thiện cảm năm c h ư n ă m cưới tàu điện tìm giáo hoa nên bỏ bớt nên tiêu xài một chút c h ư năm cưới tàu điện tìm giáo hoa nên bỏ bớt nền tiêu xài một chút trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm không khỏi giật giật khoe miệng quả nhiên chỉ cần tiền đúng chỗ giá o hoa cũng phải quỳ sẽ cưới tàu điện sao trần sinh hỏi sẽ sẽ cưới nhìn quần áo ngươi đều ốm huế ta giúp ngươi đi phụ cận mua một thân á làm ta bảo mẫu cũng không thể cho ta mất mặt bạch lạc nhan nhìn thoáng qua trần sinh cũ nát xe điện có chút hầu n g h i hỏi trần sinh ngươi bình thường liền cưới tàu điện cưới tàu điện tìm giá hoa nên bỏ bớt nền tiêu xài một chút trần sinh quan sát một chút bạch lạc nhan vẻ mặt rào hầm nói ngươi vừa mới gọi ta cái gì bảo ngươi trần sinh a bạch lạc nhan nhỏ giọng trả lời quá gượng gạo rồi tiếng kêu ca ca tới ngay một chút ta bạch lạc nhan trầm mặc một lát nhỏ giọng kêu lên trần sinh ca ca biểu hiện không tệ một hồi ca cho ngươi nhiều mua mấy bộ quần áo đi thôi ngươi đến cưới xe a biết bạch lạc nhan lấy lại tinh thần cưới lên nhỏ tàu điện vị chắc ta kỹ thuật không tốt trần sinh vừa x ả i bước tới chỗ ngồi phía sau tay phải tự nhiên mà vậy ôm lên bạch lạc nhan tinh tế mềm mại và ngheo chắc không được có người dùng nguyện chuyển một nắm để hình dung nữ sinh thân hình như thủy xả ngươi đừng nói thật đúng là rất chuẩn xác bạch lạc nhan thân thể không tự chủ được run một cái bất quá n à n g cuối cùng vẫn từ bỏ c h ố n g lại đốt một hào nữ thần bắt đầu là tốc chủ phục vụ cùng lúc đó hệ thống tài khoản tiền bắt đầu lấy một giây một vạn tốc độ tăng trưởng trần sinh trong lòng mừng thầm quả nhiên cùng chính mình đoán như thế bất kỳ hình thức mỹ nữ phục vụ đều có thể kiếm tiền trần sinh trong lúc lơ đãng túi đầu nhìn về phía xe điện chỗ ngồi phía sau kết quả phát hiện bởi vì chỗ ngồi đẻ ép tạo thành mười phần hoàn mỹ mông e o so hình tượng này chính mình kém chút đều muốn chào mừng cưới tàu điện bạch lạc nhan càng nghĩ vẫn là hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng trần sinh nhìn ngươi ra tay cũng rất xa hoa vì cái gì trước kia ưa thích giả nghèo ta trước kia không phải giả nghèo mà là thật nghèo chỉ có điều gần nhất đ ỗ n g nhiên có cái thất lạc nhiều năm ra ra tìm tới ta để cho ta kế thừa di sản trần sinh tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách nói bạch lạc nhan nghe xong bừng t ỉ n hiểu h ra trách không được trần sinh trên người có một loại nhà giàu mới nổi khí chất bất quá điều này cũng làm cho nàng an tâm một chút tối thiểu nhất chứng minh trần sinh tiền là tốt nói đi lên vậy con ngươi thế nào vừa giấy tính tiền liền bị khai trừ trần sinh hỏi nói chuyện cái này liền đến khí bạch lạc nhan tức giận nói rằng n g ư ơ i chân trước vừa đi hôm qua tìm ta phiền thoái cái kia dầu mỡ đại thúc cùng ta gặp nhau hắn muốn chiếm ta tiện nghi thế là hai chúng ta lại dùng b è n các người đây không phải chính quy trung tâm tắm rửa sao theo lý thuyết khách nhân không dám quá đáng trần sinh không hiểu hỏi kia là đối đồng dạng khách nhân đến nói nghe nói lão ra hỏa kia có chút điểm bối cảnh lão bản chắc chắn sẽ không bởi vì ta một người mới cùng khách hàng lớn trở mặt cho nên thanh toán hôm nay ta tiền lương sau liền đem ta khai trừ trần sinh bay đầu nhìn một phía phát hiện phụ cận có không ít tiệm bán quần áo dừng xe vạch lạc nhan nghe xong vội vàng đẻ xuống phánh lại tại quán tính h ạ trần sinh một chút mất tập trung trực tiếp dán tại bạch lạc nhan mềm mại phiêu giật lọn tóc bên trên nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm đập vào mặt nhường trần sinh trong lúc nhất thời có chút say mê xem ra dùng hẳn là p dê trần sinh sờ lên cái mũi chỉ chỉ ché nổ cửa hàng nói rằng chúng ta đi bên trong xem một chút đi bạch lạc nhan sững sờ sau đó nhắc nhở trần sinh ngươi khả năng không biết rõ cái này tấm bảng đồ vật đều thật đắt chúng ta vẫn là đi bên cạnh cửa hàng xem một chút đi bạch lạc nhan ngươi cũng quá xem thường ta đi ta còn không đến mức liền ché nổ lờ vờ những này cũng không nhận ra trần sinh im lặng nói chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua vẹp bạo thịt chạy sao người đừng hiểu lầm ta là sợ hoa ngươi quá nhiều tiền bạch lạc n h ă n nhỏ giọng giải thích người đi vào trước ta đem xe điện ngừng một chút cùng lúc đó cách đó không xa cố dai dai nhìn về phía bên người khuê mật nói rằng đồng đồng thải vân sinh nhật ta dự định đưa nàng một chi s o n m ô i nếu không ngươi đưa nàng một cái cờ tần ta cảm thấy đề nghị của người không tệ ta liền mua ché nổ quậy chuyên doanh bên trong rẻ nhất đã có thể đem ra được cũng không hao phí quá nhiều tiền người nói chuyện tên là vân diệu đồng là cố dai dai khuê mật thể trọng khoảng chừng một trăm tám mươi cân l vân diệu đồng vừa muốn tiếp tục dế vài câu bỗng nhiên chỉ vào chẽ nổ cửa tiệm thân ảnh nói rằng à nam sinh kia thế nào giống trần sinh kia thối đều thi không thể nào cố dai dai nhìn thoáng qua vân diệu đồng ngón tay phương hướng phát hiện sớm đã không có bóng người cười một cái nói cái kia nghèo kết hủ lộ dạng làm sao có thể đi ché nổ mua đồ nói không chừng là muốn mua cho ngươi đồ vật để cho ngươi hồi tâm chuyển ý đâu vân diệu đồng trong trà trà khí nói ừ hắn có thể mua cho ta vật gì tốt mua chi son môi cũng không tệ rồi lại nói ta đều cùng hắn chia tay hắn chính là đưa ta son môi ta cũng sẽ không thu xem ra ngươi thật khai khiếu vân diệu đồng nắm cố dai dai tay đi thôi chúng ta đi bên trong nhìn xem một bên khác trần sinh cùng bạch lạc nhan vừa mới vào nhà một người mặc chế phục đầy đặn tiểu tỷ tỷ liền tiến lên đón h o à n g n ê n quang lâm cháy nổ ta là điểm điểm thật cao hứng là ngài phục vụ bạch lạc nhan giọng bình tĩnh nói người tốt ta là nơi này hoàng kim hội viên phiền thoái mang ta nhìn một chút dạy a nàng năm ngoái tại cái này mùa qua không ít thứ tuy nói đã nhanh một năm chưa từng tới cái này nhưng cũng may điểm tích lũy còn kém một tháng mới vậy không trần sinh nghe được bạch lạc nhan lại là hoàng kim hội viên hơi có chút kinh ngạc xem ra nàng không ít tới đây mua đồ nữ sĩ mời đi theo ta điểm điểm chọn ra tư thế s i n mời sau đó mang theo bạch lạc nhan tiến về dạy chuyên khu trần sinh hiếu kỳ quan sát một chút trong tiệm trang phục nơi này quần áo giày túi sách khăn lội t r ờ đầy đủ mọi thứ bất quá không biết có phải hay không là ánh mắt của mình có vấn đề có một ít nhìn qua cùng nào đó bảo hơn vài chục đồng tiền đồ vật không có gì khác nhau quá nhiều bạch lạc nhan nhìn thoáng qua hàng trên cậy giày chỉ vào một đôi nhìn hơi rẻ n h à n nhã giày nói rằng phiền thoái đem cái này một đôi đưa cho ta nhìn một chút tốt nữ sĩ cái này đôi giày giá tiền là năm nghìn chín trăm chín mươi chín điểm điểm vừa muốn đi lấy giày trần sinh liền đứng dậy rốt cục đến phiên ta nhận tiền thánh đôi giày này từ quá xấu có hay không kiểu mới điểm, điểm ngay xong chỉ vào đật ở phía trên nhất mấy đôi giày nói rằng tiên sinh cái này vài đôi đều là kiểu mới nhất đem ở giữa nhất cặp kia lấy tới nhìn một chút trần sinh chú ý tới bạch lạc nhan vừa mới nhìn chằm chằm và ở giữa nhất đôi dạy kia nhìn xem ra hẳn là rất ưa thích điềm điềm quan sát một chút trần sinh vẻ mặt thành thật hỏi tiên sinh ngài nhất định phải cầm cái này một cái sao cái này một cái là tiệm chúng ta hạ lược khoản giá trị sáu vạn chương sáu trả thù tính tiêu phí chương sáu trả thù tính tiêu phí trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói cái này một cái không đắt lắm t r ư ớ thử một lần đi nữ sĩ xin ngài thử một chút đôi giày này từ thế nào bạch lạc nhan quan sát tỉ mỉ lên trước mắt g i à y loại này kiểu dáng g i à y nàng đầu tuần soát giờ o u e nờ soát t ư n g tới một cái liền chọc chúng chỉ có điều gần nhất kinh tế túng quẫn chỉ có thể ở trong video nhìn xem thậm chí từ khi bên trên đại học năm bốn về sau nhà này ché nổ cửa hàng nàng liền rốt cuộc c h ư a đến đây nhìn ngươi hẳn là rất ưa thích liền phải này đôi trần sinh khẽ cười nói trần sinh đôi giày này từ sáu vạn khối đâu ngươi nhất định phải đưa cho ta bạch lạc nhan có chút không quá tin tưởng hỏi chính mình cùng hắn cũng không quen thuộc h ắ n tại sao phải vì chính mình tốn tiền nhiều như vậy chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì bị cố dai dai vung sau bắt đầu trả thủ tính tiêu phí chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang t r e o chọc ngươi chơi trần sinh có chút im lặng nói rằng ta không phải ý tứ kia ta chẳng qua là cảm thấy đôi dậy này t ử quá mắc bạch lạc nhan có chút được yêu thương mà lo sợ nói rằng làm phiền ngươi giúp bằng hữu của ta thử một chút ta trần sinh nhìn về phía điểm điểm một bộ bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ nữ sĩ mời thử một chút ra đ i ể m đ i ể m nâng g i à y nháy mắt nhìn về phía bạch lạc nhan bạch lạc nhan cũng không tốt chối tử ngồi ở một bên trên đế đem giày cao gót của mình cởi ra lộ ra một đôi chỉ đen ba o khỏa chân nhỏ trần sinh liền nghĩ tới tại xuân phong trung tâm tắm rửa thời điểm này đôi chân nhỏ giúp mình dẫm con tình cảnh hiện tại khao bọn chúng một chút cũng là nên thầy xong giày sau bạch lạc nhan đứng lên có chút ngượng ngùng đi đến trần sinh trước mặt thế nào đẹp không trần sinh n â n cầm lên quan sát một chút có chút nhăn đầu lông mày nói rằng đẹp mắt là đẹp mắt nhưng luôn cảm giác chỉ đen phối hợp nhàn nhã dày có chút lạ. hắn tuy là sắt thép thằng nam nhưng cũng có thể nhìn ra cái này một thân phối hợp giống như có chút kỳ quái điềm điềm n g h e xong khoe miệng không khỏi kéo ra chẳng lẽ con vịt đã đun sôi m u ố n bay vị tiên sinh này không muốn cho nữ sinh mua dạy cho nên mới nói phối hợp có chút lạ ai ngờ trần sinh trầm ngâm một lát đối điểm điểm nói rằng đã đến đều tới dứt khoát liền y phục cùng một chỗ mua a mang bọn ta đi xem một chút quần áo giống nhau muốn kiểu mới nhất điềm điềm lộ ra một cái chức nghiệp m ỉ cười hai mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng tuất hai vị mời đi theo ta đang khi nói chuyện dẫn hai người tới trang phục khu trần sinh ngẩng đầu nhìn những cái kia quần áo thật muốn ba đạo nói một câu đem những này đều cho ta xin xuống tới đóng gói mang đi nhưng này dạng sẽ để cho mình lộ ra rất lào nữ sĩ nếu không thử một chút cái này quần áo cái này một cái là rất phù hợp ngại khí chất hơn nữa còn là lao phật ra tự mình thiết kế điềm điềm đánh đòn phủ đầu chỉ vào một cái giá trị tám vạn bơ á o g i ả k ị c h nói rằng nàng đã đã nhìn ra bạch lạc nhan cũng không bỏ được mua một chút quá đắt quần áo mà trần sinh giống như là một cái phú nhị đại căn bản không quan tâm tiền cái này nhìn qua có chút quý đâu bạch lạc nhan có chút không có sức nói chỉ cần ngươi h ư a thích dù là đắt đi nữa cũng không quan trọng thuận tiện lại mua điểm quần váy cái gì trần sinh vẻ mặt không quan trọng bộ dáng ngược lại cho bạch lạc nhan xài càng nhiều đến lúc đó trở lại hiện tiền cũng càng nhiều kia、yeah, ta liền không khách khí với ngươi bạch lạc nhan thấp giọng nói rằng đồng thời trên mặt hiện ra một vệ tường đỏ bạch lạc nhan độ thiện cảm hai mươi năm trước mắt độ thiện cảm ba mươi trần sinh ngay xong khoe miệng kém chút lệch ra thành bốn mươi năm độ hệ thống nói quả nhiên không sai dựa vào tiền giấy năng lực quả thật có thể chinh phục nữ sinh trải qua một phen mặt thử sau bạch lạc nhan rốt cục chọn tốt một bộ quần áo bao quát áo g i ả kịt váy ngắn cùng một đầu tơ trắng cái này một thân thế nào bạch lạc nhan đi đến trần sinh trước mặt nháy mắt hỏi dù sao đây đều là trần sinh thay nàng mua tự nhiên muốn tuân hỏi một chút đối phương ý kiến hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói tự mình tính là trần sinh bảo mẫu muốn dựa theo hắn yêu thích đến mặc quần áo trần sinh cẩn thận quan sát một chút bạch lạc nhan trong lúc nhất thời có chút thất thần lúc này bạch lạc nhan trên người mặc một bộ màu trắng bơ háo già kịt áo khoác hạ thân thì là vải ca kỳ sắc váy ngắn phối hợp bên trên tơ trắng cùng vừa mới hạ lượng k h n g g i quả thực là lại thuận c ù nhìn g đẹp mắt đẹp mắt trước mắt như là cực phẩm ngự tỳ đồng dạng bạch lạc nhan trần sinh ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu quên mất một nữ nhân biện pháp tốt nhất chính là lại tìm tới một cái so với nàng tốt hơn nữ nhân nếu như không được vậy thì tìm thêm mấy cái tiên h sinh vậy ta trước giúp ngài đem quần áo bọc lại điềm điềm nhìn thấy trần sinh có chút l â y người nhỏ giọng nhắc nhở đem quần áo c ũ bọc lại là được quần áo mới trực tiếp xuyên đi thốt tiên sinh điềm điềm vẻ mặt vui sướng nói lại mang bọn ta đi xem một chút b a o a hai vị mời tới bên này đang khi nói chuyện mấy người đi tới túi sách q u ỏ e chuyên doanh trần sinh vì giảm bớt phiền thoái không cần thiết trực tiếp mở miệng nói ra bạch lạc nhan ngươi coi trọn cái nào liền chọn cái nào không cần cân nhắc giá cả bạch lạc nhan ánh mắt tại đông đảo túi sách bên trên bà qua cuối cùng chỉ vào một cái màu nâu bao nói rằng trước nhìn một chút cái này a điềm nghe xong xứng sở suy tư một lát sau đem bao cầm xuống dưới trong nội tâm nàng lại âm thầm l u lưỡi nữ sinh này thật biết hàng cái này bao thật là trong tiệm trần điếm chi bảo người bình thường muốn mua đều không nhất định bán cho nàng bất quá nàng vẫn là đem bao lấy tới đưa cho bạch lạc nhan ngay tại trần sinh cũng dự định thưởng thức một chút cái này túi sách lúc sau l ư n g đ n g nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc trần sinh ngươi thế nào tại cái này trần sinh quay đầu lại nhìn người tới chính là mới vừa rồi cùng mình chia tay cố dai dai nữ mày có chút không vui nói cố dai dai ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi sao ngươi, cố dai dai không nghĩ tới trần sinh cũng dám như thế nói chuyện với mình trong lúc nhất thời có chút n mẹ lời bất quá nàng rất nhanh liền chiếm cứ quyền chủ động vẻ mặt trào phung nói trần sinh a trần sinh ta đều chia tay với ngươi ngươi thế nào còn đối ta ra mặt g i y ngọ tạo ta lúc nào thời điểm đối ngươi ra mặt g i y trần sinh có chút im lặng nói rằng ừ ngươi có phải hay không muốn mua cho ta kiện lễ vật để cho ta hồi tâm chuyển ý ta cho ngươi biết hai người chúng ta ở giữa là không thể nào ngươi hắn nha chính là có huyễn tưởng chứng a vừa vặn nơi này có tấm gương ngươi có muốn hay không chiếu vừa chiếu thực sự không được ta cho ngươi mười khối tiền ngươi đi bệnh viện treo hảo trần sinh đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên nữ nhân này như thế xuẩn chính mình lúc trước thật sự là mắt bị mù trần sinh ngươi tại sao có thể dạng này vũ nhục ta cố dai dai sắc mặt trở nên khó coi chính mình còn là lần đầu tiên bị trần sinh như thế vũ nhục đứng ở một bên hai cái tủ t ỷ hóa đã tại chỗ chẳng lẽ hôm nay có dưa ăn hai người thậm chí đều quên công tác trần sinh cũng không muốn cùng cố dai dai tiếp tục dây dưa nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi bạch l ạ nhan ngươi cảm thấy cái này bao thế nào nếu là thích hợp ta liền trực tiếp mua mau chóng rời đi nơi thị phi này rất tốt cũng không biết giá cả bạch lạc nhan nhỏ giọng nói rằng tiên sinh cái này bao là bổn điếm chân điếm chi bảo giá trị hai mươi tám và tám mặc dù giá cả có chút ít quý nhưng thiên hải thị chỉ lần này một cái thuộc về hạn lượng khoản bền trong hạn lượng khoản điếm điếm ở một bên tranh thủ thời gian bổ đao mới chút tiền ấy a liền phải nó trần sinh c h ầ m rãi mở miệng nói chương bảy h ắ c kim thẻ chương bảy h ắ c kim thẻ t h ố c tiên sinh mời trước cùng ta tới giao một chút khoản điếm điếm khẽ cười nói lúc này cố dai dai mới chú ý tới bạch lạc nhan vừa mới bắt đầu bạch lạc nhan bị điềm đ i ể m chặn nàng còn tưởng rằng đối phương là tới này mua đồ khách hàng không nghĩ tới lại là chính mình hoa khôi của trường bạch lạc nhan hơn nữa nhìn bộ dáng cái này bao là trần sinh dự định đưa cho bạch lạc nhan chân sinh liền ngươi dặn g này còn dự định mua cái này bao cố dai dai vẻ mặt khinh bị nhìn về phía chân sinh nàng vừa mới nghe được rõ rõ ràng ràng cái này bao giá trị hai hơn tám vạn chân sinh ngươi nếu có thể mua được cái này bao ta về sau theo họ ngươi vân diệu đồng cười đến một há to mồm đều nhanh rồi tới cái ó t ta cũng là say cái này cùng ngươi nhóm hai có quan hệ gì Trần sau i nói, niệm i n phẫn nộ nói, không cùng h chút có trước k tình thiết tại trọc cũng không cần thiết tại cái này châm cảm cái k i ê khích Haha, đó â y nay này là lui, ta nhất nghe tốt tới một ti, dai dai cười đến ngửa tới ngửa mua bao Sau năm nghe nghe đến ngươi một cái nghèo điều tì, bán đi ngươi cũng mua không nổi cho được điều đi đ cười. cười Cố cái cái nàng lại nhìn về phía điểm điểm nói rằng các ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt hắn chính là một cái nghèo điệu ti một hồi trả tiền thời điểm khẳng định sẽ nói điện thoại hạn ngạch hoặc là không mang thẻ loại hình nghe được cái này điểm điểm cũng có chút cầm không chuẩn nàng nhìn người rất chuẩn bạch lạc nhan hẳn là loại kia gia đình điều kiện không tệ nữ sinh mà trần sinh chính là một cái phổ phổ thông thông người hơn nữa quan hệ của hai người nhìn không có chút nào thân mật tựa như là hôm nay mới vừa quen như thế nào có người mới quen liền cho đối phương mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm số tiền này cho dù là bao nuôi một cái mỹ nữ đều có thể chơi một hai năm đi đi tính tiền a trần sinh nhìn về phía điểm điểm thúc giục nói a tốt điểm điểm cái này mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt bồi tiếu mang theo trần sinh đi tính tiền bất quá nàng nhưng trong lòng lại nghĩ nếu là một hồi phát hiện ngươi là đang đùa lao lương l ã o nương nhất định sẽ đem ngươi chửi mắng một trận một bên khác cố dai dai thì là vẻ mặt cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn về phía vân diệu đồng nói rằng thật không nghĩ tới trong mắt mọi người băng sơn mỹ nhân vậy mà lại cùng một cái nghèo điệu ti cùng một chỗ hơn nữa vẫn là ta không cần dai dai đây chẳng phải là nói rõ bạch lạc nhan không bằng ngươi vân diệu đồng phụ hòa nói trước kia ta còn có chút không xác định hiện tại xem ra nàng xác thực không bằng ta cố dai dai lần thứ nhất cảm thấy mình vậy mà tại ở một phương diện khác thắng qua bạch lạc nhan nàng lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn bạch lạc nhan nghe được hai người đối thoại cũng là có chút khẩn trương lúc đầu nếu như trần sinh thật trả tiền thất bại nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì nhiều lắm thì cảm giác mình bị đổ bỡn nào có người sẽ tùy tiện cho chưa quen thuộc nữ sinh hoa mấy chục vạn mua quần áo cùng bao nàng cũng chỉ làm đây cũng là phục vụ một bộ phận dù sao trần sinh cho mình mười vạn h ố i phối hợp hắn diễn tuần vui này cũng không tính là gì nhiều lắm là chính là có khả năng sẽ bị nhân viên cửa hàng chế nhạo một phen mà thôi nhưng là hiện tại cố dai dai cùng vân d i ệ u đồng hai cái này miệng rộng cũng tại cái này nếu là đem việc này chuyên đi chính mình chẳng phải là sẽ bị người cười đến dụng răng cố dai dai dường như cũng nhìn ra bạch lạc nhan quất bách liên tục liễu lơi nói bạch lạc nhan a bạch lạc nhan không nghĩ tới ngươi lại bị dạng này một cái điều tìm và chơi ta nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào bạch lạc nhan nghe xong có chút xấu hổ cúi đầu lúc này trần sinh đã đi tới quầy hàng hắn nhìn thoáng qua sau lưng bạch lạc nhan nói bạch lạc nhan ngươi còn thất thần làm gì ngươi không phải có thể hội viên sao a tới bạch lạc nhan cái này mới hồi phục tinh thần lại đi qua thua chính mình thể hội viên hảo tiên sinh tổng cộng tiêu phi bốn mươi lăm và tám điềm điềm n á y mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói trần sinh móc bóc ra ở bên trong tìm lên thẻ ngân hàng trần sinh n g ư ơ i liền đ ừ n g tìm ta còn không hiểu rõ n g ư ơ i à toàn thân trên giới đoán chừng liền hai ngàn khối tiền đều không có chứ cố dai dai ôm lấy ngực nhìn về phía điểm điểm nói rằng muốn ta nói à liền nên đem loại người này đuổi đi ra muốn trang bức cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào trần sinh vẻ mặt bình tĩnh lấy ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng tấm thẻ này số thẻ cùng mình kiện đi số thẻ như thế bất quá đã biến thành màu đen phía trên văn tự cùng đồ án tất cả đều là từ bạch kim chế tạo đương nhiên đây hết thẻ đều là hệ thống công lao quét thẻ a trần sinh đem thẻ đen đưa cho điểm điểm điểm điểm tiếp nhận hắc kim thẻ đ ố n g nhiên xứng sở lại là đẳng cấp cao nhất hắc kim thẻ thẻ này toàn bộ thiên hải thị đều không có mấy chữ a chẳng lẽ chính mình gặp phải thật thù hào điểm điểm nuốt một n g ụ m nước bọt hai tay run dậy tại v ổ trên máy x o á t một chút một giây sau bờ lưu tốt âm hưởng giọng nói nhắc nhở lớn tiếng vang lên đốt tiền tài thông thu khoảng bốn mươi năm vạn tám ngàn nguyên yên tĩnh đám người yên tĩnh như chết ngoại trừ trần sinh bên ngoài trong phòng tất cả mọi người xứng sở ngay tại chỗ tất cả mọi người có chút khó có thể tin nhìn về phía trần sinh ta đi vậy mà thật soát thành công vân d i ệ u đồng nhịn không được sợ hai t h ằ n nói sau đó trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều biến phức tạp điềm điềm trên mặt tràn ngập vui sướng cùng cung kính chính mình đây là đem hai tháng công trạng đều hoàn thành cảm tạ đại lão q u ả tạo một cái khác nhân viên cửa hàng thì là có chút ảo não cùng hối hận chính mình vì cái gì không có trước tiên nên đón tiếp đ á i cái này thổ hào đâu bạch lạc nhan giống như là giống như nằm mơ nhìn về phía trần sinh dường như rốt cục thở dài một hơi bạch lạc nhan độ thiện cả mười lăm trước mắt độ thiện cả bốn mươi lăm đương nhiên biểu lộ đặc sắc nhất phải kể tới cố dai dai nàng ngươi phần hiểu rõ chân sinh đối phương tuyệt không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy mua bao cho dù là cho vay trong thời gian ngắn cũng sẽ không vay tới nhiều như vậy a nếu là hắn thật có nhiều như vậy tiền chính mình làm sao lại rời đi hắn chân sinh ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cố dai dai lớn tiếng chất vấn ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cùng ngươi có một xu tiền quan hệ sao ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi thôi đừng tại đây ảnh hưởng người ta làm ăn chân sinh ngươi tiền này là lừa gạt tới vẫn là cho vay cố dai dai chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn ngươi yên tâm đi dù là đây là ta cho vay tới tiền cũng không cho ngươi tốn một phân tiền trần sinh giật giật khỏe miệng nói rằng vân diệu đồng ôm lấy ngực vẻ mặt ghen tị nói rằng thần ký cái gì cho vay của nữ sinh nhìn ngươi đến lúc đó thế nào trả nợ vân diệu đồng con mẹ nó chứ cho ngươi mặt mũi đúng không đừng quên về sau ngươi đến cùng láo t ử họ gọi trần diệu đồng trần sinh lớn tiếng trách mắng trần sinh ngươi vân diệu đồng bị đối nói không ra lời sinh khí nghiêng đầu sang một bên trần sinh lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần nhìn về phía bạch lạc nhan nói rằng nhan nhan chúng ta đừng tại đây hai cái ngốc hàng trên thân lãng phí thời gian một hồi xa hành phải đóng cửa t h â n yêu ngươi thật đúng là định cho ta mua xe a người ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi đang khi nói chuyện bạch lạc nhan ra v ẹ thẹn t h ù n g khoác lên trần sinh cánh tay t r ư ơ n g tám bạch lạc nhan ngươi mang thẻ căn cước sao t r ư ơ n g tám bạch lạc nhan ngươi mang thẻ căn cước sao trần sinh gật gật đầu kết là đương nhiên ta từ trước đến nay nói lời giữ lời lúc này đ i ể m đ i ể m mang theo một cái cái túi đi tới cái này là vừa vặn đổi lại quần áo đã xếp xong trần sinh thuận tay tiếp nhận cái túi nắm cả bạch lạc nhan mềm mại v à n g e o đi ra ngoài cửa chỉ để lại trong gió xốc xếp cố dai dai cùng vân diệu đồng chẳng lẽ trần sinh trên thực tế rất có tiền chỉ có điều một mực tại g a t t a cố dai dai vẻ mặt khó có thể tin nói không có khả năng là tuyệt đối không thể vân diệu đồng dùng sức bắt lấy cố dai dai tay dai dai ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt tiền của hắn không chừng là từ đâu đến đâu sau khi ra cửa trần sinh khỏe miệng nhẹ cười bạch lạc nhan không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi không tệ à. bạch lạc nhan cũng không có cảm thấy xấu hổ vẻ mặt bình tĩnh nói lấy người tiền tài hết lòng vì việc người khác những này là ta phải làm biểu hiện không tệ thêm tiền bạch lạc nhan nhìn về phía trần sinh mười phần nói nghiêm túc trần sinh cảm ơn ngươi ngươi hôm nay thật là giúp ta hai cái đại ân ta giúp hai ngươi đại ân nói thật kỳ thật ta kiêm chức là nghĩ nhiều tích lũy ít tiền mở phòng làm việc ngươi cái này mười vạn khối tiền xem như hiểu ta khẩn cấp hơn nữa ta nếu làm u ố n kéo đầu tư phải cần một thân trang phục ngươi mua cho ta những y phục này cùng bao xem như giúp đỡ ta cái thứ hai đại ân bạch lạc nhan như nói thật nói hóa ra là dạng này a trần sinh trầm n g â m một lát có chút nghi ngờ hỏi ta trước kia nghe trong lớp nam sinh nhắc qua ngươi nhà ngươi không phải rất có tiền sao kia lúc trước hiện tại nhà ta chán nản nói đến đây bạch lạc nhan cười khổ một tiếng tiếp tục nói nửa năm trước cha ta cái cuối cùng công ty cũng đổ đóng còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài ta đã có hơn nửa năm không có cho nhà đòi tiền hơn nữa còn đem chính mình trước kia mua hàng hiệu túi sách đồng hồ gì gì đó đều gửi về nhà để bọn hắn gán nợ d ụ n g hóa ra là dạng này vậy n g ư ơ i nhà tình huống bây giờ chuyển tốt sao tốt một chút bất quá ta là không có cách nào trông cậy vào trong nhà chỉ có thể dựa vào chính mình trần sinh vừa muốn nhắc nhở thứ gì nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng hiện tại sinh viên khó tìm công tác lập nghiệp càng là cựu tử nhất sinh bất quá nghĩ đến đối phương trong nhà nội tình hùng hậu giao thiệp rộng hiện hẳn là còn không cần đến chính mình lắm miệng lại nói kia cùng chính mình có quan hệ gì chính mình chỉ cần sống phong túng qua tốt tùy ý đời người là được rồi bạch lạc nhan trầm tư một lát cuối cùng mới lên tiếng nói chân sinh ngươi phần ân tình này ta nhớ kỹ chờ ta kiếm tiền ta nhất định sẽ trả ngươi nàng luôn cảm thấy đã tiếp nhận người khác cho mình tốn tiền nhiều như vậy liền mang ý nghĩa cũng tiếp nhận đối phương đây đều là đại gia ngầm hiểu ý chuyện bằng không chỉ thu tiền trà nước không biểu lộ thái độ cùng vất nữ khác nhau ở chỗ nào tốt chờ ngươi trước kiếm tiền rồi nói sau bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn đi đường tắt chân sinh lập lờ nước đôi nói bạch lạc nhan đương nhiên biết trần sinh nói đường tắt là cái gì bất quá nàng cũng không có cảm thấy trần sinh nói có chỗ nào không đúng người ta bỏ ra lớn mấy chục vạn có bao nhiêu nữ h ả i cướp muốn đi đường tắt nàng nhớ được bản thân trường học có một cái hệ hoa giống như bị người hoa mười vạn khối bao nuôi nửa năm trái lại chính mình quả thực là được thiên đại t i ệ n nghi nếu không chính mình liền theo hắn trần sinh cũng không có chú ý tới bạch lạc nhan biểu lộ biến hóa theo trong túi móc ra chìa khóa xe c h é n vào kết quả phát hiện xe điện đồng hồ đo vậy mà không có sáng cẩn thận kiểm tra một phen tàu điện trần sinh có chút im lặng mắng. Thao. Ta bạch ì n Điện đâu? Cái này mẹ hắn tên cháu trai nào h cháu đâu? Cái trai làm? mẹ b lạc nhan nhìn thoáng qua trống rông c h u n g xe cũng không nhịn được nói rằng không phải đâu dưới ban ngày ban mặt đều có người trộm bình điện trần sinh ở trong lòng đem trộm bình điện trộm tre với vạ dạ tổ tông mười tám đời đều mắng mấy lần trước kia bị người đánh cắp thức ăn ngoài coi như xong hiện tại bình điện đều bị người đánh cắp tính toán cũ thì không đi mới thì không tới đi thôi trần sinh nói một câu hai nghĩa ân là nên thay mới mới cưới lên thoải mái hơn bạch lạc nhan cũng phụ hỏa nói trần sinh xứng sở trong lòng tự n ủ ngươi nhất dễ nói là xe điện bạch lạc nhan Ngươi mang thẻ căn cứ sao? thẻ cứ bạch lạc nhan t lạnh t n hừ một tiếng trần sinh ta liền biết ngươi thèm ta thân thể ta đã sớm nói qua cho ngươi ta là không thể nào cùng ngươi làm loại chuyện đó trần sinh vẻ mặt mẫu bức sở lấy cái óc h bạch, bạch lạc nhan cố gắng tiêu hóa lấy trần sinh lời nói vừng tỉnh hiểu ra nói a hóa ra là ý tứ này a ta ta mang thẻ căn cước nàng nhậm chức trung tâm tắm rửa cần dùng tới thẻ căn cước lại thêm làm nghề này sẽ thỉnh thoảng bị mũ thúc thúc thông lệ kiểm tra cho nên thẻ căn cước một mực mang ở trên người mang theo liền tốt trần sinh mở ra địa đồ hướng dẫn túi đầu nói rằng ngươi lợi ta lục soát vừa xuống xe đi bạch lạc nhan nhẹ gật đầu bất quá trong lòng lại o á n thầm nói đầu năm nay mua chiếc xe điện đều cần thẻ căn cước sao làm tình cảnh lớn như vậy người không biết còn tưởng rằng người muốn mua ô tô đâu bất quá mình bây giờ chỉ là một cái bảo mẫu cũng không tốt nói thêm cái gì một bên khác cố dai dai hai người cái nào còn có tâm tình cho khuê mật mua lễ vật giận đùng đùng đi ra ché nổ n g o ạ chuyên doanh vân diệu đồng nhìn cố dai dai một cái trước tiên mở miệng nói dai dai ngươi nói trần sinh cái k i a điệu t i ở đâu ra nhiều tiền như vậy hắn là đem trong nhà phòng ở bán vẫn là cho vay g ê tởm hắn trước kia vì cái gì không đem những này tiền tiêu tại trên người của ta cố dai dai vẻ mặt phẫn nộ nói nàng chỉ cảm thấy thế giới này quá không công bằng chính mình ngồi trần sinh ăn hơn nửa năm khổ vậy mà còn không sánh bằng một cái mới quen người ngoài mặc dù kia nửa năm chính mình không có cho đối phương làm qua cái gì nhưng mình thật là bỏ ra thanh xuân a nữ sinh thanh xuân thật là trên thế giới quý báu nhất đồ vật vân diệu đồng nhìn cả người phát run cố dai dai thận trọng hỏi dai dai chúng ta kế tiếp đi cái nào đồng đồng người đi về trước đi vừa mới trần sinh nói muốn mua xe ta phải đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cố dai dai có chút tâm phiền ý loạn nói rằng nàng càng nghĩ càng giận trần sinh dựa vào cái gì cho những nữ sinh khác tiêu nhiều tiền như vậy chính mình trước kia tìm hắn muốn năm ngàn khối tiền mua bao hắn đều phải tích lũy hai tháng mới được kết quả cho khác nữ sinh hoa bốn mươi vạn hơn ánh mắt đều không nháy mắt một chút dù là hắn thật là cho vay mua số tiền này cũng hẳn là hoa trên người mình mới đúng không bao lâu trần sinh hai người tới r ồ n ra sờ bốn ép cửa tiệm tới trần sinh nhìn về phía bốn é cửa hàng nói rằng bạch lạc nhan dừng bước lại có chút kinh ngạc nói ngươi nói mua xe không phải mua chạy bằng điện xe đạp mà là mua ô tô chương 9, mua huyết ảnh hợp lại tốt cơm ăn nhiều a chương 9, mua huyết ảnh hợp lại tốt cơm ăn nhiều a trần sinh ung dung không vội nói biết là đương nhiên ca hiện tại có tiền đương nhiên cũng muốn xa xỉ một thanh chỉ t i ế c phụ cận không có bẹn m ỉ cùng mẹ xe desmens 4 s cửa hàng chỉ có thể mua chiếc chiếc dồn dơ sơ thích hợp mở qua mấy ngày đổi lại xe xe này tuy nói rất đắt nhưng trần sinh cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là đến mở tuổi nhỏ hơn một chút xe b ạ c h lạc nhan nghe xong mặt sập lại nhân mơ không lúc nào dồn dơ sơ đều thích hợp trần sinh ngươi khả năng không hiểu rõ lắm dồn d ồ i sơ là đ ỉ n h cấp xe sang trọng rẻ nhất cũng phải hơn mấy triệu nếu không chúng ta đi sát vách đế h ả o nhìn xem bạch lạc nhan biết trần sinh trong tay có thể có chút tiền bằng không thì cũng không dám dùng tiền như thế vung tay q u á chán nhưng là mong muốn mua động một tí sáu bảy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn rồi lần dòi sơ sợ là có chút khinh thường bạch lạc nhan ta còn không đến mức liền dồn d ồ ò i sơ đều chưa từng n g h e qua đừng chậm trễ thời gian đi thôi trần sinh không nói lời gì bắt lấy bạch lạc nhan cánh tay đưa nàng mang vào bốn é cửa hàng trong tiệm một cái hơi mập nữ sinh tiến lên đón đến ngày tốt hoan ê n quang lâm dồn dồn dồ ta l mua xe không i ế t thật h cao là ngài p h cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất trần sinh ngữ khí bình thản nói rằng bất quá lại cho tiểu khiết mang đến mười phần cảm giác c á t bách thiên sinh mời tới bên này tiểu khiết kém chút bị chọc phát cười mở cửa làm ăn khách hàng trí thượng đạo l ý nàng vẫn là hiểu được không chỉ là tiểu khiết trần sinh chính mình cũng cảm thấy mình trên thân bức khí mười phần có tiền chính là đủ tự tin chính mình cũng không tiếp tục là cái kia mua kiện ba mươi khối áo sơ mi đều phải tại nào đó bảo thượng thiêu một hồi trần sinh đi vào huyễn ảnh trước mặt trần sinh không khỏi nhìn có chút xuất thần trước kia tại trên tv nhìn qua cái này xe chỉ cảm thấy cái này xe thiết kế đại khí bằng bạc thân xe đường c ò n trôi chạy nhưng không nghĩ tới cái này xe vậy mà lớn như thế so với bình thường xe phải lớn hai vòng bạch lạc nhan ta nhớ được ngươi biết lái xe đi lên lái thử một cái đi trần sinh nhìn về phía bạch lạc nhan nói rằng bạch lạc nhan v ẻ mặt mỗi bức trần sinh ngươi thật muốn mua cái này xe sao đây chính là dồn dơ sở quý nhất xe hình một t r ò n g rơi xuống đất giá đến hơn một nghìn vạn đ â u ngươi chỉ còn đi lên lái thử là được nếu là cảm thấy thích hợp hôm nay liền lái đi bạch lạc nhan mặc dù cảm thấy có chút khó tin nhưng vẫn là kiên trì tiến vào phòng điều khiển mà tiểu khiết thì là chui vào tay lái phụ bắt đầu giới thiệu cái này xe ưu điểm một lát sau bạch lạc nhan đem xe mở trở về cảm giác thế nào trần sinh xuất họ trước mới mở như thế một hồi cũng cảm giác không ra cái gì bất quá điều khiển cảm thụ s á t thực so ta trước kia h o t trở tốt hơn nhiều lắm bạch lạc nhan chi tiết trả lời đã dặn g này vậy hôm nay trước hết thích hợp mở chiếc này à chờ sau này có phù hợp cơ hội đổi lại khác trần sinh theo trong ví tiền xuất ra hắc kim thẻ đưa cho tiểu khiết đi công việc thủ tục a tiên h sinh ngài không lại suy nghĩ một chút tiểu khiết t r ừ n g lớn hai mắt bật thốt lên người ta đều là khuyên khách nhân mua xe ngươi thế nào còn ngăn cản khách nhân mua xe a trần sinh trêu kẻo nói tiểu k i ế t vội vàng giải thích tiên sinh ta không phải ý tứ kia Ta là m u ố nếu nói mua xe là đời người một kiện đại sự, chỉ cần ngài nghị thông liên vàng đời đại lời, vội i mua một suốt xe là tốt. Dứt t sự, chỉ p nhận hắc kim thẻ. kim t y như ó i nàng lúc này bán tín bán n g lúc i n h n vẫn như g cũ bảo trần ì mịm cười phục như vụ. Nếu t r sinh thật là tới này tiêu khiển chính mình chính mình cũng chỉ cho là tăng thêm xe ban mà thôi cũng không có gì ghê vớm dù sao tới này đánh thẻ v n g hồng khách hàng một đồng lớn chính mình sớm đã thành thói quen thật là nếu như cái này đơn thật có thể thành kia sở hữu cái này nguyện cùng tháng sau công trạng đều sớm hoàn thành thống chi cái này hắc kim thẻ cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ ngay tại tiểu khiết chuẩn bị làm thủ tục lúc trần sinh nhìn về phía bên người bạch lạc nhan nói rằng bạch lạc nhan ta không mang thẻ căn cước nếu không chiếc xe này trước ghi danh tại tên của người xuống đi chờ hôm nào có rảnh rỗi tiếp qua hộ tới ta danh nghĩa cái gì đăng ký tại tên của ta hạ bạch lạc nhan trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc mắc như vậy xe cứ như vậy tùy tiện đăng ký tại chính mình danh nghĩa hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a mà đúng lúc này theo đôi u mà đến c ô dai dai nhịn không được cười ra tiếng ha ha ta liền nói trần sinh ngươi tại sao có thể có tiền hóa ra là đang làm mượn tên mua xe âm、nhiều. mượn tên mua xe bạch lạc nhan trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cố dai dai ôm lấy ngực một bộ khám phá chân tướng biểu lộ bạch lạc nhan dùng ngươi cái đầu nhỏ hào hào nghĩ một chút nếu là trần sinh chỉ giao tiền đặt cọc sau đó lại đem xe chuyển tay b á n đi ngươi chẳng phải là muốn trên lưng gần một ngàn vạn cho vay bạch lạc nhan không khỏi nhữ mày nhưng cũng tìm không thấy về đội lý do bất quá nàng thật không có bởi vì cố dai dai lời từ một phía mà đối trần sinh nổi giận dù sao chuyện không nhất định là cố dai dai nói như vậy ta đi cố dai dai ngươi đang làm lông gà a trần sinh nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ chính mình vừa đem bạch lạc nhan độ thiện cảm nâng lên còn dự định mua xe sáu nhất cổ t ắ c khí nâng lên sáu mươi trở lên ai biết nửa đường rết ra cố d a i d a i cho mình bày dối thật sự là bó tay rồi trần sinh hít sâu một hơi vẻ mặt lạnh lùng nói ra ta muốn làm gì cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao lời nói nói ngươi là có bị bệnh không còn đi theo ta cái gì cố d a i d a i vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía trần sinh nàng nghĩ đến trần sinh có thể là đến mang bạch lạc nhan tới này trang bức nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trang bức như vậy vừa lên đến liền phải nhìn rồi sợ phẹn p h ư n g ta nhìn ngươi là hợp lại tốt cơm ăn nhiều ra hảo ra ca trần sinh không tiếp tục để ý cố dai dai nhìn về phía tiểu k h í t nói quét thẻ à, tiền đặt cọc tiền đặt cọc mua rồi lấn dọi sơ cố dai dai nhịn không được cười lên ha h a nói thật ngươi cho bạch lạc nhan mua bao đem tất cả mượn tiền bình đài mượn mấy lần thật là có khả năng xuất ra những số tiền kia nhưng ngươi muốn mua rồi lấn dọi sơ chỉ sợ đem ngươi nhà phòng ở bán cũng mua không nổi một cái bánh xe à. trần sinh ta biết ta và ngươi sau khi chia tay đầu góc ngươi thụ điểm kích thích nhưng cũng không cần thiết đi đến phạm pháp phạm tội con đường a mặc dù ta hẳn là chúc phúc ngươi tìm tới tốt hơn nữ sinh nhưng ngươi dạng n à y gặng ư ờ i ta thật vì ngươi cảm thấy tiếp hận giờ phút này cố dai dai cũng không phải thật sự là là trần sinh suy nghĩ mà là nhìn thấy trước kia một mực vây quanh ở bên cạnh mình liếm cầu vậy mà cho những nữ nhân khác tiêu nhiều tiền như vậy trong lòng có chút ghét e n g h trần sinh nhìn cố dai dai một cái giật giật khỏe miệng nói cố dai dai không có tiền liền ngươi dạng này mặt hàng đều lưu không được chỗ nào còn có thể tìm tới tốt hơn cho nên ca hiện tại có tiền dứt khoát trực tiếp t h a n bài chương mười ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ chương mười ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ trần sinh ngươi thật muốn tiền đặt cọc mua xuống xe này mạch lạc nhan có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên là thật đây chỉ là ta đưa cho ngươi một phần lễ gặp mặt mà thôi trần sinh cho bạch lạc nhan đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái làm cho đối phương phối hợp chính mình diễn một t n kịch tiếp tốt xe này liền tạm thời đăng ký tại danh nghĩa chờ sau này có rảnh rỗi tiếp qua hộ bạch lạc nhan đem thẻ căn cước đưa cho tiểu khiết ngược lại đối phương là tiền đặt cọc mua xe không cần chính mình nhận gánh cái gì hơn nữa nhìn trần sinh thẻ tựa như là h ắ c kim thẻ đây cũng không phải bình thường người có thể có đương nhiên trọng yếu nhất là nàng cũng có tư tâm nếu như trần sinh thật mua xuống chiếc này xe sang trọng chính mình dù chỉ là ngẫu nhiên mượn dùng một chút nói không chừng liền có thể dựa vào nó kéo tới mấy bút đầu tư về sau đến lúc đó chính mình công ty của phụ thân liền có thể khởi tử hồi sinh làm phiền các ngươi nhanh lên định ra hợp đồng a trần sinh đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho tiểu khiết tiểu khiết tiếp nhận giấy chứng nhận vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở tiên sinh cuối cùng lại cùng ngài xác nhận một chút ngài muốn mua chính là rồi sợ phẹn t ổ n tiêu chuẩn c h ụ các bản tăng thêm toàn hiệp cùng mua thuế trở rơi xuống đất giá một nghìn một trăm bảy mươi vạn đăng ký vị nữ sĩ này danh tự không sai trần sinh không thèm quan tâm nói một nghìn một trăm vạn hơn cũng chính là hai mươi phút sự tỉnh đến bốn s cửa hàng cái này chỉ trong chốc lát đã kiếm đủ tiết ố t ta cái này giúp ngài làm thủ tục tiểu khiết gọi tới đồng sự giúp mình định ra hợp đồng chính mình thì là lấy ra bộ cơ tỉnh mơ bắt đầu quét thẻ một bên chuẩn bị chế rêu cố dai dai trực tiếp phá phỏng ta vì cái gì không thể có tiền trần sinh cười lạnh một tiếng k h ẽ thở dài lúc đầu chiếc xe này hẳn là đưa cho ngươi chỉ tiếc ngươi không xứng cố dai dai vội vàng đi đến trần sinh trước mặt thanh âm đều có chút run rẩy trần sinh ngươi số tiền này đến cùng là thế nào tới là phá dơ vẫn là chúng số độc đắc nàng hiện tại đã vững tin tiền này khẳng định không phải cho vay ai sẽ cho hắn như thế một cái tiểu tử n g h è o thả nhiều như vậy vay hơn nữa hắn dám tốn tiền nhiều như vậy mua xe giải thích do hắn khẳng định còn có càng nhiều tiền thật đúng là để ngươi đ o á đúng trần a qua vừa hôm t sinh n trả tiền cơ hồ o không do dự liền từ chối hệ thống nhắc nhở tuy nói cố dai dai nhàn chị vừa vặn đạt đến tuyến hợp lệ tám mươi điểm nhưng nàng việc đã làm thật sự là để cho mình cảm thấy buồn nôn cho dù là chính mình khóa lại người xa lạ thậm chí khóa lại lao nô heo cũng sẽ không khóa lại nàng đương nhiên t r ầ n sinh chỉ là tại biểu đạt chính mình đối cố dai dai chẳng ghét cũng không phải là nói nhất định sẽ đi khóa lại lao nô heo cố dai dai nhìn vẻ mặt bình tĩnh t r ầ n sinh thanh â m nhu nhược mấy phần đáng thương s ợ s ợ nói t r ầ n sinh ngươi làm những này là vì cố ý chọc giận ta đúng hay không ta biết ngươi không bỏ xuống được ta cố ý thăm dò được ta sẽ đi cháy nổ liền ở đằng kia chờ ta sau đó ngươi lại cố ý đem chính mình muốn mua xe chuyện này nói cho ta mục đích đúng là để cho ta hồi tâm chuyển ý ừ thật đáng ghét hiện tại mục đích của ngươi là đến sau khi nói xong cố dai dai còn giả trang ra một bộ nũng nịu biểu lộ ngoa tạo con mẹ nó ngươi không đi tây hồng thị viết tiểu thuyết thật sự là nhân tài không được c h ọ n dụng trần sinh có loại im lặng mẹ hắn cho im lặng mở cửa im lặng tốt cảm giác chính mình vừa mới tại trẻ nổ quậy chuyên doanh nói muốn mua xe đúng là cố ý nói cho cố dai dai nghe nhưng mình thật không muốn nhường nàng hồi tâm chuyển ý, ý tứ chỉ có điều cố ý chọc giận nàng mà thôi trần sinh ca ca ta biết mình làm không tốt có chút đùa nghịch nhỏ tính tình nhưng ta vậy cũng là yêu biểu hiện của ngươi để chúng ta trở lại lúc ban đầu có được hay không cố dai dai ăn nói khép nép khẩn cầu nói chúng ta trở về không được bởi vì ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ thúng chi là bị người khác giải lên nước tiểu thảo trần sinh ngươi tại sao có thể nói như vậy ta đây ta đến nay vẫn là hoàn bích tri thân trần sinh nghe được như thế mặt d à y vô sỉ ngôn luận trong lòng thầm mắng song nhi mã lạc qua bích c á c hệ thống chẳng lẽ là bài trí hắn theo tiểu khiết trong tay cầm qua giấy chứng nhận hòa cùng sau đó hỏi xe này có thể trực tiếp lái đi a a có thể có thể tiểu khiết lấy lại tinh thần chỉ vào bên cạnh một chiếc xe nói rằng vừa mới chiếc kia là lái thử xe chiếc này là hoàn toàn mới huyết ảnh mặt khác tạm thời giấy phép cũng đã làm tốt ta c á i này đặt vào ngài trong xe đang khi nói chuyện tiểu khiết đi hướng bên cạnh một chiếc huyết ảnh đến lúc giấy phép bỏ vào phòng điều khiển trần sinh nhìn về phía bên người bạch lạc nhan nói rằng tiểu nhan nhan chúng ta đi thôi thật thân yêu bạch lạc nhan khẽ gật đầu một cái hết sức phối hợp nắm cả trần sinh cánh tay hướng ô tô đi đến nhìn xem trần sinh cũng không quay đầu lại rời đi cố dai dai vội vàng chạy tới đưa tay cản ở phía trước cùng luật nói trần sinh ca ca ngươi không thể đi chẳng lẽ trước kia chúng ta cùng một chỗ từng ly từng tí còn có ta vì ngươi nỗ lực tất cả ngươi cũng quên sao cố dai dai không nói cái này trần sinh còn chưa tới khí hiện tại lời này theo miệng nàng bên trong nói ra giống như là chính mình thành mảnh vụ nam cố dai dai ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là ta bỏ ra tất cả chẳng lẽ ta mỗi tháng kiêm trước tiền đều bị ngươi lấy đi xem như ngươi đối ta nỗ lực sao chẳng lẽ ngươi bình thường đối ta đến kêu đi h ế t thậm chí mưa to trời đều để cho ta đội mưa cho ngươi cùng khuê mật mua cơm xem như là ta nỗ lực sao là ngươi trước sách chia tay hiện tại liền không nên quáy dày ta ta nhìn thấy ngươi chỉ sẽ cảm thấy buồn、nôn. trần sinh hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cố dai dai từng chữ từng câu nói hắn không muốn tiếp tục cùng cố dai dai dây d ư a tiếp cho tiểu khiết một cái ánh mắt tiểu khiết n mầm h i ể u cùng đồng sự cùng một chỗ đem cố dai dai kéo sang một bên các ngươi thả ta ra ta mới là bạn gái của hắn chiếc xe kia hẳn là viết tên của ta mới đúng cố dai dai giống như một cái bát phụ đồng dạng hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình vị tiểu thư này xin tự trọng ngươi nếu là lại hung hăng càng quái chúng ta liền gọi bảo an ta hung hăng càng á i các ngươi có biết hay không ta cùng trần sinh là quan hệ như thế nào a ta là nàng đuổi ba năm bạn gái chúng ta chỉ là tạm thời g ã i nhau mà thôi không được bao lâu chúng ta liền có thể hòa hảo đến lúc đó hắn sẽ đem cái kia tiện tên của nữ nhân đổi thành tên của ta hai người các ngươi còn dám cả ta ta nhất định sẽ khiếu nại các ngươi câu nói kế tiếp trần sinh đã nghe không được bởi vì xe đã mở ra bốn ép cửa hàng trên đường đi bầu không khí có chút c h ầ mặc m sau một hồi lâu bạch lạc nhan mới chậm rãi mở miệng hỏi trần sinh ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì à? trần sinh trùng điệp thở ra một hơi cười khổ một tiếng trước kia ta chính là quá ngu dựng lên hiện tại ta đã sớm hoàn toàn tỉnh ngộ cũng là cảm thấy một thân nhẹ nhõm bạch lạc nhan nghĩ nghĩ có chút do dự mở miệng nói ta tốt muốn biết ngươi vì cái gì để ta làm ngươi bảo mẫu ngươi là vì tại cố dai dai trước mặt tìm về mặt m ũ i đúng không chương mười một ngựa tốt phối tốt tiên liếm cầu phối ngu ngơ chương mười một ngựa tốt phối tốt tiên liếm cầu phối ngu ngơ trần sinh ra vẻ kinh ngạc nói ta đi không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đ o á n được vậy ngươi có thể phải h ả o h ả o phối hợp ta diễn kịch không phải chụp ngươi tiền lương bất quá trong lòng hắn lại đang điên cùng nhà ránh bạch lạc nhan ngươi thế nào củng cố dai dai như thế như thế có thể l i tưởng chẳng lẽ ta có thể nói cho ngươi bởi vì đây đều là hệ thống yêu cầu cái thằng chó này gờ phê hệ thống trực tiếp đem tiền cho mình không phải c ò n trình phức tạp như vậy nhắc nhở tốc chủ ngựa tốt phối tốt tiên liêm cầu phối ngu ngơ ta cái này gờ phê hệ thống là cho ngươi đo thân mà làm chó hệ thống còn dám mạnh miệng trần sinh nghe được hệ thống phản bác khoe miệng không khỏi có c ắ p ta liền biết là như thế này bạch lạc nhan nhìn về phía trần sinh nhỏ giọng nói nếu như không phải đối ngươi cũng coi như có cái đại khái hiểu rõ ta còn tưởng rằng ngươi là muốn bao nuôi ta đây bao nuôi ngươi cũng không phải không được trần sinh nâng cầm lên nghiêm túc nói trần sinh ta chính là nói đùa mà thôi ta bạch lạc nhan nghiêng đầu đi đỏ mặt nói muốn là đối phương thật muốn bao nuôi mình cũng không phải không được dù sao người ta cho thật sự là nhiều lắm người ta ra tay chính là mấy chục v ạ n bao còn có một chiếc giá trị ngàn vạn xe sang trọng dạng này thú bút bao nuôi mấy cái tam tuyến minh tinh đều dư xài ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao trần sinh có chút im lặng nói rằng hôm nay ta cho ngươi xài số tiền này đầy đủ ta bao một trăm n nữ nhân ta muốn thật muốn bao nuôi nữ sinh lời nói còn cần khó khăn như vậy sao ý thật ta chỉ là không nguyện ý nhìn người tại trung tâm tắm rửa bị những cái kia lão nam nhân chiếm tiện nghi mà thôi trần sinh nói lời này chính mình cũng cảm thấy muốn nói một bên bạch lạc nhan nghe xong đ ỗ n g nhiên đỏ lên hai mắt trong lòng của nàng vậy mà không hiểu có chút cảm động bạch lạc nhan trước kia chỉ cảm thấy trần sinh là liêm cầu nhưng đổi một cái góc độ lớn kia không phải là không si tình biểu hiện hơn nữa thời gian một ngày ở chung xuống tới đối phương không câu nệ tiểu tiết khôi hài hài hước tự nhiên hào phóng nhiều tài n h là thật xem như hiếm có nam nhân tốt trần sinh bất kể nói thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta tại trung tâm tắm rửa ngốc lâu khẳng định sẽ bị người chấm hút thậm chí sẽ dần dần thân bất do kỷ mê thất chính mình cảm ơn ngươi trợ giúp bạch lạc nhan cảm kích nói rằng đừng chỉ tạ a lấy ra chút thành ý đến trần sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng nếu không như vậy đi về sau ngươi cũng đừng đi gió xuân loại địa phương kia người đứng đắn ai đến đó a ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp xoa bóp phục vụ ngược lại tiền của ngươi cho so ta ở đằng kia tranh còn nhiều bạch lạc nhan sau khi nói xong lại có chút bỏ mặt nàng cũng không biết mình tại sao lại nói ra lời như vậy trần sinh mở ra điện thoại chuẩn bị nhìn một chút địa đồ hướng dẫn dựa vào cái này rách nát điện thoại di động lại thẻ trần sinh tự l ầ m b ầ m bạch lạc nhan liếc qua trần sinh hỏi g ò trần sinh ngươi có tiền như vậy sao không đổi một bộ điện thoại a ta còn chưa kịp đ ổ i trần sinh thuận miệng v ù a t h e o cũng không thể nói mình bây giờ mua không n ổ i điện thoại a n g ư ơ i tài khoản vẫn chưa tới một nghìn khối chỉ có thể mua thấp nhất p h ố i điện thoại còn không bằng trong tay mình khối này tiền nếu không ta mua cho ngươi một bộ điện thoại a bạch lạc nhan đem xe đình chỉ tới ven đường n ữ khí chân thành nói rằng trần sinh xứng sở lập tức vẻ mặt hưng phấn nhẹ gật đầu vậy ta liền không khách khí với ngươi hiện tại đi mua ngay a hai người đi ra ngoài một khoảng cách trần sinh chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hàng nói rằng vừa vặn nơi đó liền có một cái gạo kỳ hạn cửa hàng liền đi bên trong xem một chút đi trần sinh đối với điện thoại nhãn hiệu không soi mói trước hết nhất trải qua gạo kỳ hạn cửa hàng cũng liền không nguyện ý tốn thời gian lại đi tìm cái khác điện thoại di động t ố t đi xem một chút hai người sau khi xuống xe cùng một chỗ tiến vào kỳ hạn cửa hàng hoàng nên quang lâm gạo ra phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhận tình tiến lên đón người tốt phiền thoái mang bọn ta nhìn một chút kỳ hạn mô hình bạch lạc nhan đi thẳng vào vấn đề nói rằng hai vị mời đi theo ta Phục vụ viên mang tiên h h e o a người tới quầy u y c h doanh, di thao thao bất tuyệt giới thiệu điện thoại di động. Trần thiệu thoại bắt bất tuyệt đầu giới sinh nhìn xem nhiều loại mô hình, đồng nhiên xem mô một loại bị cái ồ n g chất bình phong điện thoại hấp nhịn không dẫn, được cầm l ê n quan sea á t một h cái này điện này t h o ạ i i là x a o m i mix 4, là một cái chồng chất bình phong điện thoại người sử dụng có thể thông qua điểm bình phong hình thức đến thực hiện đồng thời thao tác hai cái app trần sinh đưa điện thoại di động triển khai phát hiện điện thoại lập tức trở thành một cái nhỏ tấm thẳng cái này sâu có cái đồ chơi này chính mình chẳng lẽ có thể đồng thời cùng hai nữ sinh hỗ động hiệu suất trực tiếp gấp đội muốn không liền muốn cái này bạch lạc nhan thấy trần sinh yêu thích không tung tay hỏi g i liền phải cái này à? trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói Tốt. bạch lạc nhan nhìn về phía phục vụ viên vẻ mặt bình tĩnh nói phiền thoái cầm một đài cái này đỉnh phối phiên bản trần sinh nhìn thoáng qua đỉnh phối bản giá cả một nghìn chín trăm chín mươi chín đậu xanh rau má c h ắ c không được so với mình xỉ cộ tản đỏ mét k hai mươi trí tôn bản dùng tốt được nhiều cái này bạch lạc nhan còn thật cam lòng cho mình dùng tiền bất quá ngẫm lại chính mình thật là ở trên người nàng bỏ ra hơn một vạn so sánh dưới chúc tiền ấy cũng không tính là gì trần sinh đưa điện thoại di động thẻ đổi được chính mình điện thoại mới bên trên thử lấy răng đi ra cửa hàng bạch lạc nhan thấy trần sinh dáng vẻ cao hứng quan sát một chút đối phương quần áo trên người suy tư sau một lát nói rằng nếu không ta sẽ giúp ngươi mua thần quần áo vừa vặn sát vách có một nhà ả mạn n h tiệm bán quần áo ân cũng không phải là không thể được trần sinh cũng không có cự tuyệt đồng thời hắn cũng có chút kích động rốt cục có nữ sinh chịu vì chính mình tốn tiền không giống cố dai dai kế hàng tận gốc kẹo que đều không có mua cho mình qua hai người đi ra gạo kỳ hạm cửa hàng sau mấy cái nam sinh có chút ghen tị nhìn về phía trần sinh nữ sinh k i a dung mạo thật là xinh đẹp hơn nữa dáng người cũng thật tốt vậy mà tiện nghi cái kia cầu vật vì cái gì hắn dạng này điệu thi có thể tìm tới một cái gia cảnh tốt làm bạn gái hơn nữa kia gia cảnh tốt giống như một cái hầu gái như thế cùng ở bên cạnh hắn còn nguyện ý cho hắn dùng tiền m ụ mụ ta cái nào điểm kém hắn hiện tại tiểu cô nương đều mắt mù sao người ta thật là so ngươi x o á nhiều ngươi đây chính là ghen ghét hai người tiến vào áo màn nhi tiệm bán quần áo sau bạch lạc nha não thành phẩm không tệ cho nên rất nhanh liền giúp trần sinh chọn lấy một thân mười phần vừa vặn quần áo thoải bạch lạc nhan cầm quần áo đưa cho trần sinh tựa như là c h i kỷ bạn gái đồng dạng、Tốt. trần ố t t sinh rất nhanh thay xong quần áo theo phòng thử áo đi ra khi nhìn đến trần sinh một máy mắt bạch lạc nhan vậy mà trong lúc nhất thời có chút thất thần thậm chí ngay cả hai cái nữ nhân viên cửa hàng cũng khoe trần sinh rất đẹp đương nhiên không loại trừ các nàng là vì công trạng không nghĩ tới trần sinh ra hỏa này thay đổi trên người toàn hàng hiệu còn thật đẹp trai đi ở trong lòng nói ra câu nói này về sau bạch lạc nhan bỗng nhiên có chút đỏ mặt chính mình đây là thế nào vừa mới cùng hắn tiếp xúc mà thôi làm sao lại đối với hắn có hảo cảm ban đầu ở trung tâm tắm rửa hắn nhưng là không ít g i à y vò chính mình chương mười hai bao nuôi phí nhiều lắm chương mười hai bao nuôi phí nhiều lắm trần sinh làm sửa lại một chút quần áo cái này một thân thế nào còn tạm được thật đẹp mắt bạch lạc nhan có chút đỏ mà nói bạch lạc nhan độ thiện cảm mười trước mắt độ thiện cảm năm mươi lăm ta đi mua cho ta quần áo người ra tăng lông gà độ thiện cảm a chẳng lẽ là bị ca không chỗ sắp đặt n g ị lực chinh phục vậy sẽ phải cái này một thân a thiên sinh hết thể năm và tám phục vụ viên tiểu tỷ nhìn về phía trần sinh nói rằng quét ta trả tiền mã a bạch lạc nhan chủ động móc ra điện thoại di động của mình phục vụ viên nghi ngờ nhìn về phía t r ầ n sinh thấy đối phương không có khách sao ý tứ liền dẫn bạch lạc nhan đi sân khấu trả tiền tiên h sinh đây là ngài đổi lại quần áo phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đem một cái túi sách đưa cho trần sinh trần sinh tiếp nhận quần áo cùng bạch lạc nhan cùng đi ra khỏi cửa hàng không nghĩ tới để ngươi p h á phí mười vạn bao nuôi phí liền chỉ còn lại ba vạn trần sinh trêu ghẹo nói ngươi mua cho ta nhiều đồ như vậy ta hẳn là biểu thị một chút trần sinh nghĩ nghĩ lại cho bạch lạc nhan xoay qua chỗ khác hai mươi vạn bạch lạc nhan nhìn thấy chuyển khoản có chút kinh ngạc nói chúng ta không phải đã nói rồi sao nhưng cái kia là ta mua đưa cho ngươi ngươi tại sao lại cho ta chuyển nhiều tiền như vậy tiền này không phải tặng cho ngươi là một tháng phí phục vụ một tháng ngươi muốn cho ta cùng ngươi một tháng đúng vậy a nếu như biểu hiện tốt sẽ còn tục phí thật hay giả bạch lạc nhan chấp hai con mắt to bộ dáng có chút ngốc ngốc đương nhiên là thật bạch lạc nhan nghe xong trong lúc nhất thời có chút kích động tiền này cũng quá dễ kiếm đi nếu là chính mình theo hắn cả một đời chẳng phải là so công ty nhỏ lão bản dây đến đều nhiều thật là tiền nào có tốt như vậy tranh hắn khẳng định là muốn theo chính mình cái kia bất quá tiền này xác thực không ít nghe cùng phòng nói chính mình trường học có không ít nữ sinh được b a o ngôi một tháng năm nghìn tới ba vạn không chờ trái lại chính mình quan g chức kia r ộ n do sợ liền đủ bao chính mình mấy chục năm chính mình đáng ra hắn tốn tiền nhiều như vậy sao bạch lạc nhan n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy trần sinh nhìn xem ngẩn người bạch lạc nhan hỏi không có không có suy nghĩ gì bạch lạc nhan hoạt bát túi người làm ra dấu tay xin mời đa tạ lóc bản tư nhân chuyên môn bảo mẫu nhan nhan đưa ngài về nhà bất quá bởi vì đi dạo một ngày bục ùn g ủ cục kêu lên nàng có chút ngượng ngùng nốc nở nụ cười đây là trần sinh lần thứ nhất theo bạch lạc nhan trên mặt nhìn thấy nụ cười nụ cười kia mặc dù có chút băng lãnh lại hết sức sạch sẽ thanh tịnh không trộn lẫn có một tia tạp chất trần sinh lập tức đùi ngùi mai thôi chỉ muốn đại ca chịu dùng tiền cao lanh giá o hoa dương nét mặt tươi cười nếu như giá o hoa đối ngươi không động tâm giải thích rõ tiền vẫn là hoa thiếu a xem ra không được bao lâu liền có thể hoàn toàn cầm xuống bạch lạc nhan đói bụng đi trần sinh có chút xoay đầu lại ngữ khí bình tĩnh hỏi ân là có chút đói bụng bạch lạc nh Đi đi thôi, người tiệc. Mười phút cả dẫn ăn mấy sau, bạch lạc nhan dừng xe ở tạ ngạn nhà hàng tây phía trước thăm dò tính dò hỏi nhà này nhà hàng tây mùi vị không tệ chính là giá cả có chút quý trên thực tế là nàng đã sớm muốn ăn cái này một nhà hàng chỉ là gần nhất nửa năm trong nhà sẽ ra chút tình trạng cho nên một mực trôi qua rất túng quẫn đến đều tới ta còn có thể nói không ăn sao trần sinh nửa đùa nửa thật dường như phải nói bạch lạc nhan cũng không có quá mức giả mồm người ta hơn mười triệu đều bỏ ra còn tại ư số tiền này sao bất quá bạch lạc nhan tại đổ mấy lần xe về sau phát phát hiện mình vậy mà ngược lại không đi vào xe này quá lớn vào không được người đi trước phòng ăn gọi món ăn ta đến dừng xe trần sinh mặc dù không có mở qua xe này nhưng cơ bản thao tác vừa mới tại tay lái phụ đã học xong Tốt. bạch lạc nhan khẽ gật đầu một cái sau khi xuống xe hướng phòng ăn đi đến trần sinh bỏ ra nửa phút thời gian cuối cùng đem xe miễn cưỡng dừng ở chỗ đậu xe lớn đúng là không tốt tiến sau khi xuống xe trần sinh nhịn không được hiếu kỳ đánh giá t r ư ớ c xe người tí hon màu vàng đừng nói cái đồ chơi này còn rất tinh xảo t r á c không được mắc như vậy đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến Ủa, đây không phải trần sinh sao l é n lén lút lút làm gì vậy người nói chuyện chính là tống t h ả i vân trần sinh xoay người lại nhìn thấy ngồi trong ô tô tống t h ả i vân có chút không vui nói lao tử muốn làm cái gì có quan hệ gì tới ngươi ừ biết ngươi thấy là xe gì sao đây chính là giỏi lưng dọi sờ lam hương bán đi ngươi đều không thường nổi nói hình như là bán đi ngươi có thể bồi thường nổi như thế đ ạ i n g ố c bức trần sinh l ờ i n h ắ c cùng đối diện nói nhảm trực tiếp hướng phòng ăn đi đến tức chết ta rồi ngươi cũng dám mắng ta tống thảy vân tức giận dậm chân đây là nàng lần thứ nhất bị trần sinh mắng thảy vân cùng hắn so đo cái gì tống thả i vân bên người nam sinh thấy trần sinh đã đi xa lúc này mới dám mở miệng nói chuyện nam sinh tên là tôn hạ o tiên h là tống thả i vân vừa giao bạn trai hắn vừa mới còn muốn nhục nhã một chút trần sinh nhưng nhìn thấy đối phương giống như không phải dễ trêu dáng vẻ lập tức liền sợ ân nhìn dáng vẻ của hắn giống như cũng là tiến về tả ngạn nhà hàng tây tống thả i vân có chút kinh ngạc nói đoán chừng là mua cái tiện nghi gói phục vụ thôi dù sao người ta vừa bị chia tay không được ăn bữa ngon đền bù một chút tâm linh tổn thương thật mất hứng loại người này cũng xứng cùng chúng ta tại một cái phòng ăn ăn cơm tống thả vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi nàng bình thường cũng không nỡ tới đây ăn cơm hôm nay sinh nhật tôn hạo thiên cố ý mời nàng tới đây ăn cơm cái này khiến nàng có một loại cao cao tại thượng cảm giác yêu việt đến lúc đó ta nhiều một chút vài món thức ăn thật tốt đánh một chút mặt của hắn tôn hạo thiên vô vô tống t h ả i vân bả vai nói rằng tống t h ả i vân nghe xong có chút không vui đều niên đại gì còn chơi ăn cơm tây đánh mặt kia một bộ ngươi vừa mới sao không giúp ta mắng trần sinh bất quá nàng cũng không nghĩ ra cái khác nhục nhã trần sinh phương pháp trong nhà ăn bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh sau đứng dậy hướng hắn vây vây tay trần sinh ta tại cái này trần sinh đi qua ngồi ở bạch lạc nhan đối diện t r â n sinh ta vừa mới gọi hai phần bò bít tết còn có hai phần ý mặt ngươi cảm thấy thế nào bạch lạc nhan hỏi liên điểm này đủ hai ăn nhường sắt vách thấy được còn tưởng rằng chúng ta ăn không nổi đâu t r â n sinh đối đứng ở một bên phục vụ viên nói rằng phục vụ viên phiên thoái nhìn một chút menu tốt h tiên sinh phục vụ viên tiểu t ỷ t ỷ đem menu bỏ vào trần sinh trước mặt trứng cá muối gan ngỗng châu ốc tôm hùm a năm cùng châu phong dầu vịt các đến hai phần trần sinh đem menu đưa cho bạch lạc nhan hỏi ngươi xem một chút còn có cái khác gỡ thích đồ ăn sao những này nhiều l ắ m à đủ rồi đủ rồi bạch lạc nhan trong lúc nhất thời có chút được sùng ái mà lo sợ những vật này nói ít đến một vạn khối tiền trần sinh cũng quá lãng phí à. hơn nữa hắn làm sao biết mình thích ăn những vật này bạch lạc nhan chỗ nào có thể nghĩ đến những này căn bản không cần trần sinh chính mình bỏ tiền toàn bộ từ hệ thống tính tiền hơn nữa xài càng nhiều đến lúc đó trở lại hiện tiền cũng càng nhiều cho nên trần sinh c h u y ê n chọn xa hoa điểm phục vụ viên vừa rời đi tôn hạo thiên cùng tống t h ả i vân liền đi đến khi bọn hắn nhìn thấy ngồi trần sinh đối diện nữ sinh song song xưng sờ ngay tại chỗ đây không phải giáo hoa bạch lạc nhan sao chương mười ba báo cáo có người d ư ợ u giá chương mười ba báo cáo có người d ư ợ u giá tôn hạo thiên nhìn xem trần sinh hận đến nín răng hắn trước kia đã từng truy cầu qua bạch lạc nhan kết quả bị đối phương vô tình từ chối lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác cùng tống t h ả i vân cùng một chỗ ai ngờ bạch lạc nhan bây giờ lại cùng trần sinh cùng một chỗ dù là biết hai người khả năng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ vẫn như cũ có chút ước ao ghen tị dù sao bạch lạc nhan liền ăn cơm cơ hội đều không cho mình hạo thiên ngươi đang suy nghĩ gì đấy tống thảy vân nhìn về phía sắc mặt biến hóa tôn hạo thiên hỏi không có không có suy nghĩ gì chúng ta cũng tìm chỗ ngồi xuống a lúc này trong nhà ăn khách nhân có chút nhiều chỉ có một chỗ trống nhưng thật vừa đúng lúc chính là không vị vừa v ặ n t ạ i trần sinh bên cạnh không có cách nào hai người chỉ có thể kiên trì đi sang ngồi tống hải vân thấy tôn hạo thiên theo vào ăn sảnh về sau cũng có chút mất hồn mất vía lại thêm nàng biết tôn hạo thiên truy cầu qua bạch lạc nhan lập tức giận không chỗ phát thiết nhìn về phía trần sinh châm trọc khiêu khích nói trần sinh ngươi cũng quá không phải là một món đồ đi vừa cùng dai dai chia tay liền cùng k á t hồ ly tinh ở cùng một chỗ ta mẹ nó chỉ cho phép c ô dai dai cùng ta tìm người yêu trong lúc đó tìm nam nhân khác không được ta sau khi chia tay cùng khác nữ sinh ăn cơm đây coi là cái gì đạo lý lại nói ngươi là cái thá gì a dựa vào cái gì để ý tới ta ngươi tống t h ả i vân bị trần sinh đ ố i nói không ra lời nàng vốn chỉ là muốn đào khổ một chút trần sinh thuận tiện cũng cho bạch lạc nhan cài lên nảy ra người khác bạn trai mũ không nghĩ tới người ta bày sự thật giảng đạo lý chính mình căn bản là không có cách phản bác t h ả i vân chấp nhận với hắn làm gì đoán chừng tiền bữa cơm này hắn đến kiêm chức một hai tháng a tôn hạo thiên nói chuyện trong lúc đó còn nhìn thoáng qua bạch lạc nhan tôn hạo thiên ngươi tại cái này t r a n g mẹ ngươi đâu ăn bữa cơm nhìn cho ngươi năng lực bạch lạc nhan cũng lạnh lùng nói tôn hạo thiên các người muốn ăn cơm liền ăn cơm không ăn cơm thì rời đi không cần tại ảnh hưởng này những người khác tôn hạo thiên nghe được bạch lạc nhan vậy mà giúp đỡ trần sinh nói chuyện so ăn ô lì cho còn khó chịu hơn bất quá hắn thấy trong nhà ăn những người khác cũng nhìn về phía phía bên mình cũng không tốt nói thêm cái gì vê đúp a i t ơ chọn món ăn tôn hạo thiên đem phục vụ viên kêu đến gọi hai phần bỏ bít tết gói phục vụ lại điểm một bình một nghìn nhiều rượu đỏ không bao lâu phục vụ viên tiểu tỷ liền đem hai bàn món ăn đã bưng lên tống t hải vân trong lúc lơ đãng nhìn trần sinh một cái không khỏi n g â y dại tình huống như thế nào trần sinh k i a đ i ề u ti vậy mà điểm lên nhiều món ăn như vậy những n à y nói ít cũng phải có một vạn khối đi trước kia cố dai dai sinh nhật nhường hắn xuất ra một nghìn khối tiền mời mọi người ăn cơm đều cùng muốn hắn mệnh như thế hôm nay chặt tới động mạch chủ bỏ được đại s u ấ t huyết trần sinh đã sớm nói chết từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn cũng không có chú ý tới bên cạnh ánh mắt đối diện bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh ăn như hổ đói bộ dáng không riêng không có ghép bỏ ngược lại không hiểu cảm thấy hắn có chút đáng yêu nhất là hắn vừa mới cầm bút xoát xoát xoát câu tuyển menu cảnh tượng liền cùng khi còn bé phụ thân theo trong ví tiền ra bên ngoài rút tiền như thế không hiểu có chút tiểu soái cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ă n người miệng ngắn bắt người nương tay trần sinh uống một hớp lớn đội uống nhìn về phía bạch lạc nhan nói rằng thất thần làm gì ăn à ân bạch lạc nhan cũng không k h á c khí bắt đầu hưởng thụ lên mỹ thực làm mỹ thực vào trong miệng một phút này bạch lạc nhan chỉ cảm thấy đoạn thời gian gần nhất phiêu phủ ở trong lòng vẻ lo lắng dường như quét sạch sành xanh, xanh bạch lạc nhan độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cảm sáu mươi lăm ăn bữa cơm liền có thể thêm m ộ ư ơ i điểm độ thiệt cảm xem ra lập tức liền có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông một bên tôn hạo thiên có chút ghen tị nhìn xem trần sinh rót hai chén rượu đỏ nói t h ả i vân chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúng ta cạn một chén a tạ ơn hạo thiên ca ca. tống thải vân lưu nhã nhấp một miếng rượu đỏ trong trà trà khí nói không bao lâu trần sinh hai người liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ sau đó hướng phục vụ viên vây vây tay tiên sinh ngài hết thẻ tiêu phí m ư ơ i ba sáu trăm sáu mươi sáu nguyên xin hỏi như thế nào thanh toán quét mã trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hệ trạc rất nhanh liền trả tiền thành、công. đồng thời hắn còn mở ra bảng thông tin nhìn thoáng qua hiện tại chính mình hệ thống tài khoản đã có một nhiều ức mà tiêu phí tại bạch lạc nhan tiền trên người mới một vạn ta đi cứ như vậy hoa pháp một ngày ba bữa cơm tây cộng thêm ba lần trí tôn một con rồng tiền này cũng không hao phì à. Ha. trần sinh rốt cục cảm nhận được tiền xài không hết là cảm giác gì bạch lạc nhan ăn no rồi à. trần sinh lau miệng hỏi ân ăn no rồi bạch lạc nhan gật gật đầu chúng ta đi thôi ân bạch lạc nhan nhu thuận đi theo trần sinh sau lưng sớm đã không có ngày xưa cao lãnh thải vân chúng ta cũng đi thôi vừa vặn thừa cơ hội này nói móc một chút trần sinh tôn hạo thiên muốn tại bạch lạc nhan trước mặt khoe khoang một chút chính mình ô tô nhanh chóng kết xong sổ sách sau mang theo tống t h ả i vân rời đi phòng ăn bạch lạc nhan đi ra phòng ăn sau có chút ngượng ngùng nói rằng trần sinh ta lái xe a về sau ta nhất định thật tốt luyện một chút dừng xe、tốt. trần ố t t sinh đem chìa khóa xe đưa cho bạch lạc nhan mới từ phòng ăn đi ra tống t h ả i vân ôm lấy ngực một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ trần sinh các ngươi ngồi xe buýt tới vẫn là cưới xe để tới không phải thế nào, cái nào đều có ngươi đừng cứ mai cùng chó sụt như thế đi theo ta đằng sau được không trần sinh có chút im lặng đ ố i nói ai đi theo ngươi vừa vặn xe của ta cũng tại phụ cận nặc ngươi nhìn đang khi nói chuyện tôn hạo thiên theo trong túi móc ra chìa khóa xe mười phần t r a n g b ư ớ c đẻ xuống mở khóa khóa tất tất bên cạnh một chiếc xe phát sáng lên tiểu tử biết đây là xe gì sao đây chính là đường đường chính chính b cấp xe rơi xuống đất ra tiếp cận hai mươi vạn đ ầ u trần sinh lạnh h ừ một tiếng không có phản ứng đối phương hai mươi vạn xe đối với không có tốt nghiệp sinh viên mà nói xác thực tính là không sai nhưng là chạy tới trước mặt mình t r o n bước cũng có chút tự chốt nhục nhã dù sao mình bây giờ cũng là có hệ thống người trần sinh chúng ta đi trước một b ư ớ c ga tôn hạo thiên q u a y kiếng xe xuống vẻ mặt đắc ý nói đang khi nói chuyện một chiếc mới tinh rồi lần g i i sờ đỉnh chỉ tới trần sinh trước mặt bạch lạc nhan đi xuống xe mở ra tay lái phụ cửa sau đó cung kính đứng ở một bên đã trần sinh là chính mình lão bản vậy thì phải cho đủ mặt m ũ i lại là rồi lần g i i sờ cái này cái này sao có thể tôn hạo thiên vẻ mặt trần kinh các người làm sao lại lái nổi rồi lần g i sờ cái này có cái gì không thể nào hôm nay vừa mua trần sinh lạnh nhạt mở miệng nói tống hải vân cũng chừng to mắt nhìn xem rồi lần i sờ trong mắt đều nhanh rớt xuống đất xe này khẳng định là bạch lạc nhan trong nhà trần sinh làm sao có thể mua được các người đ o á n sai xe này là trần sinh mua bạch lạc nhan lạnh lùng nói rằng ghê tởm để hắn trang bước được tôn hạo thiên nơi nào còn có mặt chờ tại cái này một c ư ớ c chân ga liền xông ra ngoài trần sinh nhìn tôn hạo thiên rời đi lấy điện thoại cầm tay ra đẻ xuống một chuỗi chữ số uy ta báo cáo có người rượu giá bản số xe là thiên a hai b bốn trăm ba mươi tám chạy lộ tuyến là thành hoa đại đạo phốc phốc bạch lạc nhan che miệng cười ra tiếng trần sinh không nghĩ tới ngươi vẫn rất mang thủ、ừ. trong a t bất chi ư bất giác ô tô chạy tới trần sinh phòng trò thuê dưới lầu trần sinh cũng lười ở khách sạn dự định trước tiên ở cái này thấu hoạt một đêm chờ mua phòng lại dọn đi xe này ngươi trước hết lái về ký túc xá a nhớ kỹ buổi sáng ngày mai tới này tiết ta ta ngày mai có một tiết chu mỹ lệ môn tự chọn chu mỹ lệ mặc dù là toàn trường đệ nhất mỹ nữ lao sư nhưng không có chút nào dịu dàng nếu ai dám trốn học nàng liền dám để cho ai rất tín chỉ tốt vừa vặn ta cũng tuyển chu láo s ư khóa ngày mai gặp bạch lạc nhan nhẹ gật đầu nói rằng ngày mai gặp trần sinh thuận tay cầm đi hai cái túi sách hướng chính mình phòng cho thuê đi đến bạch lạc nhan trên đường đi có chút kích động hôm nay tất cả thật sự là quá hài kịch hóa trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết trần sinh đủ loại biểu hiện có điểm giống tây đỏ thị nhà giàu nhất bên trong vương nhiều cá nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tiêu hết đại lượng tiền lại có chút giống hào môn con riêng bị gửi nuôi tại người bình thường trong nhà một ngày nào đó gia tộc đống nhiên tìm tới hắn cũng cho hắn một t r ư ơ n g không hạng kim ngạch thẻ ngân hàng xem như để b g bạch lạc nhan cảm thấy mình tựa hồ có chút nao động mở rộng bất đắc gì lắc đầu đã được ra đi mấy trăm mét nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên đạp một cước phanh lại kém chút đem phía sau chủ xe dọa ra nước tiểu đến bạch lạc nhan nhìn thoáng qua d ô n g tuyết tay lái phụ lập tức mặt đều đỏ tới cái cổ chơi ạ ta v á y ngắn quần áo trong cùng tất chân đều bị trần sinh cầm đi còn có phòng lộ hàng cái kia rán rán giống như cũng ở bên trong a a mắc cỡ chết người trần sinh rất mau tới, tới phòng cho thuê đây là hắn để cho tiện kiêm chức thuê phòng ở lúc này phòng trọ nhập hộ cửa làm ở trần sinh đi vào nhìn thấy chủ thuê nhà tỷ tỷ đang ở phòng khách quét dọn vệ sinh chủ thuê nhà tỷ tỷ tên là diệp chi thu lớn hơn mình mấy tuổi đến nay chưa lập gia đình lúc này đang đưa lưng về phía trần sinh ngồi s ổ n trên mặt đất lau góc bàn cho bụi bởi vì thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước lộ ra một đoạn nhỏ tinh tế trắng loáng vò n g e o nở nang bờ mông bị phát h ỏ a vô cùng dễ thấy cái này khiến trần sinh trong lúc nhất thời có chút thất thần nhịn không được vụng trộm nhìn mấy lần cùng bạch lạc nhan khác biệt diệp chi thu thuộc về loại kiên nên gầy địa phương gầy nên giải thị t địa phương tuyệt nghiêm túc nữ sinh ngoài ra trên người nàng còn tản ra thành thục nữ tính đặc hữu mị lực cùng p h o n g vận là những cái kia hai mươi ra mặt tiểu cô nương không có trần sinh hít sâu m ộ t hơi đem suy nghĩ kéo lại thu tỷ ân tiểu sinh trở về diệp chi thu xoay người lại lộ ra từ mẫu giống như mỉm cười thu tỷ lại làm phiền ngươi trần sinh gãi gãi cái ó có chút ngượng ngùng nói rằng trần sinh đã ở lại đây hơn hai năm diệp chi thu biết hắn p ụ mẫu để mất đối với hắn rất là chiều cố không riêng chưa từng có thuốc qua tiền thuê nhà ngày lễ ngày tết sẽ còn cho hắn đưa một chút bánh sủi c ạ o bánh trung thu bánh trưng loại hình cho nên trần sinh rất cảm kích nàng thậm chí ở trong lòng xem nàng như thành thân nhân của mình diệp chi thu đứng lên gỡ một chút sợi tóc nói rằng cái này có phiền phái gì ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng là ngươi lại phải lên lớp lại phải kiêm chức tuyệt đối đừng mệt muốn chết rồi thân thể trần sinh nghe xong có chút xấu hổ trên thực tế chính mình hôm nay đi làm xoa bóp còn đi theo giáo hoa đi dạo một ngày trần sinh trầm ngâm một lát tiến lên một bước nói rằng thu t h ta tự mình tới a không cần đã xong việc diệp chi thu quan sát một chút trần sinh vừa cười vừa nói vừa mua quần áo à nhìn qua rất n may g ắ n kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh t í n h danh diệp chi thu nhan trị tám mươi bảy điểm tuổi tác hai mươi bảy tuổi thân cao một trăm sáu mươi lăm cm thể trọng năm mươi ba kg yêu đương số lần không độ thiệt cảm ba mươi trần sinh xem xong tin tức trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người kỳ quái thu tỷ yêu đương số lần như thế nào là không không nghĩ tới nàng vậy mà chưa từng có nói qua yêu đương đương nhiên hệ thống nhận định nữ sinh yêu đương số lần là chỉ cùng nữ sinh kia giao lưu qua nhân số bất kỳ hình thức giao lưu đều hữu hiệu thậm chí hệ thống còn có thể biểu hiện cùng mỗi người trao đổi qua mấy lần cụ thể giao lưu hình thức có nào nhưng bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể biểu hiện nhân số cái khác tin tức không sẽ trực tiếp biểu hiện cần trần sinh dùng tay xem xét phải t r ă n g đem diệp chi thu khóa lại là hai hào nữ thần khóa lại thời điểm trước kia trần sinh chỉ coi diệp chi thu là nhà bên chi tâm đại tỷ tỷ nhưng là hiện tại năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn chính mình có cần phải phản hồi một chút vị tỷ này diệp chi thu nhìn thấy trần sinh một mực nhìn mình cầm chầm có chút tò mò hỏi tiểu sinh ngươi đang nhìn cái gì chẳng lẽ trên người của ta có vết bẩn sao không không phải ta chính là cảm thấy thu tỷ ngươi thật sự là quá tốt ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi trần sinh có chút ngượng ngùng nói rằng nói cái gì báo đáp ta là nhìn ngươi tự mình một người tại cái này đến trường không chỗ nương tựa cho nên mới làm chút đủ khả năng sự t ỉ n h thu tỷ nhìn một chút trần sinh y phục trong tay ôn n u nói bên trong là ngươi quần áo bẩn á các ngươi nơi này máy ra hỏng một hồi ta dùng trên lầu máy giặt rửa cho ngươi đi trần sinh vừa muốn cự tuyệt nhưng là lại cảm thấy thu tỷ cũng là có hào ý nhân tình này về sau tìm cơ hội nhất định còn cho nàng vậy làm phiền thu tỷ trần sinh cười đem túi sách đưa tới đông nhiên phát hiện tay của mình bên trong lại có hai cái túi sách hoàng bét sao không cẩn thận đem bạch lạc nhan quần áo cũng mang đến giống như nàng chỉ đen cũng ở bên trong cái này nếu như bị thu tỷ nhìn thấy khẳng định cho là mình có cái gì đặc thù đ a n g mê đâu trần sinh vội vàng đem bạch lạc nhan quần áo đặt ở trong tay kia đem y phục của mình đưa cho diệp chi thu bởi vì khẩn trương t h á i quá không cẩn thận chạm đến diệp chi thu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ngón tay diệm chi thu đụng phải trần sinh ngón tay tựa như là điện giật đầu dạng mặt trong nháy mắt đỏ tới chỗ cổ vội vàng rút tay trở về tiểu sinh quần áo giặt xong về sau ta giúp ngươi phơi tại trên ban công đa tạ thu tỉ hôm nào mời ngươi ăn cơm trần sinh thử lấy răng cười nói t ố t diệp chi thu cười cười cũng không có quá mức để ý toàn bộ làm như là trần sinh cùng chính mình khách sáo ngay tại diệp chi thu chuẩn bị lúc rời đi cổng bỗng nhiên xuất hiện một năm gần lục tuần lao thái thái diệp chi thu ngươi tại sao lại chạy dưới lầu tới thì ngươi khắp nơi cũng không tìm tới lao thái thái có chút tức giận nói rằng cái này lao thái thái là diệp chi thu dưỡng mẫu thời điểm trước kia lao thái thái một mực không mang thai được hải tử liền đi viện mồ côi nhận nuôi một đứa bé cũng ngay tại lúc này diệp chi thu nhưng là về sau giữa mẫu lại sinh một đứa bé diệp chi thu địa vị trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng phụ mẫu đối nàng thái độ rất là không tốt mẹ ta tới này giúp bọn hắn quét dọn một chút vệ sinh diệp chi thu vừa cười vừa nói ta nhìn ngươi chính là nhàn giúp bọn hắn những n à y học sinh nghèo làm cái gì vệ sinh a lại không nhiều giao tiền thuê nhà diệp chi thu có chút lúng túng nhìn thoáng qua trần sinh sau đó đi hướng cổng nói rằng mẹ ngài cũng đừng nói như vậy a bọn hắn cũng không dễ dàng lại nói chúng ta dạng này không phải cũng tiết kiệm mời nhân viên quét dọn tiền sao người còn dám mạnh miệng lão thái thái chỉ vào diệp chi thu hô còn không mau trở về giúp ta thả nước tắm biết mẹ diệp chi thu có chút bất đắc dĩ đi theo lão thái thái lên lầu trần sinh vừa muốn nói gì nhưng hắn biết mở miệng về sau chỉ có thể lửa cháy đổ thêm dầu đành phải đem lời nói nuốt trở vào chờ một lát hẹ chặt bên trong lại nói trần sinh mở ra phòng ngủ của mình cửa sau đó ngồi chật hẹp trên giường gỗ bắt đầu xem xét hôm nay thu hoạch chương m ư ơ i năm bạch lạc nhan xì lì cồn bị mắt chương m ư ơ i năm bạch lạc nhan xì lì cồn bị mắt lúc này hệ thống tài khoản đã tồn vào hai năm ức cái này cũng chưa tính mua xe tiêu xài hơn một vạn hôm nay thu hoạch rất tốt ta xem ra chỉ có nữ sinh hầu ở bên cạnh mình cái gì đều không làm cũng có thể kiếm tiền một hồi tại trên mạng tìm chút nữ mc cho mình khiêu vũ ca hát nhìn có thể hay không gia tăng thu nhập trần sinh móc ra bản thân điện thoại mới chuẩn bị mở ra giờ huin len k e n、Lenken. đúng lúc này h ệ chặt thanh â m nhắc nhở vang lên trần sinh mở ra xem là bạch lạc nhan gửi tới tin tức trần sinh ngươi có phải hay không đem ý phục của ta cầm đi trần sinh liếc qua túi sách trả lời đúng vậy thời điểm ra đi quá vội vàng thuật tay đem y phục của ngươi cũng mang đi ngày mai mang về cho ngươi kia không cho phép ngươi mở ra túi sách thế nào bên trong có bí mật gì sao ngươi đừng quản vì cái gì tóm lại không cho phép mở ra tốt tốt tốt ta sẽ không đánh mở trần sinh vứt xuống điện thoại đột nhiên nghĩ đến chính mình cũ điện thoại giống như tiện tay vứt xuống túi sách bên trong hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói thật không tiện a bạch lặt nhan ta có thể không phải cố ý muốn nhìn y phục của ngươi ta chỉ là vì tìm điện thoại trần sinh trước đem cửa phòng ngủ khóa trái sau đó đem túi sách bên trong vật phẩm một mạch đổ ra trừ điện thoại di động bên ngoài chật ò n trắng quần có cái bó, một màu áo p í chật hôm nay bạch lạc nhan chính là mặc đầu này chỉ đen giúp mình d â m g cõng n g ắ m lại liền kích thích đang lúc hắn chuẩn bị đem quần áo đặt vào trong túi lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện trên giường còn có hai cái dính liền nhau màu nâu hình bầu dục vật phẩm a đây là vật gì trần sinh cầm lên nhìn kỹ một chút phát hiện hai cái này vật phẩm là xì lì cồn chế thành hình dạng có điểm giống rác hút sờ tới sờ lui có chút dính phía trên tản ra một cỗ mùi thơ m n g á t ngấm cả vào lòng người đây chẳng lẽ là bị mắt trần sinh nằm ở trên giường đưa nó đặt ở trên mắt cái đồ chơi này che nắng tính cũng không được ca còn có chút dính l ô n g mi bất quá cũng là rất thơm trần sinh làm không rõ ràng ai sẽ dùng loại này bị mắt lắc đầu đưa nó cùng quần áo cùng một chỗ để vào trong bọc đúng lúc này bạch lạc nhan lại phát tới tin tức trần sinh ngươi xác định không có mở ra túi sách a thật không t i ệ n vừa mới tìm điện thoại di động thời điểm đem túi sách bên trong quần áo cũng đổ ra ngoài lại nói y phục của ngươi ta cũng không phải chưa có xem có cái gì tốt giấu diếm trần sinh không e rè nói ngươi cũng thấy cái gì bạch lạc nhăn dây hồi âm hơi thở áo váy ngắn chỉ đen còn có đây này còn có một cái bị mắt ta thử một chút che năng tính quá kém hôm nào mua cho ngươi mới bị mắt bạch lạc nhăn để điện thoại di động xuống sinh lòng n g h i hoặc bị mắt ta lúc nào thời điểm đem bị mắt thả bên trong đ n g nhiên nàng giống như là ý thức được cái gì kia hai cái cái nắp không có cầu vai chỉ thông qua nút thắt liền cùng một chỗ không phải liền là giống bị mắt sao hơn nữa trần sinh còn nói che năng tính t r ê n lệch chẳng lẽ hắn ghê tởm hắn tại sao có thể dạng này thật mắc cỡ chết người bất quá trần sinh ra hỏa này sẽ không từ nhỏ đến lớn đều không cùng nữ hải từ từng có thân mật động tác ca bạch lạc nhan độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm sáu mươi bảy trần sinh nghe được trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở vẻ mặt vui vẻ nói à mới vừa nói cho bạch lạc nhan mua bịt mắt đều có thể t r ư ớ n g độ thiện cảm xem ra bạch lạc nhan cũng không phải như vậy vật chất nữ sinh đi bất quá nàng vẫn là quá bảo thủ mấy món đổi lại quần áo mà thôi lại không có cái gì tư mật t i ế p thân nội ý, ý về phần lại nhiều lần gửi tin tức sao trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu lại ấn mở thu tỷ hạch chát vừa mới chuẩn bị hỏi nàng có hay không bị khó xử bên hai b ô n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm kiểm tra tới hai hảo nữ thần diệp chi thu là tốc chủ phục vụ hệ thống tài khoản thu nhập một và nguyên nguyên vốn đã đỉnh trệ số dư còn lại lại bắt đầu bắt đầu tăng trưởng không cần đoán khẳng định là thu tỷ cho mình giặt quần áo đâu trần sinh nội tâm đ ỗ n g nhiên chạy qua một dòng nước ấm nhanh chóng đưa vào mấy hàng chữ thu tỷ hôm nay thật không tiện a hạ ngươi bị mãng một trận một lát sau thu tỷ trả lời ta không sao cũng là ngươi đối lời của lao t h á i thái đừng quá để vào trong lòng các ngươi những n à y sinh viên đều có văn hóa tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật trần sinh nghe nói như thế trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ hiện tại không thể so với lúc trước sinh viên không tốt vào nghề dù cho vào nghề thu nhập cũng không phải rất cao nếu không phải mình có hệ thống đ o á n chừng còn phải là tìm việc làm giàu gì trần sinh cẩn thận suy tư trong chốc lát sau đó xoay qua chỗ khác một vạt khối cũng giải thích nói thu tỷ ta tháng trước tìm tới một phần rất tốt công tác hôm nay vừa phát tiền lương những năm này ngươi không ít chiếu cố đệ đệ ta đều ghi tặc trong lòng vốn định đưa ngươi một phần lễ vật nhưng lại sợ gây nên hiểu lầm c à nghị n g quyết định cho người phát hồng ư bao hắn vốn là muốn chuyển nhiều một ít nhưng lại sợ thu tỷ cự thu cho nên mới chuyển một cái không nhiều không ít mức tiểu sinh tiền này tỷ không thể nhận ngươi vẫn là mình giữ đi về sau có là chỗ cần dùng tiền không nói tỷ phải bận rộn đi cuối cùng thu tỷ cũng không có nhận lấy trần sinh chuyển khoản trần sinh cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm ta liền biết thu tỷ sẽ không thu tiền này xem ra sau này đến tìm danh chính ngôn thuận cơ hội đem phần nhân tình này trả trần sinh không nghĩ nhiều nữa mở ra giờ ui n bắt đầu nhìn lên trực tiếp Trong điện thoại điện di một mực nghìn một mươi cái trực tiếp về sau trần sinh phát hiện không có một cái nào nhàn chị đạt tới tám mươi nữ mc bên trong một cái gọi không nổi tiếng đồ ăn lò lì dẫn chương trình tuổi tác đều đã vượt qua bốn mươi tuổi cái này mẹ hắn không phải không nổi tiếng đồ ăn rõ ràng là không ăn rau thơm thậm chí còn có mấy cái là giả gái h ắ n tử thật sự là tức chết người nghiệm đó hiện tại mỹ nhan công năng chính là cường đại chắc không được tiểu tất nhiên là đều có thể thành nhan trị dẫn chương trình trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu là những cái kia bị l ừ a f a n hâm mộ cảm thấy không đáng tùy tiện đi xuống một chút màn hình bị một cái tên là bốn cái mẹo rừng nhỏ người mới sở tiêu đi ô hấp dẫn lấy vũ đoàn bên trong bốn cái nữ sinh hai mươi tuổi trên giới nhan trị đều vượt qua tám mươi điểm bất quá bởi vì đều là người mới lại thêm không có vốn liếng nâng đỡ cho nên sở tiêu đi ô nhân khí cũng không cao mới một trăm nhiều người mà thôi trần sinh tiến vào sở tiêu đi ô sau nhìn thấy phía trên giới thiệu nhân khí phiếu mười dẫn chương trình t h i tiến chương mười sáu xuyên quân bó cơ bản nhất tín nhiệm đâu chương mười sáu xuyên quân bó cơ bản nhất tín nhiệm đâu hắn mặc dù không thế nào nhìn nữ mc nhưng cũng biết có chút nữ mc thu được xe thể thao loại hình lễ vật đều không nhất định sẽ cho người xem k i ê u vũ chớ nói chi là tiểu lễ vật mà mấy người này người mới mượn t ử chỉ cần tích lũy tới một hai khối tiền liền có thể ngoan ngoan k i ê u vũ còn muốn cái gì xe đã ạ hơn nữa mấy người này tiểu chủ truyền bá không nhất định so đại chủ truyền bá nhan trị thấp tỷ suất chi phí hiệu quả còn rất cao trần sinh cơ hồ không do dự liền ấn mở nạp tiền giao diện không thể mạo xưng thiếu đi vạn nhất chụp cá nhân ta tài khoản tiền có thể liền thiệt t h i trần sinh trực tiếp duy nhất một lần mạo xưng năm mươi vạn cùng chính mình dự đoán như thế nạp tiền thành công sửa đổi giờ ó hữu ý nở biệt danh cùng tuổi t ắ t sau trần sinh vung tay lên mười phần hào sảng đưa ra mười khỏa tiểu tâm tâm dẫn chương trình giao hội nhìn thấy tiểu tâm tâm sau theo trên chỗ ngồi đứng dậy chạy đến ố n g kính trước sau đó nhảy lên mèo rừng nhỏ kia gợi cảm vòng e o trần chuối bên ngoài còn như thủy xà đồng dạng và mèo mỗi một cái động tác đều là như vậy câu hồn vũ mị kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm tám mươi sáu điểm phải chăng đem nó khóa lại là ba hào nữ thần khóa lại ba hào nữ thần hạ vũ giao nhan trị tám mươi sáu điểm thân cao một trăm sáu mươi chín thể trọng năm mươi ba kg độ thiện cảm một yêu đương số lần không ngoa tạo ca cho ngươi soát l ễ vật độ thiện cảm thế nào mới một trần sinh nói xong chính mình cũng muốn cười con mẹ nó ngươi soát một khối tiền còn muốn nhường mỹ nữ cùng ngươi đi ngủ trần sinh đã xác định nếu như tùy tiện tìm sở tiêu đi ô nhìn dẫn chương trình khiêu vũ cũng không tính dẫn chương trình vì chính mình cung cấp phục vụ nhưng vừa mới chính mình soát l ễ vật chỉ định dẫn chương trình khiêu vũ lại có thể tính làm chủ truyền bá vì chính mình phục vụ trên màn hình dao mọi mặt chính là màu trắng áo lóc nhỏ cùng b á n ngắn một đôi hai đuổi trắng non lộ ở bên ngoài trên đầu có một cái lông xù l ô thai mẹo nhìn mượi phần đáng yêu bất quá nàng lại mặc một đầu quần bó màu trắng quần đối người xem liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có mười mấy giây sau dao mội nhảy s o n g s o n g cho màn hình một ngày hôm gió một lần nữa về tới vị trí của mình coi như không tệ cho dẫn chương trình soát một khối tiền liền có thể giúp ta kiếm mười mấy vạn trần sinh một bộ nhà tư bản sắc mặt trên mặt tràn đầy dị cười đã dạng này kia cũng không cần đình chỉ nếu là bình thường trần sinh chỉ có thể bật chơi nhưng là hiện tại thật không t i ệ n ca sẽ dốc toàn lực ra tay trần sinh lạnh hư một tiếng vung tay lên mười phần đại khí đưa ra một cái giá trị cao đến mười nguyên kính dâm cảm tạ vương tổng tặng kính dâm tô tô thuận miệng nói một câu sau đó bốn cái nữ sinh tay nắm cùng đi tới trước màn hình cùng một chỗ nhảy lên múa kiểm tra tới ba hào hạ vũ giao bốn hào mễ tô năm hào tống t h i ề n thiến sáu hào hữu tiểu n u là túc chủ phục vụ hệ thống tài khoản mỗi giây thu nhập bốn và nguyên liên tiếp nhảy hai lần về sau bốn cái nữ sinh mới trở lại trên vị trí của mình trần sinh xem hết bốn người vũ đạo trong lòng tự nhủ trách không được bốn hào dẫn chương trình tô tô nhảy gạt lỉnh môn quý gấp đôi nàng vũ đạo khó khăn nhất cũng là tình cảm nhất đương nhiên cũng, cũng phải bị giờ -U -I n là h ấ trần sinh nghĩ nghĩ tại bình luận khu đánh g ra mấy chữ các ngươi thế nào khả năng một, một ngực nhảy tố tô, tô nhìn tới điện thoại di động mưa đạn về sau nửa tựa như nói dỡn nói rằng chỉ cần ca ca soát một cái giờ ho u i n một hảo chúng ta bốn người vẫn nhảy một giờ a trần sinh nhìn thoáng qua một cái giờ ho u i n một hảo một nghìn khối bất quá cũng không phải là quý nhất quý nhất chính là cani v ạ n giá trị ba nghìn khối vậy ta trực tiếp x o á t cani v ạ n a các n g ư ơ i nhiều nhảy một hồi trần sinh nói rằng dẫn chương trình còn chưa lên tiếng sợ tiêu đi ô mấy cái f a n hâm mộ liền ngồi không yên n g ư ơ i là ai a khẩu khí thật lớn chính là một cái tiểu hảo cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi n g ư ơ i nếu có thể x o á t lên cani v ạ n ta trực tiếp ăn trần sinh không để ý đến mưa đạn liên tiếp vung qua hai cái cani v ạ n a a a kiến tải vương tổng đưa ra cani v ạ n một a a a kiến tải vương tổng đưa ra cani vần hai chơi a vậy mà thật là cani vản toto kích động che miệm gần như sắp muốn nói không ra lời cá biệt ba người nữ sinh cũng kích động biểu đạt c ả m tạng tô tô bốn người hướng ống kính thật sâu không người chào sau đó đi đến ống kính trước r a sức nhảy dựng lên các nàng sờ tiêu đi ô nhân khí một mực tương đối thấp nhiều khi cần mấy cái f a n hâm mộ chúng chủ mười khỏa tiểu tâm tâm khả năng nhảy một chi múa phát sóng đã hơn một tháng đừng nói can ỷ vạn liền xe thể thao cũng liền mới nhận qua một lần mà thôi mà hai cái này can ỷ vạn so với các nàng một tháng thu nhập tổng cộng đều nhiều can ỷ vạn sau khi xuất hiện trần sinh màn hình điện thoại di động bên trong mưa đạn cũng nhiều hơn không b t ta đi vương tổng thổ hảo a vương tổng trực tiếp thành bằng một như bức cà ra lần này bốn một cô gái muốn bị bắn khóc hh t t ha ha rốt cục có thể nhìn dao m ộ i nhiều nhảy một hồi tô tô m ộ i tử mới là tuyệt t u y ệ tử t vừa mới nói trực tiếp ăn vị bằng hữu kia đâu xin lỗi ta nói chính là trực tiếp ăn cơm lúc bắt đầu mấy người này m ộ i tử s á t thực nhảy mượn phần khởi tình nhưng qua hai mươi phút mấy người liền hơi m ệ t chút tô, tô lau mồ hôi nước vẻ mặt khẩn cầu nói vương tổng chúng ta liên tục khiêu vũ quá mệt mỏi có thể để chúng ta nghỉ ngơi một hồi sao không được trần sinh không chút khách khí phát một đầu mưa đạn các ngươi đình chỉ một giây Ta nhưng là muốn kiếm ít bốn bốn một cô gái nghe xong, rõ ràng có chút thất Bất ta thật là soát vật, theo A. sao nhưng muốn bốn vận Bốn nghe xong, ràng vọng. cũng không nào, người cách gái là là lễ kiếm quá quy cô có có rõ dù đương ị n liền nhảy. h phải đ nhiên mấy người này m ộ i t ử dần dần chậm lại bộ pháp tận lực t ỉ n h chút khí lực trần sinh nhìn xem bốn một cô gái khiêu vũ cũng cảm thấy một mực nhảy mấy giờ cũng không quá hiện thực liền tại trong màn hình hỏi các ngươi còn có cái khác t à i nghệ sao tô tô giống như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng gấp v ộ i mở miệng nói chúng ta còn biết ca hát đàn tấu nhạc khí ngồi xuống trần sinh nhịn không được ăn thầm ngồi xuống tính cái gì tại nghệ kia tốt mặc kệ là cái gì tài nghệ chỉ cần một mực biểu hiện ra là được hoa、wow, vương tổng thật sự là quá quan tâm kia chúng ta bốn người liền cho vương tổng hợp hát một bài đặng tử cờ duy nhất tô tô đình chỉ khiêu vũ cầm ống nói lên cùng nó nàng ba cái t ỷ m ộ i dựa chung một chỗ hát lên duy nhất bài hát này mấy vị này nữ sinh thanh âm đều có đặc sắc nhưng đều m ư ờ i phần t h à n h tịnh sạch sẽ mưa đ ã n g h e được mấy vị nữ sinh ca hát trong n g á y mắt lại nổ không nghĩ tới cái này bốn một cô gái ca hát cũng dễ nghe ca không phí công nghe ca cho ngươi điệp tán tốt nhất là vừa hát vừa nhảy mẹ nó trên lầu một phân tiền không tốn yêu cầu vẫn rất nhiều trần sinh nghe mấy vị mội tử ca hát cũng có chút ngoài ý muốn hắn nguyên nghĩ đến mấy vị mội tử tùy tiện hát một chút là được rồi ngược lại hệ thống đối chất lượng phục vụ lại không có yêu cầu nhưng không nghĩ tới mấy vị này mội tử không riêng múa nhảy tốt ca hát cũng là nhất tuyệt bất quá tại vốn liếng này là v u a thời đại giống như vậy có tài hoa dẫn chương trình chưa hẳn có thể bại lộ tại công chúng thị giác bên trong dù sao mỹ nhan ôn tồn thẻ phía dưới người người bình đẳng cho dù là tranh lệch lại lớn cũng có thể dựa vào kỹ thuật thủ đoạn san bằng t r a n lệch trần sinh nghe nhất thời hứng khởi trực tiếp lại tại trong màn hình liên tiếp soát lên cản địa bàn Cà、ca c vâng tổng chúng ư ta yêu ngươi tô tô kích động nhảy dựng lên ngay cả khoa trương giáng người đều cùng theo rung động cho vương tổng so tâm ra mọi nửa ngồi xổm trên mặt đất dùng hai tay so với một cái hình trái tim vương tổng thiến thiên yêu ngươi a Thiên、thiến cũng cho màn hình tới một ngày hôn gió tạ ơn vương tổng ngay cả từ trước đến nay thận trọng tiểu đu đều có chút ngượng ngùng có chút không người trào mà người xem cũng trong nháy mắt bị nhét lửa nguyên một đám tất cả đều khen trần sinh uy vũ khí phách trần sinh nhìn thấy đầy bình phong khích lệ cười khổ lắc đầu chắc không được có chút lớn lao tại sở tiểu đi ô dễ dàng cấp trên hào ném thiên kim m í mắt đều không mang theo nháy một chút ai không muốn lấy được người khác tung hô đâu đương nhiên trần sinh soát xong mười hai ca n uy vần sau nguyên bản chỉ có một trăm nhiều người sở tiểu đi ô vậy mà trong nháy mắt liền đã tăng tới bảy trăm nhiều người hơn nữa nhân số còn đang tăng lên không ngừng trần sinh sợ một hồi nhiều người chính mình nói chuyện dễ dàng bị d ì n lập liền tại trong màn hình đánh ra một hàng chữ ta lại cho các ngươi soát một chút lễ vật các ngươi vẫn biểu diễn tới hạ truyền bá a đương nhiên tiết mục các ngươi có thể tự m ì n h định lúc này trần sinh đẳng cấp đã tăng lên tới ba mươi sáu cấp cho nên đánh ra chữ rất dễ dàng liền bị dẫn chương trình thấy được tốt vương tổng chúng ta bốn người là sẽ không lời ư b i ế nga mời vương tổng giám sát quả nhiên là chỉ cần có tiền đến chỗ nào đều có đặc quyền tô tô suy tư một lát nhìn về phía màn hình vẻ mặt bình tĩnh nói sở tiêu đi âu người nhà nhóm tô tô đi thay quần áo khác mời mọi người chờ một chút ta dứt lời liền rời đi ô n g kính không bao lâu trần sinh nhận được một đầu đến từ sở tiêu đi ô pm vương tổng thật sự là rất đa tạ ngài có thể thêm về s a o tài khoản của ta là r ư ợ u nghĩ á o rượu nghĩ á o rượu, rượu trần sinh nhìn thấy tô tô gửi tới pm không khỏi khỏe miệng nhẹ cười hắn đã sớm chú ý tới bốn cái nữ sinh bên trong liền số nàng hoạt bắt nhất hơn nữa trực tiếp kinh nghiệm cũng rất phong phú cái khác ba người giống như là bị nàng mang theo trực tiếp ngoài ra trong này cũng số nàng n h ấ c tao trần sinh mở ra điểm bình phong hình thức một bên nhìn trực tiếp một bên tăng thêm cái này gọi tô tô nữ hải cũng rất nhanh thông qua được xin k h é o lộ ca ca ta là tô Tô, cảm tạ ngài đối mấy vị mội mội chiều cố tuy nói tô tô cảm thấy trần sinh tỷ lệ lớn là một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên nhưng vẫn là gọi ra ca ca cái này một cái s ư n g hô dạng này lộ ra thân mật một chút không có việc gì cái này đều là chuyện nhỏ trần sinh hào vô nhân tính trả lời số tiền này đối hắn hiện tại mà nói xác thực chỉ là chuyện nhỏ mà thôi t ô Tô nhìn sau lập tức hơi kinh ngạc mười cái ca cá nuôi vạn cũng chỉ là chút lòng thành chẳng lẽ mình lần này thật đụng phải thổ hảo bất quá ấn mở đối phương trang chủ vậy mà không có bất kỳ cái gì video nhìn không ra đối phương đến cùng là làm cái gì c h ầ m ngâm một lát t ô Tô nhanh chóng gửi tới một cái tin ca ca thật sự là đại khí ta vừa mới ấn mở ngài trang chủ phát hiện chúng ta vẫn là cùng thành đâu À, các ngươi cũng tại thiên hải thị đúng vậy đâu chúng ta là thiên hải nghệ thuật học viện sinh viên thiên hải nghệ thuật học viện đây chẳng phải là cách mình chỉ có mười mấy cây số sao trần sinh nghĩ nghĩ trả lời vẫn là rất xảo à, chúng ta cách không tính xa hôm nào có thời gian mời các ngươi ăn cơm ai nha sao có thể nhường ca ca ngài tốn kém à vẫn là ta mời ngài ăn cơm à đương nhiên tô tô chỉ là khách sáo một chút mà thôi bởi vì cái gọi là ta mời khách ngươi tính tiền đồng thời nàng vững tin trần sinh khẳng định đã sớm biết mình là thiên hải thị mục đích đúng là về sau tốt t ọ phờ l ì n hẹn họ ca ca đợi chút nữa truyền bá lại cùng ngài thật tốt cho chuyện chút mội mội đi trước sở tiêu đ i ô tuy nói nàng rất muốn bắt ở trần sinh con cá lớn này nhưng cũng biết treo đổi mới có thể có càng nhiều thu hoạch hơn nữa hiện tại sờ tiêu dio đã có mấy ngàn người nàng cũng cần mau trở về k h ô n g trảng tận lực lưu lại càng nhiều đại ca trần sinh để điện thoại di động xuống không khỏi nghĩ đến quang nhìn đối phương khiêu vũ có cái gì tốt nếu như có thể họ phơ lìn cùng cái này bốn một cô gái gặp mặt sống phóng túng qua đi lại đi m ư ớ n p h ò n g đến vương giả vinh diệu năm sắp xếp chẳng phải là thoải mái tới bạo tạc ngay tại trần sinh ý nghĩ kỳ quái lúc huệ chặt lại nhận được một cái tin túi đầu nhìn lại lại là một chương tô tô tự chủ hình trần sinh đem tô, tô ảnh t r ụ n phóng đại một chút cẩn thận thưởng thức từ đối phương tứ chi động tác cùng biểu lộ đến xem liền biết nàng tuyệt không phải loại lương thiện rất hiểu sâu người khẩu vị tấm hình này giống như là cuộc sống của nàng chiếu thân trên là một cái lộ vai của n à n bó hạ thân thì là một đầu di cờ ngăn chứa váy n g ắ n phối hợp một đầu màu trắng tất chân lúc này nàng là nghiêng quý gối một cái kính chạm đất phía trước một đầu trắng non đôi chân dài nhìn qua mười phần đáng yêu áo cũng bị c ô ý kéo rất thấp nhìn rất có dụ hoặc ngay tại trần sinh thưởng thức mê một lúc trước mắt xuất hiện có quan hệ tô tô bản g thông tin Tính tô. trị, danh, Nhan mê điểm tuổi tác, yêu đương số lần không độ t h i ệ t cảm hai mươi ta đi cái này gọi m ẹ tô nữ sinh yêu đương số lần lại là không có lầm hay không a nàng nhìn qua có thể so sánh cái kia gọi giao mọi nữ sinh mở ra nhiều không nghĩ tới vậy mà so giao mọi còn t h u ậ t khiết thật sự là người không thể xem bề ngoài trần sinh lao đi khỏe miệng mồ hôi đem đối phương khóa lại là bốn hào nữ thần cho ca ca ăn trước m ẹ tô lại phát tới một đầu hoạt bắt tin tức ha ha ngược lại một hồi ngươi tiến vào sở tiệu đi ô ta cũng như thế có thể nhìn thấy trần sinh lấy lại tinh thần trở về một cái tin kia không giống đây là cho ca ca chuyên môn phúc lợi a chở ngội ngội hạ truyền bá sau còn có c à n g nhiều phúc lợi a không bao lâu m ẹ tô liền lại xuất hiện tại sở tiệu đi ô cái này tô tô thật đúng là xe câu hồn a đã ngội tử đều như thế chủ động kia mình đương nhiên đến lại biểu thị một chút trần sinh lại đi tài khoản của mình bên trong mạo xương một triệu sau đó tại sở tiệu đi ô lại soát một cái cảm bị vạn ông trời của ta đâu vương tổng thật sự là quá cảm tạ ngươi ta cũng không biết nên nói những gì m ẹ tô vẻ mặt hưng phấn hướng màn hình bái mặt khác ba vị nữ sinh nội tâm vui sướng cũng là lộ rõ trên mặt các nàng làm hơn một tháng rốt cục đụng đến đại ca Aaaa kiến t i tải vương tổng đưa ra cả n g vạn mười bốn aaaa -a kiến tải vương tổng đưa ra cả nghị vạn mười lăm chương mười tám dẫn chương trình nhạy nhiệt vũ chương mười tám dẫn chương trình nhạy nhiệt vũ sơ tiêu đi ô cả n g vạn một cái tiếp một cái tràn ngập màn hình thậm chí trần sinh chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái trước k i a cho sở tiêu đi ô điểm tắn đều ngại mệt hắn hiện tại soát cả nị vạn liền c ũ n g không cần tiền như thế bốn cái nữ sinh nhìn thấy liên tiếp không ngừng can nị vạn kích động có chút chân tay luôn cuống trần sinh ngừng lại lại đặt xuống một hàng chữ thất thần làm gì tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đa tạ vương tổng can nị vạn vương tổng muốn nhìn cái gì loại hình vũ đạo m ẹ tô nháy mắt nói rằng không đợi trần sinh mở miệng người xem nao h nhau ngồi không yên múa cột nhất định múa cột vẫn là ngồi sổm múa đẹp mắt để chúng ta cũng làm một lần hứa tổng vương tổng có thể hay không tuyển tức sĩ múa xin nhờ rồi trên lầu c h ơ quay dậy ở mỹ các n g ư ơ i n g u y ê n một đám bạch t r ờ i còn chọn tới thuận tiện nói một câu ta cảm thấy chiến mã múa thật không tệ trần sinh cố gắng nghĩ đến các loại vũ đạo đống nhiên nhớ tới một cái tên là pháp gân xuất hàn quốc nữ đoàn minh tinh k i a r i n g múa quả thực là mê người có thể hay không nhảy hàn quốc nữ đoàn vũ đạo trần sinh theo miệng hỏi chúng ta cũng là tập luyện qua bất quá khả năng còn không phải rất nhuẩn nhuyễn mẹ tô chi tiết trả lời k i a tốt tùy tiện nhảy n h ta thốt vương tổng mời chờ một chút mẹ tô tuyển một cái bối cảnh âm nhạc sau đó tỷ mỗi bốn mới bắt đầu nhảy dựng lên Trần Sinh Liên tiếp 60 nhiều cái cả A mấy người này người mới dẫn chương trình dung mạo xinh đẹp khi âu vũ cũng đẹp mắt như vậy chú ý đúng vậy a so với cái kia chỉ có thể ngượng nói chuyện vòng tiền dẫn chương trình tốt hơn nhiều xem ra giờ họ vũ ý nở tập tục càng ngày càng tốt những này không phải là nào đó cá cùng nào đó răng láo nghệ thuật ra a cho giờ ho hữu ý n g dẫn chương trình lên lớp trần sinh c ũ n g nói chỉ là một mặt soát lấy cani vản mấy phút về sau trần sinh đã soát một trăm nhiều cái cani vản trần sinh nhìn một chút màn hình bốn một cô gái độ thiện cảm đều đã vượt qua ba mươi cao nhất mê tô vậy mà đã đạt đến ba mươi lăm xem ra cái này gọi tô tô dẫn chương trình dễ dàng nhất giải quyết ta trần sinh ngâm thầm l i ễ u lưỡi trong màn ảnh mẹ tô nhìn màn ảnh bên trong mạn thiên phi vũ cani vản trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc bắt đầu nàng nhìn thấy trần sinh trang chủ cũng không có bất kỳ cái gì video còn có chút không mỏ ra đối phương là thật thổ hảo hay là giả thổ hảo không nghĩ tới đối phương liền soát một trăm nhiều cái c ả nguy vạn vậy mà mi mắt đều không mang theo nháy một chút đây không phải thổ hảo còn có thể là cái gì nàng lúc này đã quyết định vô luận cái nào gọi vương tổng nam nhân đưa ra điều kiện gì nàng đều sẽ hết sức hài lòng từ đó hoàn toàn dính vào cái này danh xứng với thực đại ca c ả nguy vạn cũng không có ý dừng lại m ẹ tô lặng lẽ cho mình sở tiệu đi ô đầu d u n thêm rất nhanh sở tiệu đi ô nhân khí cũng đã đạt đến mười vạn trần sinh tổng cộng soát hai trăm ca nị g h vạn thời điểm mới hoàn toàn ngừng đi qua thời gian dài như vậy vậy mà mới soát hai trăm tay đều có chút chua trần sinh lại nhìn trong chốc lát vũ đạo suy tư một lát tại công bình phong bên trên đặt xuống một hàng chữ bốn người các ngươi trước ngày ta rời đi một chút lúc này trần sinh đẳng cấp đã đạt đến năm mươi hai cấp dẫn chương trình có thể rất dễ dàng liền nhìn thấy trần sinh nói lời m ẹ tô đình chỉ khiêu vũ tới gần ông kính nói rằng cảm tạ vương tổng duy trì vương tổng nhớ kỹ muốn bao nhiêu về nhà ngồi một chút ta thì mỗi chúng ta bốn cái một mực chờ lấy vương tổng a còn lại ba người cũng có chút lưu luyến không rời nhìn về phía ông tính dường như sợ hai trần sinh một đi không trở lại tuy nói hiện tại nhân số đã đạt đến mười vạn nhưng đa số người xem đều là bởi vì giờ họ ưu ý in ở đầy chạy qua tới có ít người có lẽ bởi vì nhất thời hiếu kỳ mới lựa chọn lưu lại nhìn xem chờ sờ tiêu đi ô nhiệt độ thoáng qua một cái đám người cũng biết tùy theo rời đi chỉ có ôm lấy trần sinh đầu này thật to lớn chân mới là vương đạo trần sinh rời khỏi sờ tiêu đi ô bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp củng cố dai dai sau khi chia tay trần sinh bỗng nhiên nộ ra được rất nhiều người sinh đạo lý nếu như mình chạy đến khác nữ mc kia soát lễ vật mẹ tôi bọn người liền sẽ có cảm giác nguy cơ thậm chí sẽ trái lại lấy tốt chính mình nữ nhân chính là như vậy ngươi muốn nói nàng là toàn trường thứ nhất xinh đẹp giáo hoa nàng có thể sẽ t h ờ ơ thậm chí sẽ cảm thấy ngươi bắt chuyện phương thức quá lão nhưng ngươi nếu là nói nàng là xếp hạng thứ hai giáo hoa đoán chừng nàng sẽ có hứng thú hỏi một chút đầu tiên là ai đây chính là nữ sinh bẩm sinh thắng bạn muốn trần sinh liên tiếp soát m ộ ư ơ i cái sở tiêu dio mới đụng phải một cái phù hợp hệ thống yêu cầu dẫn chương trình dẫn chương trình tên là sa sa p a n hâm mộ số lượng đã đạt đến sáu mươi vạn kiểm trap tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm tám mươi năm điểm phải chăng đem nó khóa lại là bảy hào n ữ thần khóa lại ngược lại khóa lại không có hạn chế trước khóa lại lại nói sau đó điểm tiến vào xa xa sở tiệu di ô cảm tạ vương tổng tiến vào sở tiệu di ô xa xa mang theo mừng rỡ nói rằng lúc này trần sinh tài khoản đã c o đặc hiệu vừa tiến vào sở tiệu di ô liền bị xa xa phát hiện trần sinh cũng không cùng dẫn chương trình hỗ động mà là trực tiếp điểm mở đối phương trang chủ trang chủ có một trăm nhiều cái video đa số đều là chia sẻ kiện thân video trần sinh ấn mở đưa đỉnh một cái video trong video xa xa người mặc màu tím nhạc iô ga phục đem có lồi có lom dáng người phát họa vừa đúng còn lộ ra hai cái đôi chân dài càng thêm phong dài thẳng trần sinh lại đơn giản nhìn thoáng qua cái khác video mỗi một cái đều là độ khó cao động tác thì như một chữ ngựa dựng thẳng x i ê n hạ eo chờ một chút những động tác này đối với nàng mà nói tựa như là uống nước như thế đơn giản quả nhiên vẫn là từ sắc nhất có v ậ n vị trần sinh nhịn không được chật chật tán thưởng mở ra xa xa bảng thông tin Thính danh, 1 6 7 cm thể trọng 5 2 kg yêu đương số lần không độ thiệt cảm không không nghĩ tới nàng yêu đương số lần lại là không lần trần sinh hơi kinh ngạc tự đủ đồng dạng giống nàng dạng này dẫn chương trình khẳng định sẽ có mấy cái đại ca vì lưu lại đại ca ra ngoài cùng đại ca a n a n khuya cũng là c h u y ệ n thường bất quá trần sinh cũng nghĩ thông chắc không được xa xa sở tiêu đi ô đại ca không thế nào ra sức ngươi quang lấy chỗ tốt không cho đại ca vớt chất béo đại ca làm sao lại n u ô n g chiều ngươi còn thật sự cho rằng đại ca đều là hoan đại đầu a lúc này dẫn chương trình sa sa đang cùng một vị khác nữ mc đánh ở cờ sờ tiêu đi âu người nhà nhóm còn có cuối cùng hai phút có tiểu tâm tâm cùng nhân khí phiếu bên trên vừa lên còn có trên bảng các vị đại ca phiên thái ủng hộ một chút sa sa à b ả n g không người ta thua liền phải tiếp nhận trừng phạt đi xin nhờ các ca ca sa sa đung đưa thân thể một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng giống nàng loại này đã có nhất định f a n hâm mộ cơ sở dẫn chương trình chủ yếu dựa vào bảng các vị đại ca soát lễ vật về p h ầ n những cái kia bình thường người xem nàng đông dạng chỉ là tượng trưng muốn vừa muốn nhân khí phiếu tiểu tâm tâm loại hình cũng không có quá chỉ nhìn bọn họ bất、quá. trên bảng các vị đại ca dường như cũng không thèm chịu nể mặt mũi chỉ có một cái bảng tam đại ca soát một chiếc xe thể thao dư đại ca thì là đều bị hấp dẫn tới tô tô chỗ sở tiệu đi ô trần sinh lại thuận tay lớn mở xa xa đối diện dẫn chương trình sở tiệu đi ô chương mười chín toa toa tờ cờ đại bạch thỏ chương mười chín toa toa tờ cờ đại bạch thỏ người này tên là đại bạch thỏ f a n hâm mộ lượng đã đạt đến một triệu tờ cờ điểm số t r ị nghiền ép xa xa xa xa mắt thấy chính mình muốn thua một bộ bất t h bộ dáng thanh em bọn đèn è n ó i mọi người trong nhà nhanh lên giút đỡ xa x a à nếu là lần này có thể thắng lời nói xa xa cho mọi người trong nhà tại chỉ ép trên bảng k i ê u vũ đối diện dẫn chương trình đại bạch t h ỏ nghe xong vẻ mặt khinh thường nói xa xa ta khuyên ngươi đừng lại vùng đ ấy vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi bởi vì các ngươi cùng bình nguyên như thế ngập đá hạt nghe được đại bạch t h ỏ một phen n g ô n luận xa xa phan hâm mộ trực tiếp nổ không phải ngươi tính là cái gì a dựa vào cái gì nói như vậy nhà ta xa xa toa g i a quân cho ta sông nát bọn hắn cái này gọi đại bạch t h ỏ khi người quá đáng bất quá nên nói hay không cái này nhân thân tài vẫn là thật lớn ta thích a vừa mới chúng ta sở tiêu đi ô giống như xâm nhập vào giả phan hâm mộ mắt nhìn thấy xa xa sở tiêu đi ô điểm số gia tăng càng lúc càng nhanh đại bạch thỏ cũng cấp nhãn mọi người trong nhà chúng ta tiếp tục thủ tháp mặc dù đối diện không có thực lực gì nhưng cũng phải phòng ngừa đối diện trong tháp hai người một phen vụng về biểu diễn xuống tới song phương phan hâm mộ vậy mà thật mở ra bắt đầu tích cực hai người vừa mới vững bước lên cao điểm số vậy mà trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn trần sinh nhất thời có chút sợ ngây người ngoa tạo còn có thể chơi như vậy mặc dù hắn không thế nào nhìn trực tiếp nhưng cũng biết cái này rõ ràng là hai phe dẫn chương trình biểu diễn a đây không phải đem f a n hâm mộ tinh khiết làm đồ đần lắc lư sao bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không khó lý giải có ít người tiền của mình nhiều đến xài không hết khen thưởng dẫn chương trình chính là đồ việc vui căn bản không quan tâm những này cũng có chút người là xung quanh giận dữ vì h ư n g nhan đừng nói bọn hắn lão la nhìn thấy tiểu cô nương đánh đỡ cờ m u ố n thua cũng không nhịn được x o á t ba cái hoa tử hoàn mỹ kỳ danh viết lại khổ không thể khổ hải tử nghĩ rõ ràng những n à y về sau trần sinh trực tiếp cho xa xa soát một cái cạn đi vạn soát song sau xa xa điểm số đột nhiên tăng một mảng lớn thậm chí đã vượt qua đại bạch thỏ điểm số xa xa thay thế Tích đang ộ n ngày dựng lên. g Cảm tạ a a k i ế tài v ư ơ n tổng đưa tới nguy vạn. bản đưa đại cả Lão khi í Đang k h nói chuyện xa xa còn đứng lên trên ngực đối với màn hình thật sâu không người c h à o tuy nói nàng là sáu mươi vạn f a n hâm mộ dẫn chương trình nhưng bây giờ dẫn chương trình ngành nghề cũng mười phần bên trong quyển không hề giống đại gia nghĩ như vậy một đêm thu nhập mấy chục vạn nếu như không mang theo hàng dựa vào soát lễ vật một đêm có thể kiếm một ngàn khối tiền cũng không tệ rồi đương nhiên cũng có kiếm nhiều tiền nhưng dù sao cũng là số ít trần sinh cái này một cái cani vạn so với nàng cả đêm thu nhập đều nhiều xa xa đỗ thiện cả năm trước mắt đ ộ thiện cả năm xa xa vừa định ngồi xuống kết quả phát hiện trên màn hình lại thổi qua một cái cani v ạ n xa xa nhìn thấy liên tục thổi qua hai cái cani v ạ n kích động nguyên địa nhảy mấy lần c ả m tạo vương tổng duy trì xa xa xa xa yêu người a không chỉ là xa xa sở tiêu đi ố u phan hâm mộ cũng tập thể xôi trào vương tổng u bậc a trực tiếp căng hai cái hoa tử ha ha ha, lần này đến phiên chúng ta nói đối diện không có thực lực ngoa tạo vương tổng trực tiếp dây lát dây bằng một vừa mới có người hay không ghi chép bình phong xa xa nhảy dựng lên thời điểm giống như tiêu chuẩn có vẻ lớn trên lầu có chút không đúng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ghi chép bình phong phát ta một phần bất quá kế tiếp phát sinh một màn dường như càng thêm đặc sắc chỉ thấy trên màn hình liên tiếp xuất hiện mười cái cạn nhị vạn đồng thời không có ý dừng lại xa xa độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả mười lăm lúc này xa xa đã không thể dùng kích động để hình dung cả n g ư ờ i nàng đã hoàn toàn ngậm bức đây là nơi nào tới thổ hảo thế nào x o á t cạn nhị vạn cùng x o á t tiểu tâm tâm như thế đơn giản không đúng liên lạc có chút người x o á t tiểu tâm tâm đều không nỡ dạng này liền soát ta sau một hồi lâu xa xa mới phản ứng được một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng nói rằng cảm tạ vương tổng tặng c ả n đ vạn vương tổng thật là cho xa xa một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a sẽ tiết mục gì trần sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói vương tổng ta biết hát nhảy hô mạch tốt vậy ta cho ngươi lại soát mấy cái ca n h vạn ngươi dứt khoát biểu diễn tới hạ truyền bá tốt vương tổng đừng nói biểu diễn tới hạ truyền bá chính là suốt đêm đều được trần sinh nghe xong lại tại tài khoản bên trong mạo xương hai triệu sau đó tiếp tục soát lên c ả n h vạn vương tổng thật đúng là nói được thì làm được quả nhiên lại soát lên hoa tử à đây không phải vừa mới tại bốn cái mèo rừng nhỏ sở tựu đi âu c n soát hoa tử vương tổng sao đúng ta cũng làm ớ i từ cái kia sở tiệu đi ô tới vương tổng ở đằng kia soát hai trăm nhiều cái hoa tử rất là h ù n g vĩ ta đi vương tổng sẽ không ở cái này sở tiệu đi ô cũng dự định soát hai trăm hoa tử à. xa xa sở tiệu đi ô trong nháy mắt náo nhiệt lên có không ít người qua đường nhao nhao tràn vào nàng sở tiệu đi ô thậm chí liền đại bạch thọ sở tiệu đi ô người cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động đối diện tình huống như thế nào thế nào đống nhiên tới một cái đại lão cái kia đại lao giống như soát không ít hoa tử thọ t h ta đi tìm hiểu tìm hiểu tin tức đại bạch thọ có chút một bức chuyện này rốt cuộc là như thế nào mình cùng xa xa trong âm thầm có liên hệ chưa nghe nói qua đối phương có dạng này một cái đại ca a hơn nữa nhìn cái kêu bảng một đại ca soát ca mị vạn dáng vẻ giống như căn bản cũng không đau lòng tiền nàng trong lòng có chút ghen ghét e n g h vì cái gì chính mình liền không có đụng phải đại ca như vậy đâu một bên khác xa xa cố nén nội tâm vui sướng bắt đầu nhảy lên nhịp vũ bởi vì nàng lúc này mặc màu trắng quần áo bó hơi có chút thấp cho nên mỗi một cái động tác đều có thể gây nên người xem kinh hô thậm chí có chút người xem phát ra hai tay đánh chữ lấy chứng thanh bạch dạng này n ô luận Tại nàng vừa mới kiểm tra một hồi trần sinh một cái dẫn chương trình đều không có chú ý điều này nói rõ hắn khả năng chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi nếu như mình có thể bắt lấy con cá lớn này đây chẳng phải là có thể kiếm đầy bồn đầy bát trần sinh sau khi nghe được quả quyết cho xa xa điểm một cái chú ý dù sao tiền đều bỏ ra về sau có cơ hội đến đem cái này gọi xa xa dẫn chương trình hẹn ra tăng lên một chút độ thiệt cảm bất quá bây giờ trước tiên đem đối phương xem như công cụ người cho mình kiếm tiền mới là vương đạo thế là trần sinh tại công bình phong bên trong nói rằng xa xa đừng ngừng hạ a tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa xa xa sau khi thấy liên tục gật đầu nói tốt vương tổng vương tổng muốn nhìn cái gì xa xa liền cho vương tổng nhạy cái gì tù tiện nhảy là được nhảy mệt mọi liền ca hát hát m ệ n mọi liền hô mạch tóm lại tận lực đừng nhàn rỗi là được xa xa trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra cái này gọi vương tổng người soát hai trăm n h i ề u cái hoa tử còn tưởng rằng hắn là muốn cho chính mình biểu diễn một chút k ì n h bạo tiết mục đâu không nghĩ tới yêu cầu chỉ đơn giản như vậy chẳng lẽ đối phương muốn hẹn mình nhỏ phờ lìn gặp mặt xa xa lắc đầu không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nhảy lên nhiệt vũ lý sa độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm ba mươi năm trần sinh thì làm mở ra chính mình hệ thống tài khoản xem xét hệ thống thu nhập lúc này tài khoản của hắn bên trong đã có bốn lúc thu nhập đồng thời còn tại lấy mỗi dây năm vạn phương diện tốc độ trướng có chút không, đúng, không phải là mỗi dây sáu vạn mới đúng không chẳng lẽ là thu tỷ tẩy xong y phục trần sinh tự đ ủ chương 20, ư ớ c nữ mc họ phờ lìn gặp mặt chương 20, ư ớ c nữ mc họ phờ lìn gặp mặt trần sinh cẩn thận tra nhìn lên hệ thống tài khoản phát hiện thu tỷ cùng mễ tô bốn chị em đều tại cho mình kiếm tiền duy chỉ có xa xa một phần chưa kiếm chẳng lẽ là ra bụt lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa túc chủ trước mắt nhiều nhất thu nhập là mỗi giây năm vạn nguyên mời túc chủ mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ phương có thể tăng lên mỗi giây thu nhập hóa ra là chuyện như vậy mỗi giây năm vạn mặc dù không phải rất nhiều nhưng qua loa còn nói còn nghe được trần sinh từ bỏ tiếp tục khen thưởng cái khác dẫn chương trình dự định chuẩn bị đi vệ sinh công cộng ở giữa rửa mặt mà đúng lúc này sát vách vang lên có chút phạm quy thanh â m dựa vào hiện tại mới chín điểm hai n g ư ờ i lại tới thật là nói chuyện phiếm cũng không biết chú ý một chút sát vách ở là một đôi tình lữ một năm trước liền chuyển tới lúc bắt đầu hai người còn mười phần khắc chế nhưng nửa năm trước hai người hoàn toàn thả bản thân căn bản không để ý tới hàng xóm bất quá cũng may hai người đều là tuyển tại đại gia trước khi ngủ cho nên cũng liền không ai quản qua bọn hắn trần sinh ngậm bàn chạy đánh răng cầm đồ rửa mặt hướng vệ sinh công cộng ở giữa đi đến tắm rửa xong về sau trần sinh l a u tóc từ phòng vệ sinh đi ra vừa lúc đụng phải sắt vách đôi tình lưỡi kia huynh đệ t ẩ y xong a l u ộ n hoàng mau nam sinh trên mặt không có vẻ lúng túng biểu lộ dường như chẳng có chuyện gì xảy ra bất quá hắn sau lưng nữ sinh lại có chút đỏ mặt túi đầu không ngừng sửa sang lấy tóc của mình ta tẩy xong nước nóng còn rất nhiều trần sinh gật đầu đáp lại nói có nước nóng là được hoàng mau dẫn bạn gái của mình đi vào phòng vệ sinh trần sinh trở lại phòng ngủ của mình ngồi ở trên giường thầm nghĩ trong lòng xem ra mấy ngày nay đến mua xáo phòng bằng không làm việc cái gì nhiều không tiện đúng lúc này trần sinh điện thoại nhận được một cái tin tức trần sinh cầm điện thoại di động lên xem xét làm ẹ tô phát tới k a k a n g ư ơ i đã ngủ c h ư a còn không có vừa rửa mặt xong trần sinh có chút không vui trả lời các ngươi thế nào sớm như vậy liền xuống truyền bá các nàng sớm hạ truyền bá một giây chính mình coi như kiếm ít bốn vạn tuy nói trần sinh cũng chán g h é t nhà tư bản bức nhân viên tăng ca nhưng mình vừa mới thật là soát hai trăm cạn bị vạn số tiền này đủ các nàng mấy năm thu nhập đi ca ca thật xin lỗi chúng ta chỗ ở tuyến đường biến chất bị cút điện tiệc tối nhi khả năng địa báo cho nên chúng ta mới bị ép hạ truyền bá trần sinh ngay xong cảm giác đối phương hẳn không có nói l ã o các nàng vẫn là ở trường sinh viên khẳng định không muốn nổi biệt t ự loại hình đoán chừng chính là tìm bình thường nhà lầu làm trực tiếp k a ca thuận tiện mở video sao bốn chị em chúng ta muốn đơn độc cùng k a ca cho chuyện chút m ẹ tô thấy trần sinh không nói chuyện tiếp tục nói tại trần sinh sau khi rời đi các nàng sở tiêu d i ô nhân khí bỗng nhiên sụt giảm rất nhanh liền do mười vạn xuống đến mấy ngàn người về sau các nàng căn cứ mưa đạn mới biết được trần sinh vậy mà chạy đến một cái khác nữ mc sở tiệu đi ô soát hai trăm nhiều cái cảm b vạn hôm nay ngài n trong cho nên không chúng phải ta soát hai trăm linh Tâm. Ta nhiều cái ca nghi vạn để chúng ta một đêm tăng ba mươi vạn phan hâm mộ chúng ta không biết nên thế nào cảm tạ ngài đâu nếu không ngày mai chúng ta mời ca ca ăn bữa cơm ngày mai ban ngày có khóa ban đêm rồi nói sau nghe được cái này mẹ tô hoàn toàn không bình tĩnh đẹp mắt lông mày đều n h u lại nhìn thấy mẹ tô sắc mặt có chút khó coi cái khác ba nữ sinh cũng xông tới hạ vũ giao trước tiên mở miệng hỏi toto hắn nói thế nào hắn nói ngày mai có khóa a có khóa hạ vũ giao hơi nghi hoặc một chút nói hắn một cái bốn mươi nhiều tuổi người bên trên cái gì khóa a nàng mới vừa từ trần sinh giờ ho ui nở trang chủ thấy được đối phương tuổi tác trên đó viết bốn mươi sáu tuổi ta cũng không biết hắn học cái gì mẹ tô lắc đầu nói Các người nói cái này thổ hào không phải là công người biết cũng không có cho chúng ta nói cái gì quá mức yêu cầu tại sao phải cho chúng ta mấy cái người mới soát nhiều như vậy lễ vật hạ vũ giao nửa vui nửa bồ u nói n người này nói mình ngày mai có khóa chẳng lẽ là ai nhà hùng hải tử cầm cha mình điện thoại soát lễ vật u tiểu nhu xem hết nói chuyện phiếm ghi chép hơi kinh ngạc nói rằng ta đi không thể nào tống thiên tiến cũng không bình tĩnh mấy vị nữ sinh hai mặt nhìn nhau tâm tình lập tức ngã xuống đáy cốc cái này muốn thật sự là nhà ai hùng hải tử cầm ra trưởng điện thoại soát lễ vật vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng kết hợp trần sinh đủ loại biểu hiện thật đúng là có thể là một người vị thành niên học sinh bằng không người trưởng thành ai sẽ cam lòng tại hai cái sở tiệu đi ô liên tục xoát bốn trăm n h i ề u cái cạn bị vạn mấu chốt đối phương dường như chỉ là tiện tay quét một cái mà thôi cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu đó căn bản không phù hợp ăn khớp không được chúng ta đến mau trong ướp đối phương gặp một lần thứ nhất có thể bỏ đi lo lắng thứ hai có thể tóm chặt lấy con cá lớn này hạ vũ giao vẻ mặt thành thật nói rằng t ô tô nhẹ gật đầu lại thâu nhập mấy hàng tin tức vậy ca ca lúc nào thời điểm có g i n h à mọi mọi không mời ca ăn cơm cảm thấy hổ thẹn vu ca ca hậu ái sau khi nói xong m ẹ tô còn đem chính mình áo ngủ h n h c h ụ phát tới mỗi một chương đều mười phần rõ ràng rất có sức hấp dẫn trần sinh không khỏi l ạ n h hư một tiếng liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ cái nào cán bộ trải qua được dạng này khảo nghiệm a sắp vách tình lữ vừa mới lên diễn một màn cho hay ngươi lại phát ta nhìn cái này đây không phải rõ ràng không muốn để cho ta đi ngủ sao xế chiều ngày mai ta tận lực nhín chút thời gian tới đi đến lúc đó ta cho ngươi phát vị trí trần sinh nói rằng tuốt ca ca ngày mai gặp a muộn ăn ca ca a adad trần tô, tô phát một đoạn 10 phần ngọt t phần nghe đoạn được ngào giọng nói, nghe được trần sinh t lại, lại tìm h n mấy cái đêm khuya bồi nói chuyện nữ mc cho các nàng soát mấy cái cạn bị vản sau đó lại chỉ định một chút nhiệm vụ thời gian dần trôi qua bồi dối đánh tới rất nhanh liền ngủ thiếp đi đinh linh linh trần sinh huệ chặt rất đột ngột văng lên mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên kết nối sau đối diện truyền đến bạch lạc nhan ngự tỷ giống như thanh â m trần sinh ngươi lên sao ta tại các ngươi dưới lầu đâu vừa tình ngủ một hồi liền đi xuống vậy ngươi trước chậm rãi rửa mặt ta đi mua bữa sáng cái kia một hồi đừng quên đem y phục của ta mang xuống đến tốt biết trần sinh cúp điện thoại bắt đầu mặc quần áo sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt đồng thời hắn kiểm tra một hồi chính mình hệ thống tài khoản thế mà đã đạt đến mười ba ư c chắc không được nhà máy ưa thích thay phiên ba k hiệu suất chính là cao a mười mấy phút sau trần sinh đi xuống lầu dưới chương hai mươi mốt giá o hoa giúp đỡ khóa chương hai mươi mốt giá o hoa giúp đỡ khóa lúc này bạch lạc nhan đang đứng tại r ồ n dơ sơ bên cạnh trong tay xách theo mấy cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành bạch lạc nhan không nghĩ tới ngươi dậy sớm như thế trần sinh có chút khó có thể tin mà hỏi ta không có thói quen ngủ nướng lại nói ta hiện tại là ngươi tư nhân bảo mẫu cũng không tốt lên quá mượn hiểu chuyện trần sinh tiếp nhận sữa đậu nành cùng bánh quậy vừa mới chuẩn bị tiến vào tay lái phụ thời điểm sau lưng chuyển đến một đạo thành em quen thuộc ngo tạo trần sinh t r ầ n sinh nhìn lại là ở tại chính mình sắt vách hoàng m à o cùng bạn gái của hắn buổi sáng tốt lành t r ầ n sinh cười lên tiếng chào ta đi xe này sẽ không là của ngươi chứ hoàng m a o vẻ mặt kinh ngạc hỏi ta làm sao có thể mua nổi mắt như vậy xe t r ầ n sinh n ố n vai nói rằng hoàng m a o nhìn thoáng qua r ồ n dơ s ở phen tuồng lại liếc mắt nhìn bạch lạc nhan không khỏi liên tục l i u lưỡi tiểu tử ngươi thật sự là có phúc lớn à, có một cái có khí chất như vậy bạn gái mấu chốt vẫn là ra c ả n h tốt chân sinh nghe xong chỉ là cười cười lười nhác cùng đối phương giải thích tỉnh càng giải thích càng nhiều hoàng mau nghĩ nghĩ vẻ mặt định n ọ đi lên phía trước nói rằng huynh đệ có thể hay không cùng bạn gái của ngươi thương lượng một chút để cho ta đi vào chụp tấm hình chiếu trang cái bức trần sinh nghĩ nghĩ sau đó vừa cười vừa nói không có vấn đề đi vào cảm thụ một chút ta hoàng mau vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ sau đó nhìn một chút bạch lạc nhan phát hiện đối phương sắc mặt cũng không hề biến hóa liền mở ra phòng điều khiển chui vào ta đi cái này xe sang trọng chính là không giống a hoàng mau cùng bạn gái của mình cầm điện thoại di động lên tự chụp không ngừng làm lấy các loại buồn cười biểu lộ mấy phút sau hoàng mau theo xe bên trong đi ra đến vẻ mặt hài lòng nói huynh đệ ta sinh thời có thể ở trong xe này ngồi một hồi cũng coi là không có tiết lối đi huynh đệ chúng ta đi dứt lời hoàng mao cởi ư lên bên cạnh xe mô tô chờ bạn gái của mình vừa nói vừa cười rời đi nhìn qua hoàng mao cùng hắn bạn gái bóng lưng rời đi trần sinh bùi ngùi m ã i thôi c á i này vợ chồng trẻ ngẫu nhiên làm một chút kiếm t r ư ớ c phần lớn thời gian chính là cùng một đám bằng hưu sống phong túng bất quá bọn hắn khoái hoạt cũng không thể so với người khác thiếu n g ắ m lại chính mình hệ thống bên trong nằm băng lãnh mười ba ức còn có xe sang trọng mỹ nữ lại ngay cả tay của nữ sinh đều không có g i á qua một bên bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh n ố c tại chỗ theo trong tay đối phương cầm qua túi sách nói rằng, trần sinh, chúng ta đi trường học a、Tốt. trần t sinh ngồi vào tay lái phụ bắt đầu ăn lên bữa sáng làm ô tô lái vào sân trường sau lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người mau nhìn đây không phải là dồn g i n sờ p h a n tuần sau ta đi xe này thật xinh đẹp a không biết là cái nào phú nhị đại xe thật hâm mộ kẻ có tiền a bạn trai ta lúc nào thời điểm khả năng mua cho ta một chiếc xe này a muốn cái dám ăn đâu xe này sinh ra tới thời điểm không có về sau cũng đã rất khó nắm giữ tại mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong bạch lạc nhan đem xe đỉnh chỉ tới lầu dạy học phụ cận một chỗ đô bên trên làm nàng từ trên xe bước xuống một phút này đám người lần nữa m a n g động ta đi lại là bạch lạc n h ă n xe không thể nào tay lái phụ còn có một cái nam sinh tiểu t ử này là ai vậy cũng dám đoạt nữ thần của ta trước kia cũng chưa nghe nói qua bạch lạc n h ă n có bạn trai a tại đám người chung quanh ánh mắt phức tạp bên trong trần sinh cùng bạch lạc n h ă n sóng vai đi vào phòng học trần sinh lần thứ nhất cảm thấy có mỹ nữ hầu ở bên cạnh mình vẫn rất thoải mái lúc này phòng học xếp theo hình bậc thang đã ngồi không ít người trần sinh cùng bạch lạc nhan tuyển dựa vào sau vị trí ngồi xuống ngay tại trần sinh vừa ngồi xuống không lâu cố dai dai cùng nàng hai cái khuê mật cũng đi vào phòng học lúc ấy trần sinh chính là nhìn thấy cố dai dai tuyển môn học này cho nên cũng đi theo tuyển a đây không phải là thối điều ti trần sinh sao tống t h ả i vân chỉ vào trần sinh vẻ mặt ghét bỏ nói trần sinh cố dai dai theo tống t h ả i vân ngón tay phương hướng quả nhiên phát hiện trần sinh bất quá lúc này hắn đang đang chơi điện thoại cũng không có chú ý tới mình nhìn thấy trần sinh bên cạnh vậy mà ngồi bạch lạc nhan cố dai dai không khỏi nhữ mày bước nhanh tới trần sinh ngươi vì cái gì đem ta hẹ chặt trò kéo đen cố dai dai cố nén nội tâm lựa dẫn chất vấn n g ư ơ i trước kia không phải thường xuyên đối với ta như vậy sao trần sinh cũng không quay đầu lại tiếp tục nói lại nói chúng ta đều đã chia tay liền không có tiếp tục liên hệ cần thiết ta ừ ai chia tay với ngươi người ta chính là muốn thăm dò thăm dò ngươi mà thôi cố dai dai miết miệng nói rằng lúc này cố dai dai khuê mật vân diệu đồng có chút không thể tưởng tượng nói dai dai ngươi hôm nay thế nào thế nào cùng cái này điệu tin nói chuyện khách khí như vậy đúng vậy a dai dai có phải là hắn hay không lại xin lỗi ngươi nói tốt mặt dày mày dạn cầu ngươi tha thứ ngươi cũng không thể lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn trương văn hào không mạnh bằng hắn gấp trăm lần hai người các ngươi im ngay cố dai dai vội và ngăn lại khuê mật nói tiếp sau đó nàng có chút túi người xuống ngồi s ổ m ở trần sinh trước mặt lung lay đối phương cánh tay nói rằng trần sinh các ca ngươi liền không muốn chọc giật ta ta đã biết sai nghe nói như thế tống t hải vân cùng vân diệu đồng hai mặt nhìn nhau quả thực không thể tin vào t h ả i của mình buổi tối hôm qua cố dai dai trở lại ký túc xá vẫn mất hồn mất vía hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra nàng cũng không nói không nghĩ tới nàng hôm nay vậy mà cầu trần sinh tha thứ chính mình đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi dai dai ngươi vì cái gì còn phản ứng cái này liếm cầu đâu tống t hải vân hung tợn nhìn về phía trần sinh cái này liếm cầu không riêng gì nghèo đ ệ u ti còn một bụng ý nghĩ xấu hôm qua chúng ta về trường học thời điểm bị cảnh sát giao thông t r a ở cảnh sát giao thông vừa lên đến không nói lời gì trực tiếp nhường hạo thiên tổi hơi kiểm tra hắn có rượu hay không giá bắt đầu ta còn buồn b ự c nhiều người như vậy không t r a vì cái gì chỉ t r a chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là trần sinh tên chó chết này báo cáo trần sinh lui bay báo cáo phạm pháp phạm tội là mỗi công dân vốn có nghĩa vụ uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao con mẹ nó ngươi tính là cái gì a chúng ta chính là đâm chết người cùng ngươi có một s u tiền quan hệ sao may mắn ta cùng hạo thiên ca ca uống chính là rượu đỏ chỉ là rượu giá không phải say giá bằng không liền lưu lại á n cũ tống t hải vân tức giận nhìn về phía t r ầ n sinh hận không thể đi lên cho hắn hai bàn tay thời gian dần trôi qua chung quanh nhiều một chút quần chúng vây xem giống nhau hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trần sinh bên này đây không phải là trường học chúng ta thứ nhất liếm cầu v ư n g sao thế nào có nhiều nữ sinh như vậy vây quanh hắn hôm nay ta nhìn thấy bạch lạc nhan lái xe chở hắn tiến vào sân trường Tiểu tử này lúc nào cùng bạch lạc nhan trở thành ta mới hưu. này nào cùng nhan bằng Hơn nữa vừa mới ta còn nghe lúc lạc bạch vừa đối ư ợ c mực theo đuổi kia, cho chuyện nàng nữ sinh hắn nói xin lỗi, chuyện này mà một theo đuổi lỗi, kìa, vậy r t thế cuộc là như thế nào. như đ ố mặt đám người nghị luận cố dai dai không thèm để ý chút nào vẫn như cũng ồ i s ổ m ở trần sinh trước mặt vẻ mặt lấy lòng bộ dáng trần sinh lại có chút ngồi không yên hắn đột nhiên hất ra cố dai dai cánh tay la lớn ngươi có thể hay không đừng tại đây p h í a ta ta cùng ngươi đã chia tay về sau đừng lại dây d ư a ta chương h a cùng dẫn chương trình chính thức gặp mặt chương h a cùng dẫn chương trình chính thức gặp mặt mà đúng lúc này chu mỹ lệ lao sư ôm một quyển sách đi vào phòng học nàng ngâm đỡ kính mắt dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên này cố dai dai còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy chu mỹ lệ đã tới đành phải tìm cái vị trí ngồi xuống cuối cùng đã đi trần sinh thấy cố dai dai đi ra thật dài thở vào m ộ t hơi mấy phút sau lên lớp tiếng trông v a n g lên chu mỹ lệ bắt đầu đ i ể m danh trần sinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vị này toàn trường đẹp nhất lao sư hiện tại đã năm thứ tư đại học đại gia hoặc là thi nghiên cứu khảo thi công hoặc là chuẩn bị tìm việc làm phần lớn giáo sư đối với trốn học học sinh đều là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng cái này chu mỹ lệ lại phá lệ nghiêm ngặt mỗi lần lên lớp đều điểm danh mấu chốt là nàng còn có thể nhớ kỹ mỗi người hình dạng mong muốn để người khác thay mình đáp trả căn bản không thực tế môn tự chọn có chút nhàm chán trần sinh liền lặng lẽ xoát lên giờ họ h u in bắt đầu tìm kiếm thích hợp dẫn chương trình tới gần tan học thời điểm trần sinh đang theo dõi cái nào đó khiêu vũ dẫn chương trình hh cười c ngây ngô lúc bạch lạc nhan phát tới một đầu hẹ chặt tin tức t r ầ n sinh buổi chiều ta có thể hay không xin phép nghỉ trong nhà bỗng nhiên xảy ra chút việc gấp ta đi ngươi lúc này mới công tác ngày đầu tiên muốn xin nghỉ chụt nửa ngày tiền lương chụt liên chụ một hồi ta cái chìa khóa xe cho ngươi trần sinh nghĩ nghĩ trả lời nhà ngươi là tại thiên hải thị a trực tiếp lái xe trở về đi dạng này thuận tiện một chút bạch lạc nhan s ữ n g sở nhìn về phía bên người đang đang thưởng thức m ị nữ khiêu vũ trần sinh nhỏ giọng mở miệng nói đa t ạ bạch lạc nhan độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm sáu mươi chín trần sinh chưa có trở về nàng chỉ là khoát tay áo bất quá trong lòng hắn lại đang tính toán lấy ước mễ tô gặp mặt chuyện này đinh linh linh chúng ta học v â n lên bạch lạc nhan đứng dậy nhìn về phía trần sinh có chút nóng nảy mở miệng nói trần sinh kia ta đi trước đi thôi trần sinh cũng thu thập bình sách hướng phòng học đi ra ngoài lúc này đã chín điểm bốn mươi trần sinh nghĩ nghĩ mở ra hệ trạng cho m ẹ tô gửi tới một cái tin ta cho ngươi phát cái vị trí một hồi gặp mặt tôi h đối diện m ẹ tô cơ hồ dây trả lời tốt ca ca ta hiện tại liền đi ra ngoài tốt một hồi thấy trần sinh dứt lời đem trường học phụ cận đức đạt quảng trường vị trí phát cho m ẹ tô đã hóa trang xong m ẹ tô hướng sau lưng ba người hô to một tiếng bọn tỉ muội vương tổng bằng lòng cùng gặp mặt ta kia thật sự là quá tốt hạ vũ giao kích động đi lên phía trước nhìn thấy trần sinh phát động tin tức sau rốt c u c thở pháo nhạnh n m ưu tiểu nhu tại ngắn ngủi hưng phấn q u a đi có chút lo lắng nói rằng tô tô tỷ nếu là vương tổng muốn chiếm tiện nghi của ngươi làm sao bây giờ tô tô hơi s ư ớ n g sở lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng làm chúng ta người này nếu như không cho bảng một đại ca chiếm chút lợi lộc làm sao có thể lưu lại đối phương đâu các ngươi yên tâm ta tự có chừng mực ai thật sự là hủy khuất tô tô tỷ tống thiên tiến h cũng có chút đau lòng nhìn xem mẹ tô các nàng bốn cái đều là sinh viên năm ba ở tại cùng một cái túc xá ban đầu là mễ tô dẫn đầu thành lập bốn cái mèo rừng nhỏ nữ đoàn cũng là nàng bận trước bận sau mua thiết bị gì gì đó nhưng là trực tiếp đã một tháng mỗi ngày vất vả không nói căn bản không có nhiều ít thu nhập hạ vũ giao cùng u tiểu nhu mấy lần muốn rời khỏi n ữ đoàn nhưng cuối cùng đều bị mẹ tô thuyết phục thậm chí ngay cả tống tiến tiến đều manh động rời khỏi dự định nhưng mà không nghĩ tới hôm qua một đêm thời gian s ở tiêu đi âu vậy mà nhận được hai trăm n h i ề u cái cạn thị vạn c ò n tăng ba mươi vạn hơn f a n hâm mộ đây quả thực là như mộng như ảo đồng dạng vì nắm chặt bảng một đại ca mẹ tô vậy mà không tiếc hy sinh chính mình đi cùng một cái dầu mỡ lao nam nhân gặp mặt cái này khiến ba vị cùng phòng có chút cảm động mẹ tô dường như nhìn ra mấy người lo lắng vừa cười vừa nói bọn tỷ mộ yên tâm ta biết mình nên làm như thế nào dù cho thật bước ra một bước kia ta cũng biết bảo vệ tốt chính mình tại cái này tiền tài trí thượng thời đại chỉ cần có tiền hết thệ cái khác cũng không đáng kể dứt lời mẹ tô nâng lên túi sách của mình rời đi nửa giờ sau trần sinh đi tới ước đạt quảng trường hắn mở ra h ẹ chặt cho mẹ tô gửi tới một cái tin ta tại một hào môn nơi này ca ca thật không t i ệ n trên đường hơi buồn phiền xe ta còn có mười phút liền có thể đuổi tới、tốt. trần sinh mắt nhìn chung q u n h ngồi ở một bên trên ghế dài bắt đầu chơi trò chơi mười mấy phút sau m ẹ tô rốt cục chạy tới ước đạt quảng trường nàng do dự một chút đi đến một nhà cửa hàng giá rẻ mua hộp đồ vật dù sao muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sau đó dựa theo điện thoại hướng dẫn đi tới một hào môn phụ cận m ẹ tô theo trong bọc xuất ra s a n môi bổ một cái trang về sau hít sâu một hơi hướng một hào môn đi đến lúc này một hào môn phụ cận có một cái mang theo nón bảo hộ trung niên đại thúc ngay tại nhìn chung quanh m ẹ tô cẩn thận quan sát một chút đối phương khoảng một m sáu thân cao n â n cao thật to bục địa ngoài ra y phục của hắn trên đó viết thiên hải vật liệu xây dựng công ty vài cái chữ to dựa vào không phải đâu mẹ tô không khỏi toàn thân giật mình một cái ra hỏa này sẽ không chính là vương tổng a mẹ tô độ thiện cảm bốn mươi trước mắt độ thiện cảm mười ngay tại chơi game trần sinh không khỏi toàn thân run lên ta đi cái này còn không gặp mặt đâu làm sao lại chụp ta bốn mươi điểm độ thiện cảm hắn lập tức có chút im lặng chính mình buổi tối hôm qua dùng hai trăm n h i ề u cái can đi vạn mới khiến cho mẹ tô độ thiện cảm tăng tới năm mươi khá lắm lần này liền rơi mất bốn mươi chính mình là đem nhà nàng mộ tổ độ sao chờ hội kiến mặt nhất định phải biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra trần sinh tuy nói có chút buồn bực nhưng vẫn kiên trì bắt đầu chơi ăn gà dù sao cũng không thể hố đồng đội mẹ tô trong lòng một trăm không tình nguyện nhưng vẫn là đi tới nam tử trung niên trước mặt cười hỏi ngài tốt ngài là vương tổng đúng không lúc này mẹ tô thậm chí liền ca ca đều không gọi được nam tử trung niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mẹ tô g a i g a i nón bảo hộ nói rằng ta không họ vương ta họ triệu cô nương ngươi nhận lầm người a mẹ tô nghe xong trong nháy mắt h ó a đá bắt đầu hoài nghi lên đời người mẹ nó vương tổng đây là không coi trọng chính mình mặc dù nói mình không tính là giáo hoa nhưng dầu gì cũng là viện hoa、à. hơn nữa, hôm nay chính mình cố ý dậy thật sớm trang điểm còn đổi một thân gợi cảm quần áo chính mình thật sự có kém cỏi như vậy sao m ẹ tô gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào nói rằng vương tổng ngài liền đừng nói dỡn ta là ngài tối hôm qua khen thưởng dẫn chương trình m ẹ tô à. ta chỉ nghe qua tị jemmis chưa từng nghe qua cái gì dẫn chương trình m ẹ tô đại thúc vẻ mặt thành thật nói rằng vương tổng vẫn rất hài hước mà đúng lúc này một cái trung niên phụ nữ đi tới lớn tiếng mắng triệu đại bảo ngươi làm gì chứ vừa nhìn thấy nữ sinh đẹp liền đi bắt chuyện người ta nhìn ta sau khi về nhà không đập chết ngươi tên là triệu đại bảo nam tử trung niên giật mình một cái Hắn quay đang ầ u nhìn h về p í phụ ữ t r u n niên, vàng lạnh nói. Bà, cô nương này nhận người, ta vừa mới cho nàng giải thích một phen. Trưng vội cười mới giải vừa một làm bà, cô cho thích Lao lầm ta 23, không bước, 23 không khi ô n g có t ề nói cũng bước, c đừng trăng trưng không 23, t ề n chuyện ũ n đừng g bước. i nói c h triệu đại bảo vội vàng hướng lao bà của mình đi đến phụ nữ trung niên nhìn mẹ tô một cái biết đối phương hẳn là xác thực nhận l ầ m người lạnh hư một tiếng mang theo triệu đại bảo rời đi mẹ tô vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ chẳng lẽ mình thật nhận là người nàng lấy điện thoại di động ra cho trần sinh phát một cái tin ca ca ngươi ở đâu ta thế nào không thấy được ngươi a Trần sinh nhận được tin tức sau, đứng dậy kiểm tra một Sinh nhận đứng bốn sau, kiểm hồi phía, dậy được lúc i mắt một liền này mẹ tô trên người mặc một cái màu vàng nhạt chạm giống xa y ỉ da thị tuyết t trắng như ẩn như hiện hạ thân thì là một cái màu đen bó sát người bao mưa váy đem hoàn mỹ dáng người phát h ỏ a cực kỳ gợi cảm mẹ tô giống nhau quan sát một chút t r ầ n sinh không khỏi lấy làm kinh hãi ta đi vương tổng lại là cái trẻ tuổi anh tuấn tiểu tử trời ơi đây cũng quá ngoài ý muốn đi Nàng một bên khác trần sinh khi nhìn đến mễ tô quà đi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống nhiệm vụ đem mễ tô độ thiện cảm tăng lên tới chín mươi trở lên túc chủ vì đó tốn hao tất cả tài chính đều có thể trở lại hiện tới người tài khoản đồng thời có thể thu hoạch được một lần giúp thưởng cơ hội trần sinh nghe xong hệ thống giới thiệu ổn định lại tâm thần khẽ mỉm cười nói n g ư ờ i tốt mễ tô mễ tô cái này mới phản ứng được vội vàng trả lời vương tổng người tốt ta không họ vương ta gọi trần sinh giờ o u i n i d là ta tùy tiện đặt tên m ẹ tô khoảng cách gần quan sát một chút trần sinh vừa mừng vừa sợ cái này cùng chính mình thiết tưởng hoàn toàn không giống a m ẹ tô độ thiện cảm năm mươi trước mắt độ thiện cảm sáu mươi trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở sau trong lúc nhất thời có chút một bức chính mình còn không có cho m ẹ tô dùng tiền mua đồ chỉ là cùng với nàng nói một câu nói liền để nàng độ thiện cảm trực tiếp tăng năm mươi chẳng lẽ nàng la bị chính mình cái kia đáng chết mị lực chinh phục trần sinh cố nén vui sướng trong lòng nhìn thoáng qua điện thoại nói rằng hiện tại vẫn chưa tới mười một điểm chúng ta nếu không đi trước dạo chơi t ô t o nghe cả ca ăn bài mẹ t ô rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu đi ước đạt dạo chơi à? hai người vai sóng vai hướng ước đạt quảng trường đi đến t ô t o rất tự nhiên khoác lên trần sinh cánh tay tựa như là bạn gái của hắn đồng dạng trải qua một nhà hermes cửa hàng lúc trần sinh bỗng nhiên dừng bước nói rằng t ô t o nếu không vào xem bao mẹ tôi nghe xong trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng hermes bao thật là đ ỉ n h cấp hơn nữa còn không dễ dàng mua được chẳng lẽ đối phương thật là thần hảo xem ra chính mình lần này thành công ngược lại cách ăn cơm thời gian còn sớm đi vào dạo chơi cũng được m ẹ tô ra v ẹ tùy ý nói rằng hai người mới vừa vào cửa một cái tủ tỉ liền tiến lên đón tủ tỉ quét hai người một cái t ỉ n h mơ nói rằng hoan n g ê n quang lâm hơm nhóc ta là anna trần sinh đánh đo một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó đi đến nữ sĩ dương b à o chuyên khu t ô t ô có hay không ưa thích túi sách trần sinh nhìn về phía m ẹ tô hỏi m ẹ tô cẩn thận chọn lựa một phen cuối cùng đem ánh mắt đỉnh chỉ lưu tại một cái màu nâu túi sách bên trên ca ca ta cảm thấy cái này bao không tệ cùng y phục của ta rất đ ắ đâu vậy thì mua cái này a trần sinh nhìn về phía tủ tỷ anna lạnh nhạt mở miệng nói phiền thoái đem cái này một cái bao l ấ y xuống thật xin lỗi cái túi sách kia là hạn lược khoản không có hàng nếu không các ngươi xem trước một chút tiệm chúng ta bên trong đồ dùng hàng ngày anna ngoài cười nhưng trong không cười nói trần sinh không khỏi nhữ nhữ mày lại có chút không cao hứng con mẹ nó chứ tới này là mua bao ngươi để cho ta nhìn đồ dùng hàng ngày làm gì m ẹ tô thấy thế vội vàng chỉ vào bên cạnh mấy khoản túi sách nói rằng ca ca nếu không nhìn một chút bên cạnh mấy khoản túi sách ra, ta cũng rất ưa thích thật xin lỗi những này đều không có hàng anna ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bao n ữ khí qua loa nói đối mặt anna hừng hực khí thế thái độ trần sinh cũng nhìn không được nữa có chút tức giận nói rằng cái này cũng không có vậy cũng không có các ngươi mở cái gì cửa hàng a m ẹ tô thấy thế vội vàng đem trần sinh kéo qua một bên hơi nghi hoặc một chút nói ca ca ngươi trước kia chưa từng tới hờ m ư t i quẩy chuyên doanh sao chưa từng tới thế nào trần sinh có chút nghi ngờ hỏi c h ắ c không được đâu ca ca trước không nên tức giận ở chỗ này mua bao có một cái quy củ bất thành văn trước tiên cần phải phối hàng mới có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng túi sách phối hàng phối hàng là có ý gì mẹ tôi nhìn thoáng qua anna thấp giải thích do nói phối hàng chính là n g ư ơ i trước tiên cần phải mua một chút đồ vật loạn thất bát ao thì như thùng rác dép lên h ữ n g n à y xoát đủ nhất định điểm tích lũy mới có tư cách mua mình cần túi sách ta đi đây là cái gì cho má quy định a trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng hợp nhất quả nhiên không hấu người nghèo a bất quá cái đồ chơi này chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh trần sinh cũng không tốt nói thêm cái gì nếu không chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi ngược lại cái gì nhãn hiệu bao với ta mà nói đều không khác mấy mẹ tôi nhìn mặt mà nói chuyện kịp thời cho trần sinh một bậu thang trần sinh gật gật đầu vừa mới nhìn thấy sắt vách giống như có một nhà tợ dạ đã quạy chuyên doanh ngươi yên tâm chỉ cần là ngươi coi cho bao ta đều có thể mua cho ngươi hắn cũng không phải thiếu tiền chẳng qua là cảm thấy nhiều tiền cùng làm lớn loan loại là hai chuyện khác nhau lại nói đối phương thái độ cường ngạnh như vậy chính mình không cần thiết bởi vì nhất thời hờn r ỗ i mua xuống quá nhiều đồ vật kết quả là kiếm tiền vẫn là nàng thật sao ca ca kia thật là quá cám ơn ngươi mẹ tô cao h ứ n g nói ngay tại trần sinh chuẩn bị mang theo mẹ tô rời đi thời điểm anna ôm lấy ngực nhỏ giọng nói hư không có tiền cũng đừng học người ta trang người giàu có thật sự là lãng phí tỷ thời gian còn nói chỉ cần là ưa thích bao đều có thể mua lại nhiều quả thực là không có tiền cứng gian trang hai cái nghèo điệu ti trần sinh dừng bước lại có chút không vui nói không phải ngươi làm sao nói chuyện ta không phải mua không nổi là chính ngươi vừa mới nói không có hàng ha ha thật muốn để cho ta đem lời nói như vậy hiểu chưa ngươi muốn thật hiểu hơn cũng sẽ không vừa lên đến liền dóng giặc nói muốn mua bao thật khôi hài lúc này một cái khác tủ t ỷ cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía mê tô lắc đầu liên tục nói vác một cái một cái giả lờ v à bao cũng dám giả mạo người giàu có ta nhìn các ngươi chính là tới này trang cái bước mà thôi đoán chừng cái kia phá bao là đang l i ề u tịch tịch bên trên mua ha ha nói không chừng còn là chín khối chín bao b i ề u a m ẹ tô nghe xong trong nháy mắt bỏ mặt hãy tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng có bao xác thực không phải chân chính lở vào bao mà là tại l i ề u tịch tịch bên trên mua hàng đái mới hơn ba trăm mà thôi ai biết lại bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra lúc này hớt ngất cộng đã vây không ít người đại giao n h a n h a o nhìn về phía quầy chuyên doanh bắt đầu nghị luận ở mỹ không phải hớt ngất tủ tỉ đều n g ư bức như vậy sao cũng không thể trách các nàng kia mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc một cái cao gầy nữ tử tại một đám người chen trúc hạ đi tới chương hai mươi bốn giá trị sáu vạn tám thùng rác chương hai mươi bốn giá trị sáu vạn tám thùng rác nhìn kỹ lại nữ tử này mười phần có khí chất xem xét chính là cái nào đó công ty lớn cao quản hoặc là thiên kim cạn đi không nghĩ tới các ngươi cửa hàng người vẫn rất nhiều cái này đội đều sắp xếp đi ra bên ngoài tới nữ tử vừa cười vừa nói có thể là tiệm chúng ta lại lên mấy khoản sản phẩm mới a tên là cạn đi nữ cửa hàng trưởng trả lời bất quá trong nội tâm nàng lại có chút buồn bực hôm nay trong tiệm cũng không có tổ chức cái gì hoạt động a làm sao có thể có nhiều người như vậy chẳng lẽ là một ít võng hồng tới này chụp ảnh mấy cái tủ t ỷ nhìn thấy cửa hàng trưởng cùng sau lưng nàng nữ tử đầu tiên là x ứ n sở lập tức vẻ mặt định n ọ tiến lên đón cửa hàng trưởng tốt cạn đi khẽ b ư ớ cảm c chỉ vào sau lưng nữ tử nói rằng đây là tập đoàn chúng ta tổng giám đốc nữ nhi em i l y đồng thời cũng là tập đoàn phó tổng giám đốc đại gia hoan n ê n đám người nghe xong lập tức giật mình tổng giám đốc nữ nhi làm sao lại đến loại địa phương nhỏ này chẳng lẽ là đột kích kiểm tra k h ô n g qua mọi người không kịp ngâm nghĩ nữa nhao n h a u bắt đầu nhiệt tình vô tay em i l y k h o á t khoác tay vừa cười vừa nói đại gia không cần k h á c h khí ta tới đây chính là nhìn một chút từng cái chi nhánh tình huống thật đại gia không cần khẩn trương công việc bình thường là được đám người nghe được cái này mới hơi hơi thở dài một hơi emily nhìn thấy toàn bộ trong tiệm chỉ có trần sinh cùng mẹ tô hai cái khách hàng lại liếc mắt nhìn phía ngoài quần chúng vây xem dường như nhìn ra những người kia không giống như là tới mua đồ càng giống là xem náo nhiệt nàng nghĩ nghĩ nhìn về phía mấy vị tủ t ỷ hỏi bên ngoài nhiều như vậy khách hàng mấy người các ngươi sao không biết chào hỏi một chút anna vừa định giải thích trần sinh bỗng nhiên bổ đao nói rằng bọn hắn không phải tới mua đồ là chế dây ức chế dây ức nhìn cái gì trò cười emily có chút tò mò hỏi đương nhiên là nhìn hai chúng ta nghèo điệu ty đi mua không nổi bao là như thế nào bị các ngươi nhân viên cửa hàng đục nhã tiên sinh Ta m u ố n ngại li à h ể u l ầ miễn t ệ luyện. m lầm Amy m chúng Có có huấn hiểu viên trong này có hiểu lầm gì ta tủ trải qua i đều đó. là lẽ, lì miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười nói rằng trần sinh cười lạnh một tiếng vừa mới bằng hữu của ta coi trọng mấy khoản túi sách làm sao nhân viên cửa hàng của các ngươi không bán cho chúng ta còn ám chỉ chúng ta muốn trước mua thùng rác mỹ l ì sắc mặt có chút khó coi bởi vì ngoài cửa c ò n chúng vây xem đã bắt đầu quay chụp video nếu như chuyện này xử lý không tốt nói không chừng sẽ lên nóng lục soát nàng chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt ngữ ký hiền lành giải thích nói tiên sinh ta muốn ngài là hiệu lầm n g ư n hẳn là cũng biết nói chúng ta cửa hàng hàng cung không đủ cầu cho nên một chút kiểu mới túi sách khả năng sớm đã có hội viên đặt trước chúng ta nhân viên muốn biểu đạt có ý tứ là đ ẳ n g cấp cao hội viên nắm giữ ưu tiên quyền mua đương nhiên cách làm của chúng ta quả thật có chút thiếu sót một hồi ta sẽ đối với các nàng đưa ra nghiêm khắc phê bình Trần sinh trong lòng tự tốn tiền trách, tủ sinh lòng nếu là người nhân viên nói chuyện cũng khách khí như vậy, chính mình tốn nhiều tiền cũng nhận. người viên không đáng nhưng người viên hội khách khí cho cách ch� bao gì là lưu làm là đủ, đem vậy, Các các lại còn có loại sự tình này em mỹ lee đương nhiên biết hiện tại mua đồ cần phối hàng dù sao đây cũng là tập đoàn ngầm đồng ý nhưng là công nhân n ụ c m ạ khác h nhân hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy nếu như bị cái nào không tốt truyền thông thêm mắm thêm m ố i lẫn lộn một phen khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình nhãn hiệu hình tượng em mỹ lee i ậ n đùng đùng nhìn về phía mấy vị tủ tỷ nổi giận nói vừa mới là ai vũ n ụ c khác h nhân đứng ra cho ta anna cùng một vị khác tủ tỷ nghe xong nơm nớp lo sợ đi lên phía trước thật xin lỗi vừa mới là ta quá vọng độc rồi chúng ta thật biết sai nhìn thấy hai cái tủ t ỷ cho mình xin lỗi mẹ tô sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút nàng lung lay trần sinh cánh tay nhẹ nói đã các nàng đã nói xin lỗi vậy chúng ta đi nếu như xin lỗi hữu dụng người kia người đều có thể không chút kiềm kỵ phạm sai lầm trần sinh cười nhìn về phía mẹ tô nói rằng yên tâm tại cái này mất đi đồ vật ta sẽ để các nàng gấp đội trả lại mẹ tô nghe xong trong nháy mắt cảm giác trong lòng ấm áp nàng từ nơi này nam nhân trẻ tuổi trên thân thấy được tràn đầy cảm giác an toàn trần sinh chậm rãi đi đến e mỹ lì trước mặt cười lạnh một tiếng nói rằng các ngươi không phải chỉ phục vụ kẻ có tiền sao vậy ta liền để các ngươi nhìn xem ta đến cùng có tiền hay không bất quá tiền của ta cũng không phải dễ kiếm như vậy trần sinh cũng không phải ưa thích làm bán loại đây cũng là vì cái gì hắn bắt đầu muốn đi sắt vách mua bao nhưng hờ mất phó tổng giám đốc đến nhường trần sinh bỗng nhiên thay đổi chủ ý hắn nhớ kỹ có một cái lái xe thể thao chủ blog đi liền muốn mua máy tính bị nhân viên cửa hàng dễu cợt một phen vị này chủ blog cũng không có đi mua cái khác nhãn hiệu máy tính mà là tại liền muốn mua một đài quý nhất máy tính sau đó ngay trước mặt của đối phương đập náo n h u n kết quả liền muốn thị trường chứng khoán giảm lớn quan phương tài khoản bị dân mạng mắng máu cho phun đầy đầu về sau liền muốn tổng giám đốc tự mình xin lỗi mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút trần sinh lúc này cũng là loại ý nghĩ này tiền này lao tử có thể để ngươi kiếm bất quá về sau ngươi đến gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần phun ra phải dùng dư luận lực lượng cho bọn họ lên lớp em mỹ lì trầm ngâm một lát lập tức hướng trợ lý vây tay trợ lý vội vàng theo trong bọc của mình xuất ra giấy cùng bút chuẩn bị ghi chép trần sinh muốn mua vật phẩm ai ngờ em mỹ lì vậy mà theo trợ lý trong tay cầm qua giấy bút vừa cười vừa nói tiên sinh lần này liền từ ta tự mình là ngại phục vụ a để bày tỏ đạ cái náy của chúng ta trần sinh cũng không nói thêm gì đi đến một cái kệ hàng bên trên chỉ vào một cái rác rưởi thùng hỏi cái này bao nhiêu tiền tiên sinh đây là chúng ta từ lấy nhà vẽ k i ể u nổi tiếng cờ giết thiết k ê ra thật thùng rác giá trị sáu và tám cái này thùng rác t a m lớn trước nhớ ký a trần sinh giọng bình tĩnh nói em y lì sửng sốt một chút lập tức đi xuống trần sinh ngắm nhìn bốn phía tiếp tục hỏi bên kia đồ trang điểm như thế đến hai bộ còn có nó bên cạnh dép lê lung lay ngựa gỗ mắt chén cùng đĩa tới cuối cùng trần sinh thậm chí đâm liền đều chẳng muốn chọn trực tiếp bàn luận chồng nhi mua ngược lại cái gì vô dụng trần sinh liền mua cái gì thậm chí, hắn còn cố ý tại võng hồng ống kính dưới đáy mua đồ em y lì vẻ mặt không thể tưởng tượng nàng ngực là gặp qua vì mua một cái túi sách phối hàng mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người nhưng người ta tốt xấu còn chọn một chút nào giống trần sinh dạng này căn bản đâm liền đều chẳng muốn chọn cộng q u ầ n chúng vây xem tất cả đều giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem trần sinh tiểu tử kia không phải là điên rồi đi hắn sẽ không coi là đây là tại trên sạp hàng mua đồ à. xem ra hắn mua những cái kia rách dưới thế nào đều phải một hai trăm vạn đi kẻ có tiền đều là kẻ ngu sao ngươi biết cái gì ngươi không mua những này căn bản không có tư cách mua bao mẹ、nó. quả nhiên hở nghe không hô chúng ta những người nghèo này a mua xong một đống lớn đồ vật về sau trần sinh nhìn về phía bên cạnh em ỹ l ì vẻ mặt người vật vô hại mà hỏi lần này ta có thể mua nhà ngươi túi sách đi em ỹ l ì cái này mới hồi phục tinh thần lại liên tục cười làm lành nói tiên sinh nói đùa dù là n g à i không mua những vật này cũng có thể tùy ý mua sắm bổn điếm bất kỳ vật phẩm trần sinh chỉ là cười cười không nói gì là có thể tùy tiện mua sắm nhưng ngươi điểm tích lũy không đủ thật không tiện vừa vặn không có hàng nhưng là nếu như ngươi soát đủ điểm tích lũy ai lại có hàng ngươi nói có khéo hay không Trần Sinh cũng cùng đối phương nói lời đối dốc, một a nữa vừa bao n lần hướng dương khoản nâu bao lấy xuống. Trưng 25, tổng g theo tô khu. Đem mẹ mới màu lấy đi bà kêu 25, c n g i tiêu ê u phí phí 623 623 25, và và 8. 8. Trưng 25, tổng cộng tiêu phí 623 và 8. Một bên tủ tỷ vội vàng đem bao cầm tới mẹ tô trước mặt mẹ tô trong lúc nhất thời có chút được sùng ái mà lo sợ nàng mặc dù không có tới qua xa x ỉ phẩm cửa hàng nhưng đối hờ m hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ vừa mới trần sinh mua những vật kia nói ít phải có hai triệu nếu như hắn một hồi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy chính mình chẳng phải là muốn mất mặt ném đại phát mấu chốt là vừa mới bọn hắn trực tiếp rời khỏi nhiều lắm thì bị nhân viên cửa hàng phía sau dế một hồi nhưng bây giờ bên ngoài có mười cái quần chúng vây xem đang cầm điện thoại di động thu hình lại cái này cũng bị người truyền đến trên mạng đi mất mặt không nói nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tới chính mình trực tiếp sự nghiệp trần sinh thấy mễ tô một mực tại mật người nhẹ nhàng đụng phải n à n g một chút toto ngươi cảm thấy cái này bao thế nào a mễ tô đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần không yên lòng nói rằng đẹp mắt là đẹp mắt bất quá đẹp mắt là được vậy trước tiên c ò cái này chờ sau này không thích đổi lại trần sinh nhìn về phía một bên anna nói rằng phục vụ viên giúp ta đem cái này g ó i lại anna s ư ớ n g sở trong mắt không khỏi hiện lên một tia t r ắ n g ghét chứa vào người đ ặ c m h o bây giờ không phải là đã trang lên rồi sao chính mình tại cái này làm nhanh năm sáu năm vẫn chưa có người nào dám gọi mình phục vụ viên thậm chí có chút thổ hào mong muốn mua bao đều phải nhìn sắc mặt của mình thật là trước mắt cái này điệu ti cũng dám dùng phục vụ viên s ư n g hô như vậy đến gièm pha chính mình thật sự là quá ghê tởm bất quá khi em b lì mặt nàng lại không tiện phát tác đành phải vẻ mặt bồi tiếu đem bao trăng lên tiên sinh phiền t h á i bên này kết một chút sổ sách anna tiêu lý tàng đau nói Tiểu tử n g ư ơ i vừa mới không phải trang bước sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mua hay không nổi những vật này ta cũng không tin một cái c ó n giả g lờ vào người có thể mua được hơn mấy triệu đồ vật lại nói thiên hải phú nhị đ ạ i chính mình hơn phân nửa đều biết chưa nghe nói qua có nhân vật này trần sinh cũng không có muốn tính tiền ý tứ hắn nhìn về phía một bên em ý l ì nói rằng ngươi không phải nói nơi này túi sách đều có thể mua sao vậy ta lại mua mấy cái bao có thể chứ tốt tiên sinh ngươi nhìn chúng cái nào khoản bao đều có thể thử một chút em ý ly cũng bị trần sinh khiến cho hơi không kiên nhẫn nàng đã, đã nhìn ra trần sinh căn bản không phải thành tâm mua đồ hắn chỉ là đang tiêu khiển chính mình muốn dùng loại phương thức này phát tiết tâm tình của mình nếu không phải bên ngoài có một đám người chụp ảnh nàng đã sớm bạo phát bất quá dạng này cũng tốt nếu như hắn cuối cùng trả tiền không nổi người khác liền sẽ cho rằng hắn là cố ý quá dối cũng liền không ai sẽ nói tủ t ỷ thái độ không xong trần sinh đương nhiên không biết do ứ hẹ mì lì ý nghĩ trong lòng hắn chỉ chỉ trong quầy túi sách đối bên người mẹ tô nói rằng toto ngươi lại chọn mấy cái a mẹ tô ở sâu trong nội tâm đương nhiên muốn nhiều mua mấy cái bao dù sao giống trần sinh dạng này thổ hào có thể n ộ nhưng không thể cầu nhưng là nàng nhìn trần sinh còn trẻ như vậy có lẽ chỉ là cầm trong nhà tiền phú nhị đại mà thôi xoát một trăm vạn hơn cho nữ mc khen thưởng có lẽ với hắn mà nói không có khó khăn nhưng hoa hơn mấy triệu mua bao đoán chừng cũng có chút khó khăn mẹ tô nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói thân yêu người ta muốn cái này một cái bao là đủ rồi l i ê n mua một cái sao được đâu n h ư ờ n g một ít người nhìn thấy còn cho là chúng ta mua không nổi đâu lại mua một cái không các ngươi bốn chị em một người một cái nhìn xem trần sinh không cho cự tuyệt bộ dáng mẹ tô đành phải lại chọn lấy ba cái túi sách phục vụ viên tính tiền trần sinh tự nhiên biết đối phương không thích xưng hô thế này nhưng hắn chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết đừng cho là mình là xa xỉ phẩm cửa hàng tiêu thụ liền trở thành người trên người anna nhìn xem trần sinh có chút phách lối bộ dáng nội tâm dường như có một vạn thất con mẹ nó lao nhanh m à qua hai người các ngươi thối đ i ể u ti chờ đó cho ta nếu như ngươi một hồi không bỏ ra nội tiền ta nhất định sẽ đem các ngươi hai cái này trang bức giá hỏa lộ ra ánh sáng đến lúc đó ta muốn để toàn thành người đều biết các ngươi là hai cái hàng hóa chuyên trở anna hít sâu một hơi có chút bãi làm ra dấu tay xin mời tiên sinh mời đi theo ta bên này tính tiền lúc này người ngoài cửa cũng biến thành kích động lên thậm chí có ít người trực tiếp tiến vào q u o y chuyên doanh đem ống kính nhắm ngay trần sinh mau nhìn cho hay lập tức đăng tràng không biết rõ lần này là thổ hào đánh mặt t ụ tỷ hay là giả thổ hào lật xe muốn ta nói tiểu tử này chính là đùa nghịch một đùa nghịch các nàng mà thôi nào có người bỏ được hoa khoản tiền lớn mua nhiều như vậy rách dưới đồ chơi chính là ba vạn khối tiền một đôi dép lê mặc vào không giống sẽ đến bệnh phủ chân sao ta cảm thấy kết quả không quan trọng trọng yếu là rốt cục có người đến sửa trị những này ngang ngược cản rỡ t h tỷ chớ nói chuyện chuyên tâm ăn giữa a anna cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng đem g o s cơ cầm tới trần sinh trước mặt nói rằng tiên sinh ngài hết thẻ tiêu phí sáu trăm hai mươi ba và tám một câu làm cho cả phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh sáu trăm hai mươi ba và tám cái này đều đủ tại trung tâm thành phố mua hai sáu phòng a tất cả mọi người không tin trần sinh thật dự định mua xuống những vật này càng giống là hắn mượn cơ hội này làm một chút tủ tỉ trần sinh tại mọi người nhìn soi mói theo trên thân xuất ra thẻ ngân hàng đưa cho anna anna nhìn thấy thẻ một n h mắt toàn thân không khỏi dùng mình một cái bởi vì hắn cầm tới là mười phần hy hữu hắc kim thể mau nhìn tiểu tử kia cầm là hắc kim thể hắc kim thể thế nào rất như bước sao đương nhiên như bước nghe nói chỉ có tiền tiết kiệm vượt qua mười ước mới có tư cách nắm giữ loại này hắc kim thể phú nhị đại vương hiệu trưởng liền có một chương dạng này hắc kim thể ta đi nói hắn như vậy hoàn toàn có năng lực mua x u ố n g những vật này anna run run rầy rầy tiếp nhận hắc kim thể t ạ m tờ os trên máy soát một chút giọt quét thẻ thành công nhìn xem khoảng chừng dài hai mét nhỏ phiếu anna trên mặt biểu lộ so ăn p h n đều khó chịu chơi ạ chính mình vừa mới đây là đắc tội một cái chân chính thần hảo trần sinh theo ngây người như phong anna trong tay đoạt lấy hắc kim thẻ hắn chỉ vào mấy món vô dụng vật phẩm nhìn về phía em y l e nói rằng phiền toái giúp ta đem mấy món rác dưới này ném vào thùng rác rác rưởi chính là rác rưởi đương tưởng rằng p h ụ thêm một tầng quang hoàn liền hơn người một bậc em y l e đương nhiên biết trần sinh ở trong tối phúng hai cái tủ t ỷ nàng nhữ nhữ mày lại nhìn về phía bên người cửa hàng trường nổi giận nói cặn đi ngươi bình thường là thế nào huấn luyện nhân viên khấu trừ ngươi tiền lương tháng này cùng nửa năm công trạng mặt khác đem loại này không coi ai ra gì nhân viên mở cho ta ngoại trừ thật xin lỗi ngại tổng càng đi nhìn về phía anna cùng bên người nàng nữ sinh vẻ mặt phẫn nộ nói anna j e n n y hai người các ngươi lập tức xéo ngay cho ta hơn nữa ta sẽ còn đem các ngươi việc khác nói cho cái khác xa xỉ phẩm cửa hàng cửa hàng trường để ngươi vĩnh viễn không cách nào xử lý xa xỉ phẩm tiêu thụ công tác anna cùng j e n n y nghe xong lập tức cảm giác trời đều sập các nàng trực tiếp quỳ dạp xuống e mỹ lì trước mặt ôm lấy đôi phương đùi một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ n g ạ i tổng van cầu ngại không nên khai trừ ta ta thật biết sai ngài tổng c à n đi ta cũng không dám nữa ta vừa mới chỉ là nhất thời hồ、Độ、a emmy i lee m lạnh l hừ một tiếng ta một mực cùng các ngươi cường điệu tập đoàn tôn chỉ là đem khách hàng xem như thượng đế thật l à nhưng ngươi cầm lồng gà làm lệ n tiễn quả thực là ảnh hưởng ta nhóm nhãn hiệu danh dự ngại tổng ta lần sau cũng không dám nữa anna vẫn còn tiếp tục cầu xin tha thứ cúc cho ta e m m l e giận dữ mắng mỏ một tiếng cho sau lưng bảo tiêu một ánh mắt bảo tiêu ngầm hiểu trực tiếp sách theo anna cùng j e n n y đi ra ngoài cửa hai cái nhân viên bị mang đi sau e mỹ ly lập tức đ ổ i phó biểu tình ngựa khí nhu hòa nhìn về phía trần sinh nói rằng thiên sinh thật sự là thật không thiện vì biểu đạt t h ấ y n ấ y của chúng ta ngài có thể tại chúng ta cửa hàng tùy ý tuyển một cái túi sách xem như để n g ngài nhìn có thể chứ ta trên lệnh ngươi cái này một cái bao sao các ngươi cửa hàng bao nhiều ít ta đều mua được trần sinh cười ha ha sau đó lại đối cửa hàng trưởng can đi nói rằng giút ta đem những vật này đóng gói cùng một chỗ ta một hồi tới lấy nhớ kỹ đem những thứ vô dụng kia đồ vật vứt bỏ tiên h sinh xin yên tâm chúng ta sẽ giúp ngài chỉnh lý tốt e m m lì cung kính nói bất quá sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn bởi vì nàng biết tập đoàn danh dự đem lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng trần sinh nắm mê tô đi ra q u ẩ y chuyên doanh lúc t r u n g b u n h nữ sinh nhìn về phía mê tô vô cùng hâm mộ g h e n ghét ta đi nữ sinh này cũng quá hạnh phúc a bạn trai nàng vậy mà mua cho nàng sáu trăm vạn hơn xa xỉ phẩm ta xem như thấy rõ nam sinh kia lúc đầu không muốn mua nhiều đồ như vậy nhưng là vì cho đối diện một bài học cho nên hoa lại nhiều tiền cũng không đau lòng thật sự là b á đạo a cứ như vậy còn không phải người ta cửa hàng trường kiếm lời kiếm lời người suy nghĩ nhiều người không thấy được có nhiều người như vậy đang quay chiếu việc này vừa lên nóng lục x o á t đối nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng không chỉ mấy trăm vạn đơn giản như vậy nói không sai vừa mới tên tiểu tử kia nói dùng để phối hàng sản phẩm là rác rưởi còn nói rác rưởi chính là đến ném đến thùng rác câu nói này nếu là c h u y ế n đi những cái kia lúc đầu không thiếu tiền người nghe được chẳng phải là sẽ suy tính một chút về sau còn muốn hay không làm coi tiền như rác thật là đẹp trai nếu là bạn trai ta cũng có lớn như thế dứt khoát liền tốt đúng vậy à cái nào sợ sẽ là mua cho ta một cái bao ta cũng cam tâm tình nguyện cho hắn sinh hậu tử đi thẳng ra ngoài mười mấy mét mẹ tô mới tỉnh h ồ n lại dường như vừa mới tất cả là tại giống như nằm mơ bất quá trong tay bao lại nói cho nàng đó không phải làm rộng mà là quả thật phát sinh qua chuyện ca ca thật thật không t i ệ n làm cho ngươi tốn nhiều tiền như vậy mua một chút đồ vô dụng mẹ tô có chút đau lòng nói rằng trần sinh n ú n n h ú m bay vẻ mặt không quan trọng nói nói thật ta một chút cũng không có đau lòng tiền ta chỉ là không quen nhìn thái độ của các nàng mà thôi trên thực tế đa số xa xỉ phẩm cửa hàng phục vụ viên thái độ đều rất tốt nhưng luôn có mấy cái như vậy khắc loại mẹ tô nghe xong khỏe mắt trong nháy mắt tầm ướp ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia cảm động cùng ái mộ chi tình m ẹ tô độ thiện cả m m ư ờ i trước mắt độ thiện cả bảy mươi trần sinh nghe được hệ thống chuyển đến thanh âm miệng đều nhanh rồi tới cái hót xem ra có hy vọng trong thời gian ngắn chiến lược m ẹ tô chỉ cần tốn nhiều tiền mua đồ là được trần sinh trầm n g â m một lát thuận miệng nói rằng đúng rồi tô tô các ngươi trực tiếp địa phương ở đâu m ẹ tô trong lúc lơ đãng xoa xoa khỏe mắt nước mắt có chút bất đắc gì nói chúng ta tại bên ngoài trường học cũ k ý cư xá thuê phòng ở ngươi không biết rõ dưới lầu ở lao thái thái mỗi ngày hơn chín giờ liền đi ngủ chúng ta căn bản là không có cách trực tiếp tới quá mượt dạng này a tia ngươi có muốn hay không đổi một chỗ yên tĩnh đương nhiên muốn bất quá chúng ta mới vừa vặn c ấ c bước thật sự là không có nhiều tiền như vậy mẹ tô cũng không phải khóc than tuy nói trần sinh cho nàng soát sáu mươi vạn nhưng giảm đi bình đại rút thành lại chụp nạp thuế về sau chỉ còn lại hai mươi vạn hơn lại thêm mua thiết bị phòng cho thuê trang phục đạo cụ mua lưu lượng chờ một chút thiếu mười mấy vạn thẻ tín dụng các nàng căn bản không dám xài tiền bậy bạn trần sinh dừng bước vẻ mặt thành thật hỏi n g ư ờ i mang thẻ căn cước sao mang mang theo mẹ tô mặt đỏ lên túi đầu xuống nhỏ giọng nói rằng bất quá ca ca không cần gấp gáp như vậy đi hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu giữa ban ngày thế nào trần sinh gãi đầu một cái người ta nghĩ ngươi hiểu lầm đi ta làm u ố n giúp ngươi đ ổ i bộ lớn một chút phòng ở dạng này về sau trực tiếp sẽ thuận tiện một chút a dạng này a ta còn tưởng rằng m ẹ tô ấp đ úng nói không ra lời lấy vì cái gì trần sinh vẻ mặt cười xấu xa truy vấn ai nha ca ca ngươi cũng không cần bắt ta đùa dẫn rồi n g ư ơ i rõ ràng biết không m ẹ tô có chút đỏ mặt cúi đầu xuống trần sinh cũng không có ý định tiếp tục t r e o chọc m ẹ tô chỉ, chỉ bên cạnh một tiệm cơm tây nói rằng vừa vặn đã giữa trưa chúng ta đi vào trước ăn một chút gì ta mời khách cái nào có thể để ngươi mời a ta không kém chút tiền ấ y đang khi nói chuyện hai người đã đi tới phòng ăn tìm ăn tính vị trí ngồi xuống ghi món ăn xong sau trần sinh liền bắt đầu tìm kiếm phụ cận phong nguyên ngay tại trần sinh vừa mở ra nhìn phòng phần mềm thời điểm bạch lạc nhan đẫu nhiên gọi điện thoại tới bạch lạc nhan không phải về nhà sao nàng làm sao lại cái điểm này gọi điện thoại tới trần sinh hơi suy nghĩ một chút nhận nghe điện thoại điện thoại kết nối sau đối diện chuyển đến bạch lạc nhan thanh em dồn dập uy trần sinh ta về nhà lần này gặp phải phiền t o á i chuyện gì như thế bối rối trần sinh tò mò hỏi là chuyện như vậy công ty của bà ta đóng cửa sau vì cho nhân viên phát tiền lương mượn không ít vay nặng lãi hôm nay đòi nợ người tìm tới cửa đem xe của ngươi cho c h ủ còn nói nếu là hôm nay còn không tiền liền dùng xe gắn nợ trần sinh n g h e xong không khỏi nhữ mày cái này mẹ hắn cũng thật trùng hợp a bạch lạc nhan vừa về nhà liền đụng phải người khác tới thúc khoản chẳng lẽ mình bị xáo lộ bạch lạc nhan thấy trần sinh không nói chuyện tiếp tục nói trần sinh nếu không ngươi cung cấp một chút trả tiền ghi chép sau đó lại mang theo mũ t ú c t ú c tới một chuyến nhìn có thể hay không đem xe lấy đi chủ yếu là hiện tại bọn hắn đem xe của ta bản đều cất đi nhận định xe này chính là ta ta nói cái gì bọn hắn đều không tin trần sinh hơi hơi thở dài một hơi xem ra bạch lạc nhan vẫn còn có chút d a n h giới cuối cùng trần sinh ổn định lại tâm thần n ữ khí bình tĩnh hỏi nhà ngươi thiếu bao nhiêu tiền thiếu tám triệu bạch lạc nhan có chút tuyệt vọng nói rằng số thẻ phát cho ta số thẻ cái gì số thẻ bạch lạc nhan trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người đem thẻ ngân hàng của ngươi hào phát cho ta đầu bên kia điện thoại bạch lạc nhan trầm mặc một lát sau mười phần cảm kích nói rằng trần sinh cảm ơn ngươi phân ân tình này ta nhất định sẽ trả ngươi sau khi cúp điện thoại trần sinh mẹ chặt rất nhanh liền nhận được một cái số thẻ h ã n cơ hồ không do dự liền xoay qua chỗ khác tám triệu bạch lạc nhan độ thiện cảm sáu trước mắt độ thiện cảm bảy mươi năm trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm trong lòng lập tức đùi nùi mai thôi có đôi khi mấy sâu băng lãnh số lượng muốn so ngươi thật tâm thật ý nỗ lực hiệu quả tốt nhiều ca ca ngươi nếu là có chuyện trước hết đi làm việc chúng ta hôm nào lại ước cũng được mẹ tô thấy trần sinh cúp điện thoại hỏi dò hiện tại không sao có người bằng hữu gặp phải điểm phiền mái trần sinh thuận miệm nói rằng mẹ tô gật gật đầu cũng không có nhiều hỏi bất quá trong nội tâm nàng lại đối trần sinh coi trọng mấy phần không nghĩ tới đối phương đánh khoảng tám triệu sảng khoái như vậy không có chút nào dây dưa dài dòng điều này nói rõ trong tay hắn tài chính rất có thể đã hơn trăm triệu trần sinh tại phần mềm bên trên tìm một vòng cuối cùng khóa chặt một căn biệt thự toto ngươi nhìn bộ phòng này thế nào chương hai mươi bảy đàn cung sơn trang biệt thự chương hai mươi bảy đàn cung sơn trang biệt thự m ẹ tô chỉ nhìn thoáng qua cũng có chút được yêu thương mà lo sợ nói rằng ca ca ngôi biệt thự này ở vào trung tâm thành phố tiền thuê khẳng định không rẻ a đừng quản giá cả liền nói có thích hay không mẹ tôi nhìn trước mắt bốn tầng mang sân nhỏ biệt thự gật đầu nói đương nhiên thích chỉ là người ta không muốn để cho ca ca t ô n kém trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng hai tròng mắt của n g ư ờ i đều nhanh rớt xuống trên màn hình còn ở lại chỗ này trang thận trọng hôm nay ca liền dùng tiền giấy năng lực làm nát n g ư ờ i thận trọng đã n g ư ờ i đ ưa thích vậy thì tạm thời trước định ra bộ này vốn định mua bộ tốt hơn thay vào đó bộ đã là trường học các n g ư ờ i phụ cận xa hoa nhất biệt thự dứt lời trần sinh đã thông bất động sản môi giới điện thoại thiên sinh ngài tốt xin hỏi nhìn chúng cái nạo phòng đàn cung sơn trang kia căn biệt thự Đối i d ệ trần r sinh cúp điện thoại đối phương hảo hữu nghiệm chứng sinh đã phát tới ngày tốt ta là bất động sản môi giới tiểu chu thông qua xin sau trần sinh đem định vị phát cho đối phương cũng đem thời gian ổn định ở một giờ chiều giải quyết khoảng một giờ chiều môi giới tới đón chúng ta trần sinh để điện thoại di động xuống nói rằng k i a thật là quá cảm tạ ca ca mẹ tô cũng không cùng đối phương khách khí sáu trăm vạn hơn xa xỉ phẩm nói mua liền mua thuê cái biệt thự với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì húng chi hắn giúp mình thuê biệt thự khẳng định là có ý đồ tỉ như có thể thuận tiện hẹn họ hơn nửa giờ về sau trần sinh thấy mẹ tô đã ăn no rồi liền cho tiểu chu gửi tới một cái tin chúng ta bên này nhanh phải kết thúc nếu không ngươi bây giờ tới đối phương cơ hồ dây trả lời ca ta tại cửa nhà hàng miệng chờ lấy đâu tuất ta lập tức đi tới trần sinh hơi kinh ngạc đối phương vậy mà tới sớm như thế mua xong đơn về sau liền dẫn mẹ tô đi ra phía ngoài hai người vừa ra cửa một cái mặc tây phục đeo cạ dạ v ặ tiểu t hòa tử thả tay xuống bắt bánh bước nhanh chạy tới ca ta là môi giới tiểu chu tiểu hòa tử có chút túi mình vai trào mở miệng cười nói trần sinh có chút buồn bực nói rằng làm sao ngươi biết là ta ca không dối gạt ngài nói ta vừa mới nhản dỗi nhàm chán nhìn bằng hữu ngài vòng cùng bằng hữu c h ụ p ả n h c h u n g cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra ngài đương nhiên tiểu chu chỉ là muốn thông qua vòng bằng hữu nhìn một chút thực lực của đối phương mà thôi kết quả nhìn hồi lâu phát hiện đối phương không giống như là kẻ có tiền giống như là một học sinh nghèo bất quá bên cạnh hắn nữ sinh này cũng là rất xinh đẹp đi thôi huynh đệ chúng ta đi xem phòng a trần sinh nói rằng được rồi hai vị ngồi xe của ta đi thôi trên đường đi tiểu chu thao thao bất tuyệt giới thiệu biệt thự ưu điểm thậm chí đ ố i trong biệt thự trang trí đều thuộc như lòng bàn tay đầu dạng nói mễ tô ánh mắt đều nhanh thẳng cái này không phải liền là trong ngộng của mình tình phòng sao sắp tiếp cận mục đích thời điểm tiểu chu lợi nói xoay chuyển g ọ n bình tĩnh nói ca có chuyện đến cùng ngài sớm nói một chút chủ phong bởi vì làm ăn quay vòng vốn không ra cho nên cần tiền đặt cọc m ẹ tô nghe xong lấy làm kinh hãi nhịn không được bật thốt lên cái gì cần tiền đặt cọc phòng cho thuê không đều là áp một bộ ba sao thế nào còn tiền đặt cọc tiểu chu nhất thời có chút ngại lời ấp úng nói rằng trách ta không cùng ngài nói rõ ràng là chủ phòng khăng khăng muốn tiền đặt cọc bán ra nếu không ta trước đi xem một chút phòng lại nói không sao cả đi trước nhìn một chút ta trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói m ẹ tô nhìn thoáng qua trần sinh thấy đối phương biểu lộ vậy mà không có chút nào biến hóa chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn là dự định mua nhà hơn nữa còn là tiền đặt cọc mua nhà mẹ tô nhịp tim không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều đây không phải không thể nào sự tình có thể tùy ý xuất ra bảy trăm vạn hơn mua xa xỉ phẩm khen thưởng dẫn chương trình giải thích do thực lực của đối phương rất mạnh tối thiểu nhất giá trị bản thân quá trăm triệu không bao lâu ô tô liền đi tới đàn cung sơn trang cổng mẹ tô quay k i ế n g xe xuống nhìn ra ngoài đi lập tức bị chấn động nói không ra lời chỉ thấy từng dãy biệt thự tọa lạc tại chân núi cùng giữa sườn núi mỗi một tòa đều xa hoa vô cùng các loại chân quý hoa có cây tối tô điểm ở giữa biệt thự giống như tiên cảnh đ ồ n dạng tiểu chu xuống xe làm tốt đăng ký lại cho chủ phòng gọi điện thoại bảo an mới đem lan can mở ra hai vị đây đều là đàn cung sơn trang một kỳ biệt thự mỗi một nhà giá bán đều tại bốn mươi triệu trở lên rất nhiều thiên hải thị hào môn đều ở chỗ này đâu tiểu chu chỉ vào biệt thự giới thiệu nói nhìn qua còn thấu hoạt trần sinh ra vẻ trấn tĩnh nói rằng trên thực tế trần sinh t r o n g mắt đều nhanh rơi trên mặt đất cái này có tiền chỗ của người ở chính là xa hoa ngay cả trong không khí đều là kim tiền hương vị tiểu chu đem lái xe tới một ngôi biệt thự trước ngừng lại ca chị dâu chính là một tòa này mễ tâu nghe được đối phương gọi mình chị dâu lập tức có chút vào mặt bất quá nàng cũng không có giải thích quá nhiều cũng không thể nói trần sinh là chính mình bảng một đại ca a theo trong xe đi ra sau mẹ tô không khỏi đánh giá cảnh tượng trước mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một cái mười phần rộng d ã i sân nhỏ bên trong mới trồng một chút quý báo hoa cỏ cây cối bất quá sân nhỏ nhìn đã có chút thời gian không có quản lý trên mặt đất có không ít lá rụng theo quanh c o đường nhỏ nhìn lại một tòa hoa lệ bốn tầng biệt thự mười phần khí phách đứng sừng sững ở phía trước hoa thật l ớ n a biệt thự này mẹ tô nhịn không được cảm khái nói kia là tự nhiên biệt thự này là đàn cung sơn trang lớn nhất biệt thự một tròng trên mặt đất bốn tầng tầng tiếp theo khoảng chừng bảy trăm còn mang theo hai trăm ba mươi nhiều bình sân nhỏ tiểu chu chỉ vào trước mặt biệt thự giới thiệu nói bất quá viện này cỏ dại có chút nhiều a m ẹ tô cố ý giả bộ như không là rất hài lòng bộ dáng tỉnh một hồi không dễ d ễ giá chủ phòng không ở chỗ này ở cho nên thời gian rất lâu không có quản lý bất quá chị dâu không cần lo lắng nếu như ngài thật muốn mua ta có thể dùng tiền mời sư phụ tới quản lý một chút xem trước một chút nội bộ trang trí rồi nói sau ca chị dâu mời đi theo ta chủ phòng ở bên trong đâu trần sinh gật gật đầu đi theo tiểu chu bên người hướng trong biệt thự đi đến mấy người vừa đi tới cửa một cái ăn mặc cung dung hoa quý trung niên a di liền đi ra trước xuyên một chút giày bộ a a di lãnh đạo nói tiểu chu dường như đã sớm chuẩn bị hãn từ trong túi móc ra duy nhất một lần giày bộ nói rằng ca ngươi nhấc một chút chân ta tới giúp ngươi đổi trần sinh lắc lắc đầu nói không cần khách khí ta tự mình tới là được dứt lời cầm qua hai cái giày bộ đem bên trong một cái đưa cho mẹ tô tiến vào phòng khách sau trần sinh cùng mẹ tô tùy ý đánh giá hoàn cảnh chung quanh biệt thự phòng khách là loại kia chọn công thức khoảng chừng cao sáu bảy mét tầm mắt mười phần k h o n g đạt tiểu chu ngươi cho bọn họ giới thiệu một chút biệt thự a a di ôm lấy ngực nhàn nhạt mở miệng nói chương 28, chủ động mét s ố c giòn chương 28, chủ động mét s ố c giòn được rồi trương thị tiểu chu chỉ vào phòng khách bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu theo phòng khách tới phòng bếp phòng ngủ phòng trà phòng tập thể thao lại đến tư nhân dạp chiếu phim cơ hồ tất cả đều kỹ càng giới thiệu một cái khác cuối cùng tiểu chu mang theo hai người tới mái nhà biệt tự này điểm sáng một trong chính là nắm giữ một cái một trăm nhiều bình lộ thiên bể bơi mùa hè chân không bước ra khỏi nhà liền có thể tại nhà mình bơi lội xác thực thật không tệ trần sinh nhìn về phía một bên mễ t ố hỏi t ô tô, tô ngươi cảm thấy thế nào mẹ tô đã sớm say mê trong đó không thể tự thoát ra được cái này so trong ngộng của mình tình phòng không biết tốt gấp bao nhiêu lần nếu là mình có thể ở tại nơi này dạng trong biệt thự chính là sống ít đi một năm cũng cam tâm tình nguyện t h â n yêu ta cảm thấy biệt thự này còn có thể à bất quá không bằng chúng ta hôm qua nhìn bộ kia một hồi nhìn xem giá cả thế nào à mẹ tô cũng không có biểu hiện ra có nhiều vui sướng ngược lại biểu hiện có chút g h é t bỏ ngôi biệt thự này ta cùng lão công ta lúc mua bỏ ra bốn nghìn tám trăm vạn hơn sau tới lắp đặt thiết bị lại đầu nhập vào bốn trăm vạn hơn đồ dùng trong nhà gì gì đó tất cả đều là nhập khẩu Các người nếu như thành tâm muốn mua lời nói một ngụm giá bốn mươi hai triệu a di không yên lòng nói rằng đây cũng quá đã ta trần sinh lắc đầu liên tục nói hiện tại bất động sản kinh tế đình trệ phòng ở hạ giá không ít ngươi nói kia là vùng ngoại thành t h ị khu phòng ở nhưng không có hàng nhiều ít t h ú n g chi còn là loại này khan hiếm b ớ i tự a di có chút không cao h ứ n g nói như vậy đi một ngụm giá bốn mươi triệu tất cả thủ tục sang tên phí từ các n g ư ờ i phụ trách a di nghe xong s ữ n g sở không gọi lần nữa đánh giá trần sinh tiểu tử này nhìn qua cũng liền hai mươi nhiều tuổi đoán chừng còn đang đi học lúc đầu nàng không có ô m hy vọng quá lớn cho nên một mực biểu hiện rất lạnh lùng lại không nghĩ rằng trần sinh cũng chỉ là tượng trưng trả trả giá mặc dù nói mình tại bộ phòng này bên trên s á t thực đầu tư năm nghìn hai trăm vạn hơn nhưng bây giờ lâu thị tiêu liều bộ này phòng có thể bán bên trên ba mươi tám triệu liền thắp nhang cầu nguyện mà đối phương báo giá so với mình mong muốn cao hơn tận hai triệu tiểu h o a tử ngươi xác định ngươi không phải tại cái này chơi a di a di vẻ mặt thành thật truy vấn đương nhiên không có nếu như thích hợp hiện tại liền có thể ký hợp đồng tốt tốt, tốt tiểu hoạ tử ngươi chờ một hội nhi ta lấy cho ngươi hợp đồng a di vui vẻ ra mặt theo trong bọc của mình lấy ra hai phần hợp đồng ở phía trên viết lên tên của mình về sau đem hợp đồng đưa cho trần sinh trần sinh cũng không có nhận lấy ý tứ hắn nhìn về phía một bên mễ tô nói rằng ta danh nghĩa có mấy phòng lại mua liền hạn mua sắm bộ này phòng liền tạm thời viết tên của người a mễ tô nghe xong lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nàng quả thực không thể tin vào thai của mình chính mình vẹn vẹn liền cùng đối phương gặp mặt một lần hắn liền mua cho mình sáu trăm vạn hơn xa xỉ phẩm còn phải đưa cho mình một bộ giá trị bốn mươi triệu biệt thự trong này không có cái gì âm nữ a thật là hợp đồng mình đã nhìn kỹ không có cái gì cả bấy lại nói ai sẽ đầu tư gần bảy triệu đi lựa gạt một cái không có gì cả sinh viên mẹ tô kích động tiếp nhận hợp đồng ở phía trên ký vào tên của mình tốt chúng ta đi công việc thủ tục sang tên a trần sinh nói rằng mấy người rời đi biệt thự cùng một chỗ tiến về bất động sản quyền đăng ký trung tâm làm xong xuôi thủ tục một phút này mẹ tô mới hoàn toàn yên lòng bất quá nàng vẫn như cũ cảm giác tất cả tựa như là đang nằm mơ ai nha tiểu h ò a tử không nghĩ tới ngươi vậy mà thống khoái như vậy a di nhìn xem tài khoản bên trong mới mẹ tới sổ bốn mươi triệu cười đến miệng đều nhanh rồi tới cái、óc. ta biết ta n di ta t cũng h rất ưa thích bạn trai ta mẹ tô thuận thế kéo lại trần sinh cánh tay vẻ mặt hạnh phúc nói rằng mẹ tô độ thiện cả một mươi trước mắt độ thiện cả tám mươi trần sinh nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở nội tâm một hồi vui mừng như điên đem v ẽ tô độ thiện cảm thăng lên chín mươi ở trong tầm tay a đến lúc đó chính mình không chỉ có thể đạt được trở lại hiện còn có thể rút thưởng a di sau khi đi tiểu chu cầm thật chặt trần sinh tay vẻ mặt kích động nói ca đa tạ ngươi cùng chị dâu duy trì đây là ta tháng gần nhất mở thứ nhất đơn trần sinh đối cái này gọi tiểu chu người trẻ tuổi rất có hào cảm dường như theo trên người của đối phương thấy được cái bóng của mình ngươi về sau cũng đừng gọi ta ca khả năng ta so người còn nhỏ đầu về sau mua phòng ta còn tìm ngươi ta ơ ca Ta t hơn ậ t biết làm như thế nào cảm tạ không như nào n g làm cảm ư các i Ca, các g ngươi. nghĩ nghĩ, ngươi chúng quảng trường A, chúng ư đưa ước ơ Hơn i đi cái sinh rồi nói phiền thoái đi nhiều kia. đạt các có ca. nào, Trần dẫn theo ta ta ta thứ thả、kia. Thuất ra, A, một giờ sau tiểu chu giúp đỡ trần sinh đem theo h e r m ấ t mua đồ vật toàn bộ đem đến trong biệt thự huynh đệ đa t ạ trần sinh cho tiểu chu xoay qua chỗ khác bốn trăm khối tiền nói rằng chút tiền ấy không nhiều coi như là vất vả phí hết tiểu chu liên tục k h o á t tay ca không được ca ngươi hôm nay đã giúp ta đại ân bằng không tháng sau cho thế chấp ta đều không trả nổi để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy b à n g không về sau mua nhà không tìm ngươi tiết tốt vậy ta liền nhận tiểu chu không l â y chuyển được trần sinh đành phải đem tiền nhận bất quá trong lòng hắn nghĩ lại là vừa vặn dùng tiền này mời sư phụ tới quản lý một chút sân nhỏ tiểu chu chân trước vừa đi m ẹ tô liền nhón chân lên hai tay c u ố n lấy trần sinh cổ tô tô ngươi làm sao trần sinh bị m ẹ tô giật nảy mình m ẹ tô hàm tình mạch mạch nhìn về phía trần sinh vánh mắt phiếm hồng nói ca ca cảm ơn ngươi là ta làm nhiều như vậy ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây vậy ngươi cảm thấy hẳn là báo đáp thế nào trần sinh vẻ mặt tà mị mà hỏi mễ tô cười một tiếng sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại mấy phút sau mẹ tô lôi kéo trần sinh hướng phòng ngủ đi đến đem trên chân hai cái g i à y cao g ó t đá rơi xuống sau mẹ tô đem chính mình ném tới trên giường cũng thuận thế đem trần sinh kéo đến trước mắt mình nàng chấp hai cái thẻ tư lan mắt to vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trần sinh trần sinh s ữ n g sở giống là nghĩ đến cái gì đứng dậy nói rằng cái kia người chờ một c h ú t lát ta trước đi ra ngoài một chuyến sau đó liền sốt u ruột bận rộn đi ra ngoài cửa trần sinh ca ca mẹ tô nước mắt trong nháy mắt chảy xuống thế nào trần sinh dừng bước quay đầu nhìn về phía mẹ tô mẹ tô ngồi xuống hai tay ôm trước người thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng trần sinh ca ca ta cứ như vậy không chịu nổi sao ta một cái chưa phong nguyện nữ sinh đều như thế chủ động ngươi có cái gì tốt từ chối nếu như ngươi không muốn đi cùng với ta vậy ngươi cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy lại là vì cái gì chương 29, c h ỉ muốn làm ca ca tình người mà thôi chương 29, c h ỉ muốn làm ca ca tình người mà thôi t ô t ô chuyện không phải như ngươi nghĩ trần sinh có chút hết đường chối cái nói không phải ta nghĩ như vậy đó là dạng gì mẹ tô cười khổ một tiếng tiếp tục nói Ta kỳ thật t kỳ r o nàng g lòng ngươi gái đoán bạn đã được, đã sớm đoán được, ngươi đã có bạn gái à? Hôm a y tại p h ò n ăn thời điểm, gọi điện thoại cho ngươi nữ sinh thời thoại cho điểm, gọi không i a c í n bạn ngươi. Ngươi h h là gái của k dám ở ở phòng chính bên trên tên ngươi, viết của là sợ bạn ị b gái của ngươi p h á ta hiện. trần a t sinh vẻ mặt bất đắc dĩ cái này đều cái gì cùng cái gì a ý kia nói đúng là nàng giống như ta cũng là tình nhân của ngươi m ẹ tô ngồi xuống lao nước mắt nói rằng kỳ thật ta biết các ngươi những người có tiền này là cần cùng cái khác hảo môn thông g a căn bản sẽ không tùy tiện cưới một cái môn không đăng hộ không đối nữ sinh về nhà cho nên ta cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì ta đã vừa mới thuyết phục chính mình dù chỉ là làm tình nhân của ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện dù sao ngươi so đại đa số người đều ưu tú thật là ngươi liền cơ hội này cũng không cho ta sao trần sinh than nhẹ một tiếng đi đến mẹ tô bên người nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật kỳ thật ta là muốn đi bên ngoài mua a đô gì gì đó dù sao ta bây giờ còn đang đến trường còn chưa chuẩn bị xong mẹ tô nghe xong lúng t ú n g chân đều nhanh móc ra một căn biệt thự không phải anh em ngươi nói ngươi đi ra ngoài là muốn mua bên trong n ta đ ặ c meo cũng là say đồng thời mẹ tô lại có chút nghĩ mà sợ chính mình vừa mới vậy mà đối trần sinh nói nói như vậy nếu là hắn tức giận làm sao bây giờ ca ca ngươi thật sự là quá xấu rồi không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người mẹ tô ra vẻ tức giận nói ngươi vừa mới cũng không cho ta cơ hội giải thích ca trần sinh n ú n vai nói rằng ngươi trước chờ ta ở đây một hồi ta đi mua một ít đồ dùng hàng ngày chờ một chút mẹ tô cầm qua chính mình lờ vào bao mở ra tầng bên trong khoa kéo ở bên trong tìm tòi một phen sau cắn môi một cái nói rằng ca ca kỳ thật ta đã mua đồ dùng hàng ngày dứt lời mẹ tô đem vật cầm trong tay giơ lên vẻ mặt thẹn thùng đem đầu xoay tới một bên căn bản không dám nhìn trần sinh ánh mắt trần sinh nhìn lên mẹ tô vật trong tay sau không khỏi chừng lớn hai mắt dựa vào không phải đâu ngươi một cái nữ hải tử tùy thân mang theo cái này nói thật nếu không phải nhìn thấy mẹ tô yêu đương số lần là không hắn chết cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ theo trong bọc móc ra cái đồ chơi này cái này đồ dùng hàng ngày là người ta thấy trước ngươi theo trong siêu thì mua mẹ tô cắn môi một cái có chút lúng túng giải thích tới gặp trước ngươi ta cũng không biết ngươi đến cùng là dạng gì một người sẽ đối với ta làm những gì vạn nhất người lái xe đem ta đưa đến một cái vắng vẻ địa phương sau đó ta chẳng phải là một chút chuẩn bị cũng không có nữ h à i tử đương nhiên phải học được bảo vệ mình rồi trần sinh ngay xong trong lúc nhất thời có chút một b ư ớ c cái này đặc meo thật sự là thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện làm lửa này g mình mới là con mồi trần sinh chậm rãi đi đến mễ tô trước mặt khoe miệng hiện ra một vệ ý vị thâm trường mỉm cười mễ tô nhìn thấy trần sinh trong ánh mắt nóng bỏng không khỏi nuốt ngủ nứt bọn ca ca ta tự mình tới dứt lời liền đem chính mình bó sát người kít ném sang một bên trần sinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt hóa đá tại chỗ mẹ tô mặc trên người thế nào cùng bạch lạc nhan bịt mắt không sai biệt l ắ m a chẳng lẽ trần sinh bỗng nhiên ý thức được ngay đó chính mình nhìn thấy căn bản không phải bạch lạc nhan bịt mắt mà là đậu xanh rau má c h ắ c không được bạch lạc nhan ngay lúc đó biểu hiện mãnh liệt như thế hóa ra là nàng tiếp thân quần áo bị chính mình thấy hết mẹ tô nhìn thấy trần sinh khoa trương biểu lộ vẻ mặt cười xấu xa nói ca ca nhìn ngươi không có thấy qua việc đời d á n g vẻ ngươi sẽ không đến nay vẫn là tiểu nam sinh a ai ai nói trần sinh trong lúc nhất thời có chút bị người khinh thị cảm giác lạnh hư một tiếng nói rằng ta sẽ để cho ngươi vì chính mình vừa mới câu nói kia trả giá thật lớn m ẹ tô không khỏi sợ run cả người sau đó liền nhắm hai mắt lại sau một tiếng m ẹ tô rút vào trần sinh bên người vẻ mặt thẹn thùng hỏi ca ca ngươi thích ta vừa mới nói cho ngươi những cái kia c h i tâm lời nói sao nói thật đương nhiên rất ưa thích nhìn ra được ngươi nói tất cả đều là lời từ đáy lòng thật không nghĩ tới ngươi chủ động nói với ta nhiều lời như vậy trần sinh đuốt ve m ẹ tô nhu thuận sợi tóc nói rằng m ẹ tô độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi lăm nghe được mễ tô độ thiện cảm lại tăng lên không ít trần sinh cũng rất là cao hứng bất quá hắn cảm thấy mình cho m ẹ tô tiêu tiền còn chưa đủ nhiều đến mau chóng lại nhiều tiêu í tiền t trong lòng thoát ra ý nghĩ này sau trần sinh không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi trước kia không có tiền thời điểm hy vọng nữ hải không cần hoa quá nhiều tiền hiện tại có tiền lại sợ nữ sinh dùng tiền thiếu cái này nhân tính biến hóa thật đúng là không có k h ô n g chế trần sinh nhìn về phía một bên m ẹ tô làm bộ rất tùy ý hỏi toto các ngươi về sau tới này trực tiếp có phải hay không không tiện lắm m ẹ tô gật gật đầu là có chút không tiện lắm đâu đánh xe phải cần mười mấy phút đâu cái này cũng chưa tính chờ xe thời gian vậy ngươi khảo thí không cân nhắc mua chiếc xe mua xe bình đ à i tiền tháng sau khả năng rút tiền chúng ta nào có tiền mua xe a mẹ tô sau khi nói xong bỗng nhiên sửng sốt một chút sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía trần sinh c a c a ngươi sẽ không tính toán mua cho ta xe a đúng vậy a ngược lại mua chiếc xe lại không hao phí mấy đồng tiền trần sinh nghiêm trọng nói đúng rồi ngươi có hay không ưa thích xe hình ta đ ố i xe không hiểu rõ lắm đâu bất quá ta ưa thích ngoại hình đẹp mắt xe mẹ tô chi tiết trả lời trần sinh cũng hơi lung túng một chút hắn lối xe sang trọng cũng không phải hiểu rất rõ nghe nói mua bù gạ t ỷ ị vệ dần l à bùa hủa ý nị g h vệ nẹ nọ những n à y siêu cấp xe sang trọng rất phiền thoái cần sớm hẹn t r ư ớ c đăng ký thậm chí còn cần danh nghĩa có nên nhãn hiệu xe lại nói siêu xe bình thường chỉ có hai cái tòa tự mình lái xe mang n ộ i t ử hóng mát vẫn được nhưng đối với mẹ tô bốn người mà nói cũng có chút không thực dụng nếu không mua cho ngươi chiếc mười b ạ c mười b ạ c mẹ tô vẻ mặt hưng phấn hỏi ca ca ngươi thật muốn đưa ta mười b ạ c sao bất quá nói xong câu này mẹ tô chính mình cũng muốn cho mình một cái vàng i tử người ta bốn mươi triệu biệt thự đều đưa chính mình sáu trăm vạn hơn xa xỉ phẩm nói mua liền mua con sẽ quan tâm một chiếc mười b á c ta không riêng muốn đưa ngươi một chiếc mười b á c ta còn dự định giúp ngươi định chế một cái siêu xe về sau hai ta đơn độc hóng mắt dùng trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói ca ca ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi mẹ tô ôm trần sinh mặt lại h ô n một cái sau đó lại lần đối trần sinh biểu đạt chính mình cảm tạ cảm tạ trần sinh hơn nửa c a n h giờ mẹ tô lại biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ mẹ tô độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm tám mươi bảy trần sinh rèn sắc khi còn nắm nói hiện tại bốn é cửa hàng vẫn chưa đóng cửa chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi tốt ca ca bất quá ta trước phải đi lội phòng vệ sinh mẹ tô v ẹ mặt thẹn thùng nói rằng t ố t ta cũng đi trần sinh mặc vào giá trị hơn ba vạn hờ m x ế p lê vị tường hướng phòng vệ sinh đi đến t r ư ơ n g ba mươi mèp xốp giòn đen t r ư ơ n g ba mươi mèp xốp giòn đen nửa giờ sau hai người tới m ộ ư ơ i bạc h cửa hàng một cái nữ tiêu thụ nhìn người tới m ộ ư ơ i phần nhiệt tình tiến lên đón trần sinh nhìn thoáng qua nữ tiêu thụ hơi hơi thở dài một hơi còn tốt nữ sinh này n h a n chị vừa v ậ n đạt đến tám mươi từ trên người nàng còn có thể nhỏ kiếm một khoản hoan n g n ê quang lâm bản điếm ta là tiêu thụ tiểu nông thật cao hứng có thể vì ngày phục vụ tiểu nông có chút không người nói rằng phiền toái mang bọn ta trước nhìn một chút xe a trần sinh sau khi đi vào dạo qua một vòng phát hiện s 6 8 0 là quý nhất bất quá cũng mới bốn trăm vạn hơn hắn bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng tự nhủ sớm biết đi rồi lên g i sở cửa hàng tuy nói có thể sẽ bị tiêu thụ nhận ra nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không lắm miệng dù sao bọn hắn xem trọng chỉ là công trạng quản ngươi mang ai đến mua xe ngươi muốn có năng lực một ngày mang một người nữ sinh đến mua xe bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu tiểu n ô n g nhìn thấy trần sinh dáng vẻ còn tưởng rằng đối phương chế đắt vội và nói tiên sinh chúng ta nhiều nhất có thể làm lý năm năm theo giai đoạn giống s 4 8 0 t i ề n đặt cọc chỉ cần 40 vạn mặc dù ngoài miệng nói như vậy bất quá tiểu nông lại lòng sinh ra coi thường tiểu tử ngươi sẽ không liền 40 vạn đều không bỏ ra nổi đến liền chạy tới đây trang l á o sói vây b ữ i à nhà ai mua xe không phải trước tiên ở trên mạng xem trọng xe hình lại đến 4 s cửa hàng trong xe ai giống như ngươi cùng con ruồi không đầu như thế đi lung tung hiện tại cô đ ư ơ n g thật sự là mắt ngủ dáng dấp xinh đẹp như vậy lại đi theo một cái ưa thích trang người giàu có đ i ề u ti trần sinh cũng không biết do tiểu nông nội tâm ý nghĩ hắn nhìn về phía một bên mễ tô dò hỏi nơi này xe đều quá t i ệ n nghi nếu không chúng ta đi xem một chút rồi lần giỏi sơ cũng được ngược lại tô tô nghe c à ca an bài mẹ tô điểm điểm cười một tiếng mười phần hiểu chuyện trả lời nghe nói như thế tiểu nông một n g ụ m lao hết u y kém chút phun ra ngoài người nhà trang bức còn trang nghiện đúng không mày bạch cũng mua không nổi còn muốn mua rồi lần giỏi sơ ngươi tại sao không nói ngươi muốn mua làm bồ hộ ị nghị v ề nẹ nọ a mẹ nó lao nương nhịn không được rồi lao nương muốn làm trận vạch trần ngươi tiểu nông cưỡng chế lấy nội tâm lựa g ậ n đi đến trần sinh trước mặt nói rằng tiên sinh chờ một chút thật sự là không khéo tiệm chúng ta vừa vẫn có một chiếc mười bạt s á u trăm tám mươi cao địa bản toàn cầu h ạ n lượng một trăm năm mươi lại lúc đầu xe này là sẽ không xuất hiện tại chúng ta bốn s cửa hàng bất quá vừa v ậ n tiệm chúng ta hôm qua cử hành triển lãm hội cho nên chiếc xe này liền bị kéo qua ý của ngươi là nói kia cái gì đít cao bản mười bạc h tại các ngươi cửa hàng trần sinh truy vấn là cao đ ị n h bản ngày hôm nay nếu là không mua ngày mai tổng bộ liền thu trở về tiểu nông nháy mắt tiểu lý tàng đao nói kia mang bọn ta đi xem một chút ta trần sinh đương nhiên nhìn ra tiểu nông trong ánh mắt chất vấn ngữ khí không khỏi nghiêm khắc mấy phần thốt tiên sinh mời đi theo ta tại tiểu nông dẫn đ ầ h ạ trần sinh hai người tới sành triển lãm nơi hẻo lánh nơi này có một cái đơn độc thủy tinh sành triển lãm bên ngoài bị kéo lên cảnh giới tuyến m ẹ tô i nhìn về phía trước kia hạ n lượng cao định bản một mươi ba s sáu trăm tám mươi trong ánh mắt dạng d ỡ lấp lóe chỉ thấy đập vào mi mắt là một chiếc song liều sắc m t m ư ờ i b ạ c phía trên là hải nhạc màu lam phía dưới là màu sáng hoa hồng kim làm chiếc xe kim loại sức đầu chiếu lấp lánh hình giọt nước thân xe phiên ngược kinh hồng huyện như du long xa hoa đại khí lại không mất nội liễm cái này đây quả thực sò、so、trong n g ộ n của ta tình xe còn dễ nhìn hơn mễ tô nhịn không được nắm chặt trần sinh tay nếu là trần sinh có thể mua cho mình chiếc xe này dù là chính mình hàng ngày đối với hắn thổ lộ tiếng lòng cũng cam tâm tình nguyện ra ngoài chức nghiệp lễ phép tiểu nông ở một bên giới thiệu nói chiếc này hạn lượng khoảng mười b ạ c á áp dụng chính là v 1 2 động cơ x u â n sẻ tính cùng động lực đều là định cấp ngoài ra không cần giới thiệu định ra hợp đồng a trần sinh trực tiếp cắt ngang tiểu nông cái gì định ra hợp đồng tiểu nông lần này hoàn toàn m ộ t b ư ớ c ngài không có ý định tìm hiểu một chút xe phối trí trực tiếp đem hợp đồng cầm đến cho ta nhìn một chút là được trần sinh mười phần bình tĩnh nói cho cười nữ sinh mua xe đồng dạng chỉ nhìn xe tiêu cùng ngoại hình ai quản ngươi phối trí như thế nào à ngươi đạp ngựa chính là đem di tám mươi động cơ an tới trả ra bên trên nữ sinh nhìn lâu một cái coi như t a thua tiểu nông ban tín bán nghi gọi tới đồng sự giúp mình cầm hợp đồng nàng luôn cảm thấy chuyện này có chút buồn cười ai mua xe không phải tuyển chọn tỉ mỉ cho dù là những người có tiền kia tối thiểu nhất cũng phải nhìn xem đồ vật bên trong lãi thử một cái đi ai sẽ giống hắn dạng này liền nhìn cũng không nhìn thậm chí liền giá cả cũng không hỏi liền để cho mình định ra hợp đồng mấy phút sau tiểu nông đem hợp đồng đưa tới trần sinh trước mặt tiên sinh ngài nhìn một chút hợp đồng có vấn đề hay không trần sinh cầm qua hợp đồng tùy ý nhìn thoáng qua giá cả nói rằng tám trăm ba mươi lăm vạn giá tiền này có chút cao a i như vậy đi ngươi nhìn xem đưa một chút quà tặng cùng bảo dưỡng nếu là thích hợp ta hiện tại liền mua trần sinh vừa mới dùng di động lục soát một chút h i ể u xe đệ bên trên giá cả muốn so vừa mới báo giá cả thấp một chút tiểu nông nghe xong lại tại trên hợp đồng gia nhập không ít quà tặng cùng bảo dưỡng phục vụ giá trị khoảng chừng mấy chục vạn trần sinh lúc này mới hài lòng gật đầu mê tô xe này liền viết tên của ngươi a trần sinh nhìn về phía mê tô vừa cười vừa nói a còn v i ế t tên của ta như vậy không tốt đâu m ẹ tô có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói ai nói viết tên của ta không tốt k i a thật là quá tuyệt vời nàng sớm liền kiến thức qua trần sinh tài đại khí thô đã không có lúc trước kinh ngạc như vậy hơn nữa nàng ý thức được trần sinh tựa như là có cái gì nan nôn c h i ẩn dường như tất cả vật phẩm cũng không thể viết hắn tên của mình bất quá m ẹ tô cũng lời truy vấn có chút đời thứ hai sợ người truy t r a chính mình tài sản cố ý đem mua sắm vật phẩm biết tên người khác còn có một số thổ hào muốn muốn tiến hành tài sản chuyện gì liền yên cuồng cho tiểu tam mua mua mua mặc kệ là loại nào nàng còn không sợ dù sao không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói nghĩ rõ ràng về sau m ẹ tô theo trần sinh trong tay tiếp nhận hợp đồng ký xuống tên của mình quét thẻ a trần sinh dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hắc kim thẻ mười phần tiêu sái nâng tại thân thể của mình phía bên phải t i ể u nông tiếp nhận hắc kim thẻ không khỏi s ư n g sờ tiểu t ử này cầm lại là hắc kim thẻ đây chính là tài phú cùng thân phận tượng trưng a hắn vậy mà thật sự có năng lực mua xuống chiếc xe này ha ha thì hôm nay muốn giấy tính tiền nuốt ngụ nước bọt về sau tiểu nông hai tay run g i y soát một chút g o theo quét thẻ thành công thanh âm chuyển đến tiểu nông trực tiếp hóa đá tại chỗ ta đi vậy mà thật quét thẻ thành công tiểu nông vừa nói xong ý thức được chính mình có chút thất thố gấp vội vàng che miệng của mình nửa ngày nàng mới nhìn hướng một bên đồng sự vẻ mặt khó có thể tin nói ngươi nhanh lên bóp vừa b ấ m ta ta đây không phải đang nằm mơ chứ dĩ nhiên không phải nằm mơ đồng sự sinh lòng ghen ghét dùng sức bóp tiểu nông một chút a tiểu nông bị đau xoa cánh tay của mình la lớn đây không phải mộng đây là sự thực quá tốt rồi ta rốt cục giấy tính tiền nàng vui đến phát khóc sau đó cầm thật chặt trần sinh tay nói rằng tiến sinh thật sự là quá cảm ơn ngươi nếu là ta lại không d i ấ y tính tiền liền bị lao bản khai trừ mẹ tô thấy trần sinh tay lại bị người khác n ắ m trong tay có chút ghen đi đến trần sinh trước mặt thuận tay n ắ m ở trần sinh cánh tay ca ca người ta bụng có chút đói bụng nếu không chúng ta lái xe đi ăn một chút gì a t r ư ơ n g ba mươi mốt nhìn một chút chân t r ư ơ n g ba mươi mốt nhìn một chút chân trần sinh nhìn về phía bên người vẻ mặt ghen tôn g mẹ tô vừa cười vừa nói t ố t vừa vằn ta bụng cũng có chút đói bụng vậy chúng ta đi ăn hải sản thế nào t u t trần sinh liên tục gật đầu nói rằng một hồi ta tại trên mạng đặt trước cái vị trí ca ca lần này ta mời n g ư ơ i a ngươi đối tô tô tốt như vậy ta thế nào cũng phải biểu thị một chút trần sinh nhẹ gật đầu cũng không có chối từ người ta xuất phát từ nội tâm muốn biểu đạt cảm ơn thế nào cũng phải cho nàng một cái cơ hội biểu hiện dạng này khả năng tăng tiến tình cảm của hai người m ẹ tô ấn xuống một cái trong tay chìa khóa xe m ấ y b ạ t h sáu trăm tám mươi đèn xe trong nháy mắt lóe lên một cái quả thực là xoáy tới bạo t ạ g một bên tiểu nông thấy thế vội vàng đem cảnh giới tuyến dỡ bỏ một mực cung kính mở cửa xe ra hai vị mời lên xe mễ tô vác lấy bao vô néo vô néo tiến vào phòng điều khiển lòng hư vinh trong nháy mắt đạt được thỏa mãn cực lớn m ẹ tô đ ộ thiện cả một trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi tám trần sinh nghe được hệ thống thanh âm sau mừng thầm xem ra chính mình rất nhanh liền có thể đem m ẹ tô hoàn toàn chiến lược bất quá giống như càng về sau đ ộ thiện cảm gia tăng càng chậm chính mình mua cho nàng một chiếc giá trị tám trăm vạn hơn m ộ ư ơ i b ạ c đ ộ thiện cảm mới tăng lên một điểm m ẹ tô lái m ộ ư ơ i b ạ c hướng phụ cận một nhà cơm hải sản quán chạy tới tới tiệm cơm sau trần sinh điểm châu ốc t ô n hùm đế vương cua cá hồi hoàng kim bảo ngư sinh hảo nói thật từ nhỏ đến lớn ngoại trừ dòng biển tiên h ữ n g n à y trần sinh cơ hồ không chút ném qua hải sản h i ệ nàng tại có tiền, thế có n o c ũ phải nâng ế m Một cơm thử. bữa cầm lên vẻ mặt si mê nhìn xem trần sinh ăn cơm bộ dáng giống như là phạm và hoa si không phải ngươi nhìn ta làm gì trần sinh nuốt xuống một n g ụ m cuối cùng đồ ăn có chút tò mò hỏi người ta liền thích xem ca ca ăn cơm bộ dáng thật tốt man thật đáng yêu mẹ tô vẻ mặt ôn lu nói trần sinh có chút một bức trước kia chính mình củng cố dai dai nên qua một lần tự phục vụ nàng nói mình ăn cơm bộ dáng té ngã như leo chẳng lẽ là bởi vì chính mình có tiền cho nên ăn cơm bộ dáng đều biến có mị lực cái này tìm ai nói do lý lẽ đi a mẹ tô thấy trần sinh ăn no sau chủ động kết hết nợ tuy nói bữa cơm này bỏ ra tám nghìn nhiều nhưng nàng không có chút nào đau lòng dù sao trần sinh cho mình thật là bỏ ra nửa cái nhỏ mục tiêu trần sinh ca ca một hồi chúng ta đi cái nào mẹ tô nháy mắt hỏi t ô t ô đem ta đưa đến thiên hải đại học cổng là được trần sinh trả lời vậy được rồi ca ca có chuyện ta phải sớm nói cho ngươi một chút hai ngày sau ta phải dọn nhà liền không có nhiều thời gian như vậy bồi ca ca hy vọng k a ca không nên hiểu lầm à. hai ngày sau m ẹ tô không riêng muốn lên khóa còn muốn đem trực tiếp thiết bị gì gì đó tìm người đem đến trong biệt thự đến thậm chí liền gian phòng đều phải lần nữa bố trí một chút không có vấn đề chờ các ngươi lúc nào thời điểm trực tiếp sớm nói cho ta ta cho các ngươi soát lễ vật cảm ơn k a k a ca ca ngươi đối với người ta quá tốt rồi a a đ á t ô tô rất nhanh liền tới thiên hải đại học cổng trần sinh lúc đầu muốn cho m ẹ tô đưa chính mình về phòng cho thuê nhưng lại sợ gây nên hiểu lầm không cần thiết dứt khoát trực tiếp nhường nàng lái xe đưa chính mình về trường học không ít học sinh nhìn thấy đình chỉ ở cửa trường học mười ba trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy ta đi mau nhìn trước kia mười ba thật x i n h đẹp a xe này ta tải trên mạng g ặ p qua là hạn lượng khoản s sáu trăm tám mươi giá trị tám trăm vạn hơn đâu cái này tính là gì so với hôm nay ta nhìn thấy r ồ n dơ sở phen t u ở n g vẫn là trên lệnh chút ý tứ các người nói có phải hay không là cái nào thổ hào bao nuôi trường học chúng ta nữ sinh sau đó đêm nay tiếp nàng từng đi ra ngoài đêm hhh <cười> ta cảm thấy có khả năng chúng ta chuyên tâm ăn dưa chú ý nhìn chiếc xe có thể hay không thả đồ uống thả đồ uống là có ý gì tiểu hai tử đừng hỏi nhiều như vậy tại mọi người tiếng nghị luận bên trong trần sinh mở cửa xe đi xuống m ẹ tô đi xuống xe dùng mảnh khảnh cánh tay n ắ m ở trần sinh cổ ngẩng đầu lên lưu l u y ế n không rời nói ca ca người ta tốt không nỡ bỏ ngươi không nỡ ta vậy chúng ta tìm một chỗ vớt ve an ủi một chút trần sinh vẻ mặt cười xấu xa nói chán ghét người ta cùng ngươi nói thật lòng đâu yên tâm đi chờ qua mấy ngày ngươi trực tiếp ổn định lại ta sẽ còn đi tìm ngươi đến lúc đó ta phải thật tốt kiểm tra một chút ngươi vũ đạo kỹ thuật có tiến bộ hay không thật sao mễ tô trong mắt lóe lên một vệt sáng đương nhiên là thật trần sinh cũng là chưa hề nói lời nói dối kia tô tô chờ ca ca tới tìm ta a t ố t người đi về trước đi trên đường chậm một chút biết rồi ca ca gặp lại m ẹ tô nhón chân lên tại trần sinh trên mặt hôn một cái tươi sáng cười một tiếng chạy chậm đến rời đi nhìn xem hai người tại cửa ra vào trước mặt mọi người vung cầu lương một bên quần chúng vây xem trong nháy mắt bị nhen lửa ta đi cái này kịch bản không đúng chiếc kia mười bắt lại là mỹ nữ kia mẹ nó nữ sinh kia dung mạo thật là xinh đẹp còn có tiền như vậy tiểu tử này có tài đức gì a chính là hắn cũng không thể so với ta xoáy nhiều ít vì cái gì không có hưởng phí phú mỹ bao nuôi ta các người có phát hiện hay không g i a hỏa này cùng ngồi giáo hoa bạch lạc nhan trong xe nam sinh kia rất giống ta đi thật là có chút giống tiểu t ử này sẽ không chân đứng hai thuyền a hơn nữa còn là hai chiếc xa hoa du thuyền trần sinh nghe được chung quanh tiếng nghị luận trong lòng không hiểu có chút bất đắc dĩ không có nghĩ tới những người này vậy mà cảm thấy mình là bị mỹ nữ bao n u ô i bất quá vì cái gì loại cảm giác này có chút thoải mái đâu trần sinh nhìn hướng trường học bên cạnh một cái siêu thị chuẩn bị đi mua trái nước vừa đi ra đi hai bước điện thoại liền văng lên lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện là bạch lạc nhan gửi tới tin tức thật không t i ệ n ta vừa về trường học ngươi bảo mỗi n à y làm không xứng trước a ngày đầu tiên liền bỏ bê công việc trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung chuyện trong nhà xử lý xong sao đã xử lý tốt lần này may mắn mà có n g ư ơ i bằng không nhà ta căn bản là không có cách vượt qua nguy cơ lần này ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi trần sinh giật giật khoe miệng tại trong màn hình đưa vào mấy dòng chữ cho ca nhìn một chút chân liền xem như cảm tạ ta nhàm chán bạch lạc nhan dường như có chút tất giận qua mấy phút đều chưa có trở về tin tức trần sinh có chút bất đắc dĩ nhúi vai mà đúng lúc này bạch lạc nhan bỗng nhiên phát tới một chương hình ảnh trần sinh mở ra hình ảnh lại là một chương bạch lạc nhan ngồi trong phòng điều kiện tự chủ hình hơn nữa tấm hình kia lại còn là hạn chế cấp cái chủng loại kia ta đi bạch lạc nhan ngươi đùa thật ta chương ba mươi hai xốp giòn xốp giòn tỉ một người nhận chịu quá nhiều chương ba mươi hai xốp giòn xốp giòn tỉ một người nhận chịu quá nhiều trong tấm ảnh bạch lạc nhan thoát thời dài sau đem chân khoác lên trên tay lái hai cái chỉ đen bao k h ỏ a đôi chân dài cơ hồ chiếm hết làm cái màn ảnh nhìn kỹ lại lờ m ờ có thể nhìn ra nàng mười cái ngón chân giữ chặt tựa hồ có chút ngượng ngùng cùng bà tan trần sinh còn chưa kịp phóng đại nhìn kỹ một cái tin lại bắn ra ngoài dạng này có thể chứ nếu là không thích ta có thể đem chỉ đen tời xuống muốn chính là chỉ đen k i a sau khi xem xong có thể hay không xóa bỏ trần sinh trên mặt hiện ra một vệ tạm ị không nghĩ tới từ trước đến nay cao lãnh bạch lạc nhan thật đúng là cho mình đập một chương tư mật anh chụt hơn nữa n à n g độ thiện cảm cũng không có giảm bớt giải thích rõ nàng là cam tâm tình nguyện chụp ảnh bất quá để cho mình đem ảnh chụp xóa kia là tuyệt đối không thể nào dọn không xóa điện thoại di động của ta cũng sẽ không cầm lấy đi sửa chữa bạch lạc nhan cũng không có lập tức trở về tin tức nửa ngày về sau mới lại phát tới một đầu chân sinh có thể thương lượng với ngươi chuyện gì sao chuyện gì cuối tuần này có thể hay không đi nhà ta một chuyến phối hợp ta diễn hí diễn cái gì hí ha cha mẹ ta hỏi ta kia tám triệu là ai cho ta lừa bọn họ nói ta ở trường học vừa giao một người bạn trai là đỉnh cấp phú nhị đại bọn hắn không quá tin tưởng cho nên muốn gặp ngươi không phải đâu thật giống như ta là lão bản của ngươi mới đúng chứ thế nào còn phải phối hợp ngươi diễn kịch trần sinh có chút im lặng nói rằng sau khi chuyện thành công một lần trí tôn một con rồng mười lần không được nhiều nhất ba lần chín lần tám lần không thể nhiều hơn nữa t ố t thành g i a o trần sinh để điện thoại xuống càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp thế nào cảm giác chính mình bị thua thiệt không lúc trước nói xong miễn phí sao một bên khác mẹ tô trở lại ký túc xa sau hạ vũ giao bọn người lập tức x u n g tới tô tô tỷ người rốt cục trở về hạ vũ giao vẻ mặt kích động nói m ẹ t u cố ý đem bao đặt ở dễ thấy vị trí ôm lấy ngực nói rằng bọn tìm muội nói cho đại gia một tin tức tốt cái kia vương tổng là một cái danh xứng với thực thổ hảo về sau chúng ta cũng có chính mình bản g một đại ca thật sao quá tốt rồi hạ vũ giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn trong ánh mắt vui sướng lộ rõ trên mặt ta đi mau tới đập vô ta cái này không phải là nằm mơ à. không phải hạ vũ giao ngươi h ư ớ n g cái nào đập đâu tống thiên tiên chu miệm nhỏ nói rằng ta lúc nào thời điểm lừa qua các ngươi các ngươi nhìn vương tổng còn đưa ta một cái túi sách đâu mẹ tô đắc ý đem bao gồm hết tới trước mặt mọi người đây là nhãn hiệu gì túi sách a ta thế nào chưa thấy qua ưu tiểu nhu cẩn thận quan sát một chút mẹ tô trong tay túi sách vẻ mặt nghi ngờ hỏi ta đi cái này lại là h ờ ngực túi sách hạ vũ giao liếc mắt liền thấy được túi sách bên trên logo ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng lên h ờ ngực, đây không phải là đỉnh cấp xa xỉ phẩm sao t ô n g tiến tiến quả thực không thể tin vào thai của mình nhìn về phía mẹ tô hỏi cái này bao không rẻ à bỏ ra bao nhiêu tiền không quý mẹ tô giúp đỡ một chút hermes kính mát cố làm ra vẻ nói cái này bao mới sáu mươi sáu vạn mà thôi bất quá so ta mang giá trị hai mươi vạn h ở mười kính mắt xác thực đắt một bên trong cái gì cái này bao sáu mươi sáu vạn còn có mắt kính này là làm bằng và n g sao vậy mà t r ị hai mươi vạn t ô n g thiên tiến h o a đã tại chỗ mắt kiếm kia khả năng tràn giá nhưng bao sáu mươi sáu vạn thật đúng là đáng giá hơn người bình thường muốn tại h ở mười mua bao không có có nhất định điểm tích lũy đều không nhất định có thể mua được hạ vũ giao nói bổ sung cái này bao có tốt như vậy sao nhanh cho ta nhìn một chút đừng đ o ạ n ta t r ư ớ c nhìn đem kính mắt cùng bao đưa cho ta ta muốn phát vòng bằng hữu chúng nữ tranh nhau chen lấn đánh giá m ẹ tô trong tay hở một túi sách mấy người liên tiếp đập mấy chục tấm ảnh chụp qua đi tông tiến tiến giống là nghĩ đến cái gì đi đến m ẹ tô bên người thấp giọng hỏi tô tô tỷ cái k i a vương tổng không đối ngươi làm cái gì a hai vị khác nữ sinh cũng đình chỉ chơi đùa đùa giỡn đem ánh mắt nhìn về phía m ẹ tô m ẹ tô trùng điệp thở dài một hơi sau đó chật vật nhẹ gật đầu a tông tiến tiến vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem m ẹ tô hắn thật đem ngươi cho bên trong cũng không phải sao mễ tô vẻ mặt tuyệt vọng nói rằng bằng không hắn có thể mua cho ta mắt như vậy bao sao vậy hắn là ngươi ưa thích loại hình sao mẹ tô vừa muốn mở miệng giới thiệu trần sinh đột nhiên nghĩ đến nếu như muốn để nàng ba người biết trần sinh tiền nhiều xuất khí lại tuổi trẻ chẳng phải là tương đương với cho mình tăng lên ba cái tình địch tục ngữ nói phòng cháy phòng trộm phòng quê mật chính mình tuyệt không thể nói cho các nàng biết trật tướng xin lỗi rồi bọn tìm muội tha thứ cho ta tự tư mẹ tô giống như là đ ố n g nhiên mang lên trên thống khổ mặt nạ vẻ mặt tức giận nói cũng đừng sách cái kia lao đăng lao gia hỏa kia đã nhanh năm mươi tuổi một m sáu mặt mũi tràn đầy đầu bụng so hoài thai m ư ơ i tháng người phụ nữ có thai còn lớn hơn chỗ chết người nhất chính là trong miệng hắn cùng lấp tất tối như thế trên người giàu đều có thể xào hai b ả n thái ta đi cái này không ổn thỏa trung niên giàu mỡ đại thúc sao hơn nữa còn là cực phẩm cái chủng loại kia hạ vũ giao nhịn không được nhà danh nói ai nói không phải đâu m ẹ tô vẻ mặt phiên muộn lúc ấy nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta liền muốn mau chạy trốn nhưng là vừa nghĩ tới ta mang các ngươi nhập hành một tháng điểm tệ không co i tranh tới còn ngược thiếu đặt m ô n g nợ cảm thấy mình có chút có lỗi với các ngươi thế là ta cắn răng vẫn là từ từ nhắm hai mắt nên đón tiếp lấy về sau vì lưu lại hắm ta là nhọc lòng a thậm chí để ơ tô tỉ đừng nói nữa đừng nói nữa Ô ô! hạ vũ giao đã sớm khóc không thành tiếng tô tô tỉ vì chúng ta ngươi chịu khổ không nghĩ tới cái kia vương tổng tuổi đã cao còn nhiều như vậy hoa văn ưu tiểu nhu có chút đau lòng nhìn về phía m ẹ tô trên mặt đã sớm treo đầy nước mắt ta nhìn vương tổng chính là con c ó c tìm ế c xanh xấu xí chơi hoa tống t i ế n tiến sau khi nói xong lại vội vàng giải thích nói tô tô tỉ ta chính là gọi sò、so、sánh mà thôi bọn tỉ muội vì các ngươi ta bằng lòng yên lặng gánh chịu đây hết thảy mễ tô vẻ mặt kiên nghị nói ngược lại ta đều đã dặn này cũng không cái gì tốt quan tâm cũng là các ngươi quyết không thể tranh đoạt vũng nước đục này về sau nếu là vương tổng hẹn ngươi nhóm ra đi gặp mặt các ngươi tuyệt đối không thể bằng lòng hắn cái này quả đắng tìm ộ t người khiêng nhìn xem mễ tô vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng chúng nữ sinh khóc như mưa các nàng không nghĩ tới mễ tô vậy mà như thế đại công vô tư mễ tô xoa xoa nước mắt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói rằng đúng rồi bọn tỉ mụi vương tổng đưa chúng ta một căn biệt thự trực tiếp rốt cuộc không cần lo lắng dưới lầu tìm đến hơn nữa vương tổng trả lại cho các ngươi ba một người mua một cái hơ nga túi sách còn có rất nhiều đồ trang điểm đều tại trong biệt thự đặt vào tô tô người đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi tống tiến tiến đều nhanh cho mễ tô quỳ xuống hạ vũ g i a o bổ nhào vào mễ tô trong ngực mặt mũi tràn đầy nước mắt nói có thể khiến cho vương tổng như thế tốn kém có thể thấy được tô tô t ỷ đến chịu nhiều ít ủy khuất ta ai vì ba người các ngươi t ỷ làm lại nhiều đều đạt giá một bên khác đang, đang thưởng thức hình ảnh trần sinh bỗng nhiên đánh mấy mẻ múi a ai đang nghĩ ta trần sinh ngay tại buồn một lúc bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở âm tống tiến t i ê n độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cảm hai mươi u tiểu nhu độ thiện cả một ư ơ i trước mắt độ thiện cả một ư ơ i năm hạ vũ giao độ thiện cả một ư ơ i trước mắt độ thiện cảm hai mươi năm ta đi ta c h i ề u các ngươi chọc g i ậ n các ngươi trần sinh nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ chính mình ngoại trừ cho kêu ba nữ sinh soát lễ vật giống như không có cùng với các nàng từng có gặp nhau a hơn nữa chính mình trả lại cho các nàng ba cái mua bao nhường mẹ tô mang hộ cho các nàng vì sao cái này độ thiện cảm không tăng mà lại giảm đi đâu chẳng lẽ các nàng là không mắc quả mà mắc không đ ề u t r ầ n sinh bất đắc dĩ lắc đầu tìm ghế dài ngồi xuống cha nhìn lên tài khoản của mình lại có hai mươi tám ước nhiều không hao phí căn bản không hao phí bất quá trần sinh vẫn như c ũ không nguyện ý từ bỏ cơ hội kiếm tiền lần nữa mở ra giờ họ h u ý in hắn biết đêm nay mễ tô sẽ không lên tuyến liền đi cái khác nữ mc kia soát một chút lễ vật cũng cho các nàng chỉ định một chút nhiệm vụ trần sinh soát trong chốc lát giờ họ h u ý in cảm thấy chỉ xem nữ mc khiêu vũ cũng rất không có ý nghĩa nếu không ra ngoài sóng một làn sóng suy tư một p h e n cho bạch lạc nhan phát đi một cái tin bạch lạc nhan đã ngủ trưa vừa rửa mặt xong có chuyện gì không theo ta đi quán bar uống chút chờ ta, một chút, ta thay quần áo khác tất ta ở trường học tây môn chờ ngươi bạch lạc nhan để điện thoại di động xuống bắt đầu ở tủ quần áo của mình bên trong tìm quần áo lúc này ngay tại thoa mặt màng bạn cùng phòng tần tiểu vũ to mò hỏi nhan nhan đã trễ thế như vậy ngươi còn ra cửa à? ân ta k h u y mật để cho ta theo nàng ăn kia bạch lạc nhan tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua không phải đâu ngươi không phải ban đêm xưa nay không ăn cái gì sao đêm nay bỗng nhiên muốn ăn ta nhìn ngươi là cùng nam nhân kia đi hẹn họ a nhanh lên chi tiết đưa tới đến cùng là ai tần tiểu vũ vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía bạch lạc nhan mưa nhỏ ngươi ít tại kia nói hiệu nói v ư ợ n g ta nhưng không có nói mò a ngươi mấy ngày nay bỗng nhiên mua nhiều như vậy ché nổ xa xỉ phẩm còn mua một chiếc dồn lấn giỏi sơ có phải hay không là ngươi bạn trai mua đưa cho ngươi tần tiểu vũ vẻ mặt bắt quái truy vấn hắn là bạch lạc nhan nửa ngày cũng nói không nên lời nguyên cớ nếu như hắn chỉ là ngươi bằng hữu bình thường ta muốn theo cái này thổ hào nói một chút ta không cần dồn lấn giỏi sơ liền cho ta một chiếc bi em núp là được hơn nữa ta ngoan ngoan nghe lời để cho ta làm cái gì ta làm gì ngươi có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta tần tiểu vũ cười tủm nói không được bạch lạc nhan thốt ra ha ha đùa người chơi đâu mau đi đi đừng để người ta sốt ruột trở nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình a bạch lạc nhan cho tần tiểu vũ một cái lườm ít sau đó thay đổi một bộ quần áo rời đi ký túc xá mười mấy phút sau bạch lạc nhan xuất hiện tại trần sinh trước mặt trần sinh bạch lạc nhan nhẹ g i ọ n g hô trần sinh ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt không khỏi s ư n g sở ngay tại chỗ bạch lạc nhan mặc một bộ m é t màu trắng liên thể bao nông quần áo bó đem khoa trương dáng người phát họa vừa đúng trên chân giấm lên một đôi khoảng chừng tám cm dày cao gót nhường nguyên bản liền vóc người cao gầy lộ ra càng thêm con dài làm người khác chú ý nhất phải kể tới đầu kia với cao màu đen ở trong màn đêm tăng thêm mấy phần quyến rũ bạch lạc nhan n g ư ơ i hôm nay thế nào mặc hấp dẫn như vậy trần sinh cái cầm đều nhanh rơi xuống đất cùng n g ư ơ i đi uống rượu đương nhiên phải mặc đẹp mắt một chút bạch lạc nhan giọng bình tĩnh nói bất quá ngươi xuyên cái này một thân có điểm giống thu lệ phí trần sinh t r e o k ẹ o nói ta vốn chính là thu lệ phí ta giống như căn bản bất lực phản bác trần sinh ta xuyên cái này một thân là bởi vì người ưa thích chỉ đen bạch lạc nhan đỏ mặt nói rằng không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiểu chuyện trần sinh tán dương nhìn về phía b ạ c h lạc nhan suy tư một lát hỏi đúng rồi có cái gì quán b a để cử sao nói thật ta cũng không chút đi qua quán b a bất quá năm ngoái bạn cùng phòng sinh nhật bạn trai nàng mời chúng ta đi trường học phụ cận dạ vị ương quán b a uống qua một lần cảm giác bầu không khí cũng không tệ lắm vậy thì đi nhà này a trần sinh đứng dậy cản lại một chiếc xe taxi hai mươi phút sau xe đạt tới mục đích sau khi xuống xe một tòa trang trí tráng lệ quán b a đập vào mí mắt đèn nghe ông lấp lóe trên mặt tường treo một cái cự đại chiêu bài trên đó viết dạ vị ương ba chữ to vào xem một chút đi trần sinh làm sửa lại một chút quần áo cất bước hướng quán b a đi đến bạch lạc nhan bước nhanh đi theo mười phần tự nhiên khoác lên trần sinh cánh tay trần sinh nếu là có người hỏi liền nói ta là bạn gái của ngươi ta không thích bị người xa lạ bắt chuyện bạch lạc nhan nhỏ giọng nói rằng bạch lạc nhan ngươi đối với mình vẫn rất tự tin đi không có cách nào từ nhỏ đến lớn đi đến đâu đều bị người bắt chuyện đã thành thói quen trần sinh nghe xong vậy mà không phản bắt được bạch lạc nhan dung mạo xinh đẹp khí chất xuất chúng s á c thực có nói lời này vừa liếng thậm chí ngay cả trong lớp mình đều có không ít thích nàng nam sinh hai người vừa tới cửa quán b a một người mặc áo sơ mi trắng nữ m a k e t i n g liền tiến lên đón、Hello. x o á i ca o mỹ nữ ta là marketing tiểu mỹ xin hỏi có hẹn trước không không có hẹn trước cho chúng ta tìm tốt một chút ghế d à i a trần sinh tại trên xe taxi làm qua một chút bài tập biết ghế d à i muốn thư thích hơn càng tư mật một chút xin hỏi hết thẻ mấy vị liền hai chúng ta chúng ta cái này vừa vặn dọn dẹp một cái khu vê ghế d à i bất quá thấp nhất tiêu phí đến tám nghìn nguyên ngoài ra còn có mấy cái a khu B ê khu bình thường ghế d à i ngài nhìn câu nói kế tiếp tiểu mỹ cũng không nói ra miệng nàng cảm thấy trần sinh hẳn là sẽ không điểm vê thẻ bởi vì vê thẻ có thể dung nạp bảy tám người hơn nữa có thấp nhất tiêu phí đối với bọn hắn hai cái mà nói cũng có chút lãng phí vậy thì đặt trước về thẻ a trần sinh lạnh nhạt mở miệng nói tiểu mỹ nghe xong thái độ trong nháy mắt cung kính mấy phần k h ẽ vớt c ầ m nói hai vị mời đi theo ta tại tiểu mỹ dẫn đầu h ạ trần sinh hai người rất nhanh liền đi tới sân khấu tiểu mỹ lúc trước đài cầm một t r ư ơ n g rượu đơn đưa cho trần sinh thiên sinh ngài nhìn cần cái nào khoản rượu trần sinh nhìn xem danh sách bên trên đắt đỏ giá cả trong lúc nhất thời hơi xúc động cái này tùy ý chọn mấy cái gần phía trước gói phục vụ đều phải mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cho dù là đơn điểm tốt một chút rượu đơn mình cũng phải hơn vạn cuộc sống của người có tiền chính mình trước kia căn bản không tưởng tượng nổi bạch lạc nhan ngươi thích uống rượu gì trần sinh đem danh sách đưa cho bạch lạc nhan hỏi nếu không đến bình ách b í c ra uống xong lại điểm bạch lạc nhan chậm rãi mở miệng nói một bình ách bích ra tám nghìn tám trăm tám mươi tám vừa v ặ n h à i lòng thấp nhất tiêu phí hơn nữa rượu này cũng coi như nổi danh mặc dù hương vị đồng dạng nhưng cũng không đến nỗi nhường trần sinh rời mặt m u i trần sinh biết bạch lạc nhan muốn cho mình tiết kiệm tiền thế là cười một cái nói ngươi điểm những này không đủ dứt khoát một chút gói phục vụ a trên thực tế trần sinh đối khỏe rượu, rượu cũng không hiểu rõ chỉ là tại trên tv nghe qua so gì mỹ m a r tin g ì g ì đó cụ thể hương vị như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm trần sinh cũng lựa chọn chỉ vào một cái giá trị một trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám gói phục vụ nói rằng t r ư ớ c mang cho chúng ta bộ đại tam nguyên a chương ba mươi b ố quán ba ngẫu nhiên gặp cố dai dai chương ba mươi b ố quán ba ngẫu nhiên gặp cố dai dai tiểu mỹ n g h e xong trong lòng một hồi mừng thầm trần sinh chỗ điểm đại tam nguyên chủ yếu bao quát rẻ mỹ m a r tin louis m ộ mươi ba mại c ự c phẩm cùng hẹn n ẹ xì di chắt cái này bà khoản danh cựu giá trị một trăm tám mươi tám tám tám ngoài ra còn đưa tặng m ộ ư ơ i bình nước k h o á nghệ n g vi ẩn cùng mấy phần quả vặt thiên sinh thật không thiện có thể xin ngài trước giao một chút khỏi sao mặt khác ngài tiêu phí tương đối cao ta đề nghị ngài trước xử lý một chương viết thẻ dạng này có nạp tiền ưu đãi tiểu mỹ có chút k h ô người n xuống trên mặt nụ cười giới thiệu nói trần sinh cũng là biết quán ba đồng dạng cần trả tiền trước kia trước mạo xưng một triệu a đăng ký tới vị nữ sĩ này danh nghĩa trần sinh bình thản ung dung nói bạch lạc nhan nghe xong xứng sở không khỏi nhẹ đ ụ n nhẹ trần sinh người điên rồi mạo xưng nhiều như vậy làm gì không có việc gì lần thứ nhất mang ngươi tới đây đương nhiên phải uống thật sảng khoái Bạch đương h nhiên thật sự là thật trùng hợp chúng ta quán bar làm hoạt động nạp tiền một triệu đưa một bộ giá trị một trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám nguyên đại tam nguyên tiểu mỹ sau khi nói xong liền đem thẻ ngân hàng đưa cho đại sành tiểu thư tỷ bắt đầu làm nạp tiền thẻ do theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên tiểu mỹ kích động kém chút đem thẻ ngân hàng rơi trên mặt đất ta đi vậy mà thật soát thành công đây chính là một triệu a đối phương thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút thiên sinh xin hỏi ngài họ gì tiểu mỹ cố nén nội tâm vui sướng hỏi không dám họ vương cảm tạ vương tổng duy trì hai vị x i n mời đi theo ta tiểu mỹ đem thẻ ngân hàng cùng một chương vip thẻ đưa cho trần sinh làm ra một cái dấu tay s i n mời trần sinh hai người đi theo tiểu mỹ hướng khu vê ghế dài một hào bàn đi đến trên đường đi có không ít nam sinh nhìn về phía bạch lạc nhan tựa hồ cũng bị khí chất của nàng hấp dẫn bất quá khi bọn hắn nhìn thấy bạch lạc nhan kéo trần sinh lúc trong nháy mắt lại tiết khí người ta danh hoa đã có chủ tùy tiện đi bắt chuyện dễ dàng xảy ra xung đột đám người ngoại trừ ước ao ghen tị bên ngoài cái gì đều không làm được thấy trần sinh hai người sau khi ngồi xuống tiểu mỹ mười phần thân thiết nói rằng nhìn các người hai vị so ta không lớn hơn mấy tuổi ta liền cả gan cứ gọi các người một tiếng cả cùng tỷ về sau các người nghĩ đến quán ba chơi có thể sớm liên hệ mượn muội mượn muội nhất định thay các ngươi sớm đặt trước ghế giải nếu không chúng ta trước thêm mẹ chặt không có vấn đề trần sinh cũng không có nhăn nhó mở ra chính mình mẹ chặt mã hai triệu tăng thêm sau khi thành công tiểu mỹ túi người tiến đến bên cạnh hai người mười phần thân thiết nói rằng ca tỷ ta đi cấp các ngươi lấy chút qua vặt thuận tiện cứ gọi mấy cái t i ể u bảo tới các ngươi hơi chờ một lát tiểu mỹ chờ một chút trần sinh lung lay điện thoại vừa mới cho ngươi thưởng chút ít phí ngươi thu một chút ta ơ ca ta ơ tỷ tiểu mỹ vui vẻ nói rằng trần sinh ngược lại sẽ không lo lắng bạch lạc nhan lại bởi vậy mà ghen bởi vì cho marketing khen thưởng tiền đoa vẫn là bạch lạc nhan nói ra nàng nói một hai trăm đồng tiền khen thưởng không coi là nhiều lại có thể mang đến rất nhiều tiện lợi đi ra ngoài xa mười mấy mét sau tiểu mỹ tiện tay mở ra điện thoại tự lẩm bẩm không biết do hắn cho nhiều ít tiền đoa một trăm vẫn là hai trăm l à m tiểu mỹ thấy rõ chuyển khoản kim ngạch sau kém chút té ngã trên đất đ ầ u đen rau muống vương tổng vậy mà thưởng cho ta hai vạt khối tiểu mỹ đối trần sinh nổi lòng tôn k í n h hận không thể tại chỗ đập một cái. cái này có thể so sánh nàng một tháng tiền lương còn nhiều đương nhiên đêm nay nhất làm cho nàng cao hứng là trần sinh duy nhất một lần b ạ o sư ơ một triệu dựa theo mười phần trăm trích phần trăm m à t í n h nàng trực tiếp kiếm lời mười vạn bù đắp được trước kia hơn nửa năm thu nhập đương nhiên nàng không biết là nàng nhan trị cho điểm đã vượt qua tám mươi điểm bằng không trần sinh tối đa cũng liền cho nàng khen thưởng hai trăm khối ngay tại tiểu mỹ đi không lâu sau một đám nam nam nữ nữ hướng trần sinh bên này đi tới một cái nam marketing nhìn thấy ghế dài bên trên có người có chút ngượng ngủ hướng sau lưng mấy người giải thích các vị soái ca mỹ nữ thật sự là không t r ù n g hợp vừa mới thanh lý đi ra khu ve một hào ghế dài đã có người nếu không ta mang mọi người đi a khu ghế dài marketing trong lòng vô hạn hối hận chính mình vừa mới nhất thời sơ s ả y quên k h ó a đài cái này mới đưa đến ghế dài bị khách nhân khắc chiếm cầm đầu một người mang kính mắt nam sinh trong nháy mắt có chút không cao hứng vừa mới ngươi không phải nói có vị trí sao chương thiếu vừa mới xác thực có vị trí bất quá có người nhanh chân đến trước xin ngài lý giải một chút gã đeo kính nhìn thoáng qua trần sinh phương hướng những lông mày nói rằng bọn hắn liền hai người dùng lớn như vậy hàng ghế dài lãng phí ngươi đi nói cho bọn hắn nếu như bọn hắn có thể đem ghế d à i nhường lại lời nói ta bằng lòng đền bù bọn hắn hai khối tiền t r ư ơ n g thiếu ngài dạng này để cho ta rất khó xử lý a marketing tuy nói mặt ngoài khách sáo nhưng trong lòng lại đem gã đeo kính tổ tông đều m a n g mấy lần các ngươi bọn này miệng còn hôi sữa sinh viên thật sự là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập a các ngươi đụng phải đồng dạng khách nhân còn dễ nói muốn là đụng phải cọm dơm cứng phân đều cho các ngươi đánh ra đến có thể tại khu vê ghế d à i tiêu phí khách nhân còn sẽ quan tâm tiêu ba lượng ngàn khối tiền sao Các người ghê dài có thể hay không để cho đi ra ta có thể đền bù các người hai nghìn khối tiền trần sinh ngẩng đầu nhìn một cái gã đeo kính có chút im lặng nói rằng thật không tiện chúng ta cũng rất ưa thích thẻ này tòa ngươi vẫn là hỏi một chút người khác ga ga neo kính vừa muốn tiếp tục nói cái gì đứng tại phía sau hắn một người nữ sinh đ ô n g nhiên kinh ngạc nói trần sinh ngươi thế nào tại cái này g ã đ e o kính quay đầu hỏi dai dai ngươi biết người này g ã đ e o kính tên là trương văn hảo chính là cố dai dai đương nhiệm bạn trai cố dai nhìn thoáng qua trương văn hảo nhỏ giọng nói rằng hán hắn chính là bạn trai cũ của ta trần sinh trương văn h ả o nghe xong nâng đỡ kính mắt mượn ngọn đèn hôn ám cẩn thận quan sát một chút trần sinh thao thật đúng là cái kia nghèo điệu ti hắn thế nào có tiền tới chỗ như thế không đợi cố dai dai mở miệng đứng tại bên người nàng tống t h ả i vân tiến lên một bước có chút không nhịn được nói trần sinh ngươi thế nào như cái theo đuôi như thế a ngươi lại là từ đâu thăm dò được chúng ta đêm nay sẽ đến cái quán ban này cho dai dai sinh nhật không phải ngươi đạp n g a có bị bệnh không ta làm sao biết các ngươi đêm nay sẽ đến cái này trần sinh lựa giận trong nháy mắt bị nhét lửa còn dám rào b i tống thảy vân ôm lấy ngực một bộ hừng n ự c khí thế dáng vẻ nói rằng ngươi khẳng định là theo người khác kia thăm dò được chúng ta đêm nay sẽ đến cái này cho nên sớm chạy tới mục đích đúng là làm bộ cùng chúng ta ngẫu nhiên gặp chương ba mươi lăm đại tam nguyên cùng tiểu tam nguyên chương ba mươi lăm đại tam nguyên cùng tiểu tam nguyên cố dai dai một cái khác khuê mật vân rượu đồng cũng vẻ mặt xem t h ư ờ n g giống như là nhìn con dẹp như thế nhìn về phía trần sinh trần sinh a trần sinh ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này a chứ thiếu cái nào điểm không mạnh bằng ngươi gấp trăm lần ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng t ố i điệu thi nghe nói như thế bạch lạc nhan hướng trần sinh bên người n í c h lại gần n g khí băng lanh nói mấy người các ngươi là đến uống rượu vẫn là đến gây chuyện đã c ô dai dai đã cùng trần sinh ca ca chia tay kia cũng không cần lẫn nhau cái giấy hiện tại trần sinh ca ca đã là bạn trai của ta ta không được các ngươi nói hắn như vậy đám người nghe được người nói chuyện tựa hồ có chút quen hay không khỏi cùng nhau nhìn sang cái này mới nhìn rõ đối phương lại là chính mình hoa khôi của trường bạch lạc nhan bạch lạc nhan ngươi làm sao lại tại cái này trương văn h ả o vẻ mặt không thể tưởng tượng mà hỏi ta ở đâu cần phải ngươi quản sao trương văn hảo ngươi quản tốt bạn gái của mình là được bạch lạc nhan không chút lưu tình nói trương văn hảo nghe xong không hiểu có chút nổi giận trước kia chính mình đã từng đau khổ truy cầu qua bạch lạc nhan tại túc xá lầu dưới bảy ngọn nến theo trường thả pháo hoa tay nâng c h í m c h í đoá hoa hồng cầu hái bên cạnh gửi ẩy đàn g u i ta r bên cạnh ca hát kết quả bạch lạc nhan liền con mắt đều không có nhìn qua chính mình không nghĩ tới nàng bây giờ lại cùng những nam sinh khác uống rượu với nhau mấu chốt vẫn là cùng trần sinh loại này kém xa tít tắp mình người cái này khiến trương văn hào lòng tự trọng m ư ợ phần g ặ khó nhưng là hắn lại không tốt đem chuyện này nói ra đành phải đem hỏa khí phát tới trần sinh trên thân cũng không phải ngươi loại đ i ề u ti có thể tiêu phí nổi cố dai dai cũng không có đem trần sinh mua r ồ n dồn sợ sự tình nói cho trương văn hảo cho nên hắn còn tưởng rằng trần sinh vẫn như cũng là nghèo đ i ề u ti ta có thể hay không tiêu phí nổi cũng cùng ngươi không có quan hệ a ngươi nói ngươi cùng con chó như thế tại cái này mù mấy cái kêu to cái gì ngoa t ạ o trần sinh ngươi c ầ u vật dám mắng chứng thiếu một bên tôn hạo thiên v ẫ n nộ đi về phía trước hai bước lao tử còn không có tìm ngươi tính số sách đâu lần trước báo cáo lao tử diệu giá chính là ngươi cái này chó so a là ta thì thế nào văn minh xuất hành người người đều có trách nhiệm trần sinh vẻ mặt bình tĩnh về đỗi văn minh đại gia ngươi lao từ mẹ nhà hắn đánh chết ngươi tôn hạo thiên cơn ằ m đ ấ m phẫn nộ hướng trần sinh đi tới đủ bạch lạc nhan g i ậ n quát một tiếng đứng lên nhìn về phía một bên marketing ngự a khí băng l ê n nói marketing ngươi liền nhìn lấy bọn hắn tại cái này náo sự marketing bị bạch lạc nhan đ ổ i một câu trên mặt có chút không nhịn được mặc dù hắn cũng cảm thấy trương văn h à o bọn người làm có chút không đúng nhưng những người này dù sao cũng là chính mình mối khách cũ tính gộp lại tiêu phi đã tiếp cận mười vạn hắn đương nhiên sẽ không đắc tội chính mình kim chủ ba ba hơn nữa theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau marketing nghe được trần sinh chỉ là học sinh nghèo mà thôi đoán chừng hắn là lần đầu tiên đến quán bar không cẩn thận đi tới khu v mỹ nữ thật không tiện chúng ta khu v hàng ghế dài thấp nhất tiêu phí tám nghìn nguyên nếu như không đạt được tiêu phí tiêu chuẩn còn mời n g à i rời bước marketing ngoài cười nhưng trong không cười nói ha ha tiểu cương ngươi cũng đừng cùng hắn hai nhiều lời trực tiếp nhường t i ể u bảo đem hai người họ đổi ra ngoài là được ta vừa mới thật là điểm một bộ giá trị hai mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín tiểu t a nguyên trần sinh cái k i a đ i ề u ti đoán chừng h u trả số dư còn lại cũng chưa tới một nghìn khối tiền hắn có thể uống nổi cái gì tốt rượu trương văn h ả o vẹ mặt trào phúng nhìn về phía trần sinh trần sinh không khỏi nhữ mày thật đúng là mẹ hắn nhường tiểu từ này đoán đúng chính mình mẹ trả xô dư còn lại chỉ còn lại sáu trăm nhiều khối tiền bất quá ca chỉ cần bên người có mỹ nữ bồi tiếp cái kia chính là vô địch giống như tồn tại chỉ sợ vương hiệu trưởng tại cái này cũng phải kém mấy phần trần sinh nuốt u ố t h u y ệ t thái dương nhìn về phía marketing nói rằng vậy ta hỏi một chút tiêu phí một bộ đại t ă n g nguyên có không có tư cách lên bản người đại tam nguyên ha ha ha trương văn hào phình bụng cười to bụng đều nhanh các ngân hắn đã sớm hiểu qua trần sinh một người đánh ba phần công làm sao có thể tiêu phí nổi tiếp cận hai mươi vạn đại tam nguyên mà bạch lạc nhan trong nhà cũng phá sản thậm chí liền xe cùng túi sách đều bán giúp trong nhà trả nợ căn bản không có tiền tới đây tiêu phí không chỉ là trương văn hảo vân diệu đồng tôn hạo thiên cùng tống thải vân cũng đều cười đến ngựa tới ngựa lui phản phất là nghe được quốc tế trò cười đồng dạng đồng thời bọn hắn cũng hiểu được c h ắ c không được bạch lạc nhan sẽ cùng trần sinh tại cùng một chỗ hóa ra là bị giao động trong đám người chỉ có cố dài dài cười không nổi bởi vì nàng tận mắt thấy trần sinh cho bạch lạc nhan mua một thân cháy n c ũ n giai nhìn thấy hắn thấy t ề n đặt cọc m u một c h ế c giai t sở phẹn tổng đ ư cho Bạch Lạc Nhan. Lạc đ ề u nghĩ à y nói rõ, Trần Sinh trên n rõ, ư ờ i tài sản nói ít đến mấy ngàn Tiêu ít ngàn sản đến vạn. mấy p í một tam bộ đại nguyên, không đáng kể chút đại đáng dai dai nguyên, không nào. n g kể h Cố nghĩ đi ra phía trước nói rằng văn hảo nếu không chúng ta chuyển sang nơi k h á ca kỳ thật trần sinh hắn cố giai giai ngươi có ý tứ gì trương văn hảo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hung hắn nói ngươi có phải hay không muốn thay ngươi c á i này điệu ti bạn trai cũ nói chuyện a cố g i a g i a nghe xong vội vàng giải thích nói văn hảo ta không phải ý tứ kia ta chỉ là câm miệng cho lão tử trương văn h ả o lớn tiếng q u á lớn cố dai dai nghe xong không khỏi cắn môi một cái nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh hiện tại nàng mười phần hối hận cùng trần sinh chia tay trần sinh chưa từng có mắng qua chính mình thậm chí đều không có đối với mình lớn tiếng nói chuyện qua mặc kệ lúc nào thời điểm hắn đều để lấy chính mình che chở lấy chính mình bảo hộ lấy chính mình đối với mình một chút quá mức yêu cầu hắn cũng t ậ n lượng hài lòng trước kia chính mình còn cảm thấy hắn là liếm cầu có thể bây giờ suy nghĩ một chút chính mình không phải liền là hy vọng tìm tới một cái toàn tâm toàn ý đối với mình tốt nam sinh sao có thể nói trước kia trần sinh ngoại trừ không có tiền mọi thứ đều là hoà mỹ trái lại trần ư sinh ả o căn ư t g có đem bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình chính mình không có khả năng lại bởi vì trần sinh mà mất đi trương văn hảo còn cả lớn này cho nên cố dai dai đành phải nuốt giận vào bụng trương văn h ả o dăn dậy xong cố dai dai lạnh hư một tiếng đi đến trần sinh bên người nhẹ giọng nói trần sinh ngươi thấy được sao ngươi cái này liếm cầu trong mắt nữ thần ở trước mặt ta ngược lại nghe lời giống con chó như thế ha ha có phải hay không rất giận a trương văn h ả o ngươi còn thật sự coi chính mình rất đáng g ầ m sao bạch lạc nhan cố ý lớn tiếng nói ta nhớ được người nào đó lúc trước truy ta thời điểm thật l à nhọc lòng khiến cho trường học mọi người đều biết chỉ tiếc ta không thích ngươi dạng này không có thành phần người trần sinh ca, ca một cây đầu ngón chân đều so với ngươi còn mạnh hơn nghìn lần và lần trần sinh ngay xong lập tức ở trong lòng đối bạch lạc nhan giơ ngón tay cái lên mẹ nó tiền này không có phí công hoa chương ba mươi sáu đánh c ư c chương ba mươi sáu đánh c ư c trước kia cùng cố dai dai cùng một chỗ thời điểm chính mình cũng không thiếu nhận qua nàng khuê mật hoặc là khuê mật bạn trai trào phúng có thể cố dai dai cũng không hề có có biện giải cho mình qua một lần thậm chí cảm thấy mình cho nàng mất thể diện trái lại bạch lạc nhan tuy nói đối với mình m ư ờ i phần lạnh lùng nhưng mỗi lần mình đã bị người khác ức hiếp nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra thậm chí còn có thể phối hợp chính mình diễn kịch cho mình kiếm đủ mặt mũi dạng này lại xinh đẹp lại có thể đánh nữ sinh đi đâu mà tìm đây trần sinh rốt cuộc để ý hiểu một ít nữ sinh tâm lý ta hướng ngươi n h ả danh cùng người nào đó đã xảy ra mâu thuẫn không phải để ngươi thay ta phân tích ai đúng ai sai mà là để ngươi cùng ta cùng một chỗ mắng hắn nha ngươi đừng nói loại này có người cùng chính mình cùng một chỗ mắng chửi người cảm giác thật sự sảng khoái bạch lạc nhan ngươi đừng khinh người quá đáng ta trước kia truy ngươi chỉ là đuổi theo chơi mà thôi ngươi thật sự coi chính mình rất đáng gởm ngươi chỉ là một cái chán nản gia tộc thiên kim mà thôi vậy mà luân lạc tới cùng trần sinh loại này điệu ti cùng một chỗ nhà chúng ta đúng là chán nản có thể ta như cũ t r ư ớ n g mắt ngươi bạch lạc nhan giống như cười mà không phải cười nói trương văn hảo trận mắt nhìn dường như bị người mạnh mẽ đánh một cái mũi to đầu một bên tôn hạo thiên thấy trương văn hảo giống ăn phân như thế khó chịu vừa định g i ú p cái sau nói mấy câu kinh bạo âm nhạc đ ố n g nhiên vang lên đám người không khỏi theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy một đám ăn mặc mười phần khoa trương mỹ nữ nên ngang từ đằng xa đi tới cầm đầu bốn cái nữ sinh mặc kim quang lóng lánh lợi cảm áo lóc nhỏ cùng bánh ngắn g ơ lên một cái chứa ba bình rượu quả thủy tinh trong k h o y kiếng bộ xương mù l ậ lờ k như như cùng b lúc đó trần sinh vừa lúc nhận được tiểu mỹ một đầu hẹn chặt tin tức ca, ca đại tam nguyên đến đi trần sinh bám vào bạch lạc nhan bên hai thấp giọng nói rằng không thể nào trước đại tam nguyên mà thôi về phần làm tình cảnh lớn như vậy sao năm ngoái ta mợ suất giá đều không có náo nhiệt như vậy ai bảo ngươi điểm mắc như vậy rượu Bạch ừ một hồi a n đông n n che liền nhường hai người các ngươi nhìn nhìn cái gì mới gọi thực lực chân chính tống hải vân vẻ mặt khi dễ nói nàng cảm thấy mình rốt cục tại bạch lạc nhan trước mặt lật về một ván chương thiếu uy vũ tuy tiện liền có thể tiêu phí gần ba vạn không giống một ít người đoán chừng liền một bình ách bích đã đều uống không dậy nổi a lần trước ăn cơm còn mạo xưng là trang hảo hán thuê rồi lần dõi sở tôn h ạ o thiên thử lấy răng quỳ liều nói trương văn hảo nhận đám người tung hô sau liên tục khoác tay khiêm tốn một chút đây không đáng gì chờ lần sau có cơ hội ta mời mọi người uống đại tam nguyên đại tam nguyên hoa à chính là cái kia giá trị một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám đại tam nguyên tống t hải vân vẽ mặt kinh ngạc nói không sai chính là nó trương văn hảo gật đầu nói ta đi vẫn là trương thiếu có thực lực tiểu đệ bội phục tôn hảo thiên không khỏi giơ ngón tay cái lên một bộ đại tam nguyên vũ đắp được chính mình mở chiếc xe kia người bình thường căn bản tiêu phí không dạy nổi cũng chỉ có giống trương văn hảo dạng này phú nhị đại khả năng mua được trương văn hảo giật giật khoe miệng có chút đắc ý nhìn về phía trần sinh thối đ i ề u ti ngươi liền đợi đến bị người đuổi đi a đến lúc đó ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào tiết tốt chúng ta liền đợi đến nhìn trần sinh ngồi liệt ở trên ghế salon lười biếng nói có dám theo hay không ta đánh cược nếu như tiểu tử ngươi bị người đuổi đi liền quý trên mặt đất gọi ta một tiếng ba ba trương văn hảo mời phân phách lối nói tốt vậy nếu như nếu là ta không có bị người đuổi đi đâu trần sinh hỏi ngược lại nếu như ngươi không có bị người đổi u đi ta giống nhau sẽ quỳ trên mặt đất bảo ngươi một tiếng ba ba trương văn hảo biết nơi này là khu v có thấp nhất tiêu phí tuy nói không đạt được thấp nhất tiêu phí quán b a không sẽ trực tiếp đổi u người nhưng cũng biết khuyên ngươi đi địa phương khác không phải những người có tiền kia còn thế nào tiêu phí chờ một chút tống t h ả i vân miết miệng lên một tia cười lạnh trần sinh nếu không chúng ta lại thêm một đầu tiền đặt cược nếu như ngươi thua ngươi liền ngoan ngoan để cho ta đánh một bàn tay nếu như ta thua trừng phạt như thế có dám đánh cược hay không không có vấn đề a trần sinh bình tĩnh nói chơi liền chơi hơi lớn trương văn h ả o cũng tới hào hứng chúng ta bốn người cùng ngươi cực đến lúc đó ngươi tiếp nhận thật là chúng ta bốn người bàn tay đương nhiên ngươi cũng có thể nhường bạch lạc nhan thay ngươi bị đánh một bên cố dai dai nghe được hai người đánh cuộc gấp vội vàng kéo một cái trương văn h ả o nói rằng văn h ả o không cần cùng hắn đánh cực kỳ thật trần sinh hắn g a i điếm túi cầm miệng cho ta trương văn h ả o mạnh mẽ căng cố dai dai một b ằ n hai ngươi có phải hay không sợ hãi ngươi cái này nghèo bức bạn trai cũ cực thua mẹ nó còn dám nhiều bức bức một câu lão tử sẽ nát miệng của ngươi ô, ô cố dai dai che lấy mặt đỏ bừng v à má cũng không dám lại nói nhiều một câu trương văn hào diện mục v ạ n b ẹ o nhìn về phía trần sinh nói rằng tiểu tử ngươi lần này chết chắc một bên tiểu cương nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đội ngũ trong lúc nhất thời có chút buồn b ự c chính mình vừa mới cân đối ghế giải sân khấu bên kia còn không có trả lời thế nào sân khấu đ ô n g nhiên liền cho khách hàng của mình cân đối ra một cái khu vệ ghế giải lại nói c h i ế n trận này cũng không phải tiểu tam nguyên a giống như là đại tam nguyên chẳng lẽ ngôi tiểu tử kia thật điểm một bộ đại tam nguyên nghĩ đến cái này tiểu cương không khỏi dùng mình một cái một phút sau lựa quanh một vòng mỹ nữ tiểu đội rốt cục đem rượu mang lên trần sinh trước mặt một cái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi cực phẩm mỹ nữ đứng ở trước mặt mọi người hỏi ta là quầy rượu chu giám đốc xin hỏi vị nào là vương tổng trần sinh ngẩng đầu nhìn về phía chu giám đốc nhìn không được nhiều nhìn thoáng qua chỉ thấy nàng bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng phía trên nhất hai cái nút áo căn bản hệ không lên đem vóc người bốc lửa hiện ra ở trước mặt mọi người hạ thân thì là một đầu màu đen bó sát người bao mua váy hoàn mỹ mông eo s o nhìn một cái không s ó t gì ta chính là vương tổng đem những ngày rượu đặt vào trên mặt bàn a trần sinh ngữ khí bình tĩnh trả lời thất vương tổng đây đều là bằng hữu của ngài sao chu giám đốc nhìn thoáng qua trương văn hào bọn người hỏi bọn hắn không phải cùng ta cùng nhau trần sinh nhìn về phía chu giám đốc có chút không vui nói chu giám đốc ta cảm thấy ngươi hẳn là quản lý một chút q u o y r ư ợ u trật tự những người này không biết rõ từ đâu xuất hiện nhất định phải đoạt thẻ của ta tòa chu giám đốc nghe xong không khỏi ánh mắt châm xuống nàng vừa mới nghe nói trần sinh mạo s ư n g một triệu cho nên liền tự mình chạy tới chính là sợ chậm trễ khách quý nhưng mà ai biết lại còn có người tới này chiếm chỗ tiểu cương ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra quản lý ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía tiểu cương chương Trường triệu có chơi có kêu sau ba. t đó chu giám đốc lại nhìn về phía tiểu cương nổi giận nói người thế nào làm việc chút chuyện này đều làm không rõ thật xin lỗi quản lý ta cái này liền mang theo bọn hắn rời đi tiểu cương cho trương văn h ả o đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhẹ giọng nói t r ư ơ n g thiếu thật không thiện ta mang ngài đi đường hàng ghế d à i xem một chút đi trương văn h ả o thấy mình bị làm mất mặt nhữ nhữ mày lại nói rằng cái này trong tủ chén chẳng lẽ không phải ta điểm tiểu tam nguyên sao còn có tiểu tử k i a gọi trần sinh căn bản không phải các ngươi nói vương tổng vừa vừa đổi tới tiểu mỹ thấy khách nhân của mình bị q cái dậy vội vàng tiến lên giải thích nói vị tiên sinh này xin ngài thấy rõ ràng cái này trong tủ kính là đại tam nguyên mà không phải ngươi nói tiểu tam nguyên vừa mới ta tự mình giúp vương tổng nạp tiền hạ đơn còn có thể sai mặt khác khách nhân muốn gọi mình là cái gì liền gọi mình là cái gì cùng các ngươi không sao chứ trương văn hào nghe xong nhìn về phía q u ầ y thủy tinh không khỏi ngây ngẩn cả người bên trong lại là dẹ mỹ martin louis mười ba mại cực phẩm cùng hẹn nẹt xỉ di chắt cái này ba bình giá cả đắt đỏ rượu không phải đại tam nguyên còn có thể là cái gì cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại tam nguyên sao tống t h ả i vân nhịn không được bật t h ố t lên bất quá nàng rất nhanh ý thức được tự mình nói sai vội vàng che miệng xem ra lần trước, trước kia rồi lần giỏi sơ thật đúng là có thể là trần sinh mua vân diệu đồng cũng là vẻ mặt trần kinh nàng không nghĩ tới trước kia còn là cưới xe điện trần sinh vậy mà tại quán ba điểm một bộ tiếp cận hai mươi vạn rượu đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a trương văn hảo lạnh hừ một tiếng quay người chuẩn bị rời đi Trương thiếu khoan h ã y đi a ngươi quên chúng ta vừa mới đánh cược trần sinh lớn tiếng gọi lại trương văn hảo một bên tiểu mỹ thấy thế thấp giọng cùng bên người bảy tám cái t u bảo nói mấy câu mấy cái đeo kính dâm t i ể u bảo nghe xong ngăn khuất trương văn hảo bọn người trước mặt ngẩng đầu dưỡng ngực đứng chắc tay dọa đến trương văn hảo mấy người liên tiếp lui về phía sau tại quán ba loại địa phương này có đôi khi ngươi tiêu phí hai ba vạn liền có t i ể u bảo giúp ngươi rót rượu hút thuốc toàn bộ hành trình bảo hộ thậm chí liền khách nhân đi nhà xí đều có thể giúp một tay vịn c h đương nhiên là vịn uống say khách nhân phòng ngừa đối phương ngã s ắ p xuống bất quá những rượu này bảo đảm cũng không dám tùy tiện đánh nhau chỉ là đơn thuần chặn trương văn hào đám người đường đi trương văn hào hung tợn nhìn về phía trần sinh nói rằng trần sinh ngươi muốn làm gì ta không có muốn làm gì a trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu không phải ngươi trước mặt nhiều người như vậy muốn đánh cửa sao tại sao thua lại không nhận ai không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trương thiếu lại là một cái người thua không trả tiền trương văn h ả o khỏe miệng không tự chủ được r ú t đỡ hắn cắn răng quỳ gối trần sinh trước mặt túi đầu nhỏ giọng nói một câu ba ba lần này cũng có thể đi ai ngờ trần sinh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhảy qua cái bàn đi vào trương văn h ả o trước mặt mạnh mẽ rút cái sau một cái miệng dạo tử trương văn h ả o giống con quay như thế dạo qua một vòng vẻ mặt không thể tưởng tượng n ổ i hỏi ngươi lại dám đánh ta không phải chính ngươi yêu cầu sao trần sinh hỏi ngược lại trần sinh ngươi lại còn thực có can đảm đánh t r ư ơ thiếu tống hải vân hoàn toàn không ngờ rằng chính mình thất bại càng không ngờ rằng trần sinh thật dám đánh trương văn hào các ngươi cũng không thiếu được đ a n g khi nói chuyện trần sinh tả hữu khai cùng cho tống thải vân tôn hạo thiên c ù n g cố dai dai một người một cái vàm i ệ n g tử ba người mặt trong nháy mắt xưng lên thật cao bởi vì động tĩnh coi chút lớn t r u n g b u n h không ít người cùng nhau nhìn hướng bên này trương văn h ả o che lấy mặt mình hai mắt đỏ bừng đối bên người mấy người nói chúng ta đi dứt lời liền cũng không quay đầu lại rời đi mấy người khác thấy thế cũng đổi bám chặt theo bất quá trương văn h ả o càng nghĩ càng giận chính mình lúc nào thời điểm như thế mất mặt qua hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy thu này nhất định phải báo t r ư ơ thiếu chúng ta nếu không tìm một cái a khu hàng ghế dài ngược lại cũng kém không nhiều tôn hạo thiên mong muốn hóa giải một chút xấu hổ còn uống mẹ hắn rượu gì a còn lại không đủ mất mặt sao nâng cấp tổn về trường học tốt chương thiếu tôn hạo thiên túi đầu không lương nói trương văn hảo bọn người sau khi đi chu giám đốc nhìn về phía marketing tiểu c ư ơ n g nghiêm nghị nói rằng từ giờ trở đi ngươi bị khai trừ về sau cấm chỉ xuất hiện tại quán ba dạ vị ương tiểu cương lập tức toàn thân du lên liên tục cầu xin tha thứ chu giám đốc ta thật biết sai cầu ngươi tha ta lần này a đắc tội vương tổng còn muốn để cho ta tha ngươi dứt lời chu giám đốc cho sau lưng tiểu bảo một ánh mắt hai cái tiểu bảo đi ra phía trước một trái một phải mang lấy tiểu cương đi ra phía ngoài chu giám đốc hít sâu một hơi đi đến trần sinh hai người đối diện thật sâu không người chào vương tổng thật sự là thật có lỗi là chúng ta không có làm tốt công việc của mình không sao dạng này không thể toàn trách các ngươi trần sinh hiện tại tâm tình vui vẻ cũng không có đúng lý không tha người vậy ngài t r ầ m rãi hưởng dụng ta sẽ không b i rời ngài có chuyện gì trực tiếp chào hỏi tiểu mỹ là được chu giám đốc nói xong lại nhìn về phía tiểu mỹ Tiểu m、okay、ở, ở, ở chỗ này ta xin đại biểu quán ba dạ vị ương hướng khu v một hào bàn khách nhân vương tổng gửi lời chào cảm tạ vương tổng mở ra một bộ đại tam nguyên bao quát rẻ mỹ martin louis m ộ mươi ba một chi m ạ i cực phẩm một chi cùng hẹn nẹt xì、si、di c h ấ t một chi t r ú c vương tổng chuyện làm ăn thịnh vượng thông tứ hải tài nguyên rộng tiến đạt tam giang vàng bạc đầy phòng chất thành núi sự nghiệp có thành tựu phúc vô biên người dẫn chương trình vừa dứt lời toàn trường bầu không khí tổ trong nháy mắt hoan hô lên có không ít khách nhân nhìn về phía trần sinh bên này trong ánh mắt đều hâm mộ và ước mơ mà một chút đến quán ba câu kẻ ngốc nữ sinh càng là ngao ngoe muốn động trần sinh trong lúc nhất thời toàn bộ đầu góc đều làm mộng bức trạ thái t r á c không được rượu này giá cả so bên ngoài đắt mấy lần còn có bo lớn kẻ có tiền tới này riêng này bộ đ ồ vụ liền có thể để cho người ta phiêu phiêu r ụ c tiên muốn ngừng mà không được mấy cái t i ể u bảo vì không ảnh hưởng trần sinh nhã hứng đứng ở trần sinh sau lưng xa một mét vị trí mà tiểu mỹ thì là biết điều ngồi ở khía cạnh trên ghế salon người ta vương tổng mang theo bạn gái tới nàng đương nhiên thật không tiện chủ động b ồ i tiểu bạch lạc nhan không có chút nào cảm thấy xấu hổ nàng đem trên bàn lụi mười ba mở ra cho trần sinh cùng mình cắt rót một chén t r ầ n sinh ta mời ngươi một chén cảm ơn ngươi những ngày này trợ giúp ta bạch lạc nhan độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm bảy mươi sáu dứt lời liền g i lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch khu cụ bạch lạc nhan che miệng ho nhẹ hai tiếng tựa hồ là bị sặc không phải đâu bạch lạc nhan ngươi cũng không cần đến l i ề u mạng như vậy a trần sinh nhìn thoáng qua chén rượu bưng lên đ ế n n g ư ợ c n g ự n g ư ợ c uống bất quá uống đến một ngụm cuối cùng thời điểm trần sinh cảm giác có loại khó mà nuốt xuống cảm giác bất quá hắn vẫn là c a o mày đem rượu toàn bộ uống sạch đến một lần người ta nữ sinh đều làm chính mình cũng không tiện nuôi cá thứ hai rượu này quá mắc một ngụm liền phải mấy ngàn thật sự là không nỡ nổ ra chương ba mươi tám bạch lạc nhan nụ hôn đầu tiên rượu này không phải rất có lợi a trần sinh không khỏi t o á t ra một câu như vậy bất quá nói xong câu đó trần sinh một nháy mắt không hiểu có chút sầu não không nghĩ tới chính mình biến như thế có tiền về sau vẫn không nỡ dùng tiền đây cũng là một chút nghèo khổ gia đình ra đời hài t ử khó mà từ bỏ khuyết điểm tự ti mất cảm bên trong thao tổn cho dù là có năng lực mua một chút đ ắ t một chút vật phẩm luôn luôn quen thuộc dùng không giàu nhân ái không có gì dùng tới khuyên chính mình đổi một loại tiện nghi vật thay thế cho dù là thật mua đến thứ mình thích chỉ cần là giá cả đắt liền sẽ cảm thấy áy náy cảm thấy thật xin lỗi người nhà trần sinh ngươi thế nào bạch lạc nhan thấy trần sinh sắc mặt nhìn không tốt có chút t ỏ mò hỏi ta không sao chính là mới vừa uống quá sắp có chút cấp trên trần sinh vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nói rằng trần sinh ngươi thật là một cái t h ằ n g đốc liền rượu cũng sẽ không uống ai nói ta sẽ không uống ta chỉ là uống không quen rượu tây mà thôi có bản l ĩ n h hai ta làm bông tuyết c ả có thể giống dương uống bị một người nữ sinh khinh bị trần sinh trong nháy mắt có chút không bình tĩnh tốt tốt tốt ngươi lợi hại nhất còn không được sao bạch lạc nhan che miệng cười trộm cảm thấy trần sinh cùng đứa bé như thế bất quá nói thật trần sinh trong lòng quả thật có chút trọ d ạ hắn cảm thấy mình không nhất định có thể uống qua bạch lạc nhan bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có uống qua quá nhiều rượu tiểu lượng kém đến rất có một lần cùng ký túc xá liên hoan uống hai chai bia liền chui dưới đáy bàn đi bị bạn cùng phòng cười nhạo một lúc lâu tiểu mỹ dường như phát giác được trần sinh lần thứ nhất uống rượu tây liền chuẩn xác mở miệng nói ra Ca, nếu không chúng ta lại đến điểm c h á t rượu ngược lại rượu này uống không hết có thể tổn trần sinh vừa định nói có thể bạch lạc nhan hướng đối phương khoát tay náo không cần tiểu mỹ phiên bãi giúp chúng ta cầm hai lon co la được rồi tỉ người chờ một chút tiểu mỹ lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại rất nhanh một cái phục vụ viên liền đem lấy lon co la cùng một cái mâm đựng trái cây đưa đến trần sinh trước mặt ca tỉ những này là đưa cho các ngươi hy vọng không cần ghét bỏ tiểu mỹ đem mâm đựng trái cây bưng đến hai người trước mặt nói rằng tạo kia thật là quá cảm tạng trần sinh ra vẻ ngạc nhiên nói rằng bất quá hắn cũng không có cảm thấy thiếu đối phương nhiều đại nhân tình ca một hơn tám vạn rượu đều điểm lại cho ngươi thưởng hai vạn tiền đòa ngươi nếu là liền cái này mới bình nước đều lấy tiền đây chẳng phải là quá không biết là người bạch lạc nhan lại cho trước mặt mình hai cái cái chén các đ ổ chút ít rượu sau đó đánh mở một chai cọ cạ cọ lạ đem cái chén đổ đấy t h ử một chút bạch lạc nhan đem rượu bưng đến trần sinh trước mặt đây là cái gì uống pháp ngươi không phải là đang cố ý chơi ta à. trần sinh nửa tin nửa ngờ tiếp nhận chén rượu uống một h ớ t nhỏ ai thật đúng là tốt hơn nhiều trần sinh lại liên tiếp uống mấy n g ụ c lớn cảm giác rượu này dường như không có vừa mới khó như vậy trở xuống ướt cái này uống pháp liền thích hợp ngươi dạng này thái điều bạch lạc nhan che miệng cố gắng không để cho mình cười ra tiếng tại có chút mập mờ dưới ánh đèn không thi phấn trang điểm bạch lạc nhan giờ phút này tựa như là một cái tơi ư mát thoát tục thiên sứ đồng dạng trần sinh mượn tự tình đem thân thể dục vọng phóng xuất ra chấm d ã i hướng bạch lạc nhan ngang nhiên xung q u a bạch lạc nhan nội tâm giống như mai con đi loạn bất quá nàng cũng không có cự tuyệt mà là ngoan ngoãn hai mắt nhắm lại cổ có chút ngẩng một chương miệng anh đào nhỏ thì là theo bản năng có chút mở ra người chung quanh không cảm thấy kinh ngạc trong lòng không có chút nào gợn sóng càng vi quy hình tượng bọn hắn cũng đều từng trải qua húng chi loại này tiểu đà tiểu náo sau một hồi lâu trần sinh mới b bạch lạc nhan đ ỏ mặt nhẹ nhàng xoa bóp một cái chính mình h u y ệ t thái dương nói rằng trần sinh các ca ta muốn đi đi nhà vệ sinh ta cùng ngươi cùng một chỗ a trần sinh cũng đứng lên d ố i tay vịn chặt có chút đứng không vững bạch lạc nhan đi ra ngoài mấy bước sau trần sinh phát phát hiện mình đằng sau đi theo tiểu mỹ cùng năm cái tự bảo còn có một cái tự bảo đứng tại bên cạnh bàn xem bộ dáng là đang nhìn chỗ ngồi trần sinh không khỏi cảm thán quả nhiên là ai có tiền người đó là cha cho dù là tại quán bar đều có thể toàn bộ hành trình hưởng thụ đại ca giống như lãnh ngộ theo nhà vệ sinh sau khi ra ngoài trần sinh vừa tẩy xong tay hai cái gợi cả mỹ nữ liền nhích lại gần bên trong một cái tóc dài mỹ nữ ôn lu nói xoáy ca một mình ngươi tới sao có thể x i n ngươi uống chén rượu không đúng vậy a xoáy ca hai chúng ta uống rượu thật n h ả m chán ngươi có thể cùng chúng ta một hồi sao một cái khác tóc ngắn nữ sinh cũng n g á y mắt vẻ mặt mong đợi hỏi trần sinh không khỏi s ư n g sở chính mình đây là bị bắt chuyện bất quá hắn cũng không cho rằng hai mỹ nữ này là loại lương thiện các nàng khẳng định là nhìn thấy chính mình điểm một bộ đại tam nguyên cho nên mới muốn nhận thức một chút chính mình hay là muốn để mình làm lớn đoan loại thay các nàng tính tiền thật không tiện a ta cùng bạn gái của ta cùng một chỗ tới trần sinh n g u y ệ n truyền cự tuyệt nói kia thật là quá đáng tiếc bất quá chúng ta có thể thêm vệ t r ạ n về sau bạn gái của ngươi không có ở đây thời điểm có thể tìm chúng ta bồi ngươi uống rượu chúng ta cam đoàn cứ gọi lên liền đến a tóc d à i nữ sinh k i a không e rèn nói cái này trần sinh lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp nhìn hai mỹ nữ này là không đến hoàng hà tâm bất tử a bất quá trần sinh cũng không muốn thêm hai người kia vệ t r ạ n bởi vì các nàng nhàn chị cũng chưa tới tám mươi cho các nàng dùng tiền còn được bản thân xuất tiền túi điểm trọng yếu nhất cái này hai nữ sinh yêu đương số lần đều vượt qua hai trăm thỏa thỏa đấu vật cao thủ chính mình căn bản không dám cùng các nàng có gặp nhau trần sinh không có cách nào đành phải dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g tự bảo một người cầm đầu tự bảo ngầm hiểu bước nhanh đi lên phía trước ngăn khuất trần sinh trước người thật không tiện hai vị mỹ nữ chúng ta vương tổng một hồi còn phải nói chuyện làm ăn khi nhìn các ngươi không nên q u ấ y dày chúng ta vương tổng ừ không uống liền không uống đi có gì đặc biệt hơn người chính là chúng ta còn không có thèm đâu hai nữ sinh dậm chân vốn éo người nhanh nhanh rời đi trần sinh không khỏi cho tự bảo giơ ngón tay cái lên rượu này bảo đảm xác thực sẽ đến sự tình lúc bắt đầu bọn hắn không xuất thủ là bởi vì không nắm chắc được trần sinh đến cùng có muốn hay không cùng mỹ nữ bắt chuyện vạn nhất trần sinh vốn định ước m g ồ i t ử uống rượu ngươi cái này ken kết dừng lại đuổi trực tiếp đem m g ồ i t ử đuổi đi đây không phải muốn chết sao nhưng bọn hắn nhìn thấy trần sinh xác thực không có bắt chuyện cái khác nữ sinh ý tứ liền kịp thời ra tay hai cái mỹ nữ chân trước vừa đi bạch lạc nhan theo nhà vệ sinh đi ra vừa mới nàng vẫn đứng tại cửa nhà cầu đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt hai vị mỹ nữ kia tìm ngươi uống rượu thế nào để người ta đuổi đi nha trần sinh hơi xứng sở nói đùa dường như phải nói có ngươi cái này đại mỹ nữ tại k á c nữ sinh tất cả đều lộ ra ảm đạm miệng lưỡi chân chu bạch lạc nhan đ ỗ n g nhiên đỏ mặt túi đầu xuống đi đến trần sinh bên người khoác lên cánh tay của hắn bạch lạc nhan độ thiện c ả m g hai trước mắt độ thiện c à n bảy mươi tám nghĩa nó cũ k ĩ như vậy thổ vị lời tâm tình đều được c á cái c này vậy mọi trình độ thẳng tắp lên cao a t r ư ờ n g ba mươi chín cùng bạch lạc nhan đi khách sạn năm sao t r ư ơ n g ba mươi chín cùng bạch lạc nhan đi khách sạn năm sao bất quá trần sinh vẫn là có chút không vừa ý trước mắt tiến triển trải qua hai ngày nữa ở chung hắn phát hiện bạch lạc nhan đúng là một cái khó chiến lược nữ sinh không biết là bởi vì nàng từ nhỏ ra cảnh hậu đãi tiền tài đối nàng không có lớn như vậy dụ hoặc còn là bởi vì chính mình cùng với nàng tiếp xúc quá ít chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy nếu là tiêu vào k h ắ c nữ sinh trên thân đoán chừng đối phương đã sớm lấy thân báo đáp bất quá trần sinh cũng không có quá gấp cùng mễ tô nói thoải mái qua đi hắn đã tạm thời mở ra thánh nhân hình thức hiện tại hắn chỉ muốn cùng bạch lạc nhan thuận theo tự nhiên thật tốt hưởng thụ lập tức trở lại ghế dài sau hai người đem còn lại nửa bình rượu uống xong trần sinh cảm thấy mình đã bắt đầu chóng đầu nhân ảnh trước mắt cũng có chút mơ hồ nếu không uống trước tới cái này bạch lạc nhan có chút men say mà hỏi kỳ thật ta còn có thể uống đã ngơi uống nhiều quá vậy hôm nay trước hết uống đến cái này à? trần sinh rủi rủi mắt nói rằng tiểu mỹ hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện đi lên phía trước hết sức g ân cần nói ca vậy ta giúp ngài đem còn lại hai bình rượu tổn chờ lần sau lại uống、Tốt. tiểu ố t t mỹ đem một vị phục vụ viên gọi đi qua nhắc nhở một phen sau nhường hắn đem còn lại hai bình rượu cầm đi ca muốn hay không giúp ngài tìm trở d ù m tiểu mỹ hỏi không cần hai chúng ta đi nhờ xe tới vậy ta lái xe đưa các người trở về đi tiểu mỹ vẻ mặt chân thành nói rằng theo lý thuyết nàng bình thường sẽ không lái xe đưa khách nhân về nhà nhưng không chịu nổi trần sinh cho thật sự là nhiều lắm cho dù là nhường nàng buổi trần sinh trắng đêm sướng trò chuyện nàng cũng bằng lòng tiểu mỹ vậy thì làm phiền ngươi trần sinh cũng không có cự tuyệt dứt lời lấy điện thoại cầm tay ra lại cho tiểu mỹ xoay qua chỗ khác hai vạn hồng bao ngươi tiếp nhận một chút tiểu mỹ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét lại là hai vạn trong nháy mắt cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ bắt đầu nàng nghe được hồng bao hai chữ cũng không quá quá thời h ạ n trở dù sao lớn nhất huệ chặt hồng bao cũng mới hai trăm nguyên nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp chuyển khoản hai vạn thật sự là hào vô nhân tính k ngài tại sao lại cho ta phát cái lớn như thế hồng bao trần sinh nhìn thoáng qua sau lưng mấy cái t i ể u bảo nói rằng mấy vị này huynh đệ vất vả ngươi thay ta ý tứ một chút yên tâm đi ca mượn mội biết là có ý gì trần sinh cũng không dám đem lời nói quá kỹ càng vạn một hệ thống cảm thấy mình là tại cho nam sinh dùng tiền nói mình trái với quy định làm sao bây giờ ngược lại ta chỉ nói ý tứ một chút ý tứ trong lời nói cũng không nhất định là ý tứ kia ý tứ tại tiểu mỹ dẫn đầu hạng trần sinh hai người tới bãi đỗ xe hai cái rượu tàu la mở cửa xe đem đã có chút đứng không v ữ n g trần sinh nâng lên xe sau khi lên xe trần sinh liền nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy đầu trong mặt bạch lạc nhan cũng là hơi hơi tốt một chút chính mình đi lên xe thao hôm nay mẹ nhà hắn uống rượu già đi trần sinh trong lòng n g ắ n thầm Ca, tỉ chúng ta đi cái nào tiểu mỹ thắt chặt dây an toàn sau nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi không đợi trần sinh mở miệng bạch lạc nhan giọng bình tĩnh nói tiểu mỹ giúp chúng ta tìm một cái phụ cận khách sạn a tốt tỉ tiểu mỹ khởi động ô tô hướng phụ cận một nhà khách sạn năm sao lái đi trần sinh nghe xong tỉnh rượu một nữa cái này bạch lạc nhan muốn dẫn chính mình đi khách sạn chẳng lẽ là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta đi hiện tại nữ sinh đều như thế chủ động sao nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình mười mấy phút sau ô tô tại một nhà khách sạn năm sao ngừng lại ca tỉ đến chỗ rồi có muốn hay không ta dịu các ngươi đi vào tiểu mỹ thăm dò tính d ò hỏi không cần chính ta có thể đi trần sinh mở cửa xe đi xuống hắn hiện tại đã tỉnh một chút mình ngược lại là có thể đi đường k i u ta đi trước ca về sau đến quán b a nhớ kỹ sớm liên hệ ta b ạ c b mai tiểu mỹ hướng hai người phất phất tay sau đó lai、like、ô tô nên ngang rời đi chúng ta đi vào đi bạch lạc nhan có chút đỏ mặt túi đầu vừa mới trong xe nàng còn biểu hiện rất bình thường nhưng là bây giờ lại có vẻ mười phần thẹn thùng phản g phất tại là một cái cực kỳ chật vật chuyện đồng dạng sợ cái gì ta cũng sẽ không ngăn ngươi trần sinh mỉm cười giáp bạch lạc nhàn tay hướng khách sạn đi đến h o à n n g h ê n quang lâm khách sạn mạ di ý、đó? xin hỏi ngài cần loại kia gian phòng sân khấu thanh em ngọt ngào mà hỏi đến một gian phòng tổng thống trần sinh nhìn chằm chằm trên tường giới mục biểu nói rằng một gian phòng tổng thống một đêm liền phải sáu mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám trần sinh cũng dự định xa xỉ một thanh đăng ký xong thân phận tin tức sau trần sinh cùng bạch lạc nhan tại chuyên môn phục vụ viên dẫn đầu hạ n g đi tới gian phòng vừa vào cửa đầu tiên đập vào mi mắt là một cái phòng khách hết sức rộng rãi bên trong trang trí cực kỳ xa hoa to lớn thủy tinh đèn treo giống như một cái tác phẩm nghệ thuật sấn thác cả phòng càng thêm t r ắ n g lệ trần sinh ta trước đi tám bạch lạc nhan có chút ngượng ngùng nói rằng đi thôi trần sinh đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ thế nào cảm giác bạch lạc nhan so với mình còn nóng nỗi cái này giống như không phù hợp nàng người thiết lập a nếu như nàng thật như vậy ưa thích chính mình độ thiện cảm không nên chỉ có bảy mươi tám tối thiểu nhất hẳn là cùng mẹ tô như thế đã tới tám mươi năm trở lên mới đúng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu mở ra điện thoại hỏi chat mẹ tô cho mình phát tới mấy cái tin trần sinh mở ra sau khi phát hiện là mẹ tô cho mình gửi tới mấy chương chân dung ả n h chụp mỗi một chương đều mười phần dụ hoặc nhưng lại không lộ vẻ dung tục ngoa tạo n g ư ờ i đây không phải dụ hoặc c á phạm tội sao thử nghĩ một hồi một cái nam sinh cùng một cái cực phẩm mỹ nữ một chỗ một phòng mỹ nữ còn uống rượu còn chủ động đi tắm rửa mà lúc này vừa lúc lại có một cái khác mỹ nữ cho nam sinh phát tới mấy chương dụ hoặc hình ảnh Kế tiếp không, không, không, không, không tiếp xuyên tấu qua phòng tắm thủy tinh có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh dù cho thân ảnh tiệm có chút mơ hồ nhưng cũng có thể phân biệt ra được hoàn bị thân thể đường cong dựa vào đây là thật không có ý định để cho mình xuống nhà trần sinh tán răng quay n g ư ờ khi n phòng chính đến. hắn trong n lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa lúc bạch lạc nhan bỗng nhiên xuất hiện ở cổng trần sinh ta tắm rửa xong bạch lạc nhan ấp đúng túi đầu một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trần sinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này bạch lạc nhan vẹn vẹn vây quanh một cái khăn t ắ m còn tại chạy xuống nước tóc dài thấp rủ xuống giá tại như là mỡ đông giống như thiên nga trên cổ hai cái treo một chút giọt nước đôi chân dài thẳng tắp đứng thẳng lấy tăng lên mấy phần quyến rũ ngươi qua đây ta có lời muốn cùng ngươi nói trần sinh mặt m ỉ m cười nói nghiêm chứng kỳ ngày đầu tiên phiền t h á i cho khen ngợi thúc canh tạ ơn sự ủng hộ của mọi người đừng cho quyển sách này chết từ trong trứng nước ô ô ô c h n bốn mươi ngươi chỉ là thèm ta thân thể c h ư n bốn mươi bạch lạc nhan nghe xong khẽ gật đầu chân trần dẫm ở trên thảm chậm dãi hướng trần sinh đi tới trần sinh ta bạch lạc nhan cúi đầu lời kế tiếp tựa hồ có chút khó mà mở miệng trần sinh khỏe miệng nhẹ cười một tay lấy kéo đến trong ngực a bạch lạc nhan thân thể đ ỗ n g nhiên mất đi k h ô n g chế không khỏi kinh hô một tiếng bất quá nàng cũng không có dây ruộng ngược lại là nhu thuận hai mắt nhắm lại trần sinh cúi đầu nhìn lại bạch lạc nhan giờ phút này đã có mấy phần say rượu gương mặt bò bừng tiểu xảo tinh xảo múi thở tại thở hào h ể n hạ có chút rung động thật dài lông mi vụ sáng vụ sáng bộ dáng kia tựa như một cái theo chuyện cổ tích bên trong đi ra thiên sứ đồng dạng bạch lạc nhan ngươi đây là mấy cái ý tứ a trần sinh ra vẻ nghi ngờ hỏi trần sinh ngươi biết do còn cố hỏi bạch lạc nhan nghiêng đầu đi nhỏ giọng nói rằng ngươi vô duyên vô cớ bỏ ra ba mươi vạn để ta làm người tiếp thân bảo mẫu lại mua cho ta ché nổ quần áo cùng túi sách mua rồi lần giỏi sơ thậm chí không chút do dự giúp ta nhà trả tám triệu n ợ n muốn nói ngươi không có mục đích chỉ là đơn thuần muốn cho ta dùng tiền đánh chết ta đều không tin trần sinh nghe xong không biết nên như thế nào nói tiếp gốc dạng nói mình không có bất kỳ cái gì mục đích k i ệ quả thật có chút không quá hiện thực nhưng là mình nắm giữ hệ thống bí mật khẳng định không có khả năng đối nàng lộ ra bạch lạc nhan thấy trần sinh không có trả lời có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói trần sinh ta biết trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận ngươi là ta làm đây hết thảy nhưng thật ra là thèm thân thể của ta a thèm thân thể ngươi không đúng sao khách sạn này không phải ngươi dẫn ta tới sao trần sinh phản bác ừ đêm nay ngươi hẹn ta đi ra uống rượu không phải liền là muốn mượn trên trắng đem ta qua trên sao đáng tiếc ta tiểu lượng so ngươi tốt không để cho ngươi đạt được vậy sao ngươi còn đưa tới cửa bạch lạc nhan mì môi cười khổ một tiếng trên đường thời điểm ta cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi cho ta tiền không riêng trợ giúp ta càng là cứu được người nhà của ta những cái kia quá nhiều tiền dù là ta phấn đấu m ộ ư ơ i năm thậm chí hai mươi năm đều không nhất định có thể trả thanh cho nên ta chỉ có thể dùng thân thể của mình đến hoàn lại hơn nữa đây là ta cảm tâm tình nguyện làm nói xong những n à y bạch lạc nhan có chút ngượng ngùng túi lầu xuống trên thực tế nàng cũng không ghét chân sinh thậm chí còn có một số ưa thích nhưng nàng là một cái tương đối bảo thủ người luôn cảm thấy hai người cùng một chỗ hẳn là bởi vì tình yêu mà không phải là bởi vì tiền nhưng mà hiện thực lại cho nàng một cái trùng điệp cái tát trần sinh tại ngắn ngủi hai ngày đã cho mình bỏ ra hơn hai mươi triệu nếu như chính mình chỉ là đem trần sinh xem như bằng hữu bình thường dựa vào cái gì để người ta vì chính mình tốn tiền nhiều như vậy chỉ là bởi vì chính mình dáng r ấ p đẹp mắt đẹp mắt lại không thể coi như ăn cơm chính mình đã tiếp nhận đối phương tiền vậy sẽ phải dựa theo người ta ý tứ làm việc tất cả mọi người là trưởng thành những này ngầm hiểu ý chuyện để người ta nói ra liền không có ý nghĩa nhìn trước mắt bạch l ạ c nhan chân sinh vẻ mặt vô tội nói thật hắn đêm nay ước bạch lạc nhan đi ra uống rượu chỉ là đơn thuần cảm giác đến phát chán mà thôi thật đúng là không có quá nhiều ý khác nhưng là hiện tại n g ư ơ i muốn nói nghĩ đi thật đúng là bỗng nhiên suy nghĩ bạch lạc nhan ngươi thật cảm thấy ta chỉ là thèm thân thể của ngươi trên thực tế ta bắt đầu cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng bây giờ đi ngươi cũng đưa tới cửa ta nếu là từ chối nữa chẳng phải là sẽ bị người mắng xúc sinh không bằng trần sinh ngữ khí chăm chú mở miệng nói bạch lạc nhan là hệ thống khóa lại một hào nữ thần chiến lược về sau có đặc thù bất thường có thể thu hoạch được đỉnh cấp thuật cách đấu cho nên Trần sinh bỏ được ở trên người nàng bỏ nhiều chút công phu n g ư ơ i n g ư ơ i thật là nghĩ như vậy bạch lạc nhan trong nháy mắt cảm giác trời sập chính mình đây là dê vào m i ệ n g cọp hơn nữa con hổ kia ngay từ đầu cũng không định nhan dê vậy ta hiện tại đi còn kịp sao n g ư ơ i cứ nói đi trần sinh v ẽ mặt tà m ị đem bạch lạc nhan kéo đi qua bạch lạc nhan độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi ba trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở sau nội tâm một hồi vui mừng như điên khoảng cách thành công lại tới gần một bước bạch lạc nhan g ẩ m đầu nhìn về phía trần sinh nháy mắt thận trọng hỏi trần sinh ngươi thích ta đối ngươi trả thủ phương tức sao đương nhiên ưa thích vậy ta về sau còn đức hiếp ngươi ta nhìn ngươi còn có cái gì trả thù phương thức người xấu không để ý tới ngươi bạch lạc nhan miệng hữu sinh khí xoay người sang chỗ khác trần sinh trong lòng suy tư ngàn vạn kế tiếp dùng tiền liền không rất dễ dàng tăng lên độ thiện cảm hơn nữa càng về sau độ thiện cảm tăng lên càng chậm còn có thể có biện pháp nào đâu minh tư khổ tưởng qua đi trần sinh bỗng nhiên vô đ u ổ i có nếu như chờ cuối tuần này cùng bạch lạc nhan về nhà đem mẹ vợ cũng cầm xuống chẳng phải là có thể có cơ hội nhường bạch lạc nhan độ thiện cảm vượt qua chín mươi xem ra lần này phải hào hào cho mẹ vợ lựa chút lễ vật trần sinh ngươi đập ta đuổi làm gì bạch lạc nhan xoay đầu lại có chút nghi ngờ hỏi bạch lạc nhan ngươi không nói cuối tuần này dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi sao chúng ta mua chút lễ vật gì tốt lễ vật lời nói đến lúc đó ta tự mua là được vốn chính là ngươi giúp đỡ ta không thể lại để cho người t ố n tiền bạch lạc nhan có chút ngượng ngùng nói rằng trước kia xác thực xem như giúp đỡ bận điệu hiện tại đi giống như thuận lý thanh trương ngươi lại đang nói linh tinh bạch lạc nhan có chút gấp gấp vội vàng tre trần sinh miệm lại bị hắn trộn một cái lập tức xấu hổ không chịu nổi bạch lạc nhan lần thứ nhất thấy mẹ vợ thế nào cũng phải cho nàng lưu lại ấn tượng tốt c h á n g h é t ai là ngươi mẹ vợ bạch lạc nhan giả vờ giả tức giận nói ngươi muốn ta đóng vai bạn trai của ngươi chẳng lẽ nàng không phải ta mẹ vợ sao nếu không ta trực tiếp hướng nàng thẳng thắn liền nói hai ta là bao nuôi quan hệ vẫn là nói hai ta đã gạo sống t r â n sinh ngươi không nên nói lung tung rồi không cho nói gọi là ta một tiếng ca ca nghe một chút t r â n sinh ca ca bạch lạc nhan bộ mặt lỗ hai đều đỏ một mạnh chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có kêu lên bất kỳ nam sinh nào ca ca giờ phút này vậy mà cảm thấy không hiểu xấu hổ ha ha không đùa ngươi đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi cho ba mẹ ta mua chút lễ vật bạch lạc nhan trầm ngâm một lát có chút ngượng ngùng mở miệng trần sinh c a c a kỳ thật ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện gì ta muốn bắt đầu từ ngày mai bắt đầu chuẩn bị thành lập một cái phòng làm việc cho nên cho nên liền không có nhiều thời gian như vậy theo ta đúng không ân cho nên ta mới muốn thương lượng với ngươi một chút đi bạch lạc nhan có chút thẹn thù ngật g đầu theo lý thuyết nàng không nên đưa ra loại yêu cầu vô lý này người ta một ngày cho ngươi một văn nguyên để người trước i hắn. n ơ i n g ư không nên tức giận nha người trước nghe ta nói hết bạch lạc nhan vừa muốn tiếp tục giải thích bỗng nhiên kịp phản ứng có chút ngoại ý muốn mà hỏi n g ư ơ i vừa mới nói cái gì chương bốn mươi một mở to mắt không coi là đi ngủ chương bốn mươi một mở to mắt không coi là đi ngủ trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói ta nói chấm chuẩn ngươi vì cái gì bằng lòng thống khoái như vậy chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi hỏi nguyên nhân sao bạch lạc nhan có chút nghi ngờ hỏi cái này còn phải hỏi sao ngươi không phải liền là muốn có một phen sự nghiệp của mình sao nàng trong nháy mắt cảm thấy trần sinh tựa như là chính mình c h i âm đồng dạng hiểu chính mình nội tâm ý tưởng chân thật đồng thời trần sinh lại giống một cái hiền hòa lao phụ thân bất luận hài tử đưa ra cái gì quá mức yêu cầu hắn đều đứng tại hài tử sau l ư n g yên lặng chịu đựng hài tử bạc lạc nhan hốc mắt lần nữa ấm ấp trần sinh ca ca ngươi đối ta thật tốt ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi ngươi không phải đã cảm tạ qua ta sao? Không đủ. so với ngươi trợ giúp ta những cái kia còn thiếu rất nhiều ta không có nói cho ngươi biết ngày đó nếu như không phải ta lái xe trở về cha mẹ ta sẽ bị những cái kia đòi nợ bước điên thậm chí ngay cả ta đều nói đến đây bạch lạc nhan đã khóc không ra tiếng trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích đi qua liền đường nhắc lại bắt đầu từ ngày mai ngươi liền bận bịu phòng làm việc của ngươi à, có khó khăn gì gọi điện thoại cho ta trần sinh giọng bình tĩnh nói ngược lại hiện tại dùng tiền rất khó gia tăng bạch lạc nhan độ thiệt cảm chàng bằng nhường chính nàng đi dày vỏ mặc kệ cuối cùng thành công hay không đối với mình mà nói đều có chỗ tốt thành công trong này có công lao của mình thất bại chính mình thân tự ra tay cho nàng c h ụ i đ i giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đến lúc đó còn không phải trực tiếp nắm trần sinh ca ca cảm ơn ngươi bận tâm tôn nghiêm của ta bạch lạc nhan sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên nhanh trong túi đầu xuống tại trần sinh cái chán hôn một cái tốt ngươi tiểu nhan nhan cũng dám tập kích bất ngờ ta vậy ta phải trả lại trần sinh giả vờ giả tức giận đem bạch lạc nhan kéo vào trong ngực bạch lạc nhan hờn rỗi một tiếng ngoan ngoán mở ra miệng nhỏ mặc cho trần sinh mặt ních lại gần mình lúc này bạch lạc nhan hoàn toàn không có ngày xưa cao lãnh tựa như là một cái dịu dàng tiểu nương t ử đồng dạng mấy phút sau bạch lạc nhan có chút thẹn thùng nói mẹ ta nói nữ hải tử khi chưa kết hôn không thể cùng nam hải tử ngủ chung chuyện này cũng đừng làm cho người khác biết vậy nếu là để ngươi mẹ biết sẽ như thế nào trần sinh vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi không sẽ như thế nào bạch lạc nhan hoạt bát cười một tiếng lại nói vừa mới ta trận tròn mắt đâu không tính đi ngủ ta đi còn có thể dạng này chơi tia cùng mang theo không coi là có cái gì khác nhau ngủ ngon trần sinh ca ca ta đi tắm bạch lạc nhan lại tại trần sinh trên mặt hôn một cái chạy chậm đến rời đi bạch lạc nhan độ thiện c ả m g hai trước mắt độ thiện c ả n tám mươi lăm nhìn qua bạch lạc nhan trắng non bóng loáng phía sau lưng cùng hai cái đôi c h â n dài trần sinh không khỏi hít sâu một hơi cái này a i có thể chịu được a vội vàng lấy điện thoại di động ra xoát giờ ho u ý ý n chuyển di lực chú ý đúng lúc này một đầu vừa mới gửi tới pm đưa tới chú ý của hắn trần sinh n h ấn mở pm phát hiện đối phương lại là lý s a k a k a hôm nay thế nào không đến xa xa sở tiệu đi ô chơi a xa xa có chút nhớ nhung ngươi nữa nha hôm nay có chút bận điệu xa xa lập tức bắt đầu trực tiếp k a k a có thể ủng hộ một chút xa xa sao trần sinh nghĩ nghĩ lập tức đánh tới mấy chữ t ố t đợi lát nữa đi ngươi sở t i ê u đi ô soát chút lễ vợt cảm ơn k a k a kỳ thật k a k a chỉ cần đến m ộ i m ộ i sở t i ê u đi ô nhìn xem m ộ i m ộ i liền đủ hài lòng lý sa lời này ngược không hoàn toàn là đang nói láo trần sinh hiện tại đẳng cấp đã rất cao dù là chỉ có tiến nhập sở t i ê u đi ô không nói lời nào cũng có thể gây nên nhất định náo động không bao lâu trần sinh bên này liền biểu hiện lý sa thượng t u ế n hãn tiện tay ấn mở nhắc nhở hoan lên mọi người trong nhà tiến vào xa xa sở tiệu đi ô xa xa hơi trễ Thật sự là thật không tiện. Trần、sinh、tiện không Sinh sự là xa xa nhìn thấy t r ầ n sinh lập tức hưng phần nói hoan nghênh vương tổng tiến vào sở t i ê u đi ô xin hỏi vương tổng muốn nhìn xa xa biểu diễn cái gì t r ầ n sinh đột nhiên nghĩ đến tại q u ầ y rượu thời điểm nghe được một bài gọi tiêu sầu ca thật không tệ liền tại trong màn đạn hỏi xa xa ngươi có thể hay không hát tiêu sầu bài hát này xa xa sau khi thấy liên tục gật đầu q ộ n g đ n g cự tinh tiêu sầu là ta sở trường trò hay a ta hiện tại liền hát cho vương tổng nghe ngay tại xa xa điều tốt thiết bị chuẩn bị mở ra nhạc đến lúc đ ỗ n g nhiên có một cái dẫn chương trình cùng xa xa lên i tuyến xa xa sở tiêu đi âu p a n hâm mộ lập tức nổ ta đi lại là nắm giữ bảy nghìn vạn hơn f a n hâm mộ dẫn chương trình khả khả cái gì giờ huu i n xếp hạng mười vị trí đầu đại chủ truyền bá khả khả đến kiểm tra phòng cái này gọi khả khả cũng là tốt rồi thậm chí ngay cả lên nhà chúng ta xa xa trần sinh đối cái này gọi khả khả dẫn chương trình cũng có hiểu biết nàng là run âm bên trên f a n hâm mộ nhiều nhất nữ mc f a n hâm mộ lượng thậm chí vượt qua đông đảo siêu một tuyến minh tinh hơn nữa nàng không riêng dung mạo xinh đẹp còn đa tài đa nghệ bất quá tính cách thoáng có chút chữ dương xa xa nhìn người tới cũng có chút được yêu thương mà lo sợ nói rằng khả khả tỷ không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bên trên ta ta thật sự là thật cao hứng đối diện khả khả xem ra giống như là uống rượu khẽ gật đầu ra hiệu một chút theo rồi nói ra nhìn ngươi trang chủ bên trên viết biết khiêu vũ nếu không cho đại gia nhảy một cái thôi xa xa nghe xong có chút khó khăn nói thật không tiện khả khả tỷ vừa mới vương tổng để cho ta cho hắn hát một bài nếu không chờ ta hát xong lại nhảy nghe được xa xa vậy mà từ chối khả khả yêu cầu khả khả phan hâm mộ lập tức ngồi không chính là một cái không đến một triệu f a n hâm mộ tiểu chủ truyền bá nhà chúng ta khả khả để ngươi khiêu vũ là cho ngươi biểu hiện ra cơ hội bất quá khả khả nhìn qua giống như cũng không có sinh khí giọng bình tĩnh nói t ố t chờ ngươi hát xong lại nói xa xa gật gật đầu bắt đầu hát lên cả đến bất quá tại nàng ca hát trong lúc đó mưa đạn đa số đều là tiếng mắng chửi hát cùng rét như heo thật khó nghe cái k i a gọi vương tổng láo gia hỏa thật không có phẩm vị vậy mà điểm bài hát này đ o á n chừng là một cái con lợn béo đáng chết ha ha trần sinh nhìn thấy mưa đạn trong nháy mắt có chút không bình tĩnh lao tử mẹ hắn chiêu các ngươi chọc g i ậ n các ngươi màng ta làm gì một khúc ca hát xong khả khả tiếu lý tàng đ a u nói xa xa hát không t ệ a vừa mới nhà chúng ta phan hâm mộ nói muốn cho ta cùng ngươi tở cờ một t h a n h ngươi cảm thấy thế nào khả khả tỷ như vậy không tốt đâu ngài là giờ o u i i n một tỷ ta chỗ nào hơn được ngài a xa xa có chút sợ h a i nói sợ cái gì ta đương nhiên sẽ không ước hiếp ngươi nếu không chúng ta cũng chỉ so bằng một ngươi cảm thấy thế nào xa xa đang làm khó thời điểm đang lo không chỗ tiêu tiền trần sinh cho nàng phát một đầu pm không cần sợ ta tới giúp ngươi nhớ kỹ đem thời gian thiết trí lâu một chút xa xa nhìn thấy trần sinh tm không biết rõ vì sao trong lòng không hiểu an tâm rất nhiều khả khả tỉ ta đồng ý cùng người bờ cờ xa xa ngữ khí bình tĩnh trả lời chương bốn mươi hai nhảy đoạn múa cột chương bốn mươi hai nhảy đoạn múa cột khả khả nghe được xa xa vậy mà thật đồng ý chính mình mời trên mặt hiện ra một vệ kinh ngạc nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi không nghĩ tới đối diện thật kế tiếp không chỉ là khả khả ngay cả song phương f a n hâm mộ đều cảm giác xa xa nhất định là điên rồi người ta là có bảy nghìn vạn hơn p a n hâm mộ dẫn chương trình sợ t u đi ô nhân khí liền không có xuống tới qua mười vạn tùy tiện sách ra một cái trên bảng danh sách đại ca đều là vung tiền như rác h à n g người mà xa xa chỉ là một cái chín mươi vạn hơn f a n hâm mộ dẫn chương trình mà thôi thậm chí tại một ngày trước xa xa f a n hâm mộ còn chỉ có sáu mươi vạn có không ít khả khả f a n hâm mộ tràn vào xa x a sở tiêu đi ô không phải đâu ngươi một cái tiểu chủ truyền bá cũng xứng cùng ta nhà khả khả bờ cờ hiện tại một chút tiểu chủ truyền bá a có cái bảng một đại ca liền không biết mình họ gì cái k i a gọi vương tổng ta trước kia cũng chưa hề nghe qua đoán chừng không có thực lực gì a vương tổng ngươi liền nhìn xem ngươi già chủ truyền bá bị đánh nã a trần sinh nhìn thấy trong màn đạn lại có không ít khiêu khích chính mình luôn luận cười ha ha cũng được vừa vặn lần này sư xuất nổi danh có thể làm cho ta nhiều xuất điểm hắn ấn mở nạp tiền giao diện trực tiếp hướng tài khoản bên trong nạp tiền ba ức khả khả thấy mưa đạn đều đang thúc giục gấp rút hai người bờ cờ trong lúc nhất thời có loại đâm lao phải theo lao cảm giác mặc dù nàng bình thường cũng cùng khắc dẫn chương trình bờ cờ nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên chơi một chút hơn nữa đều là cùng ngàn b ạ n f a n hâm mộ cấp bậc dẫn chương trình bờ cờ c ă n bản không cùng xa xa loại này tiểu chủ truyền bá bờ cờ qua nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được nàng chỉ có thể kiên trì bên trên Cung、lắm thì chờ đối diện thua chính mình mang theo f a n hâm mộ cho đối diện dẫn chương trình bồi thường điểm tiền thuốc men việc này cũng liền đi qua khả khả vừa cười vừa nói xa xa ta nghe f a n hâm mộ nói ngươi bên kia bảng một đại ca b u ổ i tối hôm qua cho ngươi x o á t hai trăm nhiều cái cạn bị vạn rất có thực lực vừa vặn hiện tại hắn tại ngươi sở t i ê u đi ô chúng ta t ợ cờ đánh bằng một ta cái này cũng không tính dựa vào nhiều người ước hiếm ngươi đa tạ khả khả t h thông cảm ta xa xa cung kính nói vậy chúng ta t ợ cờ hai phút vẫn là năm phút khả khả truy vấn khả khả cảm thấy thời gian quá dài lời nói đoán chừng đối diện đều không nhìn thấy thanh máu thật sự là quá khó nhìn mười phút thế nào xa xa nhớ tới vương tổng lời nói đem thời gian thiết trí lâu một chút khả khả hơi s ứ n g sở trong lòng tự đ ủ đã cho ngươi bậc thang ngươi không d ư ớ i kia cũng đừng trách ta tốt vậy thì mười phút bất quá người thua đến ngoan ngoan tiếp bị trừng phạt khả khả hôm nay uống một chút rượu trong lúc nhất thời có chút cấp trên tiếp tục nói bổ sung ta nhìn có f a n hâm mộ nói nếu như ai thua trừng phạt phương thức từ được phương bảng một định đoạn ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên không có vấn đề chỉ cần là hợp bình đài quy tắc ta đều có thể xa xa vui vẻ tiếp nhận đối phương ý kiến nàng mặc dù không rõ ràng trần sinh thực lực chân chính nhưng cảm giác được đây là một cái cơ hội tốt dù là chính mình thua đoán trường vương tổng cũng biết cho mình soát không ít lễ vật thậm chí còn có thể bởi vậy hấp dẫn không ít f a n hâm mộ một bên khác đang xem trực tiếp trần sinh cũng không cảm giác đối phương là đại chủ truyền bá xa xa liền nhất định sẽ thua nếu như nói đối phương so là tổng điểm vậy mình tỷ lệ lớn là muốn thua dù sao song quyền nan địch tứ thủ hào hán không chịu nổi nhiều người chính mình dù là một mực soát c a n đ ị vạn vạn và nhất đối diện trên bảng danh sách đại ca thậm chí nàng dẫn chương trình phía sau công hội cùng một chỗ phát lực chính mình thật đúng là không nhất định có thể thắng nhưng là chỉ so với bảng một thực lực vậy thì thật không tiện ai tới đều phải về sau đứng hiện tại chính mình soát lễ vật tốc độ đã sớm xưa đâu bằng nay khả khả nhìn về phía ống kính n g ự a khí bình tĩnh đối f a n hâm mộ nói rằng hy vọng chúng ta bên này đều nhẹ đừng để đối diện quá khó nhìn dứt lời liền ấn mở tờ cờ, cờ tại khả khả ấn mở tờ cờ, cờ một máy mắt nàng sơ tiêu đi ô lễ vật bay đ ầ y trời các loại giá trị mấy chục khối lễ vật nhiều đến thấy không rõ xe thể thao giờ họ ui n một hào can hị vẳn những lễ vật này cũng là duy trì liên tục không ngừng cho nên vừa lên đến khả khả điểm số trực tiếp hất ra xa xa một mặt lớn hơn nữa hai người tranh lệch càng lúc càng lớn tuy nói hai người so là bàn một nhưng tổng điểm thường thường đại biểu cho dẫn chương trình thực lực chân thật khả khả bên này f a n hâm mộ rất nhiều đều đang cày lấy l ấ y vật vì chính là cho mình dẫn chương trình động viên trần sinh thấy v ờ cờ đã bắt đầu cũng không có cố ý khinh thường trực tiếp xoát lên c ả n n h ị vạn a a a kiến t à i vương tổng đưa ra c ả n n h ị v ạ n một a a a kiến t à i vương tổng đưa ra c ả n n h ị v ạ n hai lý sa nickname sa sa độ thiện cảm hai mươi lăm trước mắt độ thiện cảm sáu mươi sa sa nhìn thấy trần sinh liên tiếp đưa ra cạn h ị vạn kích động nói cảm tạ vương tổng đưa ra cạn h ị vạn ta cho ngài nhảy một bản a dứt lời xa xa liền rời đi chỗ ngồi bắt đầu biểu diễn lên vũ đạo nhìn thấy trần sinh đưa ra mấy cái ca n g h vạn xa xa sở tiêu đi ô phan hâm mộ lúc này mới dám nói chuyện quá tốt rồi là vương tổng chúng ta được cứu rồi vương tổng nữ bức giết chết bọn chúng để bọn hắn xem thường người ta liền không quen nhìn cái kia gọi khả khả dẫn chương trình cả ngày còn muốn chết không biết rõ người loại này tại sao có thể có bảy mươi triệu f a n hâm mộ vương tổng nhất định đừng cho nhà chúng ta xa xa thu a thua xin nhờ bất quá xa xa sở tiêu đi ô soát nhiều nhất lại là lao bản hồ、Đồ、a câu nói này nhìn thấy xa xa sở tiêu đi ô liên tiếp không ngừng c ả n đi vạn khả khả sở tiêu đi ô mới tới f a n hâm mộ trực tiếp một b ư ớ c đại đa số người bọn hắn còn không biết trần sinh tối hôm qua cho xa xa soát hai trăm nhiều cái c ả n đi vạn đối diện tình huống như thế nào c h ắ c không được đối phương dám cùng khả khả bờ cờ thì ra bảng một đại ca có chút thực lực a vừa lên đến soát mấy cái c ả n đi vạn tính là gì đến tiếp sau có thể đuổi theo mới được chính là không thấy được chúng ta sở tiêu đi ô có nhiều như vậy đại ca ô lai ha ha đối diện lần này như n g thảm cứ như vậy song phương p a n hâm mộ bắt đầu lẫn nhau xé đến mức tới cuối cùng cũng bắt đầu đối phun lên đến trần sinh cũng lời ư nhìn mưa đạn chỉ là điên cuồng soát lấy cạn ni vạn a a a kiến tải vương tổng đưa ra cạn ni vạn năm mươi chín làm trần sinh đưa đến thứ sáu mươi cạn ni vạn lúc xa xa điểm số vậy mà đuổi theo tới khả khả sợ tiêu đi âu phan hâm mộ lập tức kinh ngạc và phần ta đi cái này gọi vương tổng chính là ai vậy thế nào như thế có thực lực giống như hắn h ô m qua tại xa xa sợ tiêu đi âu cùng một cái khác sợ tiêu đi âu cắt s o á t hai trăm cạn ni vạn cái gì chơi lăng cái này thỏa thỏa đại lao a không chỉ là p a n hâm mộ thậm chí ngay cả khả khả đều có chút luôn cuống không bao lâu nhi khả khả sở tiêu do lần lượt tràn vào một chút đẳng cấp tương đối cao phan hâm mộ cùng đại chủ truyền bá chương bốn mươi ba muốn sở một thanh trần sinh cơ bắp chương bốn mươi ba muốn sở một thanh trần sinh cơ bắp nhìn thấy có không ít trên bảng danh sách đại ca cùng đại chủ truyền bá tràn vào khả khả sở tiệu đi ô phan hâm mộ lúc này mới yên lòng lại tới là mạnh nhất hội f a n hâm mộ chúng ta được cứu rồi một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau ha ha trước mập không tính mập sau mập t h á p đ ả o giường để đạn bay một hồi đại ca tới thanh này ổn gà mới vừa tiến vào khả khả sở tiệu đi ô người căn cứ mưa đạn trên cơ bản biết là chuyện gì xảy ra bọn hắn đều hơi kinh ngạc đối diện dẫn chương trình giống như cũng không nổi danh vậy mà lại có một cái mạnh như thế đại ca đến mức điểm số đều đã vượt qua gia chủ mình truyền bá thế là đại gia n h a u n h a u gia nhập chiến trường bắt đầu cho khả khả s o á t lên cạn đ ị vạn rất nhanh khả khả cùng xa xa chi ở giữa t r ê n lệnh càng ngày càng nhỏ khả khả sờ tiêu đi ấu、oh、phan hâm mộ nhìn thấy đầy bình phong cạn đ ị vạn cùng giờ ho ui in một hào c h ở n h a u n h a u cao trào ha ha biết cái gì gọi là thực lực sao đây chính là thực lực người phía dưới cũng tất cả đều tại phục chế lời giống vậy soát bình phong không biết ai nói một câu không phải đánh bảng một sao cùng dù sao cũng so điểm có quan hệ gì một câu bừng tỉnh người trong ộ n g tất tiến nhập sở tiêu đi ô phan hâm mộ giờ mới hiểu được thì ra s o n g phương so đấu chính là bảng một thực lực mọi người thấy xa xa sở tiêu đi ô cạn đ ì a vạn vậy mà tất cả đều là một người soát trong nháy mắt không bình tĩnh ngoa tạo đối diện còn không có đình chỉ chúng ta đây không phải muốn thua sao đúng vậy à, h ã n theo tiến vào sở tiêu đi ô liền không ngừng qua đã soát ba trăm nhiều cái cạn đ ì a vạn chúng ta bảng càng nhiều thiếu năm mươi kia không hết con b không chỉ là f a n hâm mộ đằng sau tiến vào khả khả sở tiêu đi ô các vị đại ca cũng, cũng sẽ không tiếp tục soát lễ vật bởi vì bọn hắn cảm thấy đã không có soát cần thiết cho dù là cái kêu gọi vương tổng dừng lại không soát chính mình cũng không có khả năng soát ba trăm nhiều cái cạn nỉ vạn a húng chi đối diện căn bản không có ý muốn dừng lại thời gian dần trôi qua xa xa sở t i ê u đi ô điểm số lại đuổi theo ta đi vương tổng đây là một người đơn đấu đối diện cả một cái sở t i ê u đi ô người a các ngươi cùng lên đi chúng ta vương tổng thời gian đang gấp vương tổng n ư u bức phá âm sau một hồi lâu đợ cờ cuối cùng kết thúc trần sinh tổng cộng soát một nghìn cái cạn nỉ vạn không riêng b ả n một phần số nghiền ép đối diện ngay cả tổng điểm số đều so đối diện cao một chút xa xa lúc này đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình kích động nàng che lấy mặt mình nước mắt không ngừng tuân ra không biết là bởi vì kích động vẫn là cảm động l i sa nít nêm xa xa độ thiện cả mười lăm trước mắt độ thiện cả bảy mươi lăm mà hai bên mưa đạn cũng đều nổ song phương f a n hâm mộ đều không dám tin vào hai mắt của mình một cái chín mươi vạn f a n hâm mộ dẫn chương trình vậy mà đánh bại f a n hâm mộ số bảy mươi triệu giờ hu ii n một tỷ khiến người ta g i ậ t mình nhất chính là những n à y cơ h ộ i là lấy trần sinh sức một mình hoàn thành một mình hắn đối kháng đối diện cả một cái sở tiêu đi âu người bạch tử nói chuyện vương tổng ta nguyện phụng ngài là mặt đất mạnh nhất mười vạn có gì đặc biệt hơn người còn không phải bị vương tổng đẻ xuống đất ma sát có chơi có chịu khả khả tiếp bị trừng phạt ta vương tổng cho đối diện đến điểm hung ác trừng phạt nhường đối diện đóng lại mỹ nhan cùng l ọ c tính trần sinh nhìn thấy t ở cờ kết thúc cái này mới dừng lại nhìn thoáng qua mưa đạn trong màn đạn nói nhiều nhất liền để cho khả khả đóng lại mỹ nhan cùng l ọ c tính trần sinh l ắ c l ắ c đau nhức ngón tay ở trên màn ảnh đánh xuống mấy dòng chữ tại chị ép trên bảng nhảy một bản coi như trừng phạt chị ép tấm k ê u vũ xem như so khá thường gặp trừng phạt đối với khả khả dạng này đại chủ truyền mặc dù có chút nhục nhã nhưng cũng tốt hơn nhường nàng đóng lại mỹ nhan cùng lọc kính bởi vì trần sinh đã nhìn qua khả khả cơ sở tin tức nhan t r ị cho điểm tám mươi tám so bạch lạc nhan còn thấp hơn một chút mặc dù tại người bình thường bên trong không tính thấp nhưng đối với nàng dạng này đỉnh cấp nhan t r ị dẫn chương trình mà nói cũng không tính cao thử nghĩ một hồi ngươi có một ngày nhìn thấy mình thích dựa vào nhan t r ị ăn cơm minh tinh trang điểm dáng vẻ giống như còn không sánh bằng chính mình mỹ nữ bên cạnh có phải hay không cảm giác có chút hứa thất vọng n ư ờ n g dẫn chương trình quan mỹ nhan như là giết người phụ mẫu mọi người thấy trần sinh phát mưa đạn lập tức hô to vương tổng hải lượng khả khả nhìn thấy cái này trừng phạt trong nháy mắt thở dài một hơi nếu là đối diện thật đưa ra để cho mình đóng lại mỹ nhan chính mình thật là có chút sợ hãi nếu như không đồng ý cái kia chính là không chơi nổi sẽ bị hát phấn phúc chết nếu như đồng ý quan mỹ nhan vậy mình khẳng định sẽ tổn thất một bộ phận phan hâm mộ cũng may đối phương cũng không có đúng lý không thang người k i ế tốt t khả khả có chơi có chịu cái này cho vương tổng khiêu vũ c h ờ một chút không bao lâu nhi khả khả theo phòng chứa đồ bên trong tìm tới phủ bụi đã lâu chị ép tấm cái này chị ép tấm là nàng mới xuất đạo lúc đã dùng qua có một ngày cùng một cái đại chủ truyền bá Vậy Việc về này nay mà muốn ngoài thắng diện. nóng xoát. đối lại ý trả Từ lục sau nàng liền bắt đó ầ tầm u xuất triệu tại mắt bên trong. Cho đến trở thành hiện Cho hâm h mọi người giờ bên đến fan mộ ú nàng một tỷ. Sau đó, n liền lại cũng chưa dùng qua cái này chỉ ép tấm không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà bại bởi một cái chín mươi vạn f a n hâm mộ dẫn chương trình ai thế giới bất quá là một cái cự đại gánh hát rong k h ả k h ả bất đắc dĩ lắc đầu không biết bắt đầu từ khi nào chính mình dường như quên đi lúc đến đường biến không coi ai ra gì biến có chút cao ngạo hiện tại nàng mới hiểu được một cái đạo lý đứng được càng cao rơi càng thảm mấy năm này có bao nhiêu mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn f a n hâm mộ đại chủ truyền bá chính là quá c ồ n vọng mà sập phòng khả khả đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình minh bạch rất nhiều đạo lý nàng hít sâu một hơi bắt đầu ở chỉ ép trên bảng hết sức chuyên chú khiêu vũ liền như chính mình chỉ có mấy vạn f a n hâm mộ lúc như vậy chăm chú mấy phút sau khả khả rốt cục n g ả y xong nàng dường như cũng không có bởi vì thua tranh tài mà khổ sở ngược lại cùng đối diện xa xa nhận tình hạt lên thậm chí còn phát động p a n hâm mộ của mình cho đối diện điểm chú ý trần sinh nghe hai người nói chuyện p i ế m cảm giác bối rối đành tới liền quan bế điện thoại nằm ngáy ho, ho lên. Ngày thứ hai, trần sinh chỉ cảm thấy lỗ thai của mình có chút nữa không khỏi dùng tay vớt vớt lỗ thai c h ầ m rãi mở mắt ra sau phát hiện bạch lạc nhan vậy mà ngồi s ồ m ở chính mình trước giường nàng một cái tay nâng cầm lên một cái tay bắt lấy một nhỏ lọn tóc xem ra vừa mới nàng chính là dùng lọn tóc cho lỗ thai của mình gãy ngửa bạch lạc nhan ngươi lên thật s ớ m à. trần sinh theo trong chăn ngồi xuống r ù i r ù i con mắt nói rằng bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh tám khối cơ bụng cùng hoàn mỹ nhân ngư tuyến lập tức đỏ mặt túi đầu xuống trần sinh ta vừa mới nhường khách phòng đưa tới bữa sáng muốn hay không cùng một chỗ ăn chút Tốt, vừa vặt bụng có chút đói bụng. vậy ngươi đi trước rửa mặt ta ta đi cấp ngươi cầm quần áo đang khi nói chuyện bạch lạc nhan liền hướng tủ quần áo đi đến trong nội tâm nàng lại đang âm thầm lũ ư ỡ lưỡi trần sinh dáng người cũng quá tốt rồi a vừa mới chính mình vì cái gì có mong muốn sở một thanh xúc động chính mình sẽ không phải thật thích trần sinh ra hỏa này đi hai người ăn sáng song sau hai người một chiếc xe về trường học trên xe trần sinh đang đang suy tư kế hoạch tiếp theo lúc đ ỗ n g nhiên thấy được giờ hui n ở bên trên xa xa phát tới một đầu pm vương tổng mấy ngày nay có thời gian không chương bốn mươi b ố gợi cảm dẫn chương trình cả nước có thể bay chương bốn mươi b ố gợi cảm dẫn chương trình cả nước có thể bay trần sinh nghĩ nghĩ vừa v ặ n hai ngày này mẹ tô cùng bạch lạc nhan bọn người có việc chính mình nhàn rỗi cũng là nhàm chán không bằng cùng cái này gọi lý sa dẫn chương trình phát triển một chút hiện tại lý sa độ thiện cảm đã lên cao tới bảy mươi năm cũng coi là rất cao mấy ngày nay không tính bận điệu có chuyện gì không đối diện cơ hồ dây trả lời vương tổng hai ngày này đối xa xa duy trì nhường xa xa được sùng ái mà lo sợ xa xa hôm nay nghỉ ngơi muốn xin ngài ăn bữa cơm ngài nhìn có được hay không ăn cơm Ta n h ì n n g ư ơ i t r a n g chủ bên trên ýp địa chỉ giống như cùng ta không phải một tòa thành thị a không sao cả v ư ơ n g t ổ n g ta có thể đi tìm ngài ngài hiện tại là tại thiên hải t h ị sao đúng vậy kia không tính x a ta tại ma đô thị đi máy bay đi qua cũng liền hơn một giờ t r ầ n sinh nhìn thấy lý sa muốn đi máy bay tới đông nhiên nhớ tới m ộ t c â u gợi cảm dẫn c h ư ơ n g trình cả nước có thể bay xem ra chỉ muốn đại ca cho đủ nhiều cho dù là đại chủ truyền b á đều phải cho mấy phần mặt m ũ i nhớ k ỹ mấy năm trước đùa c á bình đại rất hòa thời điểm hồ lô đạo n ô kỳ l ò n cùng cái khác mấy cái đại lao mở một lần hội nghị bà trọn tại lần này trong hội nghị đại gia trao đổi học tập tư liệu bên trong phần lớn là nổi danh nữ mc tài nghệ biểu hiện ra có thể nói là tương đối nổ tung vương tổng có thể hay không thêm một chút hệ chặt lý sa lần nữa phát tới một cái tin t ố t trần sinh tăng thêm lý sa hệ chặt về sau đem địa chỉ của mình phát tới rất nhanh lý sa liền phát tới một đầu hệ chặt tin tức vương tổng bởi vì tối hôm qua cùng khả khả thị vợ cờ sa sa hiện tại đã bên trên nóng lục x o á t đâu a vậy sao vậy chúc mừng a nhờ có vương tổng duy trì kỳ thật ta lần này đi tìm lại cũng là nghĩ tạm thời ngưng phát hình hai ngày thư giãn một tí Ta sợ cái người à y l u ồ n sóng l ợ n lớn, dễ dàng lọt vào phản、vệ. Trần Sinh nghe xong không khỏi đối cái này gọi dẫn chương trình nhìn thoáng n g gọi g quá qua. cái lọt Lý dễ vào vệ. cao khỏi Sa đối ư bình thường đ ỗ n g nhiên bạo hỏa chi sau khẳng định là nghĩ đến đuổi tóm chặt lấy cái này l u ồ n g sóng lượng t ậ n lực nhiều vòng một chút f a n hâm mộ cùng tiền dù sao cơ hội chớp mắt là qua nhưng là lý sa lại có thể nhịn xuống dụ hoặc lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đây quả thật là không đơn giản bất quá cái này cũng không khó lý giải người đọ thị phi nhiều là một cái dẫn chương trình bỗng nhiên bạo đỏ về sau không riêng sẽ có một đám người nhìn chằm chằm ngươi còn sẽ có một đám người đi đào ngươi ngày xưa hát lịch sử dù là ngươi xuất hiện một chút sai lầm nhỏ nhỏ đều sẽ bị người vô hạn p h o n g đại thậm chí liền ngươi khi còn bé nhìn lén hàng xóm tắm rửa đều có thể mắc ra bất quá có một chút trần sinh không quá lý giải theo lý thuyết lý s a nếu quả như thật muốn ép một đợt nhiệt độ lúc này không nên thành thành thật thật ở trong nhà sao tùy tiện cùng sở hữu cái này bản g một đại ca gặp mặt chẳng phải là lại càng dễ sập phòng ân vậy ta đi rồi cảm ơn ngươi đối ủng hộ của ta đi nhanh đi đừng l ề m ề chậm chạp bạch lạc nhan phất phất tay quay người rời đi trần sinh nhìn thoáng qua thời gian mới lên buổi trưa hơn chín giờ nếu không lại đi tìm một chỗ tiêu phí một chút tuy nói đồng dạng chỗ ăn chơi đều là ban đêm kinh doanh nhưng mình này sẽ thật sự là có chút nhàm chán đang định cầm điện thoại lục soát một chút v ụ cận chỗ ăn chơi lúc d i ệ p chi thu đ ỗ n g nhiên phát tới một cái tin trần sinh ngươi bây giờ có thể trở về phòng thuê một chuyến sao trần sinh có chút một mực diệm chi thu trên cơ bản không có cho mình phát qua tin tức hôm nay đây là thế nào trần sinh nhanh chóng trở về một cái tin tốt thu tỷ ta đến ngay sau đó trần sinh bước nhanh hướng phòng trò thuê đi đến mười mấy phút sau trần sinh đi vào phòng trò thuê cổng phát hiện trong phòng có không ít người diệp chi thu nhìn thấy trần sinh vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới nói rằng trần sinh thật sự là thật không tiện ngươi về sau đến chuyển sang nơi khác ở đội chỗ vì cái gì a trần sinh hơi nghi hoặc một chút truy vấn lúc này chủ thuê nhà lao thái thái giận đùng đùng đi lên phía trước nói rằng để ngươi chuyển ngươi liền chuyển lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy là như vậy đệ đệ ta cùng em dâu tân phòng sửa chữa bọn hắn một nhà muốn chuyển tới ở bởi vì nhà bọn họ nhiều người trên lầu ở không ra cho nên chỉ có thể ở bộ phòng này diệp chi thu kiên nhẫn giải thích nói a hóa ra là dạng này a trần sinh gật gật đầu mặc dù hắn đối lao thái thái cách làm này có chút khó chịu nhưng cũng không muốn nhường diệp chi thu quá mức khó xử phản chính tự mình cũng dự định dọn đi cùng lắm thì đi trước m ẹ tô vậy đối phó mấy ngày lúc này dựa vào tại cửa ra và hoàng mau nhìn về phía lao thái thái hỏi kia phòng của chúng ta thuê tính thế nào ngươi dự định lui nhiều ít lao thái thái nhất miệng Tức g i ậ người nói, n t h á này cũng không mấy ngày liền đến kỷ, còn lui cái gì lui à? Còn có, tiền thế chấp cũng không n à? mấy cái có, chấp coi gì kỷ, thế h lui lui lùi, là nhà đồ dùng trong nhà cùng trong phòng ốc m bọn Ngươi phí hết.、Người、xem một chút các ngươi làm đến khắp nơi đều là vết cắt lao thái thái mang theo một cái tay đèn không ngừng tìm kiếm có vết cắt địa phương mẹ nó bà già đ á n g chết con mẹ nó ngươi lại nói một cái thử một chút hoàng mao có chút phẫn nộ chỉ vào lao thái thái hung hăng gắt một cái nói ngươi nếu là dám không lùi ta tiền thế chấp tin hay không lão tử một mồi lựa cho ngươi đem phòng ở điểm lão thái thái có chút sợ hãi lui lại mấy bước có chút không phục nói rằng ngươi tên côn đồ cắp cái này làm sao nói đâu ngươi nếu dám điểm nhà ta phòng ở ta ta báo động bắt ngươi ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à. ngược lại lão tử không có gì cả chân trần không sợ mang giày hoàng mau một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ dường như căn bản không có cầm báo động coi ra gì lão thái thái thấy thế có chút sợ nàng cắn răng l ạ n h hư một tiếng nói tốt tốt tốt tiền thế chấp lui cho các ngươi hôm nay nắm chặt thời gian theo cái này dọn đi không chỉ là tiền thế chấp còn có cái này cả một cái nguyện tiền thuê nhà a i bảo ngươi trái với điều ước trước đây còn có lão t ử hôm nay c h u y ể n không đi đợi khi tìm được chỗ ở lại nói hoàng mao lạnh lùng nói lao thái thái không nghĩ tới đối diện vậy mà cường ngạnh như vậy bất quá nàng cảm thấy ngược lại cũng không nhất thời vội vã về phần một tháng tiền thuê nhà nàng mặc dù không muốn lui nhưng càng sợ hoàng mao đổ thừa không đi liền nhả ra nói tiết tốt tiền đều trả lại cho ngươi bất quá ngươi mau chóng dọn đi t ố t xem ở thu tỉ trên mặt mũi liền không so đo với ngươi hoàng mao lạnh hừ một tiếng cùng bạn gái quay người trở về phòng bên trong lao thái thái nhẫn nhịn đầy bụng tức giận nhìn về phía diệp chi thu hô ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì còn không mau một chút về trên lầu chúng ta lão diệp nhà có ngươi cái này sao trổi thật sự là gặp vận đen tắm đời diệp chi thu bất đắc dĩ t h ở d à i đi theo lao thái thái đi lên lầu trần sinh vừa muốn mở miệng nói thu tỷ ta nuôi dưỡng ngươi nhưng cảm giác được hiện tại thời gian còn chưa thành t h ụ nếu là thu tỷ không nguyện ý rời đi chính mình nói xong câu đó chẳng phải là nhường nàng gặp càng nhiều n ụ c mạ nàng n từng mịt mờ nói qua nuôi gia đình mặc dù đối nàng không tốt nhưng dù sao đã cho nàng một miếng cơm ăn chờ minh báo hoàng n tự nhiên sẽ rời đi trần sinh biết lòng người phức tạp mỗi người đều có mỗi người làm người tiêu、chuẩn. tự nhiên cũng không nhiều khuyên chương bốn mươi lăm ước toa toa họ phờ liền gặp mặt chương bốn mươi lăm ước toa toa họ phờ liền gặp mặt trần sinh nằm tại phòng trọ trên giường mở ra giờ hui n. đưa đỉnh mấy cái tin cơ h ộ đều cùng tối hôm qua tờ cờ có quan hệ trần kinh võng hồng xa xa sở tiêu đi ô kinh hiện đại lão cùng soát một nghìn nhiều cái cạn bị vạn phía sau nguyên nhân là bảy mươi triệu f a n hâm mộ giờ hui một tỷ khả khả vậy mà bại b ở i trăm vạn cấp f a n hâm mộ võng hồng một đêm chướng phấn một triệu lại đổi mới hoàn toàn tinh chủ truyền bá sinh ra người thần bí a a a kiến tải vương tổng phía sau liên cùng tiêu phí bí mật là đêm hôm đó t à i đại khí thô vương tổng tiến vào gian phòng của ta trần sinh nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức tiện tay đem nó ấn mở kết quả phát hiện gian phòng chỉ là sở tiêu đi ô dựa vào hiện tại tiêu để chó cũng quá cho đi liền sẽ phát một chút hấp dẫn người nhãn cầu tin tức bắt đầu còn tưởng rằng là có người truyền lại từ mình sở căng đan đâu trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu cho mễ tô cùng lý sa phân biệt gửi tới một cái tin để các nàng tạm thời không được lộ ra mình tin tức sau đó kiểm tra một hồi tài khoản tổng thu nhập đã đạt đến bảy mươi hai ức ta m ệ n mọi nốt vạt cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi mới hai ngày nhiều thời giờ liền kiếm lời bảy mươi nhữ đây là tại không có đạt tới hiệu suất cao nhất suất dưới tình huống nếu là bật hết hỏa lực nam gái mỹ nữ ngày đêm không ngừng phục vụ chính mình nhiều nhất có thể kiếm bốn mươi ba hai ức bất quá muốn thật là như thế này trần sinh ngược lại sẽ cảm thấy không có ý nghĩa chính mình chẳng phải là hoàn toàn biến thành máy kiếm tiền đang lúc trần sinh chuẩn bị quan bế trực tiếp chơi một ván trò chơi lúc lý sa đ ỗ n g nhiên phát tới một cái tin vương tổng t a bên này còn có nửa giờ liền rơi xuống đất trên máy bay cũng có thể phát tin tức chưa từng có ngồi qua máy bay trần sinh có chút kinh ngạc hỏi không phải nghe nói điện thoại ở trên máy bay đến mở chế độ máy bay sao ta dùng chính là không vận wifi là có thể lên mạng mặt khác ta còn chứng kiến vương tổng cho mấy cái nữ mc khen thưởng lễ vật đâu kỳ hỉ ta chỉ là nhìn các nàng nhân khí thảm đ ạ o muốn cho các nàng một chút cổ vũ mà thôi ha ha vương tổng thật đúng là lấy giúp người làm niềm vui đâu đúng rồi vương tổng ngươi có thể hay không lái xe tới đó ta ta sợ chính mình mấy ngày nay ngồi taxi xuất đầu lộ diện dễ dàng bại lộ trần sinh nghe xong lập tức có chút bó tay rồi chính mình người tài khoản mới mấy trăm khối tiền nào có tiền mua xe a trước kia vẫn còn có một chiếc xe điện nhưng nhường thiết cách hóa lạp đem bình điện t r ộ m đi nhưng hắn lại không tốt trực tiếp mở miệng cũng không thể nói mình liền chiếc xe đều không có chứ càng nghĩ trần sinh trả lời xe của ta đưa đi bảo dưỡng chờ ngươi tới sân bay chúng ta trực tiếp tại phủ cận mua một chiếc là được vương tổng dạng này không tốt lắm đâu chẳng phải là lại cho người pha phí lý sa có chút ngượng ngùng nói rằng nhiều nước vừa vặn ta cũng nghĩ lại mua một chiếc xe tiết tốt vương tổng một hồi thấy một hồi thấy trần sinh đánh m ạ n ướp xe đứng dậy đi xuống lầu dưới nửa giờ sau trần sinh đi tới thiên hải thị sân bay ta tại t 3 ra miệng một cái dưới biển quảng cáo mặt trần sinh cho bên người biển quảng cáo đập một tấm hình phát cho lisa tuốt vương tổng ta lập tức tới ngay mấy phút sau một cái mang theo khẩu trang kính dâm nữ tử theo t 3 xuất khẩu đi ra nàng một vừa nhìn điện thoại một bên hết nhìn đông tới nhìn tây dường như đang tìm kiếm cái gì thằng đến nhìn thấy cách đó không xa biển quảng cáo cùng người bên cạnh ảnh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm hô rốt cuộc tìm được l i sa làm sửa lại một chút quần áo bước nhanh hướng biển quảng cáo đi đến khi tới gần biển quảng cáo lúc nàng không khỏi ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra dưới biển quảng cáo như thế nào là người trẻ tuổi chẳng lẽ là chung quanh còn có cái khác giống nhau như đúc biển quảng cáo lý sa có chút không xác định ngắm nhìn một phía phát hiện cũng không có tương tự biển quảng cáo chơi ạ vương tổng sẽ không phải là người trẻ tuổi a nghĩ đến cái này lý sa nhịp tim không khỏi thêm nhanh hơn một chút nàng trong tưởng tượng vương tổng hẳn là một cái bụng vẹ dầu mỡ đ ạ i thuốc thậm chí còn khả năng đã tạ đ ỉ n h nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới vương tổng không năm ánh sáng nhẹ dáng dấp còn mười phần xuất khí chính mình thế nào cảm giác thợ săn lấy con mồi phương thức xuất hiện kiệt kiệt kiệt lý sa hít sâu một hơi bước nhanh hướng trần sinh đi tới ngài tốt xin hỏi là vương tổng a trần sinh mầng đầu nhìn một cái võ trang đầy đủ nữ tử đối phương mặc dù thấy không rõ hình dạng nhưng thông qua bộ mặt hình dáng cùng khí chất trên người như cũ có thể phân biệt ra được đây là một cái mỹ nữ nhất là nàng hôm nay cố ý mặc vào một cái quần áo bó đem dáng người phát h ỏ a m ư ờ i phần hoàn mỹ xem xét chính là bình thường không ít kiệt thân ngươi là xa xa ân ta chính là ước ngài gặp mặt dẫn chương trình xa xa nghĩ không ra vương tổng vậy mà còn trẻ như vậy vương tổng chỉ là ta tùy tiện lên nít nên mà thôi trần sinh quan sát một chút lý sa mỉm cười nói nói xem ra ngươi giữ bí mật công tác làm rất tốt sao không có cách nào chúng ta vong hồng liền sợ bị người đánh cắp đập sau khi nói xong lý sa dường như ý thức được mình nói sai vội vàng giải thích nói vương tổng ta không phải ý tứ kia ta là sợ có người bắt ta cùng ngài tự mình gặp mặt làm văn trường đối với ngài ảnh hưởng không tốt ngươi cái này miệng nhỏ rất có thể nói a trần sinh thật cũng không sinh khí vương tổng nếu không chúng ta gọi xe sau đó tìm tiệm cơm trò chuyện chút lý sa thấy trần sinh dường như cũng không có lái xe tới cảm giác đối phương nói mua xe chỉ là thuận miệng nói mà thôi ta mới vừa từ trên điện thoại di động phát hiện phụ cận có một chiếc phe ra di bốn s cửa hàng chúng ta đi trước kia xem một chút đi phe ra di lý sa không khỏi kinh hô một tiếng đây chính là động một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn cấp cao xe hình a lý sa cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện này đối với vương tổng mà nói thật đúng là không gọi sự t ì n h theo n h i ệ t tâm dân mạng thống kê vương tổng hai ngày này quang tại giờ h ui nở sở t u đi ô soát lễ vật liền soát sáu trăm vạn hơn mấu chốt người ta soát rất tùy ý. cho cái nào đó nữ mc soát xong lễ vật chỉ định một chút nhiệm vụ liền trốn mất căn bản sẽ không qua dừng lại thêm tại nữ mc sở t i ê u đ do loại này ngang tàng sức lực thử hỏi ai có thể so ra mà vượt hai người tùy tiện đón một chiếc xe rất mau tới tới phe ra di b s cửa hàng một cái tiêu thụ nhìn thấy hai người hơi kinh ngạc lườm lý xa một cái lập tức vừa cười vừa nói hoan nghênh quang lâm xin hỏi hai vị muốn nhìn loại nào xe hình chúng ta trước đi dạo rồi nói sau trần sinh trên xe lúc chỉ là tại trên mạng tùy tiện nhìn mấy khoản xe hình đối bọn chúng cũng không phải là h i ể u rất rõ tiêu thụ mang theo hai người thao thao bất tuyệt giới thiệu p e ra di mấy khoản phổ biến xe hình bất quá trần sinh đối bọn chúng cũng không phải là rất hài lòng không phải ngại không dễ nhìn mà là quá tiện nghi dù sao chỉ có hoa nhiều về sau trở lại hiện khả năng nhiều một ít trần sinh nghe được có chút án đi thẳng vào vấn đề đối tiêu thụ nói rằng quên đi tôi h ngươi trực tiếp mang ta đi nhìn các ngươi cái này quý nhất xe a t r ư ơ n g bốn mươi sáu huyết mạch lắp c h ê trương tiểu thư t r ư ơ n g bốn mươi sáu huyết mạch lắp c h ê trường tiểu thư tiêu thụ nghe xong có chút khó khăn nói tiên sinh thật không t i ệ n quý nhất mấy khoản xe hình ta đã vừa mới giới thiệu qua trần sinh nghe xong có chút thất vọng bất quá hắn cũng biết một chút đặc thù xe hình cần phải đặc biệt dự định đồng dạng 4 s cửa hàng căn bản không có một bên lý xa thấy thế ôn nu nói vương tổng ta cảm thấy phe ra gsf chín mươi cái này xe cũng không tệ đâu ta khuê mật liền có một chiếc không riêng vẻ ngoài xinh đẹp điều khiển cảm thụ cũng rất tuyệt vậy được rồi liền mua chiếc này a trần sinh vừa dự định mua xuống một đài phe ra gsf chín mươi lúc mấy cái hai mươi nhiều tuổi người trẻ tuổi giận đùng đùng chạy vào đại sảnh mấy vị tiên sinh xin hỏi có gì cần trợ giút sao một ga tiêu thụ vội vàng đi lên dò hỏi lan đi đem lão bạn của các ngươi gọi tới một cái nhuộm tóc đỏ đánh lấy bông t hai t i ể u tử nổi giận mắng tiêu thụ nhận ra trước mắt nam tử tóc đỏ chính là trương thị tập đoàn nhị công tử trương sở kiều tiêu thụ nuốt ngủm nước bọn có chút khiếp đảm nói t r ư ơ n g thiếu lao bản của chúng ta đang ở văn phòng họ xin ngài c h ờ một chút một chút mẹ nó một phút bên trong bảo hắn bỏ ra đây cho ta nếu không ta đập các ngươi cửa hàng tin hay không trương sở kiều hung hắn nói cùng lúc đó cái khác mấy cái tinh thần t i ể u tử cũng tới trước đi vài bước cầm trong tay các loại côn đồng dường như một giây sau liền muốn động thủ trong tiệm mấy cái tiêu thụ trong nháy mắt có chút chân tay luôn cuống bên trong một cái người suy tư một lát lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại không bao lâu một người trung niên nam tử đi tới cười ha hả nói rằng c h ư ơ n g thiếu ta ở trong điện thoại không phải đều nói rõ sao quái không h ả o ý còn phải phiền toái ngài tự mình đi một chuyến nói rõ ràng cái đầu mẹ ngươi a trương sở kiều tiến lên một bước chỉ vào nam tử trung niên cái m ư i mắng tiền t ấ n lai con mẹ nó ngươi thiếu cùng lao tử giảng u nằm chặt đem tiền trả lại cho ta ai nha trương thiếu thật sự là lui không được a tiền tân lai giang tay ra có chút khó khăn nói ngài cũng biết p e g a gf tám mươi là hạ khoảng, trong nước chỉ có đài hạng lạch hơn nữa còn đều tại hồng kông bên kia ta đây là thật vất vả mua được lui ta bán cho ai đi ta mặc kệ xe này ta liền cũng không đụng tới c h ơ n g thiếu ngài dù sao cũng phải giảng đạo lý a xe ta đây là nắm nhiều ít quan hệ mới giúp ngài làm được ngài nếu là không mua xe này một lát cũng bán không ra a vậy ngươi nói làm sao bây giờ trương sở kiều thanh em rõ ràng yếu đi mấy phần tiền tấn lai、like、trầm ngâm một lát sau đó vẻ mặt ý cười nói rằng như vậy đi bộ kia f tám mươi tổng cộng bỏ ra bốn mươi tám triệu khâu trừ mười triệu tốn thất phí còn lại ba mươi tám triệu ta hai ngày nữa gọi cho ngươi ngươi thấy thế nào Nam nó, mẹ đó, bộ kia xe trương a liền liền tới cũng không đụng tới một chút, một t ự c tiếp tổn thất ờ i phải biết, cũng không quang ra triệu. người sở kiều căn bản không tiếp thụ được cái giá tiền này cho sau lưng mấy cái tinh thần t i ể u t ử một ánh mắt người phía sau ngầm hiểu xếp theo các loại côn đồng chậm rãi đi lên phía trước mà đúng lúc này không biết từ chỗ nào đ ố n g nhiên thoát ra năm cái bảo an cùng bảy tám cái mà câu phục chẳng hán tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch khiến chống bạo loạn cùng phòng n g ừ a bạo lực côn gì gì đó đầy đủ mọi thứ dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng trương sở kiều con mẹ nó ngươi không nên ép ta tỉnh một hồi khó coi tiền tấn lai giống như là biến thành người khác trên mặt g i ữ t ậ n nô lên mẹ nó xem ra ngươi cái này lão c ẩ u đã sớm chuẩn bị các huynh đệ cho ta đánh cho đến chết trương sở kiều từ trong ngực lấy ra một cây suý côn giang giác một tiếng đem nó mở ra hướng tiền t ấ n lai vào tới g i n g tay cổng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ từ hét to âm thanh theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen cao gậy nữ tử cộc cộc cộc dẫm lên cao g ó p nhanh trong hướng đám người đi tới trương sở kiều nghe được thanh âm sau không khỏi dùng mình một cái trong n g á y mắt suy sụp hắn thả ra trong tay s u y côn xoay người lại vẻ mặt kinh ngạc nói tỉ ngươi sao ngươi lại tới đây cao gầy nữ tử không nói gì đi đến trương sở kiều trước mặt dùng sức quăng hắn một bậc hai ba trung điệp cái tác tâm thanh tại an tĩnh trong đại sảnh lộ ra phá lệ thanh thúy tỉ ngươi vì cái gì đánh ta trương sở kiều bùng mặt có chút bất t ứ hỏi bất quá có thể nhìn ra hắn đối nữ tử dường như có bẩm sinh sợ hãi ngươi nói vì cái gì còn lại trong nhà hiện tại không đủ loạn sao Thì, ta cao h ỉ l gầy nữ tử lúc này mới nhìn về phía tiền tân lai mang theo hãy này nói tiến thúc thật sự là thật không tiện trong tiệm tất cả tổn thất từ chúng ta phụ trách t h ư ơ n g tiểu thư khắc khí tiền tấn lai cười ha ha lập tức lại khôi phục vừa mới sắc mặt nói rằng chương thiếu chỉ là nhất thời xúc động mà thôi cũng không có cho bản điếm tạo thành bất kỳ tốt thất tự nhiên không cần bồi thường vậy là tốt rồi cao gầy nữ tử hơi suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi vậy ngài nhìn chiếc xe kia có thể hay không trả lại tiền ai nha cái này sao tiền tấn lai、like、sờ lấy chính mình đầu trọc vẻ khó khăn xem ở trương tiểu thư trên mặt mũi xe này chỉ có thể lui bốn mươi triệu đây đã là ta làm ra nhượng bộ lớn nhất cao gầy nữ tử nhữ n g mày cuối cùng vẫn gật đầu có thể bất quá cần hôm nay đánh khoản thật không tiện trương tiểu thư nhiều tiền mặt như vậy ta trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến ai như vậy đi hai ngày sau các ngươi đem đặt chiếc xe hợp đồng lấy ra sau đó ta đem tiền chuyển cho các ngươi tiền tấn lai、like, con mẹ nó ngươi chơi ta đây ngươi hẳn phải biết nhà ta hiện tại cần dùng gấp tiền căn bản đợi không được hai ngày trương sở k i ề u trong nháy mắt nổi trận lôi đỉnh ai ta cũng không có cách nào à cho dù là đi ngân hàng lấy cái này nhiều tiền như vậy còn phải sớm hẹn trước đâu tiền tấn lai vẻ mặt khó khăn nói đó có thể thấy được hắn cũng không phải là chối tử mà là thật cần một quãng thời gian không khí hiện trường nhất thời lạnh tới cực điểm tựa như là đàm phán lâm vào cục diện bế tắc đồng d ạ n g lúc này một mực đứng ở một bên trần sinh bỗng nhiên nói một câu nếu không đem chiếc xe kia bán cho ta đi vừa vặn ta muốn mua một chiếc siêu xe trong đại sành tất cả mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía trần sinh trong ánh mắt tràn ngập hoang mang tiền tấn lai sờ lên chính mình đại quang đầu hơi kinh ngạc hỏi tiêu thụ vị tiên sinh này là a vị này là vương tổng là đến tiệm chúng ta mua xe khác h nhân lấy lại tinh thần tiêu thụ giải thích nói tiền tấn lai ha ha cười nói ha ha vương tổng khả năng không hiểu rõ đầu đôi u sự t ì n h trương thiếu muốn mua xe là phe gia gf 8 0 giá trị bốn mươi tám triệu ngài nhất định phải mua sao trương sở kiều cũng có chút không nhịn được nói tiểu tử có thể hay không đừng tại đây quấy dối ca hiện tại đang phiên đây toàn bộ thiên hải thị phú nhị đại hắn đều biết căn bản chưa thấy qua trần sinh nhân vật này nếu không phải mình tỉ tỉ tại cái này hắn đ o á n chừng đã sớm mắng lên ta đương nhiên là nói thật nếu như không tin ta hiện tại liền có thể đánh khoản trần sinh giọng bình tĩnh nói t r ư ơ n g bốn mươi bảy trương gia đại tiểu thư t r ư ơ n g bốn mươi bảy trương gia đại tiểu thư một câu bên trong đại sành tất cả mọi người ngây n g ầ n cả người con mẹ nó ngươi ở đâu ra mau đầu tiểu tử cũng dám dóng dạt nói bốn mươi tám triệu hiện trường đánh khoản thậm chí ngay cả lì s a đều có chút khó có thể tin nhìn về phía trần sinh vương tổng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ chuyển khoản nhưng khác biệt tại soát lễ vật thật là có không ít hạn chế yên tâm đi trong lòng ta đều biết lý sa không cần phải nhiều lời nữa nhưng vẫn như cũ có chút trọn dạng trần sinh xác thực có tiền nhưng duy nhất một lần soát nhiều tiền như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng a bốn ép chủ tiệm cùng cái kia gọi trương thiếu nhìn qua đều không phải là loại lương thiện nếu là một hồi không bỏ ra nổi tiền có thể liền phiền b á i một bên kẻ già đợi tiền tấn lai sờ lên đầu trọc ngoài cười nhưng trong không cười nói ha ha vương tổng đã thành tâm muốn mua kia liền trực tiếp đem tiền chuyển cho trương t h i ế u a tỉnh phiền b á i trong lòng của hắn nghĩ lại là trương sở kiều trả tiền dùng chính là trương thị tập đoàn công ty tài khoản xem như sạch x é tiền mà trước mắt trần sinh chính mình căn bản không hiểu rõ không nói trước hắn đến tột cùng có tiền hay không chính là thật có tiền chính mình cũng sợ tài chính bắt nguồn không rõ trần sinh nhìn về phía trương sở kiều nhàn nhạt mở miệng k i a liền trực tiếp đem tiền chuyển cho ngươi cái này một câu cho trương sở kiều làm một b ư ớ c muốn nói bình thời hắn chỉ coi là có người đang t r e o cận chính mình khẳng định sẽ đem hành hung một trận tại thiên hải thị có mấy người trẻ tuổi có thể tùy tiện xuất ra nửa cái nhỏ mục tiêu mua xe dù cho có mấy cái như vậy người cũng đều là người hắn quen biết nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự trương gia hiện tại cần dùng gấp tiền dù là một cơ hội nhỏ nhoi hắn đều không muốn bung ô tha trong đám người vị kia cao gầy nữ tử chậm rãi đi lên phía trước vương tổng ngài vừa mới nói muốn mua chiếc kia giá trị bốn mươi tám triệu phe ra gì f tám mươi là thật sao cao gầy nữ tử còn cố ý nhấn mạnh một chút bốn mươi tám triệu đương nhiên là thật trước mặt nhiều người như vậy ta sẽ tùy tiện đùa giỡn hay sao trần sinh sau khi nói xong còn nhìn thoáng qua t r ư ờ n g sở kiểu cùng lão bản cao gầy nữ tử cẩn thận suy tư một phen cảm thấy trần sinh không giống như là đang nói đùa lúc đầu hiện tại giữa song phương liền đã dương cùng bạc k ế m ma quyền sát trưởng ai sẽ tìm đường chết tại cái này mấu chốt cho đại gia nói đùa đây không phải trong hầm phân đốt đèn lồng muốn chết đi cao g ầ y nữ tử lông mày dán ra nữ khí cũng hỏa hoãn mấy phần vương tổng ngài tốt tự giới thiệu mình một chút ta là thiên hải thị trường thị tập đoàn phó tổng giám đốc trương linh chi xin thứ cho ta m ạ o phạm có thể tiết lộ một chút thân phận của ngài sao nếu như ngài thật có thể mua xuống chiếc xe kia ta nhất định khiến gia phụ tự mình đến nhà bãi phòng trần sinh cũng không có trực diện trả lời mà là vừa cười vừa nói khách khí lúc đầu ta cũng vừa lúc cần một chiếc xe thể thao không tính là giút cái gì đại ân trương linh chi trong nháy mắt đối trần sinh có mấy phần hào cảm đồng thời cũng biết đối phương không muốn lộ ra thân phận chân thật tiết tốt ngài nhìn lúc nào thời điểm thuận tiện ta lái xe mang ngài đi công việc gửi tiền thủ tục không cần phiền thoái như vậy đem ngân hàng của ngươi tài khoản cho ta ta trực tiếp chuyển cho ngươi một câu nói xong toàn trường phải sợ hãi trương sở kiều đang trầm mặc sau một lát thực sự nhịn không được không phải anh em ngươi nào đâu thuần bắt chúng ta làm đại ngốc t ử lắc lư thôi ngươi cho rằng kiên là mấy chục vạn a còn tưởng là trận c h u y n ngươi thế nào không nói ngươi có vài tỷ tiền mặt còn không hạn mệnh độ ở một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến tiền tấn lai、like、không khỏi lạnh hừ một tiếng tâm nói mình quả nhiên đoán không lầm g i a hỏa này làm sao có thể tùy tiện liền có thể mua được phe ra gf tám m ư ơ cái này mẹ hắn đơn thuần tại nữ trước mặt bằng hữu trang bức trang q u ó đầu tiền tấn lai、like、cho sau l ư n g đội cảnh sát một ánh mắt cái sau ngầm hiểu t h ỉ n h mơ chắn ở cửa ra phương hướng h ừ lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào trương linh chi cố nén bất mãn trong lòng tiếp tục truy vẫn nói vương tổng ngài không phải là đang nói cười a loại này lượng lớn tài chính làm sao có thể tùy tiện chuyển khoản ngươi nếu là tin lời của ta liền đem tài khoản cho ta không tin thao a cũng tại cái này lãng lời tại p í thời i g tác r sau i n n h khi có hoàn thành trần sinh đem thẻ đưa trả lại cho trương linh chi làm cái đại sành không khí dường như lại một lần nữa ngưng kết đại gia đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trương linh chi quan sát đến phản ứng của đối phương trương linh chi lấy điện thoại di động ra cố giả bộ chấn định xem xét tin tức bất quá ngân hàng nhắc nhở tin nhắn dường như một mực không có phát tới một giây hai giây hai điểm năm giây mười mấy giây qua đi tỷ tài chính tới s ổ sao trương sở kiều lại gần ngữ khí lo lắng hỏi còn chưa tới sổ sách trương linh chi lắc đầu nói rằng trong lòng tự đ ủ quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi đối phương làm sao có thể lập tức quay tới nhiều tiền như vậy cái này không phải là đang đùa chúng ta trương sở kiều cũng có chút một mực không khỏi nắm chặt nắm nấm đốt trên điện thoại di động đ ố n g nhiên thu được một đầu ngân hàng gửi tới tin nhắn trương 10, linh chi cũng cảm giác đến thời khắc này dường như hô hấp đều có chút khó khăn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp quay tới năm mươi triệu hơn nữa còn là thông qua người tài khoản quay tới nàng lặp đi lặp lại kiểm tra một hồi tin nhắn xác nhận không có vấn đề sau khi hít sâu một hơi nói rằng vương tổng ngài thế nào còn nhiều chuyện hai triệu a ta khá là yêu thích chiếc xe này liền cho các ngươi góp làm a trần sinh giọng bình tĩnh nói nghĩa phụ đại khí a trương sở kiều không khỏi giơ ngón tay cái lên liền lập tức thổi phồng nói trương đại thiếu vừa mới các ngươi không phải còn dự định đánh ta một chầu sao trần sinh hít mắt hỏi cái này vương tổng ngài nghe lầm a trương sở kiều vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía tiểu đệ vừa mới ai mẹ hắn nói muốn đánh vương tổng cho lão tử đứng ra tính toán lần này liền không so đo với ngươi trần sinh nhìn về phía một bên tiền tấn lai lạnh nhạt mở miệng nói tiền lão bản xe hôm nay có thể lái đi à? có thể đương nhiên có thể tiền tấn lai quay người nhìn về phía bên người mấy cái bảo an lớn tiếng nói mấy người các ngươi đi đem xe ba gác b à n tới đều mẹ hắn thêm c h ú t tâm là lão bản mấy cái bảo an nhanh chóng hướng đại sảnh nơi h ẻ o lánh chạy tới sau đó tiền tấn lai lại dặn dò mấy cái tiêu thụ thất thần làm gì nhanh đi cho vương tổng định ra hợp đồng là lão bản một phút sau một chiếc xe ba gác chậm rãi lai tới phía trên đặt vào một chiếc hỏa hồng sắt siêu xe chính là phe da z f 8 0 ánh mắt của mọi người đều bị chiếc này còn như hỏa diễm đồng dạng siêu cấp xe thể thao hấp dẫn k i u hoàn mỹ đường con đường con cùng sung mãn rộng lượng bánh sau lông m à y cho người ta một loại cuồng dã cảm giác bảo an thuần thục đem phe da z f 8 0 theo trên xe ba gác lấy xuống sau đó thân thể đứng nghiêm ở một bên vương tổng đây là hợp đồng ngài chỉ cần ký tên xe này liền có thể lái đi tiền tấn lai、like、có chút không người xuống vẻ mặt nịnh mà nói trần sinh tiếp nhận hợp đồng cũng không có ký tên mà là đem nó đưa cho toàn bộ hành trình thợ mạnh cũng không dám một chút lý sa xa xa xe này liền tạm thời đăng ký tại tên của người xuống đi c h ư n g bốn mươi tám năm mươi triệu phe ra gì, c h ư n g bốn mươi tám năm mươi triệu phe ra gì. lý sa nghe xong không khỏi toàn thân run lên quả thực không thể tin vào t h ả i của mình vương tổng ngài thật định đem chiếc này giá trị năm mươi triệu phe ra gì. đăng ký tại tên của t a h ạ n à n g đã có chút kích động đồng thời lại có chút bất an nào có người lần thứ nhất gặp mặt liền đưa phe ra gì. hơn nữa còn là năm mươi triệu f tám mươi không sai ta tiền đều đã trả tiền rồi ngươi sợ cái gì trần sinh nằm ở lý sa bên hai ngựa khí không thể p h ỏ n g đ o á n nói thân phận của ta đặc thù cho nên chiếc xe này liền tạm thời đăng ký tại tên của ngươi hạ lý sa nghe được thân phận đặc thù mấy chữ này không khỏi đánh run một cái chẳng lẽ đối phương không phải phú nhị đại mà là con ông cháu cha kia như vậy chính mình chẳng phải là có một cái chỗ dựa c h ắ c không được hắn có lớn như thế quyền h ạ duy nhất một lần chuyển khoản năm mươi triệu c h ắ c không được hắn xài tiền như nước c h ắ c không được hắn ẩn giấu sâu như vậy thì ra hắn là một cái bối cảnh người cực kỳ mạnh suy nghĩ một lát lý sa hít một hơi khẽ gật đầu một cái tiếp tốt chiếc xe này liền tạm thời đăng ký tại tên của ta hạ về sau trần vương tổng lúc nào thời điểm thuận tiện tiếp qua hộ dứt lời lý sa tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình lý sa đ ộ thiện cả một ư ơ i trước mắt đ ộ thiện cả tám mươi lăm lúc này tiền tấn lai、like、cầm một tấm danh thiếp đi lên phía trước vương tổng đây là danh thiếp của ta về sau cần phải mua xe có thể tùy thời tìm ta ta cái này không chỉ có phe ra gì còn có làm bùa gọi ni khan i nhét ô nhiều loại siêu xe trần sinh tiếp nhận danh thiếp gật đầu nói tốt tiền l ắ bản về sau mua xe tìm ngươi khách khí vương tổng hẳn là ta cảm tạ ngài chiếu cô ta chuyện làm ăn đây là chìa khóa xe tạm thời giấy phép đã đặt vào trên xe tiền tấn lai、like、mười phần khách khi nói trần sinh tiếp nhận chìa khóa xe nhìn về phía l i sa nói rằng ngươi mở ra a hắn mặc dù sẽ lai xe nhưng không có mở qua xe thể thao sợ một hồi liền chân ga cũng không tìm tới chẳng phải là rất mất mặt tốt bất quá ta đến hơi hơi thích thứ một chút l i sa tiếp nhận chìa khóa xe nói rằng nàng mở qua phe ra di nhiều loại xe hình cho nên cũng coi là quen biết đang khi nói chuyện lý sa mở ra hồ điệp dựng hình trạm kéo la môn vương tổng mời lên xe l ý s a ôn nhu nói trần sinh thân thể không xuống tiến b ả o tay lái phụ bên trong vương tổng xin chờ một chút thấy trần sinh muốn đi trương linh chi bước nhanh đi đến bên cạnh hắn thân thể không xuống c u n g tình nói vương tổng lần này may mắn mà có ngài xuất thủ tương trợ thuận tiện giữ lại phương thức liên l à sao tốt vậy ngươi quét ta đi trần sinh mở ra hẹn chặt nói rằng đa tạ vương tổng lý giải trương linh chi thở phào nhẹ nhõm mở ra hẹn chặt quét quét qua đốt trương linh chi độ thiện cảm hai mươi lăm trước mắt độ thiện cảm ba mươi lăm phải trăng khóa lại là tám hào n ư thần thính danh trương linh chi nhan chị 91 điểm. trần u tuổi. ổ i tác, 23 tuổi. Thân Thể t cao, 167cm. ọ n đương g 51kg. Yêu đương số l không. Độ thiệt cảm, 35. Khóa thiệt Trần Độ lại. cảm, sinh trong lòng mặc n i ệ m nói vương tổng ta cũng thêm bạn huệ cha ta ta nhìn chúng ta tuổi tác không t r ê n h l ạ h nhiều nói không chừng về sau có thể hợp tác một chút không chờ trần sinh nói chuyện trương sở kiều đã tăng thêm thành công tốt một cái tiền t r ả m hậu tấu trương linh chi cho trương sở kiều một cái lương ít bất quá thấy trần sinh dường như cũng không có sinh khí cũng liền không nói thêm gì trương sở kiều nhìn thoáng qua thông qua nhắc nhở cười đùa t í từng nói vương tổng chờ ta làm xong trận này nhất định mời ngươi uống rượu tuất k i a đến lúc đó lại nói trần sinh gật đầu nói trần sinh căn cứ nhiều người bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc cũng nghĩ thông qua trương sở kiều kết bạn một chút thiên hải thị đời thứ hai dù sao bọn hắn chơi đến hoa có thể cho mình dẫn tiến không ít chơi vui địa phương Vâng văng anh. Động cơ tiếng lên, người phần rung động quen gầm gừ giác. ta Sa cho một cơ cảm loại mười Lý trương sở kiều hai mắt đỏ bừng nhìn xem phe ra d f 8 0 dạng như vậy tựa như là vợ của mình bị người ta mang đi m ẫ u chốt còn là thông qua hợp lý hợp pháp phương thức chính mình chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ nhìn đối phương đứng lên đạp rời đi 4S cửa hàng sau lý sa nhìn thoáng qua trần sinh mỉm cười nói nói nghĩ không ra vương tổng vậy mà như thế có thực lực xem ra ta lần này thành công ngươi câu nói này là có ý gì trần sinh tò mò hỏi kỳ thật ta lần này đến là muốn theo vương tổng đàm luận một chút hợp tác sự tỉnh cái gì hợp tác tối hôm qua bạo lửa sau có không ít truyền thông công ty sáng sớm liền gọi điện thoại tới cho ta mong muốn cùng ta ký kết nhưng đều bị ta từ chối bởi vì ta muốn chính mình thành lập một nhà truyền thông công ty dạng này liền có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình hơn nữa ta còn có thể dựa vào truyền thông công ty hấp dẫn càng nhiều dẫn chương trình dạng này càng có trợ giúp ta trực tiếp sự nghiệp lý sa kiên nhẫn giải thích nói ngươi là tới tìm ta kéo đầu tư quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vương tổng không sai ta muốn cho vương tổng cho ta đầu tư một khoản tiền đầu tư với ta mà nói là một chuyện rất đơn giản bất quá ngươi vì sao lại cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi trần sinh trên mặt hiện ra một vệ ý vị thâm trường mỉm、cười. bởi vì vương tổng không chút do dự cho ta soát một nghìn ba trăm nhiều cái c ả n bị vạn lý sa nhìn về phía trần sinh nợ nụ cười sinh đẹp nói thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu vương tổng cho ta soát nhiều như vậy lễ vật khẳng định là đối ta có ý tưởng a trần sinh s ư ớ n g sở lập tức thuận thế nói rằng ta đi cái này đều bị ngươi nói được kia là tự nhiên ta đối thân hình của mình cùng hình dạng vẫn là rất tự tin đây cũng không phải lý sa vương bà bán dừa mèo khen mèo dài đôi nàng nhan chị đúng là một đám dẫn chương trình bên trong xem như rất biết đánh nhau thậm chí không thua một ít minh tinh về phần dáng người bởi vì nàng thường xuyên kiện thân cùng luyện yoga cho nên dáng người m ư ờ i phần khoa trương đến mức hiện tại hơn phân nửa tay lái đều bị để lại ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý sa ngựa khi nói nghiêm túc vương tổng ta muốn cho ngài cho ta đầu tư năm triệu truyền thông công ty từ ta toàn quyền đại diện không cần ngài xuất lực về p h ầ n cổ phần lời nói ngài cầm cổ chín mươi ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy chẳng ra sao cả trần sinh l ắ c l ắ c đầu nói kia vương tổng là cảm thấy đầu tư nhiều lắm vẫn là cầm cổ quá thấp lý sa có chút không hiểu hỏi nàng vốn là muốn nhường trần sinh đầu tư ba triệu nhưng nhìn thấy trần sinh ra tay xa hoa như vậy liền tạm thời thêm vào hai triệu ta không hiểu nhiều truyền thông công ty ta cho ngươi ném hai mươi triệu bất quá ngươi về sau cần phải biểu hiện tốt một chút lý sa đột nhiên đạp xuống phanh lại kém chút tại chỗ quỳ xuống vương tổng yêu cầu của ngài chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy lúc này lý sa hốc mắt đều có chút tầm ướp từ nhỏ đến lớn còn không có một cái nào nam nhân đối với mình tốt như vậy qua lý sa xoa xoa nước mắt nhẹ cắn môi một cái vẻ mặt thẹn thùng nói rằng vương tổng ngươi đối xa xa tốt như vậy xa xa không thể báo đáp nếu không chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện chút tốt, chúng ta thật tốt trò chuyện chút hợp tác sự tình người biểu hiện tốt lời nói ta còn có thể thêm vào đầu tư yên tâm đi vương tổng lý sa cười một tiếng tiếp tục lái xe hướng phía trước đi đến